Quy 1 chương 634, Kim Vũ Dương lựa chọn. Chương 630, Kim Vũ Dương lựa chọn. Tô giả nhìn xem chương thêm như thế, trong lòng cũng quả thật có chút rầu dĩ. Thiên bác học viện hiện tại một bộ tùy thời đều có thể hợp tác với Cổ Kiếm tông bộ dáng, để hắn quả thực không tiện hạ thủ. Hắn không sợ Cổ Kiếm tông cùng Thiên bác học viện đối với hắn chủ động xuất kích, bởi vì lớn không được liền đấu cái người chết ta vong. Nhưng là muốn hắn cùng Vĩnh giả cung đi tranh đoạt đế cung những này bị nhốt lại cửa giả, lại cũng không tốt tránh thủ. Không nói trước Vĩnh Dạ cung có thể hay không cùng hắn liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này, coi như Vĩnh Dạ nguyện ý bồi, thật đánh lên, hai phe bọn họ cũng là không chiếm tiện nghi. Đương nhiên, hắn không ngại vì đế cung những người này, cùng hai bên đấu cái lượng bại câu thường, hắn ngược lại là muốn nhìn ai trước sợ hãi. Bất quá so với những này, hắn có biện pháp tốt hơn. Hừ, đã hai bên khăng khăng không thả người, vậy cũng tốt, chúng ta cứ như vậy tiếp tục chờ tốt, ta ngược lại là muốn nhìn, như thế chờ đợi, chuyển thừa chi địa, khi nào phương mới có thể mở ra. Tô giả khoanh chân một tòa, dứt khoát cứ như vậy chậm rãi đợi. Trương Tiêm vốn đang thờ ơ, thế nhưng là nghe Tô Dạ phía sau, liền lập tức liền ngồi không yên. Tô Dạ, có ý gì? Trương nổi giận nói. Tô Dạ lên cười lạnh vẻ miệng, cũng không có ý gì. Cái này chuyển thừa chi địa muốn bảy chôi tinh không bí chìa phương mới có thể mở ra, không, có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại các vị như thế dừng lại ở đây, nên là thiếu khuyết tinh không bí chìa đi. Tô Dạ, trong tay ngươi có tinh không bí chìa? Kim Vũ Dương quát lên. Tô giả cười nhạo mà ra, vung tay áo, liền đem tinh không bí chìa đem ra, đặt ở tầm mắt mọi người trước đó. Quả nhiên là tinh không bí chìa. Một đám cường giả nhìn thấy cái này chìa khóa lúc, trên mặt lộ ra kích động cùng tham lam thần sắc. Thất Tinh Điện chủ cũng là âm thầm mắng lên, lúc ấy biết chắc thần điện quả nhiên là Tô Dạ lấy được tinh không bí Gia hỏa này đến cùng là như thế nào làm được? Bọn hắn nhiều như vậy linh dịch cảnh cường giả đều vô kế khả thi, cái này Tô Dạ, là lấy cái dạng gì thủ đoạn làm được những này. Để trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá không hề nghi ngờ, hiện tại tay cầm cuối cùng một thanh tinh không bí trì Tô Dạ, đã hoàn toàn trở thành tất cả mọi người chú mục đối tượng. Tô Dạ âm thanh lạnh lùng nói, nếu như các vị không đem chúng ta đế cung người thả trở về, cái này chuyển thừa chi địa, mọi người ai cũng đừng đánh tính tiến. Tô Dạ, ngươi cho rằng cái này tinh không bí trì ngươi không lấy ra, chúng ta liền không có cách nào sao? Kim Vũ Dương quát lớn. Tô cười lạnh nói, các ngươi đại khái có thể thử một lần a. Cầm người ép ta Tô Dạ chỉ có thể cùng các ngươi liều mạng, vậy ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi liều mạng. Đối diện với mấy cái này người, liền không thể lùi bước, hắn thực lực có thể không bằng những người này, nhưng khí thế nhất định phải vượt trên bọn hắn. Muốn để bọn hắn biết, hắn Tô Dạ cũng không phải dễ chơi, những người này mới dám thu đi những cái kia tham lam, hảo hảo nghĩ rõ ràng sự tình hậu quả. Kim Vũ Dương nghe Tô Dạ, toàn thân run lên, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn, Thiên Bác học viện, Tô Dạ cùng đế cùng, cộng thêm Vĩnh Dạ cùng. Bốn phe thế lực lẫn nhau kiềm chế, kỳ thật đều là giống nhau ai cũng không nguyện ý chủ động bước lên trận này chiến sự, đều tại rời rạc ở giữa tận khả năng tìm kiếm mình có khả năng đạt được tối đại hóa lợi ích. Trong lúc nhất thời, bốn phe thế lực hoàn toàn lâm vào trong giằng co. Trương Tiêm nhìn Như Tơ, kỳ thực bí mật chuyển âm, "Đường Mạc Ly, cần ngươi thời điểm đến, ngươi liền đem Tô Dạ chìa khóa đoạt tới, lấy ngươi vị trí hiện tại, đoạt tới vẫn là có mấy phần nắm chắc." Hắn vững tin mình chuyển âm tất nhất định có thể đưa đến Đường Mạc Ly trong tai, nhưng mà lúc này Đường Mạc Ly lại là lộ vẻ ơ, không nói một lời. Nàng nghe tới, chỉ là nàng không nguyện ý trả lời. Trả lời thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu để cho nàng đi cùng Tô Dạ đối nghịch, Nàng làm không được. Sớm tại Thiên bác Học viện coi nàng là làm cùng Tô Dạ lúc giao thủ lợi ích phẩm, nàng liền đối Thiên bác Học viện đã bỏ đi hy vọng. Tất cả mọi người khi nàng cùng Tô Dạ thành hôn là giả, nhưng duy chỉ có nàng, muốn đem trận này giả biến thành thật. Nàng mệt mỏi, mỏi mệt, cũng không nghĩ lại làm làm Thiên bác Học viện lợi dụng con cờ. Cái này hôn chứng. Trương Thiêm nhìn thấy Đường Mạc Ly căn bản không dành cho hắn bất kỳ đáp lại nào, trong lòng nổi trận lôi đình, tên nghiệp trưởng này không phải là bị Tô Dạ cho lật nghiêng không thành, chúng ta Thiên Bắc Học viện như thế che chở bổ dưỡng nó, hiện nay vậy mà dám làm như thế. Đô Dạ đồng thời không biết Trương Thiên phía sau cùng Đường Mạc Ly nói cái gì. "Dạng co." "Vậy liền dạng co." Hắn nhưng không sợ như thế một mực dạng co nữa, coi như Cổ Kiếm Tông cùng Thiên bác Học viện dạng co ở, thế lực khác cũng là dạng co không ngừng. Như hắn suy nghĩ, thời gian không bao lâu, Thất Tinh Điện chủ bên này liền đã ngồi không yên. Kim Vũ Dương, nghe lão phu một lời uyên, truyền thừa chi địa phương mới là trọng yếu nhất. Đệ cung những này bị nhốt lại người, Kim lão để vẫn là thả đi, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Thất Tinh Điện chủ dẫn đông đảo tà tu, lạnh lùng nói: Cơ Vũ Dương hai nghe ở đây, thần sắc cứng lại, để hắn thả đế cung nhiều cường giả như vậy, hắn sao lại ngượng ý? Dứt khoát lúc này, hắn cũng trực tiếp rộng mở đại môn nói nói thẳng, "Thất Tinh địa chủ, người lời nói này có đạo lý, đã như vậy, không bằng chúng ta mấy phương liên thủ, đem cái này đế cung không còn, tới lúc đó, đạt được chìa khóa, chúng ta liền có thể thuận lợi tiến vào chuyển thừa chi địa bên trong." Nghe lời này, La Cổ 5 thần sắc khẽ động, đã có đề phòng. Nếu như Thập Điện Thâm Sơn cường giả cũng gia nhập chiến cuộc, như vậy bọn hắn vĩnh dạ liền phải vì chính mình nưu lui. Tô Dạ có thể làm những người này liệu mạng. Vĩnh Dạ cung nhưng không cần thiết, vì Tô Dạ làm được trình độ như vậy. Nhưng Tô Dạ lại là bình tĩnh như thường, một điểm hốt hoảng thần sắc đều không, ngược lại là tiêu dung tại mặt, vẫn như cũ như thường. Bởi vì, Thiên Văn Thánh nữ đã đến, mà lại, Thất Tinh Điện chủ không có lý do lựa chọn trợ giúp Thiên bác Học viện. Như hắn suy nghĩ, Thất Tinh Điện chủ cố nhiên cùng hắn quan hệ chưa nói tới tốt, lúc này nhưng cũng là quá lên, Kim Vũ Dương, lựa chọn đã cho ngươi, nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta chỉ có thể trợ giúp Tô Dạ cung chủ. Ngươi? Kim Vũ Dương sắc mặt đột biến ta, vạn vạn nghị không ra Thất Tinh Điện chủ sẽ như vậy đi giúp Tô Dạ. Thất tinh điện chủ phất tay áo hờ lạnh, không để ý tới Kim Vũ Dương, chờ đợi Kim Vũ Dương làm lựa chọn. Hắn cũng không phải trợ giúp Tô Dạ, mà là phải cân nhắc ích lợi của mình. Hắn giúp Cổ Kiếm Tông đi đối phó Tô Dạ, như vậy Tô Dạ lúc này đã không có đường lui, tất nhiên sẽ lựa chọn liều mạng một lần. Đến lúc đó coi như diệt Tô Dạ, phía bên mình cũng sẽ có điều hao tổn, mà lại diệt Tô Dạ đi cùng, có lợi nhất vẫn là Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc Học viện. Hai bên sẽ chỉ càng phát ra tứ vô kỵ là thôi. Nhưng nếu như đi giúp Tô Dạ, vậy liền không giống, Cổ Kiếm Tông bên này có đường lui, sẽ không cùng Tô Dạ liều mạng, đến vạn bất đắc dĩ lúc khẳng định phải thả người co như Tô giả đế cũng thế lực lớn mạnh, cũng có cổ kiếm tông cùng Thiên bác học viện hai bên kiêng, bọn hắn thập điện thâm sơn tà tu là ăn không có bao nhiêu thua thiệt. Quy 1 chương 635, truyền thừa chi điểm mở ra. Chương 631, truyền thừa chi địa mở ra. Tốt tốt tốt. Kim Vũ Dương biểu lộ khó xử đến cực hạn, lại cũng không thể không khuất phục xuống tới. Nếu quả thật đấu tiếp, hắn cổ kiếm tông đến lúc đó đối mặt rất nhiều thế lực vây quét, đến lúc đó Thiên bác học viện thế tất sẽ không lại trợ giúp tại bọn hắn. Mà thế lực thật hợp lực, diệt bọn hắn cổ kiếm tông, cũng là thế lực khắp nơi vui lòng nhìn thấy. Hắn chỉ có thể chịu thua. Kim Vũ Dương trong lòng hận ý ngập trời. Kỳ thật ngay từ đầu Tô Dạ lại ưu tú, hắn cũng không có đem Tô Dạ coi ra gì, bởi vì tại trong mắt của hắn, Tô Dạ lại ưu tú, so với hắn cũng là có hoàn toàn khác biệt trên lệch. Hắn Kim Vũ Dương chính là một thời đại, nghiền ép chỗ có thế hệ trẻ tuổi thiên tài, Tô Dạ như thế nào cùng hắn so sánh. Nhưng là theo thời gian cải biến, hắn càng phát bắt đầu trong lòng sợ hãi. Tô Dạ cảnh giới võ đạo, thậm chí đã đạt tới huyền cung cảnh đệ thất trọng. Hắn bức thiết nghĩ muốn trừ hết Tô Dạ, nghĩ muốn trừ hết đế cung, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới đi đầu đối đế nổi lên, dùng cái này đến áp chế Tô Dạ, tìm tới Tô Dạ sơ hở, lại không nghĩ rằng sự tình vậy mà xoay chuyển đến loại tình trạng này. Đã các vị đều như yêu cầu này, vậy ta cổ kiếm tông há có thể không cho các vị mãn muối. Cái này đế cung người, ta thả. Kim Vũ Dương thần sắc phất lạnh, trực tiếp đột nhiên phẩy tay áo một cái, đem linh viện thánh nữ đám người cấm chế, hết thể giải trừ ra. Linh viện thánh nữ bọn người cấm chế giải khai, khôi phục tự do thân, kích động đứng dậy, trở lại đế cung trong phạm vi thế lực. Cung chủ. Linh viện thánh nữ bọn người trở về, nhìn thấy Tô Dạ lúc, tâm tình kích động. Bọn hắn biết, nếu như không phải Tô Dạ, bọn hắn rất có thể cứ như vậy bị Kim Vũ Dương đè ép, căn bản là không có cách lại còn sống trở về rơi vào Kim Vũ Dương tri thủ, kia rốt cuộc là kết cục gì, cơ hội suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch. Đa Tạ cung chủ ân cứu mạng. Những này đế cung cường giả bây giờ chỉ cảm thấy Tô Dạ như thần minh, bọn hắn mới đầu đều đã tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn thực tế không cảm thấy, lấy đế cung hiện tại chỉnh thể thế lực, có thể từ Kim Vũ Dương trong tay đem bọn hắn đoạt lại. Nhưng là Tô Dạ làm được. Tô giả lấy mạng liễu, cầm hết thể đi liễu, rốt cục đem bọn hắn liễu trở về. Bọn hắn không một hồi báo, chỉ có thể dùng mình hết thể lực lượng, cho dù là tính mệnh, trở về báo tại Tô Dạ. "Tốt, Tô chủ, hiện tại có hay không có thể xuất ra chìa khóa?" Cộng đồng mở ra cái này chuyển thừa chi địa, Thất Tinh Điện chủ đã không kịp chờ đợi đạo. Tô giả nhẹ gật đầu, cái này tự nhiên là không có vấn đề gì, bây giờ đến xem, trừ chìa khóa của ta, còn lại 6 thanh, các vị xem ra đã góp đủ. Kia là đương nhiên, hiện tại liền chờ ngươi chìa khóa. Phong Phong Tử từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, mở miệng nói chuyện lúc, vẫn thái độ lạnh lùng, lực khí cao ngạo. Chuyện cho tới bây giờ, Tô giả cũng không có cùng Phong Phong Tử so đo ý tứ, mà là cầm chìa khóa, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Các vị, đều đem cái này Tinh Không Bí Chìa lấy ra đi. Trương mở miệng nói ra thế lực khắp nơi đem mình lấy được tinh không bí trì đem ra, đi tới cái này chuyển thừa chi địa trước cổng chính. Đại môn này trước, rõ ràng có 7 viên lỗ chìa khóa, thế lực khắp nơi cường giả tự nhiên cũng biết ý tứ, đem chìa khóa lấy ra, cắm vào lỗ chìa khóa bên trong. Một thanh, hai thanh, ba thanh, sau đó năm thanh, cuối cùng 7 đem chìa khóa hoàn toàn cắm vào cái này lỗ chìa khóa bên trong. Chính là tất cả chìa khóa cắm vào đi vào lúc, một đám cường giả con mắt liền hoàn toàn rời không ra, toàn bộ đặt ở truyền thừa chi địa đại môn bên trên. 7 đem chìa khóa cùng ra, truyền thừa chi địa đại môn một tiếng ầm tại chỗ mở ra. Đợi đến cái này đại môn mở ra lúc, Một luồng khí tức cổ xưa, nương theo lấy một trận gió lạnh từ chuyển thừa chi địa bên trong truyền chỗ. Tầm mắt mọi người đều đặt ở đại môn này bên trong, chỉ tiếp nhìn thấy lại là đen một mảnh trống không, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Quả nhiên thần diệu, để ta thử trước một chút. Trương Tiêm không kịp chờ đợi, lập tức đứng ra, dự định xuyên qua đại môn, tiến vào bên trong. Nhưng đúng là hắn bước vào đại môn ngay lập tức, nhưng là toàn thân run lên, từ cái này trong cửa lớn ngạnh sinh sinh lui ra, mồ hôi lạnh chảy ròng, bị một cỗ không thể đối kháng lực lượng tự tuyệt ở ngoài cửa. Cầm chế linh dịch cảnh trở lên cường giả tiến vào truyền thừa chi địa. Một thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên tiến vào Trươngiêm trong óc xảy ra chuyện gì những người khác hiển nhiên không có nghe nói như thế nhìn thấy Trương thiên bị cự tuyệt ở ngoài cửa không khỏi hỏi thăm về tới Trương Thiêm biểu lộ khó xử nói ra cái này chuyển thừa chi địa tiến vào Li dịch cảnh trở lên cường giả không có cách nào đi vào nghe lời này một đám thế lực cường giả nào nào hiển nhiên trước kia đều không có gì nói trước tô giả sờ sờ cái cằm, âm thầm suy nghĩ bây giờ đến xem cái này Lăng tiêu kiếm đế là làm thật muốn giữ lại một chút chuyển thừa so sánh Linh dịch cảnh cường giả mà nói một chút chuyển thừa công pháp tự nhiên vẫn là hể cung cảnh cường giả càng thêm có thể dễ dàng trưởng không một chút Bởi vì Huyền cung cảnh cường giả võ kỹ công pháp chưa thâm căn cố đế, mà lại đặt nền móng bình thường đều là trẻ tuổi, tu vi chưa định hình lúc đến đánh. Rất nhiều linh dịch cảnh cường giả cảnh giới võ đạo cùng công pháp hòa làm một thể, đã thâm căn cố đế, coi như tiến vào truyền thừa chi địa, cũng không làm nên chuyện gì, căn bản lấy không được cái gì tốt truyền thừa, chính là đục nước béo có đến. Trương Thiêm hiện tại hầm hực trở về. Thế lực khác mắt thấy linh dịch cảnh không có cách nào tiến vào bên trong, tự nhiên là cải biến sức lực, thất tinh điện chủ cấp tốc, tốc tìm tới cơ hội, tìm một cái huyền cung cảnh định phong cường giản thử tiến vào trong cửa lớn. Cái này ta tu tuổi tác đã không nhỏ. Nếm thử tiến vào trong cửa lớn, chỉ đáng tiếc vẫn là ngay lập tức, liền bị cự tuyệt ở ngoài cửa, hoàn toàn không cách nào tiến vào trong môn. Tuổi tác vượt qua 32 tuổi người, không cách nào tiến vào truyền thừa chi địa. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cái này Huyền cung cảnh cường giả cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa, một đám thế lực cường giả lại một lần nữa chôn váng. Cái này lao tả tu nói ra, tuổi tác quá lớn, cũng không cho vào đi. Cái gì? Cái này thế lực khắp nơi cường giả hiện tại bao nhiêu là có đầu mối, như thế nói đến, truyền thừa chi địa là chỉ làm cho tiến vào thiên tài a bất quá thế lực khắp nơi tới Lăng Tiêu kiếm đế di tích, nơi nào mang bao nhiêu thiên tài tới? chỉ là lựa chọn mấy cái cấp cao nhất thiên tài tùy thân mang theo, thậm chí Thiên bác học viện lo lắng cái này đỉnh cấp thiên tài tiến vào Lăng Tiêu kiếm đế di tích ăn thiệt thòi, còn không có để nhà mình thiên tài theo tới đâu. Ta đi thử một chút. Phong Phong Tử kêu lên một tiếng đau đớn, cất bước mà ra, đi tới đại môn này trước. Chỉ một thoáng tiến vào, lại là thông suốt, không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp liền tiến vào trong đó. Nhìn thấy Phong Phong Tử tiến vào bên trong, các thế lực lớn cường giả không khỏi là đỏ mắt, nào dám sóng tốn thời gian, nhao nhao an bài từ nhà thế lực thiên tài tiến vào truyền thừa chi địa bên trong. Thời gian trước mắt, thế lực khắp nơi thiên tài đứng đầu cứ như vậy tiến vào chuyển thừa chi địa bên trong. Mà tô dạ, thì là dừng lại tại nguyên chỗ, chưa sốt ruột xuất thủ. Cung chủ, thời gian lãng phí không được ai chúng ta cũng phải nắm chắc công phu mới được. Thần ngưng ở bên dịu rằng nói. Quy 1 chương 636, vĩnh dạ cung thỉnh cầu. Chương 632, vĩnh dạ cung thỉnh cầu. Tô dạ tự nhiên cũng biết những này, bất quá hắn lại là không có chút rung động nào. Thần sắc như thường, nếu như Lăng Tiêu Kiếm Đế thật thiết chí chỉ làm cho thiên tài tiến vào cái này chuyển thừa chi địa, nghĩ như vậy tại cái này chuyển thừa chi địa bên trong lấy được chuyển thừa chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thật nếu là chuyện dễ dàng, nghĩ đến Lăng Tiêu Kiếm Đế nhiều năm như vậy, cũng không đến nỗi một cái đồ đệ đều không có. Không nắm này, lại quan sát một hai. Hắn làm việc từ trước cũng sẽ không để sướng xúc động, đợi đến quan sát không sai biệt lắm lúc lại ra tay, cũng hoàn toàn tới kịp. Đế cung những cường giả này thực tế không biết tô toạ vì sao đến việc này, còn có thể như thế bảo trì bình thản, bất quá toạ là bọn hắn đế cung tại thiên tài bên trên áp chủ bài. Tô Dạ không xuất thủ, những thiên tài khác tự nhiên cũng gấp chi không được. Chúng ta đế cung bây giờ có bao nhiêu có thể phụ họa tiến vào chuyển thừa chi địa điều kiện thiên tài? Tô Dạ do hỏi. Vừa rồi ta xem cổ kiếm tông mấy một thiên tài đi vào, những thiên tài này tuổi tác cao nhất đã tiếp cận 30. Nghĩ đến chỉ cần chừng 30 tuổi một chút thiên tài, tiến vào cái này chuyển thừa chi địa nên cũng không thành vấn đề. Thần Ngưng nói ra, chúng ta đế cung có thể tuyển ra ba người. Ba cái, không sai bị lắm. Tô Dạ lầm bẩm nói. Dù sao đế cung cũng sắp thực không có mang tới mấy cái tinh thiên tài, chẳng ai ngờ rằng truyền thừa chi địa sẽ có như thế điều kiện hà khắc. Vì vậy một đi ngang qua đến, mọi người mang tới tất cả đều là một chút đỉnh cấp tương giả. Ngay tại Tô giả suy nghĩ lúc, toàn trường một trận sâu xao. Tô giả không khỏi nhìn lại, chỉ thấy Kim Vũ Dương chắp tay đứng ra, đi tới cái này chuyển thừa chi địa trước. Kim Vũ Dương cũng muốn đi vào. Cái này Kim Vũ Dương tuổi tác chẳng lẽ cũng có thể đi vào? Khó mà nói, Kim Vũ Dương vừa qua 30, thật là có vốn liếng này. Không ít cường giả hít một hơi thật sâu, nếu như Kim Vũ Dương thật tiến vào chuyển thừa chi địa, kia sẽ không hay. Không nói trước Kim Vũ Dương thiên tư muốn lực tất cả thiên tài một bậc, liền nói thực lực cường hãn, đặt tới nửa bước linh dịch cảnh các cả chuyển thừa chi địa tất cả mọi người ở trong đều là ở vào nghiền ép giai đoạn xu thế, có thể cùng nó chống lại người có thể nói một cái đều không có. Kim Vũ Dương không nhìn tất cả mọi người nghị luận, tại cái này chuyển thừa chi địa trước đợi có trường số cái hô hấp tà hữu, sau đó cất bước mà ra, thông suốt tiến vào bên trong. Cái này Kim Vũ Dương, vậy mà thật tiến vào chuyển thừa chi địa bên trong. Không xong, lần này cũng không rượu. Không ít thế lực cường giả biến sắc, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết, chỉ có thể để nhà mình thiên tài tự cội phúc. Tô Dạ cũng là biểu lộ trầm xuống, Kim Vũ Dương tiến vào truyền thừa chi địa bên trong, đối với tất cả thiên tài mà nói đúng là một cái mười phần bất lợi kết quả. Tô Dạ. Lúc này, La Cổ Niên đi tới Tô Dạ bên cạnh, trên mặt khẩn cầu. Tô Dạ nhìn thấy La Cổ Niên như thế, thần sắc mờ mịt, La huynh cái này là ý gì? Truyền thừa chi điệu bên trong nhất định hung hiểm và phần, ta hy vọng chúng ta Vĩnh Dạ cùng có thể cùng Đế cung lâu dài hợp tác. Chúng ta Vĩnh Dạ cùng bốn tên thiên tài từ tiết hiệu châm cầm đầu, hy vọng Tô Dạ cùng chủ có thể tại Đế cung nội có thể giúp một tay chiếu cố một hai, ta sẽ để cho tiết hiệu châm bọn hắn đi theo ngươi, chỉ để nghe lệnh của ngươi. La Cổ Niên nói xong lúc, hơi không người một cái, để bày tỏ thành cầu. Tô Dạ nhìn thấy La Cổ Niên như thế, Liền biết La Cổ Niên đối với việc này mười phần coi trọng. Hắn nhìn thoáng qua Tiết Hiểu Trâm, đối nó cũng là mười phần có ấn tượng, cái này Tiết Hiểu Trâm ban đầu ở hắn đăng cơ đại điện bên trên, còn vị kỳ sư Phó Vũ Thiên tiến lên dâng tặng lễ vật, bất quá nàng này tính nét táo bạo, mà lại trời sinh tính cao ngạo, đối với mình tựa hồ không thế nào chịu phục bộ dáng. "La trưởng lão, chúng ta không cần đế cung trợ giúp, chúng ta bốn người tại chuyển thừa chi địa bên trong, chẳng lẽ sẽ còn để người khi dễ không thành?" Tiết Hiểu Trâm đứng sau lưng La Cổ Nhiên, không vui nói. "Đúng đấy, La trưởng lão, mấy người chúng ta cũng đều là vĩnh dạ cung đỉnh cấp thế tài, bản về thiên tư cùng thực lực" Chúng ta há sẽ thua bởi người khác. Ngài liền không cần lo lắng cho bọn ta. Mấy một thiên tài tất cả đều là tính nết cao ngạo vô cùng, nghe tới La Cổ Niên muốn để Tô Dạ chiếu cố bọn hắn, trong lòng tự nhiên là khinh phục, cảm thấy La Cổ Niên có chút xem thường bọn hắn. La Cổ Niên thần sắc lạnh lẽo, quát lớn, các người biết cái gì, liền các ngươi chút thực lực ấy, tại Vĩnh Dạ cung bên trong có thể được xưng là thiên tài, thật coi là ở Trung Châu cũng có thể tiếu ngạo quân hùng. Các người căn bản không biết cái gì gọi là thiên tài chân chính. Những người tuổi trẻ này căn bản chưa thấy qua cái gì việc đời, nói trắng ra chính là hết ngồi đại giếng, nhưng hắn không giống. Hắn mới đầu có lẽ còn cảm thấy Tô Dạ chỉ là nghe đồn không thật, thế nhưng là hắn nhìn thấy Tô giả mới lấy lực lượng một người, đối mặt tiên bác học viện cùng cổ kiếm tông lúc, đều ứng đối ung dung công đội thậm chí có thể ở ngoài sáng minh thực lực không đủ tình huống dưới chiếm thượng phong. Loại này quyết đoán cùng lựa chọn, cho dù là hắn, từ hỏi mình đều khó mà làm được. Tô Dạ có thể làm được loại trình độ này, đã không phải là dưới trướng hắn những thiên tài này có thể tăng tác. Nghe La Cổ Niên nổi giận, mấy một thiên tài lập tức không có âm, không dám cùng La Cổ Niên nhiều đấu khẩu. Tô Dạ nhìn thấy La Cổ Niên như thế, chắp tay nói ra, "La huynh khí, chúng ta đế cung cùng vĩnh dạ nếu là minh hữu." giúp đỡ cho nhau là lạ lạ. Mấy La Cổ Niên đã lựa chọn giúp hắn, hắn tự nhiên cũng không phải thấy lợi quên nghĩa người, dù sao mang theo đế cung mấy một thiên tài cũng là mang, mang theo vĩnh dạ cung mấy một thiên tài cũng là mang, với hắn mà nói ngược lại là đồng thời không nhiều lớn trên lệnh. La Cổ Niên ngay đây, thở dài một hơi, đa tạ Tô Dạ cung chủ trợ rút, chúng ta vĩnh Giả cung sẽ vĩnh viễn cùng đế cung đứng tại trên một đường thẳng. Tô Giả nghe La Cổ Niên, đồng dạng yên tâm lại. La Cổ Niên thì là hùng tận nói, nhớ, đợi chút nữa đi theo Tô Dạ cung chủ, nhất định phải nghe lệnh của nó, nếu không thật kéo Tô Dạ chủ chân sau hoặc là xảy ra bất trắc, cũng đừng trách ta không đủ tuổi trở hướng về các ngươi." Biết, Tiết Hiểu Trâm không nhịn được nói, "Tô giả công chủ, thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta cũng có thể xuất phát đi." Là Cổ nên nói, "Tô giả nghe vậy, nhẹ gật đầu, đúng là muốn xuất phát." Hắn đem con dối vừa thu lại, đi tới cái này chuyển thừa chi địa trước cổng chính, nhưng mà tiến vào một sát na, nhưng cũng là bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Chuyện gì xảy ra? Tô giả lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhìn thấy tình huống này lúc, không ít người đều vui vẻ. Chẳng lẽ Tô Dạ tuổi tác là hư? Hắc, hắc cái này nhưng khó mà nói chắc được. Dù sao Tô Dạ nếu như thật chỉ là chừng 20, kia ưu tố thực tế quá khủng bố một chút. Bây giờ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, có lẽ thật là tuổi tác có chỗ không thật. Một đám cường giả tự nhiên là vui chế giễu, Kim Vũ Dương tiến vào cái này chuyển thừa chi địa bên trong bọn hắn liền đã mười phần bối rối, nếu như Tô Dạ cũng đi vào, mặc dù không bằng Kim Vũ Dương có lực uy hiếp, nhưng cũng là nhiều một tên tình địch. Có thể không đi vào, tất nhiên là tốt nhất. Tô Dạ hiện tại là gái gái đầu, cái này đi vào điều kiện thật đúng là hà đúng là không để ta mang con rối đi vào quy một chương 637, kiếm linh. Chương 633, kiếm linh. Hắn mới tiến vào thời điểm, liền bị một đạo thanh âm thần bí truyền vào trong óc, không cho phép hắn đeo trên người siêu việt linh dịch cảnh chiến lược con rối. Cái này khiến Tô Dạ tự nhiên là không còn biện pháp nào, nếu như hắn thật mang theo cái này khôi lỗi tiến vào truyền thừa chi địa bên trong, vậy coi như Kim Vũ Dương cũng uy hiếp không được hắn mãi may, thế tất sẽ trở thành tất cả thiên tài ác mộng. Nhưng nhìn ra được, lang tiêu kiếm đế thiết hạ này truyền thừa, là thật muốn bồi dưỡng chuyên nhân. Cái này khôi lỗi thực lực quá mức biến thái, tự nhiên là ảnh hưởng hết thảy, quả quyết là không thể đưa vào trong đó. Con rối không thể mang theo lời nói Tô Dạ cũng là đồng thời chưa bao giờ làm suy nghĩ nhiều kiểm tra, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt từ bỏ. Hắn khe khẽ thở dài, bao nhiêu cảm thấy có chút đáng tiếc. Vung tay lên, đem con rối đặt ở đế cung phạm vi bên trong. "Cung chủ, chuyện gì xảy ra?" Tân Ngưng cùng Linh Viện Thánh Nữ phân biệt hỏi, nhìn thấy Tô Dạ lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, ít nhiều có chút ưu sầu. Tô Dạ mỉm cười nói, "Không có gì, cái này chuyển thừa chi địa tiến vào bên trong con nó quy củ chỗ, ta nắm giữ cái này con dối không thể đưa vào chuyển thừa chi địa bên trong." "Thì ra là thế." Một đám người lúc này mới thoải mái Những cường giả khác nghe tới đây cũng là yên tâm lại, bọn hắn kém chút quên Tô Dạ mang con dối, nếu như mới Tô Dạ thật mang theo con rối đi vào, vậy bọn hắn chuyển thừa chi địa thiên tài sợ là muốn đều gặp nạn. Đều quên ngăn đón Tô Dạ. Cũng may Tô Dạ không có có thể tiến vào bên trong, cái này khôi lỗi không thể không thả lại đến, cũng là bất bọn hắn phiền phức. Đã con dối không thể tiến vào chuyển thừa chi địa bên trong, ta liền đem cái này khôi lỗi thả ở bên ngoài, dùng cái này bảo hộ các vị an nguy chu toàn. Hắn đã tại khôi lỗi trên thân thiết hạ mệnh lệnh, chỉ cần có người ý đồ đối cung cường giả đạo thủ, cái này lỗi liền sẽ tự động kích chỉ bất quá tinh chuẩn trình độ cùng hắn thao túng hiển nhiên là kém không ít, nhưng là cũng không có gì to tác. Những cường giả này lực chú ý hơn phân nửa đều sẽ đặt tại chuyển thừa chi địa bên trong, không tốt hành động thiếu suy nghĩ xuất thủ. Các ngươi cũng muốn nhìn cho thật kỹ này có dối, ta tiến vào chuyển thừa chi địa bên trong, các ngươi tại bên ngoài phải tất yếu cẩn thận." Tô giả nói. "Vâng, cung chủ." Đông đảo Đế cung cường giả nghe tới Tô giả mệnh lệnh, nhẹ gật đầu. Tân Ngưng Lo lắng nói, "Cung chủ, như không có cái này khôi lỗi, tiến vào truyền thừa chi nhất định phải vạn phần cẩn thận, nhất là Kim Vũ Dương, người này hung hiểm vật phận." ta hiểu rồi." Tô Dạ nói. Vẫn chưa bên ngoài lãng phí quá lâu thời gian, Tô Dạ liền nói, "Tiết Cô Đường, mời đi." Tiết hiểu sai kiểu hư một tiếng, bởi vì vừa rồi la cổ niên sự tình, nàng đối Tô Dạ càng thêm không có hảo cảm gì, trong lúc biểu lộ tràn đầy không vui. Tô Dạ đi đầu một bước, tiến vào truyền thừa chi địa ở trong. Lần này không có khôi lỗi chói buộc, Tô Dạ lại tiến vào bên trong, có thể nói thông suốt, không có bất kỳ cái gì trói buộc, trực tiếp liền tiến vào cái này truyền thừa chi địa bên trong. Vừa vào truyền thừa chi địa, Tô Dạ chỉ cảm thấy đầu nhẹ nhàng một cái lắc lư, chính là tràng cảnh thay đổi, tiến vào một cái hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh bên trong. Đây là một mảnh to lớn cánh rừng. Một chút không nhìn thấy bờ, thân hồn ở trong đó cũng là không có nổi chút tác dụng nào. Bất quá Tô Dạ có được vô cực thánh hòa đồng, cho nên có thể cảm ứng được cái này chuyển thừa chi địa bên trong, tựa hồ có không ít lực lượng ở trong đó, bất quá những lực lượng này rất là quỷ dị, cũng không phải là sinh vật còn sống, hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống là con dối. Cái này khiến Tô Dạ trong lòng kinh ngạc, trong lúc nhất thời dù là triển khai vô cực thánh hòa đồng, cũng không biết cái này chuyển thừa chi địa bên trong đến cùng có gì cổ quái. Đúng là hắn rõ xét thời điểm, đế cung thiên tài cùng vĩnh dạ cung thiên tài cũng là phân biệt đi tới truyền thừa chi địa ở trong, chính là tiến đến thời điểm đế cung mấy một thiên tài cấp tốc bài kiến, cung chủ. Tiết Hiểu Sai đối Tô Dạnh nhưng là không còn như vậy cung kính, Nương Long mày nói, "Tô Dạnh, ta mặc dù đáp ứng nhà ta là trưởng lão sẽ nghe lệnh của ngươi, nhưng đây chẳng qua là gặp dịp thì chơi mà thôi, muốn ta nghe lệnh của ngươi, không có cửa đâu." "Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ cùng ngươi đi cùng một chỗ, bất quả nói cho cùng chỉ là liên minh mà thôi, ghi nhớ, chỉ là liên minh, không có người nào nghe lệnh của ai nói chuyện, biết sao?" Tô Dạnh nhìn thấy Tiết Hiểu Sai một mặt ngang ngược bộ dáng, âm thầm lắc đầu bật cười, nói cho cùng, cái này Tiết Hiểu Sai cùng Vĩnh Dạ thiên tài đều không phục mình. Nếu không phải xem ở là Cổ Niên mà mũi, lại muốn cân nhắc đến Vĩnh Dạ Cung cùng Đế Cung tại Kiếm Đế bên trong gì tích là cùng một sợi dây thường bên trên châu chấu, hắn thật lười để ý tới tiết hiểu sai. Ta cũng không có nghĩ qua muốn mệnh lệnh tiết cô nương, tiết cô nương muốn muốn làm gì, mình quyết định chính là, Tô Dạ không nóng không đổi đạo. Tiết hiểu sai nhìn thấy Tô Dạ bộ dáng, trong lòng quả thực không vui, nàng tại Vĩnh Dạ Cung nội chính là một đóa minh châu, nàng nói chuyện ai không thuận theo nàng. Tô Dạ vậy mà đối chính nàng quyết định. Nàng lạnh một tiếng, nếu như không phải sợ hãi là Cổ Niên giận dạy, nàng cũng sẽ không cùng Tô Dạ đi đến cùng nhau đi. Cung chủ Cái này truyền thừa chi địa rất lớn à, thần hồn nhìn lại cái gì cũng không cảm ứng được. Chúng ta muốn làm thế nào? Đế cung những thiên tài này tất cả đều là lấy Tô dạng như thiên lôi sai đầu đánh đó, mở miệng hỏi. Mới đầu bọn hắn có lẽ đối Tô Dạ cũng có không phục, nhưng thời gian dài như vậy đến nay, Tô Dạ biểu hiện kinh diễm bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, đối Tô dạng, đã là tâm phục khẩu phục. Tô Dạ nói ra, bên ta mới dùng nhãn thuật quan sát, cái này chuyển thừa chi địa rất là quỷ dị, các người đi theo ta, lúc trước đi xem một chút. Đế thiên tài tất nhiên là theo sát phía sau, Trường Học chép suy nghĩ một hồi, cũng là không thể không đi theo mà đi, cùng Tô Dạ cùng nhau hướng phía phía trước đi chỉ chốc lát câu vu, Tô Dạ liền đã tại cái này trong rừng rậm, đi nhanh có sau thời gian uống cạn tuôn trà. Sau đó, Tô Dạ vung tay lên, liền liền dừng lại, con mắt nhìn về phía cách đó không xa. Đây là vật gì? Tiết Hiểu sai nhìn về phía trước thần bí quái vật lúc, miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh hô mà ra. Tô Dạ cũng là trên mặt sinh ra biểu tình quái dị. Mặt này trước buổi hồi du tẩu bà con màu làm quái vật, quái vật này phản phất một thanh lợi kiếm đồng dạng, nhưng lại giống như linh hồn, mọc lên hình thủ kỳ quái mặt người cùng thân thể, ở đây vừa đi vừa về quanh quẩn. Tô Dạ hít một hơi thật sâu cũng trách không được mới hắn dùng nhãn thuật đi nhìn, căn bản nhìn không ra những quái vật này rốt cuộc là thứ gì, bởi vì loại quái vật này hắn chưa từng nghe thấy. Tô Dạ từ lục không bền lòng truyền thừa trong trí nhớ cấp tốc tìm đòi, rất nhanh, liền tìm được một cái cùng quái vật này lẫn nhau đối ứng bên trên sinh vật. Đây là kiếm linh. Tô Dạ tự lẩm bẩm. Kiếm linh? Tiết Hiểu Sai rất là kinh ngạc. Tô Dạ nói ra, kiếm linh, chính là kiếm linh phách, hồn thể. Bất quá đại đa số kiếm linh rời đi kiếm về sau rất khó tiếp tục tồn sống sót. Những loài kiếm linh bị Tiêu kiếm đế cải tạo qua cũng có nhất định năng lực thực chiến, mà lại đối kiếm lực sát thương rất mạnh, nếu như không có đầy đủ kiếm pháp cảnh giới đi lên, rất dễ dàng bị kiếm này linh làm bị thương. Tiết Hiểu Sai cười nhạo nói, nói trắng ra cũng chỉ là một cái hồn thể, Tô giả công chủ, ngươi quá đem những này kiếm linh coi ra gì, ta ngược lại là muốn nhìn kiếm này linh có năng lực gì. Quy 1 chương 638, Tiết Hiểu Sai bối rối. Chương 634, Tiết Hiểu Sai bối dối. Cái này cái gọi là kiếm linh lợi hại hơn nữa cũng chỉ là kiếm hồn phách mà thôi, ở trong mắt nàng, kiếm cũng là người vật cầm, kiếm hồn phách lại đáng là gì? Mà lại những này kiếm linh căn bản nhìn không ra cảnh giới võ đạo, nghĩ đến thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu, Tô Dạ đối với mấy cái này hồn thể chi vật đều kiêng kỵ như vậy, thật đúng là làm việc sợ hãi rụt rẻ, để người khinh thường. Nang liên xuất thủ giải quyết những này kiếm linh, để Tô giả biết biết sự lợi hại của nàng. Kiếm pháp cảnh giới, trùng hợp ta cái này kiếm pháp cảnh giới cũng cao rất. Tiết hiệu sai lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp một kích hướng phía cái này ba cái kiếm linh vung vậy mà đi. Nó cảnh giới trên hai, rõ ràng là đã đạt tới huyền cung cảnh đệ tứ trọng cảnh giới đạo. Đối này Tô Dạ cũng không ngoài ý muốn. Cái này tiết hiểu sai ban đầu ở hắn thượng nhiệm đế cung cung chủ điện lễ bên trên lúc, một thân cảnh giới võ đạo liền đã đạt tới huyền cung cảnh đệ tam trọng, hiện tại qua thời gian dài như vậy cảnh giới võ đạo lại tăng lên cũng rất bình thường, dù sao kỳ thật Vu Thiên Quan môn đệ tử, có này thiên phú cũng rất hợp tình hợp lý. Bất quá cho dù là huyền cung cảnh đệ tứ trọng cảnh giới võ đạo, như thế làm việc cũng là quá mức lô mãng một chút. Tô Dạ khẽ khẽ lắc đầu, xem thường kiếm Linh, kiếm của hắn bên trong nhưng là có một thanh vạn năm kiếm hồn, tuy nói tính chất cùng kiếm này linh khác biệt, nhưng bản chất là một dạng Thế này vạn năm kiếm hồn thực lực hắn nhưng là hết sức rõ ràng, nếu như không phải nó nhiều lần trợ giúp với mình, hắn hiện tại không biết nhiều ăn bao nhiêu thua thiệt. Lăng Tiêu kiếm đế lưu lại truyền thừa chi địa, lại thiết lập chỉ có trời mới có thể tiến vào điều kiện bản thân liền đã nói rõ rất nhiều chuyện, nó là muốn thi nghiên cứu tiến vào truyền thừa chi địa những tiên tài này. Kiếm này linh đã lưu tại nơi này xem như thí luyện mục tiêu, nếu quả thật dễ dàng như vậy giải quyết, kia Lăng Tiêu kiếm đế cũng liền quá tâm địa tiện lâm. Cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, tiết hiệu sai khí thế ủng đi lên thời điểm, đích thật là một kiếm rơi xuống thủ đoạn quân bạo. Kiếm pháp cũng là hiện ra vô cùng nhuyễn nhuyễn, chỉ bất quá chưa đấu thắng 3 cái hiệp, tiết hiệu sai đồng tử liền đột nhiên co rụt lại. Bởi vì cái này ba cái kiếm linh mãnh liệt khí tức huyết tán ra đến, rõ ràng là một cô vô cùng kinh khủng kiếm đạo khí tức. Kiếm đạo khí tức? Tô Dạ híp mắt. Thì ra là thế, kiếm này linh hơn phân nửa trước đó đi theo chính là vô thượng kiếm cảnh kiếm đạo cao thủ. Chẳng lẽ, là kiếm linh cùng khi còn sống cao thủ linh hồn hòa thành một thể? Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, bởi vì nếu như kiếm linh có như khi còn sống chủ nhân tại như thế nào, nhưng cũng hiện ra không xuất kiếm đạo khí tức loại vật này. Nghĩ đến nơi này, Tô Dạ một phen quan sát, dần dần xác nhận xuống dưới. Không có gì bất ngờ xảy ra, cùng hắn suy nghĩ hẳn là trên lệch 89 phần 10. Lăng Tiêu Kiếm Đế thật sử dụng thủ đoạn đem người linh hồn cùng kiếm linh hòa làm một thể, trở thành hắn làm khảo thí những này tiến vào chuyển thừa chi địa thiên tài thẻ đánh bạc. Tô Dạ hít mắt. Lăng Tiêu Kiếm Đế thủ đoạn, không thể bảo là không ác độc a, loại thủ đoạn này giết người chu tâm. Lăng Tiêu Kiếm Đế rất xem trọng chuyển thừa chi địa kết quả a, ba cái kiếm linh tất cả đều có kiếm đạo khí tức, kia đại biểu khi còn sống tất cả đều là vô thượng kiếm cảnh cao thủ mà lại đem hai cái hoàn toàn khác biệt linh hồn hòa làm một thể chế tạo thành một cái khác sinh vật, càng là cần lớn đại giới. Cái này Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa nghĩ muốn lấy được tuyệt đối không dễ dàng. Tô Dạ đánh giá ra một cái chuyện, lại chuyển mắt nhìn lại, Tiết Hiểu Sai đã hoàn toàn bị tính đến, ba cái kiếm linh kiếm đạo khí tức triển khai lúc, nàng liền đã ẩn ẩn chống đỡ hết nổi. Lại thêm cái này ba cái kiếm linh xuất thủ càng là cuồng bạo vô cùng, cơ hội là liên hoàn tiên công, một chiêu tiếp lấy một chiêu, bắt lấy Tiết Hiểu Sai chính là không lưu bất luận cái gì chỗ trống, khiến cho Tiết Hiểu Sai ngay cả cơ hội phản kích đều không, liền đã bị hoàn toàn đè lên đánh. Thiết muội Mấy cái vĩnh dạ cung thiên tài cấp tốc đứng dậy, cảnh giới võ đạo hiện ra, đều đặt tới cùng tiết hiệu sai không sai biệt lắm cảnh giới võ đạo. Bọn hắn đều là so tiết hiệu sai càng lâu một chút thiên tài, tuổi tác đã 27, 28 tuổi, bây giờ cùng tiết hiệu sai cùng một chỗ, chọn vẹn 5 người, cùng cái này ba cái kiếm linh ra tay đánh nhau. Tiết hiệu sai nhìn thấy có người tới, một thời gian cũng là lực lượng 10 phần không yếu, cùng cái này ba cái kiếm linh lại làm chống lại, đánh khó khăn chia lìa. Cái này ba cái kiếm linh hào hào lợi hại. Đế cung mấy một thiên tài kinh hãi liên tục, hoàn toàn không cảm ứng được bọn hắn cảnh giới võ đạo, lại có thể cùng tiết hiệu sai bọn hắn đấu đến trình độ như vậy. Tô Dạ chậm rãi nói ra, cái này ba cái kiếm linh cảnh giới võ đạo là tùy từng người mà khác nhau, đối thủ cảnh giới võ đạo mạnh bao nhiêu, bọn hắn cảnh giới võ đạo liền có mạnh bấy nhiêu. Muốn thắng bọn hắn, liền phải xem kiếm pháp thủ đoạn, kiếm pháp thủ đoạn thắng bọn hắn, những này kiếm linh liền liền sẽ triệt để mất mạng. Hắn nhìn có một hồi, một vài thứ cũng đại khái có thể phân tích ra. Thế nhưng là cái này ba cái kiếm linh ngay cả kiếm đạo khí tức đều đã bày ra, đó chính là vô thượng kiếm cảnh tiêu chuẩn a, muốn thắng bọn hắn chẳng phải là phải kiếm đạo cảnh giới đạt tới vô thượng kiếm cảnh mới được. Mấy cái cung thiên tài đồng tử co rú lại, không có khoa trương như vậy Cái này kiếm đạo khí tức là bọn hắn khi còn sống làm vô thượng kiếm cảnh cao thủ độ trí, không đại biểu hiện tại bọn hắn hiện ra kiếm đạo khí tức cũng có thể giống như khi còn sống có lực các bách. Dựa theo dự tính của ta, đánh bại bọn hắn, không nhất định nhất định phải vô thượng kiếm cảnh thủ đoạn, nhưng là, cũng kiếm pháp thông thường siêu nhiên cảnh giới kiếm thuật cao thủ, cũng khó có thể từ cái này ba cái kiếm linh trên thân chiếm được tiện nghi gì. Tô Dạ nói. Tiêu tiết Hiểu sai bọn hắn. Mấy cái đế cung trời mới hiếu kỳ hỏi. Tô Dạ khẽ khẽ lắc đầu, Tiêu Thiết Hiểu sai coi là cái này ba cái kiếm linh không đáng nhắc đến, số tối phải bị đánh một cái vang rội cái tát. Cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, Cái này ba cái kiếm linh nghĩ muốn giải quyết xong mà khó khăn. Cho dù là Tiết Hiểu Sai 5 người cùng tiến lên, cũng chỉ là ngay từ đầu hơi cùng cái này, ba cái kiếm linh đánh cân sức nâng tải, thế nhưng là càng hướng xuống tiếp tục kéo dài, cái này ba cái kiếm linh càng đánh càng dũng, Khi còn sống lăng lệ kiếm pháp cảnh giới đã bày ra, năm một thiên tài đồng loạt ra tay, thình linh hay là bị bọn hắn áp chế xuống dưới. Không được. Tiết Hiểu Sai đã cảm thấy không ổn. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu tiên là một cái vĩnh thiên tài bị kiếm này linh đánh bay mà ra. Sau đó, những thiên tài khác cũng là khó mà chống đỡ được, nhao nhao bị đánh lui mà ra. Mao Tử Phi ra. Tiết Hiểu Sai mắt thấy ở đây, ánh mắt chi bên trong chạy xui ra mấy phần khủng hoảng, nàng bây giờ thực là có chút sợ hãi, lúc đầu xa xa quan sát không treo chọc cái này Ba cái kiếm linh một chút cũng không có việc gì, lại không muốn cái này Ba cái kiếm linh đúng là lợi hại như thế, năm người bên trên, không ra sau thời gian uống cạn tuần trà, liền bị đánh thụ thương thụ thương, không thể chống đỡ được không thể chống đỡ được. Tiết, Thiết sư muội, chúng ta làm sao bây giờ? Vĩnh Dạ cung thiên tài hốt. Tiết Hiểu Sai đồng dạng lòng nóng như lửa đốt, bất quá rất nhanh nàng liền một đôi mắt nhìn về phía Tô Dạ, cắn môi, "So, Tô Dạ chủ" Ngươi nhưng có ứng đối chi pháp." Tô giả miết miệng lên, phương ngươi đối với hắn xem thường, hiện tại biết nhớ tới hắn rồi. Tô Dạ không có gấp để ý tới. Cái này khiến Tiết Hiểu sai lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy ba cái kiếm linh truy sát mà đến, lại tiếp tục như thế, các nàng vĩnh Dạ cung năm người sợ là thực sự bị thiệt lớn. Nàng há lại không biết Tô giả vì sao không để ý tới tại nó, lòng nóng như lửa đốt mà nói, "Tô Dạ công chủ, còn phiền xin ngài giúp hỗ trợ." Tô Dạ vẫn không có bất luận cái gì hồi âm. Quy 1 chương 639, tâm phục khẩu phục. Chương 635, tâm phục khẩu phục. Tiết Hiểu sai biết Tô Dạ là cố ý không trở về nàng trĩ răng ngà thẳng cắn, nước mắt đều muốn rơi ra đến, nhưng là bây giờ nàng nơi nào còn có ngang ngược tư cách. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể khẽ kêu nói, "Tô Dạ cung chủ, mới là ta tiết hiệu sai đối ngươi bất kính, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta đi. Nếu như ngươi có biện pháp, còn hy vọng ngươi có thể giúp bọn ta vĩnh dạ cùng một chút sức lực." Tô Dạ thấy thế, nhún vai, hắn ngược lại là thật nghĩ không nhìn tiết hiệu sai tình cảnh, bất quá làm sao Vu Thiên cùng La Cổ niên mặt mũi hắn không thể không cho, mắt thấy là thời điểm xuất thủ, hắn cũng không tại chệ dấu. "Các ngươi ở chỗ này chờ." Tô nói, "Cung chủ Chúng ta cũng tiến đến chợ ngại một chút sức lực đi." Mấy cái đế cung thiên tài lo lắng nói. Bọn hắn rất rõ ràng Tô giả thực lực, ở xa bọn hắn phía trên, nhưng cũng biết Tô giả đối với đế cung tầm quan trọng, bọn hắn có thể tụ thường, có thể chảy máu, nhưng Tô Dạ có thể tránh khỏi thì nhất định phải tránh. "Không cần, những này kiếm linh có chút khó giải quyết, tại không hiểu rõ rõ ràng thực lực cụ thể trước đó, các người liền không nên nhúng tay." Tô giả trầm rãi nói ra, "Đây là mệnh lệnh." Nghe Tô Dạ như thế quả quyết, mấy một thiên tài cũng lã triệt để không còn biện pháp nào, chỉ có thể đồng ý. Tô Dạ từng bước một mà đi. Tiết Hiểu Sai đã thối lui đến đến gần vô hạn tại Tô Dạ. Nhìn thấy Tô giả đứng dậy, Tiết Hiểu Sai vội vàng dẫn Đông Đạo Vĩnh Dạ Cung Tiên Tài chạy trốn tới Tô Dạ sau lưng. "Tô Dạ, người sao? người sao một người đến?" Tiết Hiểu Sai một mặt mờ mịt. Mới cái kia kiếm linh thực lực Tô Dạ nên cũng nhìn thấy, đối phương một người đến đây là tại nói đùa nàng sao? Tô Dạ chắp tay bình tĩnh nói, "Ta một người liền đầy đủ." Không đợi Tiết Hiểu Sai mở miệng, ba cái kiếm linh đã đuổi sắt nhanh đuổi mã tới. Bọn hắn không có linh trí, tự nhiên là nhìn thấy ai liền đối với ai hạ thủ, bây giờ Tô cách bọn họ gần nhất, tự nhiên là không do dự, hướng thẳng đến Tô Dạ cuốn tới. Nhìn thấy ba cái kiếm linh động thủ, Tô Dạ liền cũng không đang chần chờ dự định tử trước một chút cái này ba cái kiếm linh pháp lượng, nhưng liền ngay tại hắn lúc động thủ, một thanh âm lại là đột nhiên chuyển vào trong đầu của hắn. "Tô Dạ, chém giết cái này ba cái kiếm linh lúc, phải tất yếu đánh trúng đầu của bọn hắn. Cái này thanh âm dàn mua, chính là Tô Dạ trong kiếm vạn năm kiếm hồn." Tô Dạ kinh ngạc hỏi, "Cái này là vì sao? Kiếm này linh cũng là hồn phách chi thể, cùng ta đồng thời vô khác biệt về bản chất, kiếm của bọn hắn linh hạch tâm liền tại đầu góc bên trên. Nếu như đâm trúng vị trí này, ta liền có thể thôn vẻ tại bọn hắn, đối ta không nhỏ trợ giúp, nếu như chém giết số lượng đủ nhiều, ngày sau ngươi liền có thể tùy ý sử dụng tại ta." Không cần phải lo lắng ta lại làm ăn nghỉ, không để ý tới ngươi." Vạn năm kiếm hồn ngữ khí băng lãnh đạo. "Tô giả nghe đây, mừng rỡ trong lòng, còn có chuyện tốt như này, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn." Vạn năm kiếm hồn đối trợ giúp của hắn hắn vẫn là nhìn ở trong mắt, nếu như Vạn năm kiếm hồn có thể tùy ý trợ giúp với hắn, như vậy thực lực của hắn đem sẽ có được chất một dạng tăng lên. "Tô Dạ, ngươi." Tiết Hiểu Sai đã lòng nóng như lửa đốt, Tô giả đến cái này trong lúc nấu chốt, làm sao còn lên người? Chính là nàng sốt rồi lúc, Tô rút kiếm mà lên, trong chốc lát, cùng cái này ba cái kiếm linh đột nhiên đấu lại với nhau. Có chút môn đạo Ba cái kiếm linh cùng tiến lên, kiếm pháp tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hội là một mạch mà thành, có thể nhìn ra được cái này ba cái kiếm linh chủ nhân khi còn sống kiếm pháp ra sao nó cường hãn. Bất quá đáng tiếc, vẫn là kém một chút, bởi vì kiếm đạo của hắn cảnh giới càng mạnh. Tô giả kiếm pháp lưu chuyển, lấy một đũa ba, vẫn như cũ không chút phí sức, xử lý như như nước chạy thông thuận, cơ hội không có nửa điểm áp lực. Thấy cảnh này, Tiết Hiểu Sai vốn đang vẻ mặt lo lắng trở nên bao hàm chân kinh, ánh mắt bên trong tràn ngập nhiên. Để bọn hắn vĩnh Dạ người đều vô kế khả thì, thậm chí chỉ có thể bại trận sau trốn ba cái kiếm linh. Hiện tại toàn lực ứng phó đồng thời xuất thủ, lại còn bị Tô giả ứng đối ung dung không đổi, không có áp lực chút nào. Nàng kỳ thật vẫn luôn biết Tô Dạ rất mạnh, nhưng kia cũng là nghe đồn, cụ thể như thế nào ai cũng không rõ ràng, cũng chính bởi vì vậy nàng vừa rồi không phục tại Tô giả. Chẳng qua là cảm thấy nghe đồn có hư, Tô giả lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng bá đạo đến như thế nghe đồn lợi hại như vậy trình độ. Thế nhưng là nhìn thấy một màn như thế, nàng đột nhiên phát hiện, nghe đồn tựa hồ là thật. Cũng không gì hơn cái này, sau khi chết kiếm pháp cảnh giới mạnh hơn, cùng khi còn sống cũng là có cách xa trên lệch. Tô Dạ lẩm nói, nếu là kiếm pháp cảnh giới bất ổn Cái này ba cái kiếm linh đủ để dung chuyển đối thủ kiếm đều cầm không vững. Đáng tiếc, chứ không nói kiếm pháp của ta cảnh giới càng hơn một bậc, chính là trong kiếm cái này cường đại kiếm hồn, cũng căn bản không phải ba người các ngươi có thể dung chuyện. Như là đã đếm thử ra sâu cạn, Tô Dạ liền cũng không có sóng tốn thời gian ý tứ. Hắn xuất kiếm, giới kiếm, có thể xưng nhanh như gió, nhanh như đèn. Một kiếm mà đi, uy lực kinh người, trực tiếp khiến cho không khí chấn động khuyết tán tư phương, nguyên bản ba cái hợp lực vây công mà đến kiếm linh trong chốc lát bị Tô Dạ ép liên tục lui ra phía sau mấy bước. Tô Dạ bước chân cũng là theo sát phía sau, một kiếm tại chỗ xuyên qua, trực tiếp đánh chúng nó bên trong một cái kiếm linh đầu. Cái này kiếm linh bị đánh trúng thời điểm, Tô Dạ trên thân kiếm lửng lánh hào quang sáng tỏ, trực tiếp đem toàn bộ kiếm linh đều thôn phệ sạch sẽ, chỉ rơi xuống mấy khối bóng ánh mảnh vỡ. Giải quyết rồi. Tiết hiểu sai cùng mấy cái vĩnh dạ cung thiên tài đều nhìn cứng họng. Tô Dạ, ngạnh sinh sinh chém giết một cái kiếm linh, đây là bọn hắn nghị cũng không dám nghĩ, mà lại giải quyết một cái, mà khác hai cái, đối ứng Tô Dạ mà nói hiển nhiên cũng là không có cái gì áp lực quá lớn, Tô kiếm đã hình thành tuyệt đối áp chế lực, chỉ là không ra năm cái hiệp, cái thứ hai kiếm linh lại một lần nữa đổ xuống. Sau đó, cái thứ ba cũng là không có trèo chống thời gian quá dài, hoàn toàn bị Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm thôn phệ, trở thành vạn năm kiếm hồn tầm bộ chi vận. "So, Tô Dạ công chủ." Tiết Hiểu sai nhìn lại Tô Dạ lúc, từ ngực nuốt ngụm nước miếng, nguyên bản đối Tô Dạ không phục, giờ phút này đã biến mất không còn sót lại chút gì. Nàng đột nhiên biết, nhà mình trưởng bối đối Tô Dạ tôn kính đến cùng nguyên nhân vì sao. So sánh nhà mình trưởng bối, ánh mắt của nàng thực tế là thiện cận vô cùng, dĩ nhiên thẳng đến coi là Tô Dạ là hữu danh vô thực, trên thực tế nếu như Tô Dạ thật hữu danh vô thực, tên này khí cũng sẽ không càng lúc càng lớn vẫn luôn không có hạ xuống qua. Tô Dạ, quả thật có để nhà hắn trưởng đối tôn tính lý do. Tô Dạ cũng không để ý tới tiết hiểu sai, mà là ngồi xổm người xuống, nhìn về phía đất này, bên trên rơi xuống sáng tỏ mấy vỡ. Đây là. Đế cung mấy một thiên tài tiến lên, hiếu kỳ hỏi, "Cung chủ, đây là cái gì?" Cái này ba cái kiếm linh sau khi chết thất lạc, xem ra đồng thời vô đặc biệt tác dụng, bất quá vẫn là trước nhận lấy tốt, nói không chừng liền có còn lại tác dụng." Tô Dạ vung tay lên, đem mấy cái này kiếm linh mảnh vỡ để vào linh giới bên trong. Quy 1 chương 640, Bước Bách Thiên Bắc học viện. Chương 636, Bước Bách Thiên Bắc học viện. Những người khác cũng không biết những loại kiếm linh mảnh vỡ đến cùng có tác dụng gì, nhìn thấy Tô giả lấy được, tự nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Tô Dạ công chủ, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Cái này truyền thừa chi địa bên trong xem ra tựa hồ còn có không ít cùng loại kiếm linh a. Tiết hiểu sai hiện tại đã là lấy Tô Dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, nói đùa, Tô Dạ phần này thực lực, không đi theo Tô Dạ, nếu như nơi đây thật khắp nơi đều là loại này kiếm linh, vậy bọn hắn vĩnh Dạ cung những người này sợ là muốn nửa bước khó đi. Tô Dạ bật cười lớn, cái này truyền thừa chi địa bên trong thật là có không ít cùng loại kiếm linh, không nói khắp nơi có thể thấy được. Nhưng nghĩ đến số lượng cũng tuyệt đối sẽ không ít. Cái gì? Tiết Hiểu Sai trở vĩnh dạ cung thiên tài đối kiếm này, linh đã sinh ra bóng ma tâm lý, nghe lời này lúc, tâm bên trong một cái lộp bộp, rất là sợ hãi sợ hãi. Tô Dạ tự nhiên nhìn ra được Tiết Hiểu Sai e ngại, sau đó nhẹ nhàng mà nói, "Mà lại, chúng ta tiếp xuống liền đi tìm những mảnh kiếm linh." "Tô Dạ cung chủ, cái này truyền thừa chi địa nghị đến không gian sẽ không nhỏ, chúng ta nơi nào đều có thể đi, làm gì không phải đi tìm những mảnh kiếm linh a?" Tiết Hiểu Sai khè miệng có giận. Tô bật cười lớn, "Nếu như Tiết cô nương sợ hãi, có thể tự mình quyết đoán a." Tiết Hiểu Sai nghe Tô Dạ lại làm cho nàng quyết đoán. Quý hàm răng trực dưng dương, mới đầu Tô Dạ để nàng quyết đoán lúc, nàng là trở ngại la cổ niên, cho Tô giả mấy phần mặt mũi đi theo Tô giả. Hiện tại, hiện tại Tô Dạ vội vàng nàng đi nàng cũng sẽ không đi, cái này Tô Dạ rõ ràng là một cái bắt đùi à, nếu như không đi theo Tô Dạ, nhiều như vậy kiếm linh, nàng lấy cái gì xử lý? Đã nhà ta trưởng bối để ta đi theo Tô Dạ công chủ, vậy ta tự nhiên không có có gì nghĩ, nhưng bằng Tô Dạ công chủ làm quyết định đi. Tiết hiểu sai dầu dĩ không vui đạo. Tô giả giơ lên vẻ miệng, cũng không có thời gian rối đi cần nhắc tiết hiểu sai ý nghĩ. Hắn rỗi lưng một cái, một đường triển khai vô cực thánh hỏa đồng, bắt đầu bốn phía tìm đòi. Ánh mắt của hắn xuyên qua mà đi, muốn tìm được kiếm linh tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải vạn năm kiếm hồn, hắn đối với mấy cái này kiếm linh tự nhiên là không có hứng thú, dù sao hắn cũng không muốn vì mình tìm phiền phức gì, đạt được thực chất đồ vật mới thật sự là hữu dụng. Thế nhưng là đã vạn năm kiếm hồn đối kiếm này, linh mảnh vỡ 10 phần có nhu cầu, như vậy hắn chém giết kiếm này linh liền trở nên có ý nghĩa. Rất nhanh, Tô Dạ liền liền lại tìm được bốn cái kiếm linh. Sau đó, Tô Dạ không nói hai lời, chính là tiến lên cùng cái này bốn cái kiếm linh cấp tốc đấu tại một hồi. Đã trưởng khống những này kiếm linh thủ đoạn cùng một chút kỹ xảo, Tô Dạ lại động thủ liền trở nên đơn giản ra không ít, chỉ là không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, bốn cái kiếm linh liền triệt để bị hắn chém giết, nhìn tiết hiệu sai là cứng họng trận mắt hô mồm, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy lại là thật. Tô giả mới giải quyết 3 con kiếm linh, hiện tại một hơi giải quyết 4 cái, tựa hồ so trước đây còn muốn lộ vẻ không chút phí sức, đơn giản ra rất nhiều. Mà lại, cái này còn không phải điểm cuối cùng. Giải quyết 4 cái kiếm linh về sau, Tô Dạ rõ ràng cảm giác được vạn năm kiếm hồn nói chuyện khí thế đều đã cùng mới đầu hoàn toàn khác biệt, tựa hồ là lực lượng tăng cường không ít. Cái này khiến Tô Dạ không dám thất lễ Tự nhiên là cấp tốc lại bắt đầu vơ vét những này kiếm linh. Chỉ trước mắt, Tô Dạ lại tìm được bà con kiếm linh. Đồng dạng là không có quá nhiều thời gian lãng phí, tại chỗ chém giết. Về sau, lại tìm đến bốn cái, vẫn như cũng là một mạch mà thành, thậm chí chỉ dùng không đến 100 cái hô hấp liền đem bốn cái kiếm linh đánh chết. Tiết hiệu sai nhìn thần sắc kinh hãi, một đám vĩnh Dạ cung thiên tài cũng là hoàn toàn ngây ra như phong số dưới. Tô Dạ thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Tô Dạ giả giải quyết những này kiếm linh tốn hao thời gian càng lúc càng ngắn, thậm chí bọn hắn cảm thấy Nếu như không phải Tô giả tận lực duy trì đánh chúng những này kiếm linh đầu thói quen, chỉ sợ Tô Dạ có thể tốn hao càng ngắn ngủi thời gian đi giải quyết những này kiếm linh. Tô giả cũng không có đi để ý người khác ý nghĩ, giải quyết một nhóm, lại đi tìm mặt khác một nhóm. Nếu như trợ giúp vạn 5 kiếm hồn khôi phục, đối với trợ giúp của hắn thực tế quá lớn. Cứ như vậy, rốt cục tại tầm nương ngày sau, Tô giả gặp mặt khác một nhóm truyền thừa chi địa đội ngũ, Thiên bác học viện. Tô Dạ nhìn xem Thiên bác học viện nhóm này thiên tài đội ngũ, đứng chắp tay, lên khóe miệng nở nụ cười. Thiên Bắc học viện đội ngũ Trọn vẹn 6 tiên thiên tài, từ kia từng cùng Tô Dạ giao thủ qua liền hỏi sầu dẫn đội, chính vây công 3 con kiếm linh, lâm vào trong cuộc chiến, bất quá liền hỏi sầu dù sao cũng là một tay hảo thủ, cùng một đám người vây công kiếm này linh, đánh nhau phía dưới, không khó phán đoán lâu dần, cái này 3 con kiếm linh sớm tối đều là Thiên bác học viện vật trong bàn tay. Thế nhưng là giờ phút này đến, để Thiên bác học viện những người này không khỏi là giận mình. Là Tô Dạ. Đối với Tô Dạ, Thiên bác học viện trưởng bối có lẽ không sợ, thế nhưng là những thiên tài này nhìn thấy Tô Dạ lúc, liền phảng phất cừu non nhìn thấy la hổ, chỉ có thật sâu kiêng kỵ. Tô Dạ nhìn thấy Thiên bác Học viện những thiên tài này e sợ như thế mình, không có gì lạ, nguyên lai like là Thiên bác Học viện các vị, ha ha, thật đúng là có duyên Phật đâu. Đã như vậy, kia có câu nói không biết có nên nói hay không, cái này ba con kiếm linh, tam muốn. Còn thỉnh cầu các vị để vân đường. Nghe Tô Dạ, Thiên Bắc Học viện mấy một thiên tài thần sắc cứng lại, "Tô Dạ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Các ngươi có thể không đi, nhưng hạ chẳng, chính là chết." Tô Dạ hàn khí bước người. Đối với Thiên bác Học viện những thiên tài này, hắn nhưng không cần thiết khách khí cái gì. Trên thực tế nếu như hắn nghĩ Hắn đối thời có thể diệt đi mấy người kia, chỉ là không cần thiết lãng phí tinh lực này, hắn cùng Thiên bác học viện thù hận cuối cùng cùng những thiên tài này không quan hệ. Mà lại những thiên tài này trên thân thế tất có áp chủ bài, tại muốn bảo vệ mình bên cạnh những thiên tài này đồng thời, hắn còn không nghĩ tới sớm cùng những người này ngả bài. Tất cả câm miệng. Liên hỏi sầu ngữ khí trầm thấp. Nghe liền hỏi sầu, một đám thiên tài toàn thân run lên, tự nhiên là lấy liền hỏi sầu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liên hỏi sầu lạnh giọng nói, Tô Dạ, xem như ngươi lợi hại, Đưa Mạc Ly, ngươi đã lựa chọn Tô Dạ, liền làm tốt nên đón Thiên Bắc học viện phấn nộ đi. Chúng ta đi. Liên sư minh Không nghe thấy ta hả? Liên hỏi sầu cắn răng nói, "Đi." Hắn cũng muốn cùng Tô giả đấu cái người chết ta sống, bất quả hắn biết, bọn hắn không có vốn liếng này, cũng tuyệt đối đâu không lại Tô Dạ. Tô giả nhìn xem mấy người kia rời đi, khi mắt, Đường Mạc Ly li chọn hắn. "Chuyện gì xảy ra?" "Không hiểu đấu." Tinh tế tưởng tượng, nghĩ đến cũng là mấy người kia cố ý nói như thế, vì để cho mình lơn là bất cần sao. Tô giả tự nhiên sẽ không thái quá để ý, nhìn thấy mấy người kia rời đi, vung tay áo ở giữa một kiếm mà đi, chỉ là một lát câu vu, ba con kiếm linh liền lại một lần nữa bị hắn chạm ở dưới ngựa. Tô Dạ cấp tốc đi. Cái này vừa rời đi không lâu, hắn liền gặp nhóm thứ hai chuyển thừa chi địa đội ngũ, đội ngũ này chính là thập điện thâm sơn thiên tài. Tô giả công tử. Thập điện thâm sơn những thiên tài này, tất nhiên là lấy thiên Văn Thánh nữ ở G1 chương 641, chuyển thừa chi địa tầng thứ hai. Chương 637, chuyển thừa chi địa tầng thứ hai. Nhìn thấy thiên Văn Thánh nữ lúc, Tô giả lộ ra mấy phần tiêu dung. Không có ai biết, thiên Văn Thánh nữ hiện tại là hắn người, đối với hắn nghe lời răm giáp Hiện tại gặp được thiên Văn Thánh nữ, đối với hắn tại chuyển thừa chi địa chuyến đi, có thể nói là có nhiều có ích. Ngàn cô nương. Tô Dạ chắp tay mà cười. Thiên Văn Thánh Nữ chắp tay trước làm dáng một chút, có thể cùng Tô Dạ công tử ở đây gặp nhau, thật đúng là duyên phận a. Tô Dạ nhìn đến nơi này, tự nhiên biết Thiên Văn Thánh Nữ ý tứ, bật cười lớn, đúng vậy à, Ngàn Văn cô nương cùng với ta thật đúng là có duyên phận a đã như vậy, chúng ta liền kết bạn mà đi như thế nào, vừa vận chuyển thừa chi điệu bên trong cũng là hung hiểm và phần, chúng ta lẫn nhau cũng coi như có cái chăm sóc. Một đám người nghe tới Tô Dạ cùng Thiên Văn Thánh Nữ như thế sướng trò chuyện, trong lòng mê hoặc và phần, Tô Dạ khi nào cùng những này tà tu như thế thân cận. Những này tà tu cũng là rất mơ hồ, Thiên Văn Thánh Nữ cùng Tô Dạ lúc nào quan hệ tốt như vậy? Đã Tô Dạ công tử như thế thịnh tình mời, kia ngàn văn liễn cung kính không bằng tuân mệnh. Thiên văn thánh nữ nhuyễn miệng cười. Nàng thế nhưng là rất tình nguyện cũng Tô Dạ đi một khối, dù sao nàng hiện tại cùng Tô Dạ quan hệ tại kia đặt vào, có Tô giả tại, giống như là nhiều hơn một thanh thượng phương bảo kiếm ở bên người, tại truyền thừa chi địa bên trong liền càng thêm an toàn. Tô giả thực lực, người khác không rõ ràng, nàng là một vạn cái minh mạch. Tại truyền thừa chi địa bên trong, có thể uy hiếp được Tô giả người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai phi nhân mã đi đến một khối, để đế cung những thiên tài này không khỏi truyền đem hỏi, cung chủ Cái này Thiên Văn Thánh nữ chính là Tà Tu, ngài ngàn vạn phải để phòng lấy điểm a. Cung chủ, chúng ta Đế cung cùng Tà Tu có thủ không đội trời chúng a, ngài cũng không thể cùng Tà Tu sinh ra cái gì gặp nhau a. Tô giả nghe Đế cung những thiên tài này lời nói, bật cười lớn, truyền âm trở về, các vị yên tâm tâm, những chuyện này ta từ có chừng mực. Ta hy vọng các vị đi nhớ, ta làm sự tỉnh, nhất định là vì Đế cung tốt, cũng hy vọng các vị không muốn ngậm bước hai mắt, tại kiếm đế bên trong di tích, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Nghe Tô Dạ, một đám Đế cung thiên âm thầm nhẹ gật đầu, Tô Dạ, bọn hắn đương nhiên là tin tưởng vô điều kiện. Mà cùng lúc đó Thiên văn thánh nữ bên này, một đám tà tu cũng là truyền âm hỏi lung tung này kia. Bất quá Thiên văn thánh nữ cũng không có tốt như vậy tính tình, trực tiếp tới một câu, "Ta cùng Tô Dạ công tử mới quen đã thân, không nghe thấy sao?" Cái này khiến một đám tà tu quả thực không có tính tình, không ít thầm mến Thiên văn thánh nữ trời mới nhìn Tô Dạ, ánh mắt bên trong sinh ra mấy phần ghen ghét. Thiên văn thánh nữ nhưng rất ít cùng người mới quen đã thân, bây giờ lại nói đúng Tô giả mới quen đã thân, đây chẳng phải là để bọn hắn ngay cả cơ hội đều hết rồi. Tô giả cùng Thiên văn thánh nữ sóng vai mà đi, chắp tay nói, "Ngàn cô nương tại cái này truyền thừa chi địa bên trong, có thể hay không đạt được một chút manh mối?" Kia là tự nhiên, xem ra Tô giả cung chủ vẫn chưa hiểu rõ đến quá nhiều chuyện a." Thiên Văn Thánh Nữ doanh doanh cười một tiếng. Tô giả đột nhiên nói ra, "Đối truyền thừa chi địa, ta hiện tại hiểu rõ xác thực không nhiều." Tô Dạ cung chủ nhưng biết, cái này truyền thừa chi địa, kỳ thật cũng không phải là một tầng, mà chúng ta vị trí, kỳ thật chỉ là tầng thứ nhất mà thôi." Thiên Văn Thánh Nữ nở nụ cười xinh đẹp. Tô giả nghe nói như thế, bỗng dưng khẽ giật mình, đối với chuyện này thật đúng là không hiểu nhiều, chúng ta bây giờ vị trí là truyền thừa chi địa tầng thứ nhất, chẳng lẽ còn có tầng thứ 2 không thành?" Thiên Văn Nữ dịu dàng nói ra, kia là đương nhiên, mà lại tiến vào tầng thứ 2 còn có 10 phần điều kiện hà khắc, chúng ta trước đây không lâu cũng đã tìm được tầng thứ 2 lối vào, chỉ tiếc lại bị hoàn toàn đánh trở về. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ không khỏi nói. Thiên Văn Thánh Nữ thở dài, "Tô Dạ cung chủ đi theo ta, ta cái này liền dẫn ngươi đi tầng thứ 2 trôi lối vào." Tô Dạ ngay vậy, tự nhiên là hiếu kỳ vô cùng, tầng thứ nhất hiện tại kiếm linh, như có lẽ đã bị hắn cùng những thiên tài này giết không ít, lại nghĩ tìm đã so ngay từ đầu khó ra rất nhiều. Dường như hiện tại, kiếm linh không tìm được mấy cái, ngược lại là các lộ thế lực thiên tài gặp phải càng ngày càng nhiều. Lúc này Tự nhiên là phải mưu đồ tiến về tầng thứ hai sự tình. Tô Dạ cung chủ mời, Thiên Văn Thánh nữ làm cái mời giấu tay xin mời. Tô Dạ tò mò, đi theo thi đến, một đường tiến lên lại khái hơn một canh giờ cầm phù, Thiên Văn Thánh nữ cũng là rốt cục dừng lại. Tầng thứ hai này lối vào, liền ở đây. Thiên Văn Thánh nữ chỉ chỉ. Tô Dạ thả mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái cự đại nếu như cửa hàng lối vào, mà lối vào trước đó, thì là trông coi một cái tay cầm lợi kiếm kiếm linh. Kiếm này linh cùng còn lại kiếm linh hoàn toàn khác biệt, hình thể không những phải lớn ra không ít không nói, tay kia bên trong cầm một thanh lợi kiếm, cũng lạ là làm là tư thế, mà lại bước lên từng tia ý lạnh. Phản phất có thể đem không khí đều cho đông kết một chút. Chỉ là nhìn một trong mắt, liền có thể cảm giác được cái này Lạnh kiếm kiếm linh trên thân phát tán cực hạn nguy hiểm. Lạnh kiếm kiếm linh trước đó, không ít người thủ ở chỗ này, không dám tiến vào bên trong. Đây là có chuyện gì? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. Đây là tiến vào tầng thứ hai thủ môn thần, nghĩ muốn đi vào, liền phải hỏi qua hắn có đồng ý hay không. Thiên Văn Thánh nữ đàng chát cười nói, "Tô Dạ không khỏi nói, cái này kiếm linh hết sức lợi hại. Ân, mới chỉ có Kim Vũ Dương có thể làm được lấy thực lực cường đại tiến vào bên trong, trừ Kim Vũ Dương bên ngoài, liền không có những người khác có thể lại đi vào." Dựa theo suy đoán của ta, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định phải kiếm đạo cảnh giới đạt tới vô thượng kiếm cảnh, phương mới có thể thắng được cái này Lạnh Kiếm Kiếm Linh, mà lại cảnh giới võ đạo cũng không thể kém đi nơi nào." Thiên Văn Thánh Nữ ngưng trọng nói. "Tô giả thần sắc cứng lại, nếu là như vậy, chẳng phải là trực tiếp đào thải một đám người? Có cơ hội, tựa hồ cũng chỉ có mấy cái như vậy người đi. Cũng không phải, kỳ thật trừ dựa vào thực lực cường đại tiến vào bên trong bên ngoài, còn có một cái biện pháp là có thể làm dựa vào." Thiên Văn Thánh nói. "Thứ gì?" Tô Dạ nói. "Không biết Tô Dạ cung chủ rất những cái kia kiếm linh về sau." Có thể hay không sưu tập đến nó rơi xuống mảnh vỡ?" Thiên Văn Thánh Nữ hỏi. Tô Dạ vung tay lên, trực tiếp từ linh giới bên trong lấy ra một nắm lớn kiếm linh mảnh vỡ, ngàn văn cô nương là chỉ cái này. Thiên Văn Thánh Nữ miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt kinh hãi, "Tô Dạ lại có nhiều như vậy kiếm linh mảnh vỡ?" Mới các nàng bị buộc không có cách nào tiến vào trong tầng thứ hai, cũng là bởi vì kiếm linh mảnh vỡ không đủ, ngay cả bảo đảm một người đi vào khả năng đều không, lúc này mới lui ra ngoài, không thể không lại sưu tập kiếm linh vỡ. Tô Dạ cung chủ quả nhiên lợi hại, vậy mà sưu tập đến nhiều như vậy kiếm linh vỡ. Thiên Văn Thánh Nữ con mắt tỏa ánh sáng, "Kiếm linh vỡ?" Cùng tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ 2 có quan hệ gì?" Tô Dạ hỏi. "Muốn đi vào truyền thừa chi địa, trừ sông vào bên ngoài, liền phải tốn hao 20 mai kiếm linh mảnh vỡ. Nếu như nói một người bưng lấy 20 khối kiếm linh mảnh vỡ tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ 2 vậy cái này lạnh kiếm kiếm linh, liền sẽ không lại đối với người này động thủ." Thiên Văn Thánh Nữ môi đỏ khẽ mở. "Quy 1 chương 642, cấp cho mảnh vỡ. Chương 638, cấp cho mảnh vỡ." Tô Dạ thần sắc cứng lại, 20 mai kiếm linh vỡ, chẳng phải là phải muốn chém giết 20 cái kiếm linh mới có thể lấy được. Đúng là như thế, độ khó chiêu cao. Kỳ thật so sánh lợi dụng vô thượng kiếm cảnh kiếm đạo cảnh giới tiêu chuẩn xâm nhập trong đó, đồng thời không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng là chúng ta bây giờ không có khả năng đem kiếm đạo cảnh giới để cao đến vô thượng kiếm cảnh, cũng chỉ có thể ý nghĩ sưu tập kiếm này linh mạnh vỡ, chỉ tiếp kiếm này linh nghi muốn chém giết khó như lên trời, sưu tập 20 mai, thực tế là chất vật rất a. Thiên văn thánh nữ thở dài, cũng chính là biết cái này độ khó, nàng vừa rồi là vạn phần kinh hái Tô giả đến cùng là làm sao làm được. Bởi vì Tô giả trong tay bại ra kiếm linh mạnh vỡ, hiện tại tiểu bất dừng 20 mai, chí ít là có thể bảo đảm một người tiến vào bên trong. Đồng thời Tô Dạ bạn thân thực lực xông vào lạnh kiếm kiếm linh, căn bản không thành vấn đề. Nếu như loại chuyện này Tô Dạ làm không được, nàng cũng không biết ai có thể làm được. Đã như vậy, cái này còn lại kiếm linh mạnh bỡ, chẳng lẽ có thể bảo đảm nàng tiến vào bên trong. Nàng đối Tô Dạ trung thành tận cảnh cảnh, Tô Dạ không có đạo lý không mang nàng đi vào. Trước đi xem một chút, Tô Dạ cất bước tiến lên. Là Tô Dạ đến. Tô Dạ. Nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, thế lực khắp nơi thiên tài nhau nhau né tránh, bọn hắn vẫn là rất rõ ràng Tô Dạ cường hãn, lại thêm Tô hiện tại cùng Vĩnh Già cùng, cùng thập điện thâm sơn cường giả đứng chung một chỗ, bọn hắn liền càng thêm không dám trêu chọc. Tô Dạ. Phong Phong Tử lúc này đứng chắp tay, cũng là tại cách đó không xa xa xa đứng, nhìn thoáng qua Tô Dạ, nhẹ nhàng nâng lên lông mày. Tô Dạ đối Phong Phong Tử đồng thời vô hào cảm gì, nhìn thấy đối phương gọi lên danh tiếng của mình, cũng chỉ là bình tĩnh chuyển mắt nhìn thoáng qua, liền không ở làm sao cảm thấy hứng thú. Bây giờ Kim Vũ Dương đã tiến vào cái này chuyển thừa chi địa trong tầng thứ hai, Tô Dạ cung chủ nhưng phải hào hào nắm chặt thời gian, nếu không chuyển thừa chi địa tầng thứ hai chỗ tốt, liền phải bị nó toàn bộ đoạt trước một bước. Phong Phong Tử mặt không biểu tình mà nói, "Bây giờ, ta liền đi đầu một bước." Nói xong lúc Phong Phong Tử trực tiếp cất bước tiến lên, đối lạnh kiếm kiếm linh triển khai khiêu chiến. Tô giảm nhưng không cảm thấy Phong Phong Tử là tại hảo tâm nhắc nhở hắn. Đối phương chẳng qua là cảm thấy tự mình một người xử lý không tốt Kim Vũ Dương, muốn lôi kéo một người trợ giúp mà thôi. Mà ở đây bên trong, chỉ sợ Phong Phong Tử cũng cảm thấy phải hắn phối đối phương lôi kéo. Phong Phong Tử hiện nay đã triển khai đối kiếm này linh áp chế, chỉ là đáng tiếc, bất quá là mấy hiệp qua đi, Phong Phong Tử liền đã lớn rơi xuống hạ phong xuống tới. Hiển nhiên tại kiếm thuật tiêu chuẩn bên trên, Phong Phong Tử đối đầu nó, cũng được rõ ràng yếu hơn không biết. Bất quá Phong Phong tử đồng thời không có tận lực cùng nó tranh phong, tại xong hạ phong thời điểm, nó liền đã kiếm tàu thiên phong, muốn thông qua kiếm pháp kéo dài, lấy ý đồ tìm biện pháp xuyên qua lấy. Đánh không lại, chạy đến đi, độ khó tất nhiên là hạ xuống không ít. Phong Phong tử kiếm đạo cảnh giới thế nhưng là cường hãn rất, chỉ chớp mắt liền bị nó phát hiện sơ hở cùng cơ hội, khiến cho nó không nói hai lời, trực tiếp thả người nhảy lên, cũng đã xuyên thấu chuyển thừa chi địa tầng thứ hai bên trong, không thấy bóng dáng. Nhìn thấy Phong Phong tử tiến vào bên trong, một đám người gọi là một cái ao kiến Tất cả mọi người muốn tiến vào truyền thừa chi địa trong tầng thứ 2, nhưng làm sao không có cái kia bạn a? Tô Dạ cung chủ, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp tiến vào tầng thứ hai, nếu không thật nếu để cho hai người này chiếm cư tiên cơ, đối tại chúng ta mà nói chỉ sợ mười phần bất lợi a." Thiên Văn Thánh Nữ có chút nóng nảy. Tô giả há lại không biết nội tâm suy nghĩ, thần sắc bình tĩnh nói, "Chúng ta tự nhiên không thể sóng tốn thời gian, bất quá cụ thể như thế nào, vẫn là phải phân phối một chút." Nói xong lúc, Tô Dạ quay người nhìn về phía đế cung cùng vĩnh dạ cung những thiên tài này. Hắn hiện trong tay tổng cộng có 47 mai kiếm linh mạnh vỡ, là hắn chém giết những này kiếm linh rơi xuống mạnh vỡ. Cái này 47 mai kiếm linh mảnh vỡ đủ để cho phải hai người bảo đảm đưa vào truyền thừa chi địa tầng thứ 2 bên trong." Tô giả nói ra, mấy ngàn văn lời của cô nương các người cũng hẳn là nghe tới, hiện trong tay ta có 47 mai kiếm linh mảnh vỡ, có thể để hai người hộ tống ta tiến vào truyền thừa chi địa ở trong. Bất quá truyền thừa chi địa tầng thứ nhất đều đã như thế hung hiểm, truyền thừa chi địa tầng thứ 2 trình độ hung hiểm tự sẽ so với vừa nãy còn muốn càng hơn một bậc, cho nên ta không để cử các vị tiến vào tầng thứ 2 bên trong." Nghe tới Tô Dạ, Đế cùng những thiên tài này đồng thời không dị nghị, Tô Dạ nói rất có lý, những mảnh kiếm linh bọn hắn đều đã không còn biện pháp nào. Tầng thứ hai liền không nói trình độ hữu hiểm, vẹn vẹn Kim Vũ Dương cùng Phong Phong Tử hai người, Tô Dạ thế tất yếu cùng bọn hắn sinh ra tranh đoạt, tới lúc đó, bọn hắn đi theo Tô Dạ không hề nghi ngờ sẽ trở thành vướng nhũ. Mà Thiên Văn thánh nữ thì là miệng nhỏ kinh hồ, nàng đã cảm thấy Tô Dạ lấy được kiếm linh mảnh vỡ đủ nhiều, nhưng bây giờ xem xét, nàng vẫn là đánh giá thấp Tô Dạ a. Cho nên, cái này 40 mai mảnh vỡ, ta cho Đường Mạc Ly 20 mai, còn có Ngàn văn Cô nương 20 mai. Tô Dạ nói. Nghe tới Tô Dạ, đế cung những thiên tài này đều có chút mà mịn. Tô Dạ lại thế nào không tốt, cũng không thể đem hai cái này cơ hội cho hai cái ngoại nhân a. Bất quá dù sao cũng là Tô Dạ lựa chọn, bọn hắn phục tùng vô điều kiện. Đường Mạc Ly nhìn thấy Tô Dạ đem mảnh vỡ cho nàng, cắn môi, biết Tô Dạ không phải là muốn để nàng tiến vào chuyển thừa chi địa tầng thứ 2, chỉ là vì giám thị nàng mà thôi. Tô Dạ vẫn là không có tin tưởng nàng, hoặc là nói Tô Dạ từ đầu tới đuôi đều không có tin tưởng nàng. Nàng khe khẽ thở dài, cố nhiên bất đắc dĩ, nhưng cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác, nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Thiên Văn Thánh nữ là trong lòng của hỷ, nàng thế nhưng là rất khát vọng tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ 2, mặc dù truyền thừa không tranh nổi Tô dạ. Nhưng Tô giả nếu như lấy được chỗ tốt, mà nàng tại Tô Dạ bên cạnh, Tô Dạ hơi cho nàng một chút, cũng là hoàn toàn đầy đủ a. Đa tạ Tô Dạ cung chủ. Thiên Văn Thánh nữ lập tức đón lấy mảnh vỡ, trong lòng có thể nói là đắc ý. Tiết Hiểu Sai hiện tại là giàu dĩ không vui, Tô Dạ không có đem mảnh vỡ phân cho nàng. Tô giả thế nhưng là lười quan tâm Tiết Hiểu Sai ý nghĩ, nàng đối Tiết Hiểu Sai vừa đến không có cảm tình gì, thứ hai, nàng này thực lực quá yếu một chút, lưu tại tầng thứ nhất sợ là đều phải cẩn thận, càng đừng đề cập đi hoàn toàn là một mảnh không biết hoàn cảnh tầng thứ 2 bên trong. Đường Mạc Ly, Ngàn Văn cô nương, các ngươi trước tiến vào bên trong đi, ta sau đó liền tới. Tô Dạ mặt không biểu tình nào. Không có vấn đề. Tiên văn cô nương nhìn Đường Mạc Ly, đối với Đường Mạc Ly cùng Tô Dạ biểu hiện quan hệ còn là hiểu rõ một chút, Tô giả để các nàng hai người cùng một chỗ, nàng liền giúp Tô Dạ giám thị giám thị cái này Đường Mạc Ly. Đi. Thiên văn thánh nữ cười một tiếng. Đường Mạc Ly đành phải cùng Thiên văn thánh nữ cùng một chỗ, hai người tay cầm mảnh vỡ, đi tới kia Lạnh kiếm kiếm linh bên cạnh. Cái này Lạnh kiếm kiếm linh chất phát tại mặt, nhìn thấy hai người tay cầm kiếm linh mảnh vỡ mà lại số lượng đầy đủ, liền liền không nhìn hai người, trực tiếp thả hai người tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ 2 bên trong. Không ít người gọi là một cái áo rướn rồi mới đem Tô Dạ đem kiếm linh mảnh vỡ cho hai người một màn nhìn rõ ràng. Bọn hắn làm sao liền không có đi theo Tô Dạ cường lực như vậy đầu linh a? Một hơi nắm giữ hơn 40 mai kiếm linh mảnh vỡ, cái này cần là khái niệm gì? Quy 1 chương 643, ta làm tiểu tiếp. Chương 639, ta làm tiểu tiếp. Tô Dạ lúc này cũng là không có quá nhiều nói nhạm. một bước phóng ra, đi tới cái này lạnh kiếm kiếm linh trước người. Lạnh kiếm kiếm linh mặt không biểu tình, canh giữ ở chuyển thừa chi địa tầng thứ 2 lối vào chỗ. Tô Dạ truyện sinh chi kiếm bỗng dưng lấy ra, trong chốc lát, kiếm đạo khí tức triển khai, đột nhiên là một kiếm cùng kiếm này linh động vào nhau. Cái này lạnh kiếm kiếm linh đồng dạng triển khai kiếm đạo khí tức, cái này kiếm đạo khí tức mạnh, thình hình so hắn cái này vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2 kiếm thuật cao thủ còn muốn càng mạnh hơn một trụ, để Tô giả ánh mắt bên trong không khỏi hiện ra mấy phần rung động. Cái này lạnh kiếm kiếm linh chỉ sợ thật không dễ trọng. Hắn liên tục đập nện ra ba kiếm, trước thăm dò thăm dò cái này lạnh kiếm kiếm linh sâu cạn. Lãnh kiếm kiếm linh ngược lại cũng không hổ là nơi đây thủ môn thần, Tô Dạ ba kiếm rơi xuống, nó cũng liền ra ba kiếm, rõ ràng là đem Tô kiếm ngăn cản gắt đao, mỗi một chiêu đều thủ không có cái hở, không có áp lực chút nào, quả thực là để Tô Dạ không có tìm được nửa phần sơ hở. Ba kiếm này chỉ thủ không ngăn cản, lấy kiếm thuật của ta tiêu chuẩn, nghĩ phải xuyên qua đi dễ như trở bàn tay. Bất quá, không cần thiết gấp gáp như vậy, ta ngược lại là muốn nhìn cái này Lạnh kiếm kiếm linh có bao nhiêu đáng sợ. Tô Dạ thần sắc như xương, một kiếm lại một lần nữa gào thét trạng kích mà đi. Hắn đem mình vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai kiếm thuật tiêu chuẩn hoàn toàn phát huy ra, xuất kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, không kém trường hồng, mỗi một kích đều mạnh mà hữu lực, lại tốc độ cực nhanh, mắt thường thậm chí đều bắt giữ không rõ ràng. Nhưng mà cái này Lạnh kiếm kiếm linh nhưng cũng là kiếm thuật kỳ cao, đem Tô kiếm hoàn toàn cản hoàn mỹ vô huyết, cho dù là cản mười mấy dưới kiếm đến Tô Dạ như cũng không thể từ cái này lạnh kiếm kiếm linh trên thân tìm tới sơ hở. Cái này Tô giả. Một đám người đã hoàn toàn nhìn ốc. Cảm giác Tô Dạ giống như là đang cho bọn hắn biểu diễn một trận thịnh thế kiếm thuật tiêu chuẩn. Phải biết, Phong Phong Tử cùng Kim Vũ Dương tại kiếm đạo thủ đoạn bên trên không khỏi là bãi bởi Phong Phong Tử, căn bản bất lực phản kích, chỉ có thể từ bên cạnh xuyên qua, tiến vào tầng thứ hai. Thế nhưng là Tô Dạ hiện tại cùng cái này lạnh kiếm kiếm linh đấu cái mười mấy hiệp, vẫn là cân sức ngang tài, may không đáng kể, tiểu bất khó phán định đoạn Tô Dạ thực lực cứng mạnh. Lãnh kiếm kiếm linh cũng không phải là sẽ chỉ một mực phòng thủ, bị Tô Dạ liên tục công mười mấy chiêu, nó trong tay lạnh kiếm khí hơi thở bỗng nhiên quyết tán, khiến cho không khí xung quanh đều trong chốc lát đóng băng. Phần này đóng băng tại chỗ hướng phía Tô Dạ kiếm lan tràn mà đến, khiến cho Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, rất nhanh liền giơ lên vẻ miệng. Đóng băng ta. Hắn lập tức đem Ly Thiên Quyết hiện ra, đại lượng đóng băng lực lượng cũng là hiện ra ở trên thân kiếm, trong chớp mắt cùng cái này lạnh kiếm kiếm linh kiếm khí triệt tiêu lại với nhau, ai cũng không làm sao được hay. Bất quá lãnh kiếm kiếm linh thế công vẫn chưa giải thích liên tiếp mấy chiêu xuống tới, để Tô Dạ đồng tử co dù lại, cảm ứng được cái này Lạnh kiếm kiếm linh cực cao kiếm thuật tiêu chuẩn. Bởi vì hắn công Lạnh kiếm kiếm linh, Lạnh kiếm kiếm linh phòng thủ không có cái hở, mà Lạnh kiếm kiếm linh công hắn, hắn phòng thủ vậy mà ẩn ẩn lộ vẻ có mấy phần phí sức. Khá lắm. Tô Dạ biểu lộ nghiêm túc, cái này Lạnh kiếm kiếm linh quả thật không phải cái dễ chế chủ. Lấy hắn hiện tại kiếm thuật tiêu chuẩn, vậy mà cũng là rơi hạ phòng, xem ra Tiêu kiếm đế thiết trí này thủ môn thần ở đây, không có ý định để người dễ dàng như vậy thăng cái này Lạnh kiếm kiếm linh. Nhắc tới cũng là, nếu như Lạnh kiếm kiếm linh thật bị giết, Đây chẳng phải là tất cả mọi người có thể tiến vào chuyển thừa chi điệu tầng thứ 2. Tôi được, bằng vào ta hiện tại kiếm thuật tiêu chuẩn xác thực không làm gì được cái này, lạnh kiếm kiếm linh, đi vào trước lại nói. Tô Dạ lập đầu, đành phải thân hình nhảy lên, xuyên qua lạnh kiếm kiếm linh, tiến vào chuyển thừa chi điệu tầng thứ 2 bên trong. Vừa vào truyền thừa chi điệu tầng thứ 2, Tô Dạ chính là nhìn thấy một bên đường mạc ly cùng tiên văn thánh nữ. Tô Dạ công tử. Nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, tiên văn thánh nữ hai mắt con làm ngựa nhà, bởi vì bên cạnh không có thập điện thâm sơn người, nàng Tô Dạ xưng hô cũng là lập tức xảy ra biến hóa. Tô Dạ vẫn chưa sốt ruột đáp lại, mà là một đôi mắt ngắm nhìn bốn phía. Cái này truyền thừa chi điệu tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm, đều là một mảnh rừng rậm chi địa. Các người ở đây phát hiện cái gì không? Tô giả hỏi. Thiên Văn Thánh Nữ môi đỏ khẽ mở, nói ra, "Bên ta mới hơi cảm ứng, nơi đây nên còn có kiếm linh tồn tại, mà lại ta cảm giác nơi này kiếm linh khí tức nên so tầng thứ nhất còn mạnh hơn một chút." Tô giả nghe lời này, không khỏi xem trọng cái này Thiên Văn Thánh Nữ mấy phần. Cái này Thiên Văn Thánh Nữ lại có biện pháp tại truyền thừa chi địa bên trong cảm ứng được kiếm linh tồn tại. Nhắc tới cũng đúng, nếu như Thiên Thánh Nữ không có biện pháp nghĩ đến cũng sẽ không tìm được tiến vào chuyển thừa chi địa tầng thứ 2 lối vào, cùng sớm như vậy Nghiên Cứu ra cần Kiếm Linh mảnh vỡ phương có thể vào tầng thứ 2 bên trong. Mình tuy có vô cực thánh hỏa đồng, thế nhưng là những thiên tài này cũng đều không phải ăn chay, nghĩ đến trên thân sẽ mang theo một chút trưởng bối trong nhà cho chỉ bảo, đối với chuyển thừa chi địa bên trong sẽ có trợ giúp rất lớn. Đã như vậy, liền đem những này kiếm linh tìm tới. Tô giả nói, tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ 2 còn muốn tìm kiếm linh. Thiên Văn Thánh nữ môi đỏ nhẹ nhàng mở ra, có mấy phần không nguyện. Tô Dạ chắp tay nói ra, cái này Tiêu kiếm đế đã khổ tâm thiết trí những này kiếm linh nhất định có nó mục đích chỗ, liền giống như tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai, cần kiếm linh mảnh vỡ đồng dạng. Tầng thứ hai nếu như còn có kiếm linh, như vậy những này kiếm linh tất nhiên cũng có trọng yếu tác dụng. Tô Dạ công tử nói có đạo lý. Thiên Văn Thánh Nữ mặt giận ra cười nói, đối Tô Dạ gọi là một cái nghe lời rầm rắp, Tô Dạ, không bằng ngươi liền cưới ta như thế nào? Ta đã có thiệt thất. Tô giả nói. Thiên Văn Thánh Nữ khanh khách một tiếng, Tô Dạ, ngươi không thể gạt được con mắt của ta, ngươi cùng Đường Mạc Ly căn không có tình cảm gì thành phần ở bên trong, đương nhiên, ngươi như không nguyện ý Đường, đường Mạc Ly, ta có thể cho ngươi làm tiếp nha. Tuy nói làm thiếp có chút không thế nào văn nhã, bất quá lấy bây giờ tình huống của nàng đến nói, làm thiếp cũng so qua hiện tại không danh không phận tốt. Mà lại, ai nói làm thiếp liền không thể lực áp chính thất một điểm. Tô giả nhìn Thiên Văn Thánh Nữ, phát hiện Thiên Văn Thánh Nữ chính doanh doanh nụ cười nhìn mình chằm chằm. "Ta hiện tại đối người không hứng thú." Tô giả nói. Thiên Văn Thánh Nữ không khỏi u gán nhìn Tô Dạ một chút, cái này Tô Dạ thật đúng là quá nhân, muốn nàng cũng coi là thiên tiểu bách mỹ, quyến rũ động lòng người, Tô Dạ vậy mà đối sự cám dỗ của nàng không nhúc nhích chút nào. Nàng khí hàm răng trợn răng, lại cũng chỉ có thể thu hồi lửa giận, nói ra Ta, có muốn hay không ta giúp ngươi tìm tới những cái kiếm linh vị trí? Nàng hiện tại chỉ có thể nhiều hơn trợ giúp Tô Dạ, để Tô Dạ biết nàng tốt, nói không chừng việc này còn có chuyện cơ. Tô Dạ triển khai vô cực thánh hòa đồng, hướng phía phía trước nhìn lại, lại là phát hiện một điểm đều không, ngay trước là có chút hiếu kỳ cái này Thiên Văn Thánh Nữ thủ đoạn. Mang ta đi nhìn xem." Tô Dạ nói. "Không có vấn đề." Thiên Văn Thánh Nữ khanh khách một tiếng, dẫn Tô Dạ liền chính là lập tức hướng về một phương hướng mà đi. Bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, ba người dừng bước lại lúc, Tô Dạ liền liền thấy ba cái kiếm linh ở vào cách đó không xa. Cái này ba cái kiếm linh Hình thể rõ ràng muốn so tầng thứ nhất đại xuất khuyết, khí thế cũng là hết sức kinh người, tuy bất khó phán định đoạn tầng thứ hai này kiếm linh thực lực muốn càng thêm lợi hại một chút. Quy một chương 644, la bàn chấn động. Chương 640, là bàn chấn động. Tô giả Hiếu kỳ hỏi, ngàn Văn, ngươi là dùng biện pháp gì tìm tới những lại kiếm linh?" "Ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi, ngươi nhìn một cái cái này." Thiên Văn Thánh nữ tử trong ngực lấy ra một viên linh bàn, cái này linh bàn trên mặt có một ngón tay trầm, rõ ràng là chỉ vào mấy cái này kiếm linh vị trí. "Chuyện gì xảy ra?" Tô Dạ nhất thời không hiểu. Thiên Thánh nữ cười khanh khách nói: Cái này còn không đơn giản, trên người ta cổ quái kỳ lạ linh khí rất nhiều, chúng ta tà tu cũng liền am hiệu dùng một chút quỷ dị thủ đoạn. Cái này linh bản có có thể chỉ dẫn phụ cận linh thể vị trí cho ở phương hướng thần hiệu, nếu là phóng tới ngày bình thường vậy dĩ nhiên là gân gà vô cùng, năm đó ta sưu tập vật này cũng chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Ai biết tiến vào truyền thừa chi địa vậy mà dùng tới, ha ha ha, Tô Dạ, ngươi cũng đừng quên, những này kiếm linh cũng là linh thể. Tô Dạ tự nhiên là không thể phủ nhận, không nghĩ tới như thế một cái xem ra mạo không đáng chú ý linh khí, tại lúc này đúng là có thể tự đi lớn như thế công dụng. Rất tốt. Tô Dạ nhếch miệng lên, Có cái này, lại tìm kiếm linh liền dễ dàng nhiều, chí ít hiệu suất mạnh hơn hắn ra nhiều lắm. Tô Dạ thế nhưng là rất thích những cái này kiếm linh, bởi vì những cái này kiếm linh có thể giúp vạn năm kiếm hồn tiến hành khôi phục. Ta bên trên đi gặp bọn họ một chút, Ngàn Văn, ngươi cùng đường Mạc Ly ở đây đợi. Tô Dạ nói. Thiên Văn Thánh nữ tự nhiên hiểu ý, Tô giả nói là để nàng ở đây đợi, kỳ thật chính là để nàng giám thị đường Mạc Ly mà thôi, nàng điểm này nộ tính, vẫn phải có. Tô Dạ bây giờ thấy ba cái kiếm linh, căn bản là không nói hai lời, chính là cùng cái này ba cái kiếm linh ra tay đánh nhau. Cái này tiến lên một cái va chạm, Tô Dạ chính là cảm thấy đến từ ba cái kiếm linh áp lực. Cái này ba cái kiếm linh muốn so tầng thứ nhất kiếm linh thực lực mạnh hơn rất nhiều, đơn độc một cái còn tốt, hai cái cộng lại, chỉ sợ đủ để tan tắc vô thượng kiếm cảnh đệ nhất trọng cao thủ. Nếu như ba cái thêm một khối, kia vô thượng kiếm cảnh đệ nhất trọng cao thủ đều khó mà đối đầu. Không qua kiếm đạo của hắn cảnh giới cũng không chỉ vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất, mà là đạt tới giai đoạn thứ hai. Cũng chính bởi vì vậy, một hơi lực chiến ba cái, hắn cũng là vẫn chưa rơi cái gì hạ phòng, chỉ là muốn giải quyết, lại là so tầm thứ nhất kiếm linh muốn khó ra nhiều lắm. Tô Dạ đang tìm sơ hở. Hắn lại tìm kiếm lấy có thể khắc định chế thắng biện pháp. Hắn nam hiểu nhất chính là tìm kiếm sơ hở, sau đó lợi dụng vô thượng kiếm cảnh cảnh giới cực cao áp chế đối thủ, từ đó đem đối phương chém giết đánh chết. Chỉ trước mắt cũng đã là một thời gian uống cạn chu trà, Tô Dạ cùng cái này ba cái kiếm linh vẫn đánh khó khăn chia liệu. Cái này nhìn thiên văn thánh nữ là càng phát ra cảm khái Tô Dạ thực lực. Tô Dạ cho cảm giác của nàng vẫn là thâm bất khả trắc. Nàng vốn cho là càng là tiếp xúc Tô Dạ, nàng bao nhiêu có thể hiểu rõ Tô Dạ trên thân một chút sâu cạn, mà bây giờ nàng mới phát hiện, càng là tiếp xúc tại Tô Dạ, càng phát ra phát hiện Tô Dạ sâu cạn, quả thực liền giống như một cái động không đáy. Càng hướng xuống gió sét, phát hiện, đúng là càng Sâu. Giống là tầng thứ nhất kiếm linh, nàng cùng thập điện Thâm Sơn nhiều thiên tài như vậy cùng một chỗ áp chế, một hơi chống lại ba cái cũng là khó như lên trời. Muốn đổi chính nàng, căn bản không có khả năng. Nhưng Tô Dạ bây giờ lại là đối phó tầng thứ hai, Xa so với tầng thứ nhất cường đại gia quá nhiều kiếm linh, như cũng lấy lực lượng một người. Chết đi cho ta. Tô Dạ hiện tại, rốt cuộc tìm được một chiêu sơ hở. Kiếm này linh, hắn đã có chút đầu mối. Một kiếm xuyên qua, tại chỗ đánh chết một cái kiếm linh. Về sau, Tô Dạ càng là bắt lấy thế tấu, tốn hao một chút thời gian lại chém giết cái thứ hai. Sau đó, cái thứ ba. Liên tục ba cái toàn bộ đánh chết, vạn năm kiếm hồn tại tô giả kiếm trong cơ thể, rất là vui sướng nói, thống khoái, tầng này kiếm linh để cho ta tầm bổ so với tầng thứ nhất thực tế mạnh hơn nhiều lắm, nếu mà cứ như vậy, ta cảm giác không bao lâu nữa, ta liền có thể thực lực tăng nhiều, ngươi cũng không cần lại lo lắng không cách nào lâu dài làm dùng nỗi thống khổ của ta. Tô giả tự nhiên là khát vọng vạn năm kiếm hồn khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. Kiếm hồn tiền bồi cứ yên tâm đi. Tô Dạ mỉm cười, sau đó ngọn nguồn hạ thân, đem cái này rơi xuống lại trên đất kiếm linh mạnh vỡ cũng là từng cái nhặt lên. So tầng thứ nhất càng thêm nồng ra không biết. Tô giả nói nhỏ, còn có kiếm linh mạnh vỡ, chẳng lẽ chuyển thừa chi địa còn có tầng thứ 3 không thành. Tô Dạ trong lòng vô hạn hiếu kỷ cái này chuyển thừa chi địa thực tế là rất thần bí. Ngàn Văn Cô Nương, tiếp tục tìm kiếm linh đi." Tô giả nói. "Không có vấn đề." Thiên Văn Thánh Nữ khẽ khách một tiếng, nhìn thấy Tô Dạ lợi hại như thế, tầng thứ 2 này kiếm linh căn bản không làm gì được tại nó trong lòng cũng là yên tâm lại. Tô giả muốn tìm, vậy liền hỗ trợ tìm chính là. Nàng lập tức triển khai trong tay linh khí, lại một lần nữa làm ra chỉ dẫn. Bất quá một lát công phu Tô Dạ trong tầm mắt liền lại nhìn thấy nhóm thứ hai kiếm linh, số lượng đồng dạng là 3 cái. Đã có nhất định đối phó kinh nghiệm Tô dạng, hiện tại lại ra tay lúc rõ ràng thuần thục rất nhiều, mà lại có tính nhắm vào rất nhiều. Lúc này mới, chỉ là sau thời gian uống cạn tuần trà, 3 cái kiếm linh liền đã hết thảy đổ vào Tô dạng dưới kiếm. Sau đó, tiếp tục tìm kiếm kiếm linh, sau đó tuốt vệ, trợ giúp vạn năm kiếm hồn khôi phục. Về sau, chém giết cái thứ 10 kiếm linh, thứ 15 cái, mãi cho đến cái thứ 20 thời điểm. Còn kém một chút, còn kiếm một chút, lại đến một điểm liền đủ. năm kiếm hồn kinh hỉ như điên đạo. Ngàn văn, tiếp tục tìm. "Tô Dạ nói, Tô Dạ, ngươi nhìn." Lúc này, Thiên Văn Thánh Nữ chỉ chỉ trong tay linh Bàn, mấy phần kinh ngạc nói, "Tô Dạ nhìn xem linh Bàn, cũng là toát ra mấy phần nghi hoặc. Bởi vì cái này Thiên Văn Thánh Nữ trong tay linh bản rõ ràng là lâm vào mãnh liệt lắc lư bên trong, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây là có chuyện gì?" Tô Dạ không hiểu. Thiên Văn Thánh Nữ lông mày nhíu lên, "Ta đối này linh bản hiểu rõ cũng không nhiều, lần này tiến vào chuyển thừa chi địa là tầng thứ nhất sử dụng. Tại trong tầng thứ nhất lúc, ta làm qua một chút tỉ mỉ quan sát, phát hiện ba con kiếm linh lục cùng phát hiện bốn cái kiếm linh lục, linh bản chấn động là không, giống" Số lượng nhiều người, linh bản chấn động biên độ lại càng lớn. Mà bây giờ, cái này linh bản chấn động biên độ giống như lớn có chút quá mức. Tô Dạ trước đây cũng chú ý tới, có lẽ có chênh lệch, nhưng trên thực tế vô luận ba con kiếm linh vẫn là bốn cái kiếm linh linh bản chấn động biên độ đều không có bao nhiêu. Nhưng là giờ này khác này. Đi xem một chút. Tô Dạ không có sóng tốn thời gian. Đã có quỷ gì chỗ, vậy liền hảo hảo quan sát cái tỉ mỉ minh bạch lại nói. Không có vấn đề. Thiên Văn Thánh Nữ hiện tại cũng là hiếu kỳ vô cùng, lập tức cùng Tô Dạ cùng một chỗ thuận cái này linh bản chỉ dẫn mà đi, có chừng nửa nén hương cơm phu, hai người rốt cục dừng lại. Cũng chính là dừng bước lại lúc, Tô Dạ ba người, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, nhìn lên trước mặt một màn, tựa hồ có chút thật không dám tin tưởng cắm mắt của mình. Bởi vì vì tầm mắt của bọn hắn bên trong, lít nha lít nhí toàn bộ đều là kiếm linh. Quy một chương 645, vạn năm kiếm hồn khôi phục. Chương 641, vạn năm kiếm hồn khôi phục. Tô Dạ thả mắt nhìn đi, rất là dần mình, kiếm này linh số lượng nói ít cũng phải có hơn 20 cái, quy mô mạnh, có thể xưng hạo đẳng. Nhiều như vậy kiếm linh. Thánh nữ trong lòng một cái lộ bộ, nhiều như vậy kiếm linh muốn như thế giải quyết, coi như Tô Dạ thực lực mạnh hơn cũng quả quyết đối phó không được nhiều như vậy kiếm linh a. Tô giả đồng dạng là cảm giác được tê cả da đầu, nhiều như vậy kiếm linh, coi như thực lực của hắn mạnh hơn, giải quyết cũng là vô cùng phức lực. Hả? Rất nhanh, Tô giả chợt phát hiện cái gì, nói ra, Người nhìn. Thiên văn thánh nữ thuận Tô giả chỉ phương hướng, rất nhanh liền nhìn thấy những này kiếm linh phía sau chỗ trông coi một ngọn núi động, cửa sơn động đen nhánh vô cùng, thấy không rõ lắm bên trong đến cùng có cái gì. Thiên văn thánh nữ lông mày quét ngang, "Tô Dạ, nhiều như vậy kiếm linh trông coi cái sơn động này, bên trong hang núi này nhất định sẽ không a?" Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Sự tình ra khác thường tất cội yêu, cái sơn động này phải hào hào vào xem lên một chút mới được. Thiên Văn Thánh Nữ ngược lại hút miệng khí lạnh, cả kinh nói, "Tô Dạ, nhiều như vậy kiếm linh ngươi còn muốn vào sơn động, ta biết thực lực ngươi cực mạnh, nhưng ta cảm thấy coi như ngươi đánh bạc toàn bộ ác chủ bài, cái này trọn vẹn hơn 20 cái kiếm linh, ngươi cũng không có cách nào đối phó a." "Tô Dạ không thể phủ nhận, cái này hơn 20 cái kiếm linh, hắn thực lực cho dù mạnh hơn, đối phó cũng là tương đương thực lực." Bất quá Tô Dạ vẫn chưa từ bỏ hy vọng, mà là tử quan sát ký một phen, theo rồi nói ra, "Ngàn Văn, ngươi lại nhìn ký một chút, những này kiếm linh vị trí." Vị trí Làm sao rồi? Thiên Văn Thánh Nữ cảm giác được Tô Dạ tựa hồ tìm được một chút sơ hở gì, chỉ là nhìn tới nhìn lui, vẫn là phân tích không ra cái gì. Tô Dạ thì thào khe nói, những này kiếm linh vị trí rất phân tán, có thủ ở bên trái, có thủ ở bên phải. Ngươi chợt nhìn những này kiếm linh số lượng có hơn 20 cái, thực tế vị trí là rất ra. Ý của ngươi là đem bọn hắn dẫn ra? Thiên Văn Thánh Nữ nhiều cơ linh, lập tức liền đoán được Tô Dạ dụng ý, cái này có thể thực hiện sao? Ta này trước quan sát qua, khoảng cách 10 trượng bên ngoài, những này kiếm linh cũng sẽ không cảm ứng được chúng ta tồn tại. Mà vừa vào 10 trượng Những này kiếm linh liền tất nhiên sẽ có phát giác, từ đó điên cùng hướng phía chúng ta tiến công. Hiện tại đến xem, những này kiếm linh 5 năm thành đội phân 3 nhóm, cuối cùng canh giữ ở sơn động cửa và có 8 con. Cách xa nhau khoảng cách đều vượt qua 15 trượng, chỉ cần chúng ta đem không tốt khoảng cách, như vậy phải giải quyết, nghĩ đến đồng thời không phải là không có khả năng. Tô Dạ thần tình nghiêm túc, Thiên Văn Thánh nữ không khỏi sợ hai thánh phục, Tô Dạ quan sát đúng là như thế tỉ mỉ. Hắn vẫn cho là Tô Dạ như vậy tập lập đi giải quyết kiếm linh, căn bản không có chú ý những chi tiết này, lại không muốn trông vô hình, đối phương ngay cả những này kiếm linh như vậy tỉ mỉ nhập vi đồ vận, đều quan sát tỉ mỉ. Rõ rõ ràng rằng, Tô giả thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Thiên Văn Thánh Nữ cũng theo sát phía sau, dự định ở hậu phương nghiệm hộ phụ tá Tô giả, nàng sẽ không để cho Tô giả chết, đối phương chết nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Phản mà bây giờ tiếp xúc thời gian càng lâu nàng càng phát ra hiện, thật cùng Tô giả đi cùng một chỗ, như vậy nàng chỗ tốt mới vô cùng vô tận. Tô giả hiện tại một đôi mắt nhìn qua phía trước, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận những này kiếm linh. Mặc dù hắn mới đầu quan sát đồng thời vô vấn đề, nhưng là hiệu quả thực tế như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Cẩn thận chạy được vạn năm phiền. Tô Dạ ánh mắt lăng lệ, từ 20 trượng tiếp cận 15 trượng, 10 trượng. Rốt cục, đợi đến tiếp cận đến 10 trượng thời điểm, cách Tô Dạ gần nhất một nhóm kiếm linh đột nhiên có một chút động tính. Bọn hắn quan sát được Tô Dạ, chật điên cùng hướng phía Tô Dạ của tới. Không có bất kỳ nói nhảm, tiến lên chính là trực tiếp xuất kích, hướng phía Tô Dạ điên cùng tiến công. Tô Dạ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lấy một đối năm, so với trước đó nhiều nhất ứng chiến bốn cái kiếm linh còn muốn phiền toái một chút. Bởi vì đến trình độ này, thêm một cái kiếm linh, nhưng thật không phải là chắc chắn thêm giảm đơn giản như vậy. Bất quá cũng may Tô Dạ đối với mấy cái này kiếm linh đã sớm có kinh nghiệm, trong lúc nhất thời chống lại phía dưới cũng là hoàn toàn ứng đối đến. Giải quyết cũng chỉ là về thời gian chán vấn đề. Rất nhanh, một con liền bị chết giết. Về sau, hai con, ba con, bốn cái, năm con kiếm linh toàn bộ giải quyết, sau đó và năm kiếm hồn thì lạnh như cũ hấp thu. Đám tiếp theo, Tô giả giải quyết nhóm đầu tiên, chọn vẹn tốn hao một cái canh giờ, sau đó liền ngựa không dừng vó, lập tức giải quyết nhóm thứ hai. Quá trình ngược lại là vô cùng thuận lợi, nhóm thứ hai tốn hao chưa tới một canh giờ thời gian, đồng dạng lại một lần nữa giải quyết, cũng chính là giải quyết nhóm thứ hai kiếm linh thời điểm, vạn năm kiếm hồn đột nhiên một tiếng sướng cười. Điều này làm cho Tô Dạ Vốn đang dự định muốn đi giải quyết về sau nhóm thứ 3 kiếm linh, xác thực không thể không dừng lại. Rốt cục, khôi phục. Vạn năm kiếm hồn một tiếng khàn giọng kiệt lực hô to, tựa hồ là hô lên nhiều năm ép dấu ở trong lòng nước bùn. Tô Dạ Vốn đang coi là Vạn năm kiếm hồn chỉ là phát tiết cảm xúc, thế nhưng là rất nhanh hắn liền cảm ứng được chuyển sinh chi kiếm tại trước đó khác biệt trình độ, tại mảnh liệt dưới ánh mặt trời, thanh kiếm này rõ ràng là phát ra một tiếng tinh nhuệ tê minh, tựa hồ là tại phát tiết, cũng tựa hồ là tại chiếu rọi Vạn năm kiếm hồn cảm xúc. Sau đó, một cỗ manh liệt khí tức đột nhiên khuyết tán ra đến, Tô Dạ lại cầm cái này chuyển sinh chi kiếm lúc Đúng là cùng lúc trước trở nên hoàn toàn khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Một bên thiên Văn Thánh nữ tràn đầy nghi hoặc, không biết Tô giả giải quyết nhóm thứ hai kiếm linh về sau trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại đi nhìn, chỉ cảm thấy Tô Dạ quanh thân khí thế tựa hồ so trước đó còn mạnh hơn ra không biết. Chỉ có Tô giả tự mình biết nguyên nhân. Hắn cầm chuyển sinh chi kiếm, thoải mái cười nói, xem ra tiền bối là thật khôi phục. Đây hết thể vẫn là có lao ngươi. Ngươi bây giờ đã có thể hoàn mỹ phát huy ra lực lượng của ta. Đương nhiên, ngươi nghĩ muốn hoàn mỹ điều kia, thực lực còn lại vẫn còn có chút không đủ. Ta hiện tại lại còn không để ngươi động dụng ta toàn bộ lực lượng. Nếu không linh lực của ngươi tiêu hao sẽ vô cùng tương đại, tạm thời ta sẽ chỉ giao phó thanh kiếm này một bộ phận lực lượng của ta, nhưng là cũng đầy đủ. Ngươi có thể đi nếm thử một hai. Vạn năm kiếm hồn tự tin vô cùng đạo. Tô Dạ nghe vậy, trong lòng cũng là vô hạn hiếu kỳ. Vừa vặn vừa rồi không đối cái này nhóm thứ ba kiếm linh hạ thủ, hiện tại liền thử một chút. Tới đi. Hắn đã tiếp cận cái này nhóm thứ ba kiếm linh. Nhóm thứ ba kiếm linh cũng là hướng phía Tô Dạ hung mãnh mà đến, tốc độ cực nhanh. Tô cầm chuyển sinh chi kiếm, trong chốc lát liền cùng những này kiếm linh đánh lại với nhau. Lần đụng chạm này Tô Dạ rõ ràng cảm thấy cái này trong tay trước đó tại trước đó hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói lúc trước hắn cầm chuyển Sinh Chi kiếm là chết, như vậy lúc này hắn cảm thấy, thanh kiếm này đã có sự sống, mà cái này sinh mệnh thì là chân chân chính chính cùng hắn hòa thành một thể, trở thành hắn bất cầm. Dạng này chuyển Sinh Chi kiếm dùng. Thông khoái. Tô giả nhếch miệng lên, một kiếm rơi xuống, Quy một chương 646, Ba đại thiên tôn. Chương 642, Ba đại thiên tôn. Một kiếm này rơi xuống sát na, chỉ là nháy mắt, kia nguyên bản còn tại cấp tiến tiến công mà đến kiếm linh, tại chỗ liền bị Tô Dạ một kiếm chặn ngang chặt đứt. Miêu sát trong ngáy mắt cũng đã vỡ lạc. Thiên văn thánh nữ miệng nhỏ khẽ nhếch, cứng họng. Nàng một mực chưa xuất thủ, vì vậy đối Tô Dạ xuất thủ có thể nói là quan sát tỉ mỉ nhập nh vi, nhìn tỉ mỉ. Mới Tô Dạ đối phó những này kiếm linh lúc, không nói bao nhiêu, luôn luôn phải bỏ ra một chút thủ đoạn. Chí ít tuyệt đối làm không được dường như hiện tại như vậy, một kiếm liền đem một cái kiếm linh miểu sát. Một kiếm miểu sát một cái kiếm linh, cái này, ngẫm lại đều cảm thấy quá khủng bố một điểm đi. Tô Dạ có thể làm được những này, cũng là có rất nhiều nguyên nhân. Vừa đến, vạn năm kiếm hồn đã không cần những này kiếm linh tầm bổ. Cho nên hắn có thể tứ vô kỵ đạn, trực tiếp chém giết những này kiếm linh, mà không cần lo lắng chặn đánh bên trong những này kiếm linh đầu. Cũng chính bởi vì vậy, tình lực một chút cần thiết chỉnh tự, lại giết liền dễ dàng nhiều. Đương nhiên, nhất chất biến hay là bởi vì vạn năm kiếm hồn tại trợ giúp của hắn. Có kiếm linh chuyển sinh chi kiếm hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Đây cũng là tô giả kích động địa phương. Phải biết, một thanh bản mệnh linh kiếm muốn dựng dục ra kiếm linh độ khó rất cao, cần võ giả cùng bản mệnh linh kiếm cộng đồng tu luyện nhiều năm, mới có một chút khả năng đem kiếm linh dựng dục ra tới mà lại dựng dục ra đến kiếm linh sớm nhất thời kỳ thực lực sẽ 10 phần nhỏ yếu, nhất định phải trải qua đủ loại tu luyện, cùng võ giả thực lực tăng lên, kiếm linh thực lực tiêu chuẩn phương mới có thể đề cao đi lên. Cơ vốn không có bao nhiêu người có thể chân chính đợi đến lúc này, mà nghĩ phải nhanh chóng dựng dục ra kiếm linh, nhưng cũng là có một chút biện pháp. Biện pháp này chính là nhất định phải lợi dụng yêu tố linh phách phương mới có thể làm được. Thế nhưng là yếu thú linh phách bản chất cùng linh khí bản thân là có hoàn toàn khác biệt chỗ. Cho nên làm như vậy cố nhiên có thể sớm hơn thai nghén, thế nhưng là càng về sau tu luyện, kiếm linh tác dụng liền càng gân gà. Mà dường như tôi dạng như vậy kỳ ngộ trực tiếp lấy được một cái cường đại kiếm linh, lại có thể cam tâm tình nguyện đi theo hắn, cơ hội là khó gặp. Cũng chính bởi vì vậy, kiếm này linh đối chuyển sinh chi kiếm tăng lên có thể nói to lớn, tay cầm kiếm này, nguyên bản lấy thực lực của hắn bây giờ, chống lại Huyền cung cảnh định phong, đều còn có chút khó khăn. Hiện ở đây, nửa bước linh dịch cảnh, hắn đều có 5 chắc đụng tới độ một cái. Về phần những này kiếm linh, tự nhiên giải quyết độ khó hạ xuống một đoạn. Chết. Tô giả kiếm điên cuồng chuyển động, lại một cái kiếm linh bị hắn đánh chết tại chỗ. Cái thứ 3, cái thứ 4, cái thứ 5. Năm cái kiếm linh bị Tô Dạ giả giải quyết, đúng là tốn hao không đến trên trăm cái hô hấp thời gian. Cái này khiến Tiên Văn Thánh Nữ hít một hơi thật sâu, âm thầm rung động tại Tô Dạ thực lực, quá mạnh, thật đáng sợ. Hiện tại giải quyết 5 con kiếm linh, lại thả mắt nhìn đi, liền đã chỉ còn lại có sau cùng 8 con kiếm linh, canh giữ ở sơn động cuối cùng cửa vào. Tô Dạ uy kiếm mà đi, rất nhanh liền tiến vào 10 trượng phạm vi bên trong. 8 con kiếm linh tự nhiên cũng chú ý tới Tô Dạ, cấp tốc của tới, chọn vẹn 8 con kiếm linh, vẹn vẹn triển khai kiếm đạo khí tức đều cường hãn vô song, để Tô Dạ cũng là cảm ứng được cực nó áp lực tương đại. Tới tốt lắm. Tô Dạ không lùi mà tiến tới, ngược lại là cảm thấy rất là thoải mái. Năm con kiếm linh đối với hắn đã không có cái gì lực cáp bách, đến 8 con mới càng thêm sướng mau một chút. Thiên Văn Thánh Nữ vốn là có mấy phần lo lắng, nàng ngay từ đầu còn cảm thấy Tô Dạ đối phó cuối cùng này sơn động 8 con kiếm linh sẽ có hay không có mấy phần nguy hiểm. Nhưng bây giờ đến nhìn, Tô Dạ có lẽ thật sự có khả năng lấy lực lượng một người đem này sơn động trước 8 cái kiếm linh toàn bộ giải quyết. Cùng nàng suy nghĩ đồng dạng, chỉ là va chạm sát na, Tô Dạ liền là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, cùng cái này lên, khó khăn chia liễu. Tô Dạ không thể nháy mắt lấy được phong, mà cái này 8 con kiếm linh cũng là hoàn toàn không làm gì được Tô Dạ. Tô Dạ cũng là không khỏi không cảm khái cái này, 8 con kiếm linh sát thực có một ít môn đạo, so với năm con hoàn toàn là hai cái cấp bậc, để hắn có chút hai mặt tụ địch cảm giác. Bất quá, chỉ cần trước khóa chặt một cái, không tiếc bất cứ giá nào đem chém giết, tiếp xuống liền không có phiền toái nhiều như vậy. Tô Dạ mục tiêu rất rõ ràng, chước chặn một cái. Chết. Tô Dạ một kiếm này còn cuốn kiếm đạo của hắn khí tức, tại chỗ đem kiếm này linh đánh chết. Về sau, lại khóa chặt một cái khác. 8 con kiếm linh cố nhiên khó mà giải quyết, thế nhưng là tại Tô mà nói, cũng chính là thời gian vấn đề, uy hiếp không được hắn cái gì. Đại khái sau thời gian uống cạn tuần trà qua đi, tám con kiếm linh cũng là bị Tô Dạ chém giết tại chỗ. Đại lượng kiếm linh mạnh vỡ, vị Tô Dạ từng cái bỏ vào trong túi. Cái này nguyên bản còn hiểm tượng hoàn sinh chi địa, bây giờ lại là đã một mảnh tường hòa, rốt cuộc không có cái gì nguy hiểm. Thiên Văn Thánh nữ lôi kéo đường Mạc Ly trên đường đi trước, "Mừng rỡ không thôi, Tô Dạ, ngươi quả như là quá lợi hại." Nàng rất ít tán thưởng người khác, có thể làm cho nàng như thế tán thưởng tại Tô Dạ, thực tế là bị Tô thủ đoạn cho kinh ngạc đến. Tô Dạ vẫn chưa quá để ý, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm cái này đen nhánh sân động, đã những này kiếm linh giải quyết. Chúng ta liền tiến đến trong sơn động xem một chút đi. Này sơn động dùng thần hồn cái gì cũng không cảm ứng được, bên trong sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm. Thiên Văn Thánh Nữ không hiểu nói. Lăng Tiêu Kiếm đến nếu quả thật nghĩ chúng ta, coi như nó chết đi nhiều năm, lưu lại truyền thừa chi địa hơi chuẩn bị một vài thứ, chúng ta những bọn tiểu bối này cũng là quả quyết không cách nào ứng đúng. Đã chúng ta bây giờ còn bình nhiên vô sự, liền đại biểu lấy Lăng Tiêu Kiếm đế xác thực hữu tâm đưa tiên truyền thừa, cho nên cố nhiên nơi đây hiểm tượng hoàn sinh, nhưng lại nguy hiểm, cũng có chúng ta cái này tuổi trẻ hạng người ứng đối giải quyết chi pháp." Tô Dạ nói ra, "Đi thôi." Tiên văn thánh nữ cảm thấy Tô Dạ nói có đạo lý, chuyện cho tới bây giờ, đi theo Tô Dạ sau lưng, nàng vẫn là một trăm cái yên tâm. Ba người cùng một chỗ tiến vào trong sơn động, đen nhánh hoàn cảnh để Tô Dạ thấy không rõ làm bốn phía. Bất quá quỷ dị chính là, vừa tiến vào bên trong hang núi này, cả sơn động chính là bốc cháy lên ánh lửa, phía trước ngọn nến rõ ràng là một nháy mắt điểm sáng lên, bốc lên ngọn lửa màu tím. Tô Dạ xuyên thấu qua những ngọn ánh lửa, nhìn thấy này sơn động chỗ sâu nhất, một cái lao giả cầm kiếm tượng đá trái đứng ở cách đó không xa, thần sắc ngạo nghễ, ngưỡng vọng tiên. Đi xem một chút. Tô Dạ ba người cùng một chỗ tiến đến rất mau tới đến tượng đá này trước đó, chính là đi tới tượng đá trước thứ một sanh a, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lao phu chính là Lăng Tiêu Kiếm Đế tòa hạ, ba đại thiên tôn một chồng, tiết vô tình. Kiếm Đế thụ thương vẫn lạc, chúng ta ba đại thiên tôn nơi này thủ hộ kiếm đế trăm năm, cuối cùng cũng là tòa hóa tại đây. Ba người chúng ta cũng phân biệt lưu lại truyền thừa tại cái này truyền thừa chi điệu tầng thứ hai không cùng vị trí. Hậu bối người hưu duyên, đã có thể giải quyết phía ngoài kiếm linh, liền đại biểu lấy các ngươi có nhất định thực lực, qua khảo nghiệm, đủ để tiếp nhận lão phu truyền thừa. Bất quá lão phu truyền thừa chỉ tặng cho một người. Vô luận các người đến đây bao nhiêu người, tiếp nhận chuyển thừa chỉ có một cái. Là Ai liền đi tới tượng đá trước, hướng ta dập đầu bà cái là được. Quy 1 chương 647, Thiên văn thánh nữ thực lực tăng nhiều. Chương 643, Thiên văn thánh nữ thực lực tăng nhiều. Nghe lời này, Thiên văn thánh nữ ánh mắt bên trong rõ ràng toát ra khát vọng. Trên thực tế Lăng Tiêu kiếm đế chuyển thừa nàng là nghị cũng không dám nghĩ, bởi vì Tô giả đối nàng cho dù tốt, cũng không đến nỗi đem Lăng Tiêu kiếm đế chuyển thừa cho nàng. Nhưng nếu như Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa nàng không chiếm được, vậy nếu như có còn lại truyền thừa, cũng là có thể a. Chỉ là Cái này truyền thừa, nàng không có bất kỳ cái gì quyền quyết định. Tô Dạ cho nàng, nàng có thể muốn. Tô Dạ không cho nàng, nàng không cưỡng cầu được, cũng trách cứ không được Tô Dạ. Bây giờ Tô Dạ nhìn chăm chú cái này tượng đá, vẫn chưa sốt ruột làm quyết định. Tượng đá chỉ nói là mấy câu nói đó, liền lâm vào trong yên lặng, hiển nhiên là thiết có nhất định cấm chế ở bên trong, chỉ cần trong sơn động tiếng người, liền lập tức sẽ phát động dạng này một đoạn văn. Ba đại thiên tôn. Tô Dạ lâm vào trong suy nghĩ, nửa ngày qua đi, Tô Dạ mới nói, "Nhan ngoan, ta Tà tại." Thiên văn thánh nữ dưng khẽ giật mình, ẩn ẩn chút kích động lên. Cái này truyền thừa ngươi đi đón đi." Tô giả nói. Thiên Văn Thánh Nữ mừng rỡ như điên, "Tô Dạ, ngươi, ngươi thật chứ? Ngươi thấy ta giống là nói đùa sao?" Tô Dạ cười cười. Thiên Văn Thánh Nữ đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, cắn môi đỏ, lại mừng rỡ lại kích động, nhìn xem Tô giả ánh mắt cũng là biến phải hoàn toàn không giống. Đây chính là một cái đại cơ duyên, đối với một cái tham lam người, tiếp cái này ba đại thiên tôn truyền thừa, lại đi tiếp Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa, cũng là hoàn toàn có thể. Thế nhưng là Tô Dạ lại là đem cái này truyền thừa cho nàng. Lăng Tiêu đế là nhân vật nào? Linh Dịch cảnh cường giả tại nó trong tay liền như sâu kiến một dạng. Năm đó lang tiêu kiếm đế thế, nhưng là tại toàn bộ hoàng triều vư tổ, đều tiếng tâm lừng lẫy. Dưới trường hắn ba đại thiên tôn đều là không biết từ chỗ nào thu lại cao thủ, cũng quả quyết là siêu việt linh dịch cảnh đỉnh cấp cường giả. Đa, đa tạ. Thiên văn thánh nữ hít một hơi thật sâu. Tô Dạ như đối nàng như thế, cũng chứng minh lựa chọn của hắn là chính xác. Đi theo Tô Dạ, nàng cũng không ủy khuất. Tương phản, đây là nàng một trận cơ duyên và vinh hạnh, nàng về sau nhất định phải càng thêm trung thành với Tô Dạ, để Tô Dạ thấy được nàng trung thực, như vậy nàng tại Tô Dạ trong mắt địa vị liền liền có thể trở nên cao hơn. Nàng muốn là địa vị Thiên Văn Thánh Nữ cũng không phải là già một người, đã được Tô Dạ cho phép, chính là thân thể run rẩy hướng phía cái này tiết vô tình tượng đá mà đi, từng bước một đi tới, cuối cùng nhẹ nhàng cong người, hướng phía tượng đá này ngay cả bái ba lần. Chính là cái này ba lần sau khi lại xong, kia nguyên bản yên tình im lặng tượng đá, rõ ràng là phát sinh đung đưa kịch liệt. Chỉ nhìn một chu ý hào quang màu xanh lam, cứ như vậy chiếu rọi tại Thiên Văn Thánh Nữ trên thân, khiến cho Thiên Văn Thánh Nữ thân thể cứng đờ, một đôi mắt lập tức trống rỗng vô cùng nhìn về phía tượng đá. Không biết như thế một lát công vụ, nó cùng tượng đá ở giữa, đến cùng là phát sinh câu thông cùng liên hệ. Tô Dạ lặng lặng chờ đợi. Vẫn chưa sốt ruột nhúng tay cái gì. Kỳ thật hắn trước kia cũng nghĩ qua mình đọc chiếm trận này cơ duyên truyền thừa, không cẩn thận nghĩ ký tự qua đi vẫn là từ bỏ. Cái này ba đại thiên tôn truyền thừa cố nhiên trân quý, nhưng hắn vẫn là đối Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa càng thêm hiếu kỳ một chút. Mặc dù bây giờ đối Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa không có đầu mối, bất quá để Thiên Văn Thánh nữ đã là hắn người, đối phương đạt được cái này truyền thừa chỗ tốt, với hắn mà nói, nói thế nào đều không có chỗ xấu. Đường Mạc Ly bây giờ cắn môi, khe khẽ thở dài. Nàng tại Tô Dạ trong mắt địa vị, là như thế à? Vậy mà, không sánh bằng một cái vừa mới tu phụ Thiên Văn Thánh nữ. Trong lòng nàng thương tâm, một trận hôn nhân chỉ là một cái hư danh, là đối với một nữ tử mà nói lớn nhất châm chọc đi. Tô Dạ chắp tay bất động, cứ như vậy quan sát đến Thiên Văn Thánh Nữ biến hóa. Truyền thưa hiển nhiên không phải nhất thời bán hội có thể kết thúc, đại khái qua 5 cái cách giờ, toàn bộ không gian đều phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Sau đó lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, chỉ nhìn hướng kia ngọn đến bên trên ngọn lửa màu tím, rõ ràng là bốc cháy lên, cấp tốc hướng phía Thiên Văn Thánh Nữ mà đi. Cái này khiến Tô Dạ hơi kinh hãi, bất quá tự mạnh quan sát phát, phát hiện ngọn lửa màu tím này đồng thời không có bao nhiêu tồn tại nguy hiểm. Ưng. Thánh Nữ một tiếng ngắc bị mấy chục đạo từ ngọn đến bên trên truyền đến ngọn lửa màu tím đánh vào thân thể, sau đó nó cảnh giới võ đạo rõ ràng là lấy mắt thường khả biến tốc độ tăng lên. Đẩm mắt, liền đã từ nó nguyên bản huyền cung cảnh đệ thất trọng, để cao đến huyền cung cảnh đệ bát trọng, sau đó, đệ cửu trọng. Đồng thời, phần này tốc độ tăng lên còn chưa đình chỉ. Truyền thừa đã dần dần tiến hành đến ngày thứ hai, ngày thứ 3. Thiên văn thánh nữ cảnh giới võ đạo còn hung mãnh hơn nữa tăng lên, đến mức cuối cùng, thình lình tăng lên tới huyền cung cảnh Cái này khiến Tô nhìn đều một hơi thật sâu, cái này truyền thừa hảo lợi hại. Vậy mà một đường trợ giúp Thiên Văn Thánh Nữ làm ra khủng lột như vậy hung mãnh tăng lên. Lấy Thiên Văn Thánh Nữ ở độ tuổi này đạt tới Huyền Cung cảnh đỉnh phong, nhưng là tuyệt đối không thua tại Kim Vũ Dương A. Chính là Thiên Văn Thánh Nữ đạt tới Huyền Cung cảnh đỉnh phong lúc, kia từng đạo ngọn lửa màu tím dần dần tiêu tán, sau đó tượng đá hai mắt bỗng dưng mở ra, một đôi kim sắc ánh sáng lóe ánh, rõ ràng là tiến vào Thiên Văn Thánh Nữ thể nội. Thiên Văn Thánh Nữ thân thể vẫn tại phát sinh thủy biến, này thủy biến có thể cảm được, lại là không cách nào phân tích ra thêm tỉ mỉ độ vật. Cứ như vậy, đến ngày thứ 5, Thánh Nữ bỗng dưng mở hai mắt ra, sau đó nhẹ nhàng nụ ngụm khí. Cuối cùng chậm chạp đứng dậy, cả người đã tại 5 ngày trước phát sinh biến hóa thoát thai hoá cốt, hoàn toàn không giống. Đa Tạ Tô Dạ công tử ban thượng ta hôm nay truyền thừa tri ân, ta ngàn văn, tất nhiên ghi nhớ trong lòng, ngày sau lấy Tô Dạ ngươi làm chủ, sẽ làm đi theo làm tùy tùng, không chối tử. Thiên Văn Thánh Nữ cảm thấy biến hóa của mình, kích động thời điểm, Minh Nguyệt quyến rũ nói: "Tô Dạ nhìn xem Thiên Văn Thánh Nữ đi theo mình đã là cam tâm tình nguyện, cũng biết mình cái này truyền thừa vẫn chưa cho không. Cái này truyền thừa, ngươi đều chiếm được cái gì?" Tô ôn hòa nói. Thiên Nữ nhõn miệng cười, môi đỏ khẽ mở Cái này Tiết Vô Tình ở trong sơn động này chuẩn bị nó am hiểu nhất tự hỏa phương pháp tu luyện, những này ngọn đến tử hỏa, tất cả đều là nó râu hết đèn tắt trước đó, lợi dụng một thân tu vi chế tác mà thành. Cho nên có thể một hơi trợ giúp ta đem cảnh giới võ đạo thôi động đến huyền cung cảnh chi cao. Trừ cái đó ra, liền chính là Tiết Vô Tình một thân sở học, Tiết Vô Tình tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên cũng có được đặc biệt kiến đến giải, bất quá nó am hiểu nhất chính là Tam Hỏa Huyền Ảnh Quyết. Môn công pháp này rất là quỷ dị, tại ta tu luyện vẫn là cực là thích hợp. Tam Hỏa Hoàn Nguyên Quyết. Tô Dạ lẩm nói, ngược lại là vẫn chưa quá nghe nói qua môn công pháp này. Bất quá nếu là Lăng Tiêu kiếm đế giới chướng ba đại thiên tôn nam hiểu công pháp, nghĩ như vậy đến nhất định là sẽ không kém đi nơi nào. Bất kể như thế nào, có thu hoạch liên tốt. Hiện nay ở đây dừng lại 5 ngày, chúng ta cũng được mau chóng có hành động, nếu như cái này chuyển thừa chi địa còn có tầng thứ 3, chúng ta không thể chậm hai người bọn họ một bước." Tô giả ngưng trọng nói. Quy 1 chương 648, Phong Phong Tử Liên Thủ. Chương 644, Phong Phong Tử Liên Thủ. Tầng thứ 3 vị trí, ta cảm thấy vẫn là có dấu vết mà lần theo. Thiên Văn Thánh nữ lúc nói chuyện, kim lòng không được hướng phía Tô Dạ bên cạnh nhích lại gần, thổ khí Như Lan, bị nhãn Như Tơ Mục đích lại không quá rõ ràng, nàng nhưng không ngại nhiều hơn câu dẫn Tô Dạ, để Tô Dạ xử lý mình, sau đó trở thành Tô Dạ nữ nhân. Đây là mục tiêu của nàng, thành Tô Dạ nữ người về sau, địa vị của nàng cũng liền ổn. Tô Dạ tự nhiên là nhìn ra được Thiên Văn Thánh nữ những này nhỏ cử động, chỉ là cũng không để ý tới thôi, hắn càng hiếu kỳ là đối phương nói tới có dấu vết mà lần theo. Người có ý tứ gì?" Tô Dạ hỏi. Thiên Văn Thánh nữ cười khanh khách nói, "Ta lúc ấy tại tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai lúc, liền chính là chết đầu góc một con đường chính giữa đi đây cùng, ai biết, cứ như vậy tìm được tầng thứ hai lối vào. Lại là đơn giản như thế." Tô dạng người người, Thiên Văn Thánh nữ mỉm cười, kỳ thật ta trước đây cũng chưa nghĩ quá nhiều, nhưng trên thực tế, tầng thứ 2 lối vào chính là đặt ở rõ ràng như vậy vị trí, chỉ bất quá muốn đi vào tầng thứ 2 độ khó kỳ cao vô cùng. Coi như đặt ở rõ ràng như vậy vị trí, không ai tiến vào được, cũng là không làm nên chuyện gì đi. Nói cũng đúng, nói như vậy, tầng thứ 3 lối vào, nên cũng là tại chính đối tầng thứ 2 cửa vào địa phương. Tô dạng sờ sờ cái cảm, chỉ bất quá nếu là như vậy, chúng ta tiến vào tầng thứ 2 về sau liền 7 lần quật tám lần, lần rẽ, nơi đây lại không thể động dụng thần hồn, muốn thăm rõ ràng phương hướng, chỉ sợ còn muốn lãng phí một chút thời gian A. Cái này ngươi có thể yên tâm, lúc ta tới liền đã cân nhắc đến những này, cho nên không đổi một vị trí, ta đều đem phương hướng nhớ trong đầu, mang ngươi tìm tới đối diện tầng thứ hai cửa vào địa phương, là quả quyết chuyện dễ như trở bàn tay." Thiên Văn Thánh Nữ cười khanh khách nói. Tô Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, rất là hài lòng, "Đa thủy sương, làm phiền ngươi dẫn đường." Thiên Văn Thánh Nữ tất nhiên là một trăm cái vui lòng trợ giúp Tô Dạ, để Tô giả nhìn thấy giá trị của nàng, chính là lắc lông chi tư thái, tại phía trước dẫn đường. Tô Dạ âm thầm lắc đầu, cái này Thiên Thánh Nữ hiện tại là càng ngày càng làm càng. Trước đây câu dẫn mình còn có chút lo lắng. Hiện tại cho nó truyền thừa, câu dẫn lên đến chính mình là càng phát vô chối lo lắng, nàng hiện tại cũng có chút hối hận đem cái này truyền thừa cho đối phương. Bất quá Thiên Văn Thánh nữ nói tới ngược lại là thật không giả, nó phía trước dẫn đường, có chừng 3 canh giờ công phu, ba người chính là ngừng lại, mà đập vào mắt có thể thấy được, thình linh chính là một cái cùng tầng thứ 2 cửa vào không sai biệt nhiều cửa hang. Cái này cửa hang hiển nhiên chính là đi tầng thứ 3 con đường, bởi vì trước cửa hang trông coi một cái cùng tầng thứ 2 giống nhau như lúc lạnh kiếm kiếm linh. Chỉ bất quá không giống với tầng thứ 2, cái này tầng thứ 3 lối vào thông đạo vô cùng nhỏ hẹp, chỉ đủ một người thông qua. Dạng này thông đạo nếu như không đánh bại Lạnh Kiếm Kiếm Linh liền tiến vào bên trong, là căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, chợt nói ra, tầng thứ ba lối vào, thật đúng là chính là ở đây. Tô Dạ, ngươi nhìn bên kia. Thiên văn thánh nữ môi đỏ khẽ mở, biểu lộ ngưng trọng lên. Tô Dạ lúc này cũng là chú ý tới, cái này tầng thứ ba lối vào cũng không phải là chỉ có mấy người bọn hắn, còn có mặt khác một nhóm nhân mã, mà nhóm nhân mã này cũng không phải là người khác, chính là Kim Vũ Dương. Đợi đến Tô Dạ nhìn thấy Kim Vũ Dương lúc, Kim Vũ Dương cũng đồng dạng nhìn thấy Tô Dạ. Tại nơi này gặp nhau đến Tô Dạ, Kim Vũ Dương khẽ miệng Không khỏi dương lên mà lên, lộ ra một tia âm lánh độ cong. Cái này Tô Dạ tại truyền thừa chi địa bên ngoài, tại Lăng Tiêu kiếm đế di tích bên ngoài, cái này Tô giả nhiều lần để hắn kinh ngạc, hắn đều là ghi hận trong lòng, đã sớm nghĩ khi chỉ cần có cơ hội, quả quyết để Tô Dạ chịu không nổi. Hiện tại, cơ hội không phải đã đến rồi sao? Truyền thừa chi địa trong tầng thứ hai, nhưng không có mấy người, ở đây muốn giết Tô Dạ, quả thực là không thể tốt hơn địa phương. Tô giả, người ta còn thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Kim Vũ Dương Hàn khí bước người đạo. Tô Dạ đứng chắp tay, mặt không biểu tình mà nói, Kim Vũ Dương, xem ra, ngươi rất hận ta bộ dạng a. Kim Vũ Dương nhìn thấy Tô Dạ nhìn thấy hắn còn có thể như thế phong khinh vấn đạm, một điểm e ngại đều không có, càng là lành ý mười phần, trầm giọng nói: "Tô Dạ, ngươi thật đúng là không biết mình hiện tại cái gì tình cảnh a? Ha ha ha, ở đây nhìn thấy ta, ngươi cho rằng ngươi còn có đường sống, có thể đi sao?" Kim Vũ Dương đến lúc này, cũng là không có bất kỳ cái gì che giấu, trực tiếp tản mát ra một thân sắc khí, nói rõ mình ý đồ. Tô Dạ cũng không có trông cậy vào Kim Vũ Dương có thể lưu tình, hoàn cảnh này, cái này khu vực, Kim Vũ Dương nếu như không muốn giết mình đó mới là chuyện lạ. "Bất quá, muốn ta, Kim Vũ Dương, chỉ bằng ngươi?" chị sợ còn làm không được đi. Tô Dạ thần sắc như thường. Kim Vũ Dương ha ha cười bật cười, "Tô Dạ, ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a." Hắn lời nói là vô tình rất, chỉ là nhất thời bấn hội, nhưng lại không gấp độc thủ. Kim Vũ Dương mặc dù tự phụ thực lực mạnh hơn xa Tô Dạ, thế nhưng là đến giờ này khắc này, hắn cũng không nóng nảy xuống tay với Tô Dạ. Hắn tại hiếu kỳ Tô Dạ tự tin đến cùng là nguồn gốc từ nơi nào. Đường Mạc Ly, thiên Văn Thánh Nữ. Kim Vũ Dương híp mắt, liền hai cái này lính tôm tướng quân, cũng muốn cùng ta đấu. Kim Vũ Dương nhìn xem Tô Dạ, Tô Dạ cũng đang nhìn Kim Vũ Dương, Kim Vũ Dương bên cạnh chỉ đem một người Người này chính là kia cổ kiếm tông kiếm tông chi dưới đệ nhất người Đoạn Thiên Cửu. Đoạn này Thiên Cửu thực lực là tại Huyền cung cảnh đệ lục trọng, lẽ ra không được cái uy hiệp gì, Thiên Văn Thánh nữ có thể tùy tiện đem nó giải quyết, chỉ bất quá bây giờ nhìn lại, lại phát hiện Đoạn này Thiên Cửu một thân khí tức lại là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tựa hồ có cái gì chất biến tăng lên. Đoạn này Thiên Cửu, Tô giả hít mắt, nếu là Kim Vũ Dương một người còn dễ nói, hắn tự cho là mình thực lực bây giờ ứng đối Kim Vũ Dương, phần thắng không nói bao nhiêu, tại nó quần nhau tự vệ tuyệt không thành vấn đề. Nhưng cái này Đoạn Cửu, lại là thành cả chàn biển số. Kim Vũ Dương nhìn xem Tô Dạ con mắt nhìn chằm chằm Kim Vũ Dương, cười nhạo mà ra, "Tô Dạ, ngươi sợ hãi? Ngày này sang năm, liền liền là ngày giỗ của ngươi." Kim Vũ Dương, ngươi thật đúng là đủ tùy tiện, giết Tô Dạ, kế tiếp có phải là liền là tiểu vương ta rồi." Nói xong lúc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng không phải là Thình Lĩnh, Thình Lĩnh chính là Phong Phong Tử. Phong Phong Tử lẻ loi một mình đến đây, vẫn chưa mang theo bất cứ người nào, bất quá nó quanh thân tán phát khí thức, nhưng cũng đồng dạng không cho người khinh thường. Kim Vũ Dương nhìn thấy Phong Phong Tử đến, có chút một cái lụ bộ, biểu tình biến hóa nếu như thời tiết một dạng nhanh chóng. Đạo mắt cũng đã là cười híp mắt nói, Phong Phong tử cái này nói gì vậy, Tô Dạ kẻ này là đang chết. Ta đối Phong Phong tử ngài thế, nhưng là vẫn luôn kính trọng vô cùng. Phong Phong tử cười nhạo mà ra, thật sao? Ta làm sao không cảm thấy như vậy, so sánh dưới, ta vẫn cảm thấy liên thủ với Tô Dạ, trước tiên đem ngươi giật trừ, càng là thích hợp một chút. Nói xong lúc, Phong Phong tử khí tức quanh người bên ngoài tán, chỉ gọi một cái bá khí lộ ra ngoài. Tô Dạ, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Phong tử không nóng không đợi đạo. Quy 1 chương 649, đại chiến bắt đầu. Chương 645, đại chiến bắt đầu. Tô Dạ nhìn xem Phong Phong tử chọn lựa như vậy, trong lòng nở nụ cười. Cái này Phong Phong tử xem ra lỗ mãng ngạo nghễ, trên thực tế không có chút nào ngốc, ngược lại rất thông minh, xem ra đối phương còn không có ngu xuẩn đến cảm thấy mình làm hoàng tử phần, liền có thể cam đoan nó tại Lăng Tiêu kiếm đế di tích bên trong bình yên vô sự. Dù sao cũng là Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa, to lớn lợi ích thúc đẩy phía dưới, Kim Vũ Dương có thể hay không đối Phong Phong tử hạ thủ liền không nói được. Dù sao truyền thừa chi địa bên trong, ai cũng không biết Phong Phong tử chết là ai làm. Đương nhiên, hắn nhưng không cảm thấy Phong Phong tử là thật dự định cùng mình liên minh. Đối phương chẳng qua là Kiên kỵ Kim Vũ Dương mà thôi. Dù sao Kim Vũ Dương là ba người ở trong một cái duy nhất nửa bước linh dịch cảnh cường giả, nó cảnh giới võ đạo có thể nói là viễn siêu hai người. Coi như Phong Phong Tử lại tự phụ, cực lớn cảnh giới võ đạo trên lệ hạng, hắn cũng quả quyết không dám nói có thể lấy thắng Kim Vũ Dương, khách quan Kim Vũ Dương, uy hiếp của hắn ngược lại liền nhỏ đi rất nhiều. Nếu như Kim Vũ Dương chết rồi, lại tỉnh táo lại đối phó hắn, mới là Phong Phong Tử trong nội tâm chân chính ý nghĩ đi. Bất quá vừa lúc, hắn ý nghĩ cũng là như thế. Phong Phong Tử đề nghị này, chính là Tô Mô muốn nói, đã Phong Phong Tử thì mời, kia Tô Mô Điện tử trối thì bất kính Tô Dạ chậm rãi nói, hắn đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Phòng tới vạn năm kiếm hồn mỗi khôi phục trước đó, hắn còn thật không dám khẳng định mình có thể cùng Kim Vũ Dương giao thủ, nhưng là bây giờ không, giống, coi như hắn lấy lực lượng một người tại Kim Vũ Dương giao thủ, hắn vẫn có một ít phần thắng. Chỉ bất quá không có cái kia tất yếu, đã có thể cùng Phong Phong tử hợp tác, hắn làm gì không ở thêm một chút chuẩn bị ở sau cùng ắt chủ bài. Phong Phong tử nghe Tô Dạ đồng ý, bật cười lớn, cùng Tô Dạ sóng vai đứng, đã là trong ngắn hạn đạt thành liên minh hợp tác, hình thành chung nhận thức. Nhìn thấy như thế tình trạng, Kim Vũ Dương biểu động dung chậm xuống. Trần Sắc lập tức là trở nên nghiêm nghị vô cùng, lạnh lùng. "Phong Phong Tử, ta đối với ngươi thế, nhưng là chưa từng đi quá giới hạn chi tâm, ngài làm sao cũng không tin tại ta đây. Chỉ cần ngươi bây giờ đổi ý, chúng ta cộng đồng đối phó Tô Dạ, đến lúc đó kiếm đế truyền thừa, Kim Ngụ chấp tay tặng cho ngươi." Vừa vận rất tốt Kim Vũ Dương mở miệng mê hoặc. Phong Phong Tử cười ha ha một tiếng Kim Vũ Dương, ngươi vẫn là không muốn sóng tốn thời gian nói nhảm, bất kể nói thế nào, ta vẫn cảm thấy, hợp tác với Tô Dạ, càng thêm đáng tin, cậy một chút. Kim Vũ Dương nghe vậy, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên lạnh lùng vô số so ra. Tốt, "Tốt, tốt, Kim Vũ Dương đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Trở nên gương mặt dữ tợn, cười nhạo liên tục Phong Phong Tử, đã ngươi hợp tác với Tô dạng, vậy liền đừng trách Kim Mộ không khách khí. Hai người các ngươi sẽ không phải thật coi là hợp tác liên thủ, liền có thể làm gì được ta đi hai vị này, liền ngoan ngoãn đem mạng nhỏ lưu tại cái này chuyển thừa chi địa đi. Hắn vốn là dự định trước giải quyết Tô Dạ lại đi giải quyết Phong Phong Tử, ai biết Phong Phong Tử đúng là như thế thông minh. Kim huynh, bọn hắn tất cả mọi người không thể còn sống rời đi nơi này, bằng không mà nói Đoạn Tiên khí trầm thấp nói. Yên tâm, việc này ta vẫn là biết được Kim Vũ gương mặt không đổi. Hắn đương nhiên không có khả năng lưu một người sống. Bằng không mà nói Hắn muốn giết Phong Phong Tử sự tình chuyên đi, cái này mạng nhỏ coi như khó giữ được. Phong Phong Tử ha ha một tiếng cười tiếu Kim Vũ Dương, đã sớm nghe nói ngươi nhìn như ôn hòa, trên thực tế tùy tiện vô cùng. Hiện tại ngươi đua cáo rốt cục lộ ra, ngay cả bản hoàng tử ngươi cũng giám động. Phong Phong Tử, muốn trách thì trách ngươi tự mình lựa chọn tô dạ, cái này coi như trách không được kim mỗ. Đương nhiên, ngươi bây giờ đổi ý, cũng còn kịp Kim Vũ Dương khí tức dống nhiên triển khai. Nửa bước linh dịch người, dẫn ngược, quanh cánh động an. cảm nhận được Kim Vũ Dương thực lực thời điểm, cũng là hơi khẽ một hơi. Cái này Kim Vũ Dương thực lực quả nhiên không bố, nhìn như là nửa bước linh dịch cảnh, trên thực tế muốn so phổ thông nửa bước linh dịch cảnh mạnh hơn nhiều lắm, cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại. Kim Vũ Dương trước thời đại đệ nhất thiên tài chi danh, ngược lại là nửa điểm nói khoác chi ngôn đều không có. Kim Vũ Dương, ngươi thật sự cho rằng ngươi lực lượng một người có thể ứng đối được hai người chúng ta Tô Dạ mặt không đổi quát. Phong Phong Tử đứng chắp tay Tô Dạ, ta công nó trái, ngươi phụ trách phải, hai người chúng ta hợp lực giáp công. Tần khả năng tránh né mũi nhọn, không muốn cùng nó quá chiến đấu. Tô Dạ không cao nhìn Phong Phong Tử mấy phần, cái này Phong Phong Tử làm hoàng tử, năng lực thật đúng là không phải tầm đóng cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. Đích xác, chính diện cùng Kim Vũ Dương đánh, hai người bọn họ đều phải ăn thiệt thòi, biện pháp tốt nhất chính là hai mặt giáp công, lấy làm chiến đấu. Bên trên, hai người cơ hồ trong miệng một lời hét lớn mà ra, tại chỗ hướng phía Kim Vũ Dương giễu tới. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn, không bằng đi đầu xuất thủ, đoạt được tiên cơ. Hừ, đến hay lắm Kim Vũ Dương bá khí bên ngoài tán, lấy lực lượng một người đối mặt hai cái đỉnh cấp thiên tài, không chút nào có chỗ sợ, khí tức triển khai, xem lẫn nó ngang ngược đạo kiếm đạo khí thế. Cái này bá đạo kiếm đạo khí tức triển khai lúc Đệ Phong Phong Tử hình khẽ nhún lên, cảm nhận được một chút băng lãnh. Kiếm đạo của hắn khí tức không bằng Kim Vũ Dương, cộng thêm tử khí thế cũng là lớn rơi xuống hạ phong, còn chưa đánh liền đã ăn mấy phần thiệt ngầm. Tô Dạ Phong Phong Tử quá to. Tô giả tự nhiên biết nên làm cái gì, cái này Phong Phong Tử kiếm đạo khí tức không bằng nó, tự nhiên phải cần hắn đến giúp đỡ. Hắn trong lúc đó đem kiếm đạo khí tức truyền khai, chỉ một thoáng phối hợp từ khí tức, cuốn phía Kim Vũ Dương tầng tầng ép tới. Hai người khí thế hợp lại là một, một tiếng ầm vang liền cùng Kim Vũ Dương khí thế cường hãn nếu như đại sơn sinh ra va chạm kịch liệt, một nháy mắt liền đấu ra tiếng vang liệt, náo mặt đất cũng bắt đầu ẩn kịch liệt ra. Không ít xung quanh đại thụ đã là trở nên đầy dây đau nhức lỗ. Kim Vũ Dương sầm mặt lại, nhìn xem Tô Dạ triển khai vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng kiếm đạo khí thế, liên hợp Phong Phong Tử cùng hắn liệu cái cân sức ngang tài, trong lòng quả thực là không dám tính thượng. Rất tốt Kim Vũ Dương một thanh lợi kiếm lấy ra, nhìn xem Tô Dạ cùng Phong Phong Tử một trái một phải, đang đối đầu thời điểm, trong góc Phi Tốp tự hỏi, Tô Dạ, ta tới giúp ngươi Thiên Văn Thánh Nữ mắt nhìn lấy lúc này, chỉ một thoáng xuất thủ, nhiên đứng dậy. Nàng hiện tại cảnh giới võ cảnh phong, so phong phong Tử còn phải cao hơn ít, lấy thực lực này đứng ra đi đánh lén Kim Vũ Dương. Tự nhiên là có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Bất quá liền ngay tại nó xuất thủ lúc, kia nguyên bản đứng tại Kim Vũ Dương bên cạnh Đoạn Thiên Cửu cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ một thoáng chuyển mà ra, một thanh lợi kiếm, keng keng keng ba lần, liền đi Thiên Văn Thánh nữ thủ đoạn chống đỡ đỡ được. Người Thiên Văn Thánh nữ đồng tử co rú lại, đoạn này Thiên Cửu thực lực lẽ ra không bằng nàng, làm sao lại? Nàng nhìn kỹ, thình lình phát hiện, Đoạn Thiên Cửu thực lực đúng là cũng đạt tới cùng nàng nhau, cùng phong chi giới. Đệ tử đô thị đại thần lão thi cờ cờ chương 650, Tam phương chí chí đấu. Chương 646, Tam phương chí dũng chỉ đấu. Thiên Văn Thánh Nữ phản ứng cực nhanh, mặt không biểu tình quát, "Đoạn Thiên Cửu, ngươi cũng lấy được một cái truyền thừa?" "Hừ, Thiên Văn Thánh Nữ, ngươi cái này cảnh giới võ đạo tăng nhiều, xem ra cũng lấy được một cái truyền thừa a." Đoạn Thiên Cửu biểu lộ lạnh lùng, hai người một cái đối mặt, cơ bản đều thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương. Thiên Văn Thánh Nữ hàn khí bất người, biết Đoạn Thiên Cửu tại cái này, mình là vạn vạn giúp không được tô giả cái gì, nàng nhất định phải trước đem cái này Đoạn Thiên Cửu giải quyết, bất quá dưới mắt đến xem, cái này Đoạn Thiên Cửu nghĩ phải giải quyết, chỉ sợ là không rất dễ dàng a. nhân này Cự Vũ Dương Nguyên bản tự tin ngay tại ở bên cạnh mình còn có cái Đoạn Thiên Cửu, hắn cùng Đoạn Thiên Cửu tìm được một cái truyền thừa, đồng thời tốn hao to lớn đại giới đem cái này truyền thừa xung quanh kiếm linh xóa bỏ. Về sau, hắn đem truyền thừa cho Đoạn Thiên Cửu, khiến cho Đoạn Thiên Cửu cảnh giới vọt đạo cấp tốc tăng lên, một đường đi tới Huyền Cung cảnh đỉnh phòng, vốn là làm bên cạnh hắn một lớn lực cánh tay, lấy đối phương hỗ trợ đối phó Tô Dạ cùng Phong Phong tử hai người liên thủ, hai người này nhất định thảm bại mà về. Nhưng mà ai biết Tô Dạ bên cạnh còn có một cái Thiên Thánh nữ, vậy mà có thể cùng Đoạn Cửu đấu cái thế lực ngang nhau. Tô Dạ mới đầu liền nhìn ra được đoạn thiên kỷu so với Di Vãng có chỗ khác biệt, chỉ là không nghĩ tới đối phương cũng nhận được truyền thừa. Hiện tại Thiên Văn Thánh Nữ là không giúp được mình, mà lại hai người trong ngắn hạn sợ là phân không ra cái thắng bại phương diện căn nguyên, nói cách khác, đây chính là hắn cùng Phong Phong Tử hai người cùng Kim Vũ Dương đơn phương chiến đấu. Thử, Kim Vũ Dương cùng hai người rằng co một lát, động dung dưới chân giẫm mạnh, trong chốc lát liền là một thanh lợi kiếm vung trảm mà đi, trước hướng phía Phong Phong Tử chém qua. Nó hiển nhiên đối Tô Dạ có mấy phần kiêng kỵ, cuối cùng lựa chọn phía dưới, hay là có ý định đem Phong Phong Tử cái này nhất định phải giết người chém giết? Phong Phong Tử cũng không phải ăn chay, nhìn xem Kim Vũ Dương một nháy mắt của tới, lập tức là đem kiếm pháp của mình triển khai, cùng cái này Kim Vũ Dương đấu lại với nhau. Du Long kiếm quyết, Tô giả vẫn chưa sốt ruột xuất thủ, mà là nhìn xem Kim Vũ Dương thi triển kiếm pháp, biết được cái này kiếm pháp chính là cổ kiếm tông đỉnh cấp kiếm pháp tuyệt học Du Long kiếm quyết. Mà nhìn Kim Vũ Dương thi triển chi lực độ, sợ là cái này Du Long kiếm quyết nói ít cũng được tu luyện tới đại ngũ tầng chi cao, tuy là nói tan tác mình tại Cực Vũ kiếm quyết đệ tam trọng bên trên nghệ, cũng là không thua bao nhiêu. Cũng chính bởi vì vậy, Kim Vũ Dương cái này kiếm pháp thủ đoạn vừa ra tay, chính là có thể phân tích ra mấy phần sâu cạn một kiếm rơi xuống, uy lực vô cùng, chẳng kích dư uy chấn động trùng quanh phong bạo tụ tập, trong chốc lát liền đã đem đông đảo rừng cây chặt đứt, những cái kia trên đất đá vụn đều bị cái này phân tán kiếm quang kiếm khí cho chạm thành một phấn. Mà xem như đang bị Kim Vũ Dương đỉnh phong một kích phong phong tử, thì là ăn Kim Vũ Dương cường hãn nhất một kích. Tô Dạ đều suýt nữa lo lắng cái này phong phong tử không tiếp nổi, bởi vì nhìn tình huống này, bình thường huyền cùng cảnh đệ bắt trọng cường giả, sợ là dưới một cái này, không chết cũng phải tản. Bất quá phong, phong tử không hổ là hoàng, hoàng tử, nó rút kiếm mà lên một kiếm ngăn cản mà xuống, ngạnh sinh sinh đem Kim Vũ Dương cái này cường hãn hung mãnh một kích cho cản lại. Đáng ghét, Phong Phong Tử nổi giận mà ra, Du Long 12 kiếm. Kim Vũ Dương mắt thấy chỉ là đơn thuần công pháp căn bản áp chế không nổi cái này Phong Phong Tử, thân sắc khẽ biến phía dưới, rõ ràng là đem cổ kiếm tông tuyệt học vũ khí thi triển mà ra. Cái này Du Long 12 kiếm Tô Dạ tầng nhìn cổ kiếm tông tiết thanh phong thi triển ra qua, bất quá tiết thanh phong thi triển Du Long 12 kiếm cùng cái này Kim Vũ Dương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, uy lực rõ ràng tăng lên rất nhiều một bậc không nói, kiếm mở thời điểm, đại lượng kiếm ảnh kiếm quang tứ ngực ra, gây người hoa mắt. Căn bản phân tích không ra đây rốt cuộc là cái kia một kiếm, kia một thế. Phong Phong Tử nghẹn đỏ mặt, vội vàng ứng đối, cũng là lộ vẻ ứng đối không kịp, liên tục cản 3 kiếm, hiện nhiên là có mấy phần phí sức, đành phải cắn răng một cái quan. Vô đạo kiếm thước. Phong Phong Tử rít lên một tiếng, trong kiếm một kích hóa thành to lớn một kiếm, sinh sinh hướng phía Kim Vũ Dương chạm kích mà đi. Tô Dạ vẫn là không có xuất thủ. Một trận chiến này nhìn như là hắn cùng Phong Phong Tử liên thủ cùng Kim Vũ Dương một trận chiến, trên thực tế cũng là hắn cùng Phong Phong Tử trí tuệ kinh nghiệm chiến. Hắn có thể xuất lực, nhưng phải xem ra bao nhiêu lực. Nếu như toàn lực ứng phó, Phong Phong Tử không có suất toàn lực, như vậy không nói trước thủ thắng Kim Vũ Dương hay không, coi như thắng, thua thiệt cũng là hắn. Mà nếu như hắn không có toàn lực ứng phó, để Kim Vũ Dương giết Phong Phong Tử, hắn liền sẽ lâm vào bị động cục diện bên trong. Ầm ầm long, Và chạm kịch liệt âm thanh còn tại tiếp tục. Tô Dạ con mắt liếc một cái, chỉ nhìn Phong Phong Tử lui nhanh mà ra, kia từng đối phó qua hắn dữ dội một kích vô đạo kiếm thức rõ ràng là bị Kim Vũ Dương hóa giải đi đến, sững sở sinh sinh bị bức lui mấy bước. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ liền cũng không đang do dự, trong chốc triển khai Du Long bộ. Ngay tại Kim Vũ Dương dự định hướng phía Phong Phong Tử mà đi lúc. Tô Dạ một kiếm xuất hiện ở sau lưng hắn, trong lúc đó hướng phía Kim Vũ Dương chán chạm xuống dưới. "Cút cho ta." Kim Vũ Dương sao lại không có cẩn thận Tô Dạ, nhìn thấy Tô Dạ xuất hiện lúc, nó phía sau thỉnh lình xuất hiện một thanh lợi kiếm, keng một tiếng, liền đem Tô Dạ kiếm cho chống đỡ cả lại. Tô Dạ nhìn thấy mình một kích bị hóa giải, không chút nào có dừng lại, thoáng qua chính là thủ đoạn triển khai. Một kiếm sơn hà phá, uy lực kinh người khuyết tán ra đến, hoàn toàn hướng phía Kim Vũ Dương lan tràn mà đi. Sắt cái kia uy lực qua đi." Tô hướng phía tứ bề báo hiệu bất ổn chiến đấu trung ương nhìn lại, chỉ phát hiện Kim Vũ Dương thân ảnh đông cứng từ cái này, Lang Yên bên trong rút ra. Rõ ràng là một điểm thương thế đều không có, còn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn một chiêu này một kiếm sơn hà phá đúng là không có đối nó tạo thành một tổn thương chút nào. Cái này Kim Vũ Dương, quả nhiên khó giải quyết tri cực. Kim Vũ Dương hiện tại bình yên vô sự, lại giết ra lúc đến, tại chỗ là đem Du Long 12 kiếm lại một lần nữa triển khai, thình linh ở giữa hướng phía Tô Dạ trấn áp mà hạ. Tô Dạ mắt thấy Kim Vũ Dương khí thế hùng hùng, biết không thi triển ra mấy phần thủ đoạn là quá quyết không thành, kia nguyên bản định bị hắn giữ lại mấy phần tu la pháp thân bỗng nhiên triển khai, nương theo lấy chính là đem quanh người hắn khí thế lại một lần nữa làm ra to lớn tăng lên. Công Tô Dạ kiếm cùng Kim Vũ Dương kiếm đụng vào nhau, trong chốc lát là hỏa hoa bắn ra bốn phía, ma sát ra kịch liệt quá mang. Kim Vũ Dương liên tục chém ra mấy kích, để Tô Dạ cũng là một trận tê cả da đầu. Kiếm đạo của hắn cảnh giới đích sắc càng hơn Kim Vũ Dương, bất quá Kim Vũ Dương rất có kinh nghiệm chiến đấu, cũng giàu hoạt như hổ, đơn thuần dùng cảnh giới võ đạo áp chế với hắn, lại thêm cái này Du Long 12 kiếm càng cùng bố, một phen chống lại phía dưới, dù là Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới càng chiếm ưu thế, cũng là bị áp chế lớn rơi xuống hạ phong. Tô Dạ biết, cái này vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2 so với giai đoạn thứ nhất chiến lệnh Dù sao không có hai cái đại giai đoạn kiếm đạo cảnh giới chênh lệch cách xa, cũng chính là Kim Vũ Dương đại chiếm thượng phong thời điểm, đương nhiên, một thanh lợi kiếm xa thành công chế, tại cái này Kim Vũ Dương phía sau hiện hiện ra, chính là cái này Phong Phong tử ngự kiếm thủ đoạn. Một kiếm này đánh lén mà đến, Kim Vũ Dương một trận tê cả ra đầu, đành phải là lập tức đánh trả mà đi. Mà giờ khắc này, Tô Dạ lại trùng hợp được thở dốc cơ vu. Mục lục tiếp theo chương thêm 1 chương 651, Kim Vũ Dương đại chiến thần uy. Chương 647, Kim Vũ Dương đại Đợi đến thở dốc qua đến thời điểm Tô giả thoáng về sau như vậy lui hai bước cùng Kim Vũ Dương kéo dài khoảng cách để Kim Vũ Dương trước tiên đem mục tiêu ph phong tới phong phong tử trên thân đợi đến Kim Vũ Dương quay người đối phó phong phong tử ngay lập tức tô giả lại một lần nữa vận dụng tu la pháp thân một kiếm gào thét mà ra một kiếm Sơn Hà phá một kiếm này Sơn Hà phá trong chốc lát càn quét mà ra tại chỗ đánh về phía Kim Vũ Dương phía sau Kim Vũ Dương một trận tê cả da đầu vừa muốn đối phó phong phong tử tô giả một chiêu này liền lại một lần nữa thi chuyển mà đến hả có thể không giận hắn chỉ có thể xoay người lại một chiêu mà đi lấy ý đồ đem tô giả một kiếm này Sơn hà phá hóa dại ra Trong mắt hắn, Tô Dạ một kiếm này Sơn Hà Phá cùng vừa rồi đồng dạng, hắn tùy ý liền có thể hóa giải. Thế nhưng là thật chờ một kiếm này Sơn Hà Phá uy lực chuyển ra lúc, hắn mới là đồng tử co rú lại, cảm thấy không thích hợp. Bởi vì, Tô Dạ một kiếm này Sơn Hà Phá uy lực rõ ràng muốn so với lần trước thi triển mạnh hơn rất rất nhiều, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đợi ngày khác kịp phản ứng lúc, hết thảy đều thì đã trễ, hắn thủ đoạn tại chỗ bị Tô Dạ hóa giải đi đến, lập tức buộc phát ra dư uy trực tiếp đánh vào Kim Vũ Dương trên thân thể. triển khai vô cực đồng quan sát kỹ mà đi, chỉ thấy Kim Vũ Dương một máu tươi ra, hiển nhiên là thụ một chút không nhỏ thế. Kim Vũ Dương a một tiếng nóng nảy gầm thét, "Hung Hán Quát, Tô Dạ, ta muốn ngươi chết ta. Hắn nổi trận lôi đỉnh, lại một lần nữa hướng phía Tô Dạ giết tới đây. Nhưng mà liền tại hắn đứng dậy ngay lập tức, đạt được khe hở thời gian Phong Phong Tử một tiếng nhếch răng cười, trong chốc lát, ngón tay liên tục điểm ra dưới cây, phân quang trong ảnh. Kiếm của hắn liên tục hóa thành mười mấy đi, kiếm quang tứ ngược phía dưới, hướng phía Kim Vũ Dương phía sau càng quét mà đi. Kim Vũ Dương vừa muốn đối phó Tô Dạ, phía sau thủ đoạn lại một lần nữa tới, để Kim Vũ Dương trong lòng tức giận đến cực hạn, hận không thể hiện tại liền đem hai người chém thành mảnh, nhưng lại không thể không xoay người đi chống cự Phong Phong Tử thủ đoạn. Nhưng mà hắn đi đối phó Phong Phong tử, Tô Dạ liền ở bên đánh lén. Hắn lại đối phó Tô Dạ, Phong Phong tử liền tại một bên tiến công. Như thế nhiều lần, Kim Vũ Dương là lựa dẫn bốc lên, biết mình hoàn toàn là bị làm con khỉ chơi ủa. Đây cũng là Tô Dạ cùng Phong Phong tử ngay từ đầu mục tiêu chiến lược, bọn hắn không cần thiết cùng Kim Vũ Dương cứng đối cứng, không phải đụng bất quá, mà là không cần phải vậy. Dùng loại thủ đoạn này đánh, bọn hắn có thể đem mình tiêu hao hạ xuống đến thấp nhất, từ đó đem Kim Vũ Dương tiêu hao lên tới tối đại hóa. Như thế nhiều lần, không bao lâu Kim Vũ Dương tất nhiên sẽ tình trạng kiệt sức, tới lúc đó, nó chính là nổ mạnh hết à, cuối cùng rồi sẽ vô lực hồi thiên. Hiện tại Kim Vũ Dương lại một lần nữa cùng Phong Phong tử đấu, hắn đã không có bất luận cái gì lưu thủ, cơ hồ đem mình có thể cầm thủ đoạn toàn đem ra, hắn biết, mình nhất định phải trước chém giết một cái lại nói, bằng không mà nói, hắn coi như thực lực đạt tới nửa bước linh giới cảnh, cũng được sớm tối bị cái này hai người sống sợ sợ đùa chơi chết. Tô giả cũng sẽ không cho Kim Vũ Dương cơ hội gì, lại nói ý đồ đối phó Phong Phong từ lúc, lại một lần nữa xuất thủ. Một kiếm sơn hà phá. Cái này quần quật thủ đoạn gào thét mà đi, uy lực tướng ngự ra. Song lần này, lại là vẫn chưa đưa đến cái gì quá tốt hiệu quả. Tô Dạ, các ngươi coi là cùng một chiêu. Có thể một mực có hiệu quả sao? Phanh phanh phanh. Tiếng vang ầm ầm kết thúc, Tô Dạ một kiếm sơn hà phá uy lực quyết tán ra đến, lướt qua Kim Vũ Dương thân thể lúc, đúng là bị hoàn toàn hóa giải đi tới. Chỉ nhìn nó quanh thân, đúng là không biết khi nào thêm ra 6 con bạch hổ. Cái này 6 con bạch hổ lơ lửng tại Kim Vũ Dương bên người, để Kim Vũ Dương ánh mắt lạnh lùng, sắc khi đã tiêu thăng đến cực hạ. Tô Dạ cùng Phong Phong Tử không khỏi trở nên thần tình nghiêm túc, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là tử mảnh quan sát. Cái này con bạch hổ, nhìn kỹ, liền là một thanh lợi kiếm chỗ hiện hóa, chỉ bất quá trong kiếm tựa hổ bị đánh vào hổ yêu chi linh. Từ đó hóa thành Bạch Hổ chi kiếm, bây giờ bảo hộ tại Kim Vũ Dương quanh thân. Mới đem hắn một kiếm này sơn hà phá hóa giải, chính là cái này 6 con Bạch Hổ kiếm nguyên nhân. Kim Vũ Dương lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, trạng thái hơi có chút chật vật, lạnh căm căm mà nói, "Phong Phong tử, Tô dạng, nếu như ta không có đem Bạch Hổ kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 6, hôm nay chỉ sợ thật đúng là sẽ bị hai vị sóng sở sở cho cha tấn đùa chơi chết." Hai người các người đúng là thiên tài trong thiên tài, không thể phủ nhận. Bất quá đáng tiếc, ta đã đem Bạch Hổ kiếm quyết tu luyện tới giai đoạn đại thành, kiếm này quyết có thể sinh ra 6 con Bạch Hổ kiếm bảo hộ ta quanh thân, bây giờ ta cả công lẫn thủ đã đứng ở thế bất bại. Khẩu khí ngược lại là rất lớn. Phong Phong tử tất nhiên là không tin tà, ánh mắt lăng lệ, đại diệt tôn chi kiếm. To lớn kiếm đạo hư ảnh phối hợp nó lợi kiếm một kiếm rơi xuống, hoàn cảnh trung quanh đã sớm bị đánh một mảnh hỗn độn. Lại nhìn Tiên Văn thánh nữ cùng đoạn tiên cửu, đã sớm không biết đánh tới nơi nào. Mà Kim Vũ Dương đối mặt Phong Phong tử một chiêu này đại diệt tôn chi kiếm, nhếch miệng lên, chỉ triển lộ ra một tia khinh thường cười nạo, trực tiếp rút ra ba thanh bạch hổ chi kiếm, tại một chiêu này đấu lại với nhau. Nhưng mà để người kinh hãi khó mà bình phục chính là, cái này Phong Phong tử một chiêu đại diệt tôn chi kiếm Giống như chạm tại sắt thép bên trên, gặp phải chính là là hoàn toàn không thể phá vỡ, không cách nào hóa giải kinh thiên phòng ngự, một chiêu xuống tới, đúng là một chút tác dụng đều không có đưa đến, hoàn toàn bị Kim Vũ Dương ngăn cản gắt gao. Cái gì? Phong Phong Tử thần sắc kinh hãi. Tô giả mặt không biểu tình, cũng là kinh ngạc một cái. Cái này Phong Phong Tử đại diện Tôn Chi Kiếm, mới thi triển qua một lần, uy lực khách quan hắn triển khai tu là pháp thân thi triển mà ra một kiếm sơn hà phá, cũng chỉ là yếu hơn một chút mà thôi. Uy lực như vậy, đúng là bị Kim Vũ Dương như thế cho phá vỡ. Tô Dạ thấy thế, biểu lộ trầm xuống. Nón tay như vậy một chút, một đạo lợi kiếm trực tiếp tiến vào hư không, xuất hiện tại Kim Vũ Dương sau lưng. Chỉ tiếc, Kim Vũ Dương bên cạnh Bạch Hổ chi kiếm lập tức một trận xoay tròn, vèo một cái, liền đem Tô giả chuyển sinh chi kiếm cho sinh sinh chống đỡ cả lại. Tô giả đành phải cấp tốc đem chuyển sinh chi kiếm thu hồi, biết chính mình thủ đoạn cũng là phá giải không được Kim Vũ Dương phòng ngự. Kim Vũ Dương cười lạnh, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn giành thắng lợi ta. Si tâm vọng tưởng, chết đi cho ta. Kim Vũ Dương hai tay chấn động, lưu bốn thanh Bạch Hổ chi bảo hộ tự thần, còn lại hai thanh Bạch Hổ chi kiếm chỉ một thoáng lao nhanh như hướng phía Tô Dạ cùng phong phong tự phân biệt giết tới. Tô Dạ chỉ cảm thấy một đầu hình thể bạch hổ to lớn hướng phía mình căn xẻ mà đến, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Hắn lập tức một kiếm mà đi, chỉ tiếc, cái này chuyển sinh chi kiếm quả nhiên là như là chạm tại sắt thép bên trên, sừng suốt không làm gì được cái này bạch hồ chi kiếm mảy may. Phong Phong Tử tình cảnh hiển nhiên cùng hắn không kém là bao nhiêu, cũng là liên tiếp kinh ngạc, cho dù là một thanh bạch hồ chi kiếm, liền đã để bọn hắn tê cả ra đầu, không cách nào xử lý. Kim Vũ Dương cười nhạo mà ra, lợi dụng hai thanh bạch hổ chi kiếm trong dung áp chế, muốn đem Tô Dạ cùng Phong Phong Tử như vậy chém giết tại đây. Quy 1 chương 652, trấn áp Kim Vũ Dương. Chương 648, trấn áp Kim Vũ Dương. Tô Dạ cũng không phải là không làm gì được cái này Bạch Hổ chi kiếm, chỉ là không nóng nảy đem lá bài tẩy của mình động dùng đến thôi. Hắn hiện đang nhìn kia chật vật không chịu nổi Phong Phong tử, tự nhiên có thể suy đoán ra, cái này Phong Phong tử cùng mình nghĩ là giống nhau như lúc. Hắn nhưng không cảm thấy Phong Phong tử đường đường một cái hoàng tử, vậy mà có thể bị Kim Vũ Dương chỉ là một thanh Bạch hồ chi kiếm liền bức thành dạng này, bây giờ chật vật không chịu nổi, hiển nhiên cũng chỉ là trang cho mình nhìn mà thôi. Hai người đều đang đợi. Chờ cái gì? Chờ lấy hai người bọn họ lẫn nhau đem lá bài tẩy của mình thi triển mà ra. Vì vậy Tô Dạ cùng Phong Phong Tử đều là chứa một bộ cật lực bộ dáng, chỉ bất quá lựa gạt đến Kim Vũ Dương, lại là ai cũng không có lựa gạt đến đối phương thôi. Sự tính đến bây giờ, hai người đều không đốc, cùng Kim Vũ Dương đấu thành bộ dáng như vậy, nhưng cũng không có người chân chính chịu đem lá bài tẩy này thi triển mà ra. Tô Dạ vẫn như cũ không nóng nảy, hắn là tuyệt sẽ không đem át chủ bài trước thi triển đi ra, để cho mình lâm vào cùng Phong Phong Tử về sau đối cục biến thành bị động. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, cái này Kim Vũ Dương đem Bạch Hổ kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ lại là hảo hảo Cái này tách ra bạch hổ chi kiếm dùng để tiến công, có lẽ không được cái gì đặc biệt sức uy hiếp mạnh mẽ, thế nhưng là kia 4 thanh bạch hổ chi kiếm bảo hộ nó thân thể bốn phía, quả thực là không có cái hở. Nếu như không rõ rõ lai lịch, coi như ta thi triển át chủ bài, sợ là cũng phá giải không được nó phòng ngự. Mà lại Kim Vũ Dương đối với hắn cái này bạch hổ chi kiếm phòng ngự lực lượng hiển nhiên là rất có tự tin. Tô giả âm thầm suy nghĩ, mới ta cùng Phong Phong Tử đều đã riêng phần mình thi triển thủ đoạn, kết quả cũng giống nhau. Chẳng lẽ Kim Vũ Dương cái này từng thanh từng thanh bạch hổ chi kiếm xem như là tuyệt đối phòng ngự không thành? Không, không đúng. Tô Dạ thần sắc lăng lệ, Nếu quả thật có khoa trương như vậy, Kim Vũ Dương sẽ không chờ thực tế bị chúng ta ép không có cách nào mới đưa một chiêu này thi triển mà ra, đã chỉ đến bây giờ mới đem một chiêu này thi triển mà ra, liền đại biểu một nhất định có chỗ tệ nạn, Kim Vũ Dương không được vạn bất đắc dĩ lúc, cây vốn không muốn đem chiêu này lấy ra. Trong lòng của hắn chìm tư tưởng không thôi. Như vậy, thể đoan này đến cùng là cái gì? Tiêu hao quá nhanh? Hoặc là thao túng phải bỏ ra linh lực cực lớn đại giới? Đây hết thể hiện nhiên đều không phải. Cự Vũ Dương chuyện cho tới bây giờ vẫn là không chút phí sức bộ dáng, hiện nhiên chỉ cần Tô Dạ cùng Phong Phong Tử không làm chút thủ đoạn, cái này Kim Vũ Dương coi như thời gian dài điều khiển phương pháp này cũng là quả quyết vô sự. Tô Dạ, nhưng vào lúc này, Tô Dạ nghe tới Phong Phong Tử chuyên âm, sau đó, thân hình đột nhiên rơi vào bên cạnh hắn. Hai người đồng thời huy kiếm, đem cái này lẫn nhau đối địch Bạch Hồ chi kiếm kích lùi lại mấy bước, từ đó kể vai chiến đấu. Tô Dạ, ta nhìn hai người chúng ta cũng đều không cần cố gắng nhịn xuống dưới, cố gắng nhịn xuống dưới, người ta mà nói đều cực kỳ bất lợi. Liền không bằng rộng mở đại môn nói, nói thẳng. Người ta riêng phần mình thi triển ra một môn ám chủ bài thủ đoạn như thế nào?" Phong Phong Tử thấp giọng nói, "Tô giả một bên ứng đối Bạch hồ chi kiếm, vừa nói, Phong Phong Tử có ý tứ là, chúng ta cho dù thật đem ám chủ bài thi triển đi ra, liền một nhất định có thể giết Kim Vũ Dương. Chỉ cần Tô giả huynh đệ có thể ngăn chặn cái này Kim Vũ Dương hai cái hô hấp tả hưu thời gian, ta liền có tự tin đem chém giết." Phong Phong Tử nhếch miệng lên. "Phong Phong Tử cũng đừng quên cái này bốn thanh Bạch hồ chi kiếm, coi như ta ngăn chặn Kim Vũ Dương hai cái hô hấp thời gian, cái này bốn thanh Bạch Hổ chi kiếm ngươi lại muốn như thế nào giải quyết?" Tô Dạ không nóng không đợi đạo. Phong, phong Tử cười nhạo mà ra, Cái này Kim Vũ Dương cho là mình cái này Bạch Hổ kiếm quyết dùng không có cái hở, nhưng lại không biết dạng này công pháp, ta trong hoàng thất thấy nhiều. Nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, kỳ thực tệ nạn trùng điệp, cái này Bạch Hổ chi kiếm phân biệt là tử kiếm cùng mẫu kiếm, một thanh mẫu kiếm mang theo năm thanh tử kiếm. Tử kiếm cùng mẫu kiếm là một thể, mà mẫu kiếm thì cùng thi thuật giả chủ nhân là một thể. Đã là một thể, chúng ta không cần thiết vòng qua cái này Bạch Hổ chi kiếm, chỉ cần phải đem y lực đánh vào cái này mấu trên thân kiếm, Kim Vũ Dương thân thể từ lại nhận tương tích. Tô Dạ bán tiến bán nghi mà nói, phong phong tử xác định, mới ta còn chuyên môn làm qua điều tra. Cái này Phong Phong tử mới từ đầu đến cuối có một thanh Bạch hồ chi kiếm chưa vận dụng. Phong Phong tử chậm từ tốn nói, cụ thể có tin hay không ta, còn phải nhìn ngươi tính toán, đương nhiên, hiện tại đến nhìn, ngươi tựa hồ thật có ngăn chặn cái này Kim Vũ Dương ắt chủ bài. Tô Dạ hơi hừ nói, ta đích xác có một chút thủ đoạn có thể áp chế ở cái này Kim Vũ Dương, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Phong Phong tử thật có thể làm được, hai cái hô hấp bên trong, giết có Bạch Hổ chi kiếm bảo hộ Kim Vũ Dương. Phong Phong tử thoải mái cười to, nếu như ngươi có biện pháp, vậy liền hết thảy tại tốt bất quá, còn lại hết thảy giao cho ta là được. Nếu như không trấn áp được cái này Kim Vũ Dương, Cái này Bạch Hổ chi kiếm giải quyết sắc thực phải hao phí một chút thủ đoạn, chẳng qua nếu như ngươi có thể chấn áp được cái này Kim Vũ Dương, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Tô giả mắt thấy Phong Phong Tử tự tin như vậy, liền cũng không tiếp tục nói nhảm nhiều, thật sự là hắn có biện pháp có thể trấn áp Kim Vũ Dương một lát, chỉ bất quá hắn một mực không có hiểu thấu đáo cái này Bạch Hổ chi kiếm tác dụng mà thôi. Lại thêm cùng Phong Phong Tử âm thầm rằng co, cho nên từ đầu đến cuối không có hành động thiếu suy nghĩ, đem lá bài tẩy của mình hiện lộ mày may. Hiện tại đến xem, cái này Phong Phong Tử thật đúng là không thể khinh thường, nhìn như bề ngoài năng ngượng, kỳ thực là thô bên trong có mạnh. Làm làm đối thủ, nó chỉ sợ so Kim Vũ Dương còn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Về Phần Phong Phong Tử nói, liền cũng không đến nỗi lửa gần mình, nếu không tại nó mà nói đồng thời vô chỗ đó gì. Tô giả ánh mắt nhìn xem Kim Vũ Dương, để Kim Vũ Dương cũng là rơi vào trong trầm tư, không biết Tô giả cùng Phong Phong Tử mới sóng vai như vậy đứng chung một chỗ, đến tụt cùng là thường nghị một chút cái gì. Hắn tự nhiên là thêm ra mấy phần đề phòng, bất quá hồi tưởng lại bên cạnh mình Bạch Hổ chi kiếm, liền cũng là yên lòng, có Bạch Hổ chi kiếm tại, hắn liền không tin hai người này có thể làm gì được cái gì. Liền đúng là hắn suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, Tô Dạ đột nhiên một kiếm xuống dưới, Một kiếm sơn hà phá. Tô Dạ lạnh giọng quát. Kim Vũ Dương cười nhạo mà ra, "Tô Dạ, đồng dạng một chiều, ngươi đến cùng còn muốn có ra bao nhiêu lần?" "Ha ha ha, Vũ Dụng, ngươi căn bản không làm gì được tan được phần." Tô giả nheo mắt lại, bất vi sở động. Kim Vũ Dương bốn thanh bạch hổ chi kiếm sát thi triển ra ba thành, đem Tô Dạ một kiếm sơn hà phá hóa giải đi tới. Nhưng cũng chính là lúc này, Tô giả kiếm đã biến mất ngay tại chỗ. Phi không ngữ kiếm, kiếm dung nhập hư giữa không trung, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Kim Vũ Dương chạm kích mà đi. Mỗi chém xuống một kiếm, biến mất, chém xuống, lại biến mất. Tốc độ nhanh như điện cũng là để Kim Vũ Dương giật nảy cả mình, hắn thi triển ra ba thanh Bạch Hổ chi kiếm đi chống cự, chỉ còn lại có một thanh, nơi nào ứng đối được Tô Dạ nhanh chóng như vậy kiếm. Mấu chốt nhất chính là Tô Dạ kiếm này hoàn toàn tới vô ảnh đi vô tung, hắn một thanh Bạch Hổ chi kiếm căn bản không đủ để bảo hộ bản thể, đành phải lập tức điều động còn lại Bạch Hổ chi kiếm trở về. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Tô Dạ phi không ngự kiếm lập tức đã nắm lấy cơ hội, chỉ một thoáng, chính là một kiếm đập đè lại Kim Vũ Dương trên bờ vai, Quy chương 653, Kim Vũ Dương chết. Chương 649, Kim Vũ Dương chết. Phốc phốc. Máu tươi bao tác, Kim Vũ Dương phản ứng cực nhanh. Chẳng đi nguy hiểm nhất vị trí, chỉ là trên bờ vai lưu lại một chút chảy ra. Cái này khiến Kim Vũ Dương lựa giận tiêu đốt, còn lại Bạch Hổ chi kiếm đã hoàn toàn trở về, bảo hộ tại quân thân, để hắn cũng là triệt để yên lòng. Tô Dạ, ta còn thực sự là chủ quan, để ngươi bắt đến một cơ hội. Bất quá đáng tiếc, cơ hội như vậy, ngươi cũng chỉ có thể bắt đến một lần. Kim Vũ Dương ngữ khí rét lạnh đạo, hắn mới đúng là chủ quan, sắp thực không nghĩ tới Tô Dạ còn có khủng bố như vậy một chiều, có thể cắt qua hắn Bạch Hổ chi kiếm làm bị thương hắn. Chỉ tiếc, cái này hư không kiếm pháp lợi hại thì lợi hại, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể nhất thiết quả hường mềm thôi. Muốn dùng cái này đến đối với hắn tạo thành trí mạng thương hại, còn kém một chút. Chỉ cần hắn hiện tại chú nặng, đem càng nhiều bạch hổ chi kiếm dùng để phòng thủ, như vậy Tô Dạ đem không có bất kỳ cái gì có thể cùng hắn chống lại năng lực. Nhưng cũng chính là ý niệm này rơi xuống thời điểm, hắn đột nhiên toàn thân khẽ run mình. Bởi vì, hắn chỉ phát hiện Tô Dạ thân thể phía sau, thình lình sinh ra một cái hư ảnh, cái này hư ảnh bao vây lấy Tô Dạ, để Tô Dạ thân thể đều trở nên hắc ám vô cùng, cả người đều trở nên yêu dị mười phần, cùng mới khí chất đều lộ vẻ hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ miệng nhẹ nhàng dương lên, Kim Vũ Dương, cơ hội bắt đến một lần, liền đủ. Kim Vũ Dương nhìn xem Tô Dạ khí tức quanh người lại biến, một cố dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra, không cẩn thận mảnh tưởng tượng, Tô Dạ căn bản không đả thương được hắn, hắn sao lại cần sợ cái gì? Cố Lộng Nguyên hư. Kim Vũ Dương biểu lộ trầm xuống, nhưng cũng chính là lời này rơi xuống sát na, Kim Vũ Dương chính là thân thể rũ lên. Hắn chỉ cảm thấy cặp mắt của mình, ánh mắt, đúng là biến đến mức hoàn toàn một mảnh đen kịt, cái gì cũng không cảm giác được, cái gì cũng không phát hiện được, hắn rơi vào đen trong bóng tối, thậm chí không biết mình người ở chỗ nào. Ta đây là làm sao? Chuyện gì xảy ra? Kim Vũ Dương thần kinh kéo căng Hắn biết, đây là Tô Dạ thủ đoạn nhất định là Tô Dạ thủ đoạn. Phá cho ta Kim Vũ Dương lựa giận ngập trời, muốn ý đồ đem cái này trấn áp hóa giải đi đến, chỉ là thật chờ làm như vậy lúc hắn mới phát hiện, hắn đối linh lực điều khiển đều đã trở nên mỏng manh vô cùng, như có lẽ đã không cách nào điều khiển linh lực của mình. Chỉ có thể miễn cưỡng không chế Bạch Hổ chi kiếm bảo hộ với mình quanh thân. "Đúng, Bạch Hổ chi kiếm, hắn còn có Bạch Hổ chi kiếm. Có Bạch Hổ chi kiếm, ai cũng không làm gì được hắn." Lại nhìn Tô Dạ, một cái tay bên trong thao túm một đóa Hắc chi lưu, kia là tới từ Hắc Dạ vương Dưới mắt sau khi thành công, Tô Dạ trầm giọng nói ra, "Phong phong tử" đến lượt ngươi xuất thủ. Phong Phong tử nhìn thật sâu một chút Tô Dạ, không khỏi cảm khái Tô Dạ quả nhiên thủ đoạn phong phú, hắn cùng đối phương hợp tác là một cái lựa chọn chính xác. Cái này Tô Dạ, hắn vẫn chưa đánh giá cao tại đối phương. Mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ xuất thủ chấn áp lại Phong Phong tử, hắn thỉnh lình còn không có hiểu rõ đối phương dùng đến cùng là dạng gì thủ đoạn, Tô Dạ mang đến cho hắn một cảm giác, càng ngày càng tân bí, thâm bất khả trắc. Hiện tại lại nhìn Kim Vũ Dương, đã là hoàn toàn bị Tô Dạ trấn đè ép xuống, chỉ còn lại có mấy cái bạch hổ chi kiếm bảo hộ tại bên cạnh, cười lạnh. Yên tâm Phong Phong Tử lòng bàn chân bỗng dưng sinh ra một cỗ kim sắc lực lượng, để tô dạ lực chú ý đều hướng phía nó tập trung mà đi, không thể rời đi. Cái này kim sắc lực lượng hội tụ lại với nhau, hướng phía Phong Phong Tử đỉnh đầu mà đi, những nơi đi qua, khiến cho Phong Phong Tử thân thể đều trở nên kim quang lóe ánh, ngay cả cặp mắt kia đều bốc lên lấp lánh kim sắc quá mang. Chính là lúc này, Phong Phong Tử thân thể quanh thân đúng là xuất hiện một đầu kim sắc trường long, cái này kim sắc trường lòng tại Phong Phong Tử quanh thân xoay quanh, cuối cùng cuốn về phía nó trong tay trên linh kiếm. Kim long đảo mắt cùng nó bản mệnh linh kiếm hòa thành một thể. Khiến cho nó bản mệnh linh kiếm chỉ một thoáng trở nên kim sáng lừng lẫy, một con to lớn long thân như ẩn như hiện, trở nên vạn phần quỷ dị. Thiên thu vạn tái kiếm, rống đâm. Phong Phong Tử một kiếm hạ xuống. Cái tia kiếm bên trong kim long giống một tiếng, lại liền gào thét mà xuống, lấy niệm ép lực lượng hoàn toàn hướng phía Phong Phong Tử trấn áp mà hạ. Toàn bộ quá trình nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật cũng chỉ là hai cái hô hấp tả hữu thời gian, hai cái này hô hấp thời gian, Phong Phong Tử đem hết thảy đều tụ lực kết thúc, một kiếm rơi xuống, uy lực để Tô Dạ đều ổn ổn nhăn lại lông mày, cảm thấy khó giải quyết. Cái này Phong Phong Tử đúng là còn ẩn dấu đi như thế át chủ bài. Mà lại, cái này là đối phương nguyện ý hiện ra ở trước người mình Át Trù Bài, ai cũng không dám cam đoan Phong Phong Tử phải chẳng còn có còn lại ẩn tàng Át Trù Bài mang theo. Một chiêu này, coi như Kim Vũ Dương làm nửa bước linh dịch cảnh, tại bị trấn áp tình huống dưới cũng được vẫn là đi. Hoàng thất hoàng tử không hổ là hoàng triều bồi dưỡng mà ra. Tô Dạ nhìn không chuyển mắt, phải biết, coi như Kim Vũ Dương bị hắn ám dạ quân vương thể trấn áp, đó cũng là có Bạch Hổ chi kiếm bảo hộ, không phải nói ai cũng có thể đem đánh chết. Mặt đất tầng, tầng nước, phong gào thét, gây nên phong bạo tích, một hàng dài tại cái này lực chính giữa tứ ngự tích, phá hư rối tinh rối mù. Mà kia chính vị trí hoạch tâm Kim Vũ Dương càng là không biết kết quả, không rõ ràng sống hay chết, là bình yên vẫn là không việc gì. Phong Phong Tử cùng Tô Dạ đều dừng thân hình, nhìn không chuyển mắt nhìn xem bây giờ kết thúc phương hướng. Lang Yên dần dần tán đi, phong bạo chậm chạp biến mất. Ánh vào bọn hắn tầm mắt, rõ ràng là Kim Vũ Dương kia thê thảm vô cùng bộ dáng. Tô A, Kim Vũ Dương một ngụm máu tươi phun tới, toàn bộ thân thể cũng là mình đầy thương tích, hiện nhiên là bị Phong Phong Tử một kiếm kia hoàn toàn đánh trúng mệnh mạch, thủ chí mạng tương thế. Bất quá để Tô cùng Phong Phong Tử dung độc lạp, cái này Kim Vũ Dương đúng là như thế còn không có vẫn lạc. Là... Đáng ghét, đáng ghét. Kim Vũ Dương ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần điên cuồng, nhịn xuống thương thế đau đớn, giận dữ hét, "Tô Dạ, họ Phong, ta muốn các ngươi chết ta, đã các ngươi muốn giết ta, mọi người thì cũng chết đi, ha ha ha." Nó mạnh hết đã, cùng đồ mạt lộ còn muốn làm gì? Phong Phong Tử híp mắt, thần sát cảnh giác, hắn nhìn ra được Kim Vũ Dương hiện tại đã không có cái gì xoay người năng lực, to lớn thương thế qua không được bao lâu liền sẽ biến thắc không, có chút nào sức chiến đấu, nhưng cũng biết không thể khinh thường. Kim Vũ Dương tay vồ một cái, tia thanh bạch hổ chi kiếm thành hội tụ đến cùng một chỗ, sáu thanh hợp nhất, hội tụ thành một con bạch hổ to lớn. Dữ dội hướng phía tô dạ cùng phong phong tử cắn xé mà tới. Không được. Phong phong tử thần sắp giật mình. Tô dạ nhìn thấy một kích này lúc, đồng dạng có không nhỏ kiên kỵ. Cái này phong phong tử sắp chết một kích, sợ là sẽ phải thi triển ra hết thẻ thủ đoạn. trong rắm hư không kiếm. Nhìn xem cái này to lớn bạch hổ dữ dội đánh tới, tô dạ trong tay chuyển sinh chi kiếm tại chỗ biến mất. Sau đó, kia lao nhanh mà đến to lớn bạch hổ, đúng là kỳ quái ngừng ngay tại chỗ, sau đó hóa thành sáu thanh đú ám không sang kiếm, rơi xuống trên mặt đất Cái này khiến Phong Phong tử nghi hoặc và phần, kinh ngạc lúc, hướng phía cách đó không xa Kim Vũ Dương nhìn lại, chỉ thấy Kim Vũ Dương bị một thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện quỷ dị chi kiếm xuyên qua thân thể, đã triệt triệt để để vỡ lạn. Quy một chương 654, giằng co. Chương 650, giằng co. Tô Dạ thở dài một hơi, nếu là Kim Vũ Dương thời kỳ toàn thịnh thời điểm, hắn muốn dùng cái này trong dặm hư không kiếm giết đối phương không thể nghi ngờ là người xí si nói nhộng. Nhưng bây giờ nó bị thương, lại đem bảo vệ mình làm mệnh mạch bạch hổ chi kiếm toàn bộ dùng làm tiên công, như vậy mình muốn giết nó, liền cơ hội là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhắc tới cũng là để người tổn thức không thôi. Cái này Kim Vũ Dương vẫn là quá tự phụ một chút, rõ ràng còn có như thế át chủ bài, vậy mà đến sắp chết thời điểm mới dùng đến. Xem ra nó đối với mình Bạch Hổ Chi kiếm hộ thể vẫn là quá tự tin một chút, nếu như nó trước kia liền đem này thủ đoạn thi triển đi ra, hắn cùng Phong Phong Tử thật đúng là gặp được đến phiền thoái không nhỏ. Hiện ở đây, bất kể như thế nào, vẫn là đem Kim Vũ Dương chém giết, hắn cùng Phong Phong Tử đều không thể nghi ngờ là giải quyết trong lòng của mình hòa lớn. Sau đó, chính là hai người lẫn nhau chính là Kim Vũ Dương vẫn lạc ngay lập tức, Tô giả cùng Phong Phong tử lẫn nhau ánh mắt đối mặt, tất cả đều là từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra mấy phần kiêng kỵ. Bọn hắn mới đều đã tại giao thủ Kim Vũ Dương lúc nhìn thấy thực lực của đối phương. Phải biết, dựa theo bình thường đạo lý đến nói, Kim Vũ Dương loại này đã tiến vào nửa bước linh dịch cảnh cường giả, chớ nói hai cái huyền cung cảnh cường giả, chính là lại đến hai cái, cũng được thất bại tan tắc mà quay trở về, tính mạng còn không giữ nổi. Đạt tới nửa bước linh vực cảnh, đã cùng cung cảnh phong, đều hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Loại cấp bậc này cường giả đã trải qua sơ bộ nhìn trộm đến một chút linh dịch cảnh ảo diệu, thực lực tiêu chuẩn đem sẽ có được cực cao tăng lên. Mà lại mấu chốt nhất chính là, Kim Vũ Dương còn tuyệt không phải phổ thông nửa bước linh dịch cảnh, nó tại đồng bậc thực lực tiêu chuẩn tuyệt đối là đỉnh tiêm, dù vậy, hay là bị hai người bọn họ chạm ở dưới ngựa, đây cũng không phải là một người công lao, mà là hai cá nhân thực lực, tất cả đều là đạt tới tương đương kinh khủng tiêu chuẩn. Bọn hắn biết, hai người bọn họ phương sớm tối phải sinh ra va chạm, tuyệt đối không cách nào tránh khỏi, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, ai cũng không dám trước hành động thiếu suy nghĩ thôi. Hai người hiện tại ánh mắt giằng co, Tuy thoạt đều làm tốt một trận chiến chuẩn bị, chỉ bất quá rằng con đường này, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, Phong Phong Tử nhếch mép, "Tô Dạ, cái này tiến vào tầng thứ 3 băng kiếm con dối, muốn đi vào trong đó cũng không dễ dàng, không bằng chúng ta tiến vào tầng thứ 3 lại trước đánh nhau chết sống như thế nào? Vừa vặn, nữ nhân của ngươi đang cùng đối thủ đánh khó khăn chiến lược." Tô Dạ hít mắt. Hắn hiện tại đích sắc vô hạn lo lắng tiên văn thánh nữ, chỉ là hiện tại Phong Phong Tử ở đây, hắn coi như lại lo lắng, cũng thực tế không hiếu động thân thôi. Hiện tại Phong Phong Tử đề nghị, đơn giản chính là để hắn làm lựa chọn. Nếu như hắn cứu tiên thánh nữ Hai người bọn họ, Phong Phong Tử một người, đối với đối phương không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng Phong Phong Tử ngay tại cược, cược một cái thời gian kém. Nếu như cái này thời gian trích lệnh, Phong Phong Tử không thể trước tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ ba, để hắn trước cứu trở về Thiên Văn Thánh nữ, Phong Phong Tử liền đem Lâm vào to lớn thế yếu bên trong. Nhưng nếu như nó lấy được trước truyền thừa, như vậy hắn Tô Dạ liền liền cả bàn đều vua. Phong Phong Tử cũng đem đánh cược quyền lợi giao cho hắn. Tô Dạ rơi vào trong trầm tư, hắn đang suy nghĩ hiện tại cùng Phong Phong Tử giao thủ lợi và hại. Nếu như ở nơi này cùng phong phong tử đánh nhau chết sống, Thiên Văn Thánh Nữ không có ở đây tình huống, Đường Mạc Ly thế tất sẽ trở thành một cái cự đại uy hiếp, ai cũng không dám cam đoan đối phương tại thời khắc quan trọng nhất, có thể hay không ngược lại đánh hắn một bữa cáo. Tốt, Tô Dạ bình tĩnh câu nói vừa dứt, thân hình loé lên, liền mang theo Đường Mạc Ly, tại chỗ hướng phía Thiên Văn Thánh Nữ phương hướng mà đi. Hắn có thể cảm ứng được Thiên Văn Thánh Nữ vị trí, chỉ là không biết bây giờ Thiên Văn Thánh Nữ cùng kia đoạn tiên cửu đến cùng ai cảm chiếm thượng phòng một chút. Đợi đến lại tới đây lúc, Tô Dạ cũng là đạt được đáp án. Thiên văn thánh nữ cùng Đoạn Thiên Cửu vẫn là đánh khó khăn chia lìa, ai cũng không thể chiếm thượng phòng, ai cũng không thể ăn cái gì thua thiệt. Cái này cũng cùng hắn dự liệu không sai biệt nhiều. Thiên văn thánh nữ làm Tà Tu, thủ đoạn phong phú, đối với những cái kia đối cùng Tà Tu giao thủ hoàn toàn không có kinh nghiệm võ giả mà nói, Tà Tu thường thường có thể chiếm cứ đến rất nhiều tiện nghi. Mà Đoạn Thiên Cửu mặc dù đối giao thủ Tà Tu không có kinh nghiệm gì, mà dù sao là vô thượng kiếm cảnh đệ nhất cao thủ, kiếm đạo tiêu chuẩn cực kỳ chi cao, dù là Thiên thánh nữ thủ đoạn phong phú, nghi tự Đoạn Thiên Cửu trên thân kiếm được tiện nghi cũng không dễ dàng. Tại song phương tất cả đều là thế lực ngang nhau tình huống dưới, ai cũng không có vào tay tiện nghi gì. Hừ, Tô Dạ lạnh hư một tiếng, kiếm đạo khí tức triển khai, tại chỗ hướng phía Đoạn Tiên Cửu nghiền ép mà đi. Đoạn Tiên Cửu tự nhiên cũng cảm ứng được Tô giả đến, đồng tử co rụt lại trong lòng lớn nghiệm một tiếng, không được. Tô Dạ bây giờ đến, liền đại biểu Kim Vũ Dương hẳn là đã vỡ lạc. Trốn. Đoạn thiên Cửu không hề nghĩ ngợi, coi như hắn cảnh giới võ đạo áp chế Tô Dạ, hắn cũng tuyệt đối không có năm chắc có thể thắng Tô Dạ, càng đừng đề cập hiện tại còn có một cái thiên văn thánh nữ. Cơ hồ không cần suy nghĩ, hắn liền lập tức lựa chọn đạo đầu. Thế nhưng là hắn muốn chạy trốn, Tô Dạ cùng Thiên Văn Thánh Nữ há lại sẽ cho nàng cơ hội. Đi hướng nào? Tô giả ngữ khí Hàn khí bước người, kiếm đạo cảnh giới cùng hắn có cách xa trên người, muốn trong tay hắn đào thoát cũng không dễ dàng. Tô giả lấy vô thượng kiếm cảnh cực hạn khí tức phô thiên cái địa đè xuống, trực tiếp liền đem Đoạn Thiên Cửu Pháp khí đều khó mà không tiêu tở. Thiên Văn Thánh Nữ hơi kinh hãi, nàng biết Tô Dạ đến đối với trợ giúp của nàng mà nói 10 phần to lớn, lại không nghĩ rằng Tô Dạ vừa vừa đến, trực tiếp liền đem cảnh giới đạo cùng nàng giống nhau Đoạn Thiên Cửu tại chỗ áp chế không thể đậy. Nàng nhắm ngay cơ hội tự nhiên sẽ không do dự, trực tiếp tay như vậy một chảo, tại chỗ liền chính là đại lượng ma nhãn nở rộ ra, phóng xuất ra kinh dị quang hoa, hướng phía Đoạn Thiên Cửu của loạt tạc. Đoạn Thiên Cửu vừa định động đậy, liền bị xô không khí ban đêm trấn áp gắt gao, đành phải a một tiếng đem mình toàn thân lực lượng đều gào thét phóng xuất ra, mới miễn cưỡng đoạt lại một chút quyền khống chế thân thể. Thế nhưng là đợi ngày khác kịp phản ứng lúc, muốn đánh trả thời điểm, đã muộn, bởi vì Thiên Văn Thánh nữynh kích đã Không được. A. ra, bị Trong lúc thời, khí cấp tốc suy rơi xuống. Mà Tô Dạ cũng là nhìn đúng thời cơ, một kiếm mà đi, thổi phu một tiếng, phối hợp Thiên Văn Thánh Nữ, tại chỗ đem Đoạn Thiên Ngũ chém giết tại chỗ. Thiên Văn Thánh Nữ hít vào một hơi thật dài, Tô Dạ thực lực vẫn là mạnh mẽ, dù là thực lực của nàng tăng nhiều, hiện tại đối mặt Tô Dạ vẫn là nhìn không ra cao thấp hang không đấy. "Tô giả, ngươi bên kia như thế nào? Kim Vũ Dương đã chết rồi sao? Ngươi vì cái gì không có tiến vào tầng thứ 3?" Thiên Văn Thánh Nữ không hiểu hỏi. "Ta có chút tiến lòng không đi xuống, trước đến xem, thời gian lãng phí không được, đi mau." Tô Dạ nói. Hắn hiện tại phải cùng Phong Phong giành giật từng giây. Nếu như Phong Phong Tử thật trước lấy được tầng thứ 3 truyền thừa, hắn liền cả bản đều thua. Thiên Văn Thánh Nữ không dám trì hoãn, cấp tốc đi theo Tô Dạ xéo lưng, ba người cùng một chỗ, đi tới tầng thứ 3 lối vào chỗ. Quy một chương 655, ai trước tiến vào tầng thứ 3. Chương 651, ai trước tiến vào tầng thứ 3. Bất quá chính là một lần nữa trở về lúc, Tô Dạ cùng Thiên Văn Thánh Nữ trên mặt tất cả đều là hiện ra một chút nghi hoặc. Bởi vì, Phong Phong Tử đồng thời không có tiến vào tầng thứ 3 bên trong, mà là đứng tại cửa vào chỗ, một mặt sắc mặt khó xử, tựa hồ tại vô cùng lăng khó. Đoạn Thiên không có tiến vào tầng thứ 3. Tô Dạ trong lòng vô cùng ngoài ý muốn. Cái này Lạnh Kiếm Kiếm Linh cùng tầng thứ 2 cửa vào cửa hãi đồng dạng, lẽ ra Phong Phong Tử nên có thể mười phần dễ như trở bàn tay xông vào mới đúng, thời gian này xông vào mấy lần đều đầy đủ. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng, Tô Dạ liền hồi tưởng lại cái này tầng thứ 3 cửa vào chật hẹp. Lấy cái này chật hẹp lối vào, căn bản là không có cách nào vòng qua Lạnh Kiếm Kiếm Linh, trực tiếp tiến vào tầng thứ 3 bên trong. Muốn đi vào tầng thứ 3 biện pháp duy nhất chính là đem cái này Lạnh Kiếm Kiếm Linh triệt để đánh chết, mới có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Cũng trách không được Phong Phong Tử bị ngăn cản cào bên ngoài. Phải biết, Lạnh Kiếm Kiếm Linh tại tầng thứ 2 thời điểm Tô Dạ liền đã từng gặp qua nó lợi hại. Cho dù là kiếm đạo của hắn cảnh giới đối phó cái này Lạnh Kiếm Kiếm Linh, cũng là có mấy phần đau đầu, muốn ổn định thủ thắng cũng là khó như lên trời, Phong Phong Tử cố nhiên thủ đoạn phong phú, nhưng là bàn về kiếm đạo cảnh giới so với hắn vẫn là kém mấy phần, bây giờ tan tác ở đây, không có thể đi vào nhập tầng thứ 3, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Phong Phong Tử hiện tại cũng là nhìn thấy Tô Dạ đến, khép mắt về sau, cười ha hả nói, lấy thủ đoạn của ta, muốn thắng cái này Lạnh Kiếm Kiếm Linh có chút không quá hiện thực, Tô Dạ huynh mời đi. Tô Dạ nhìn thấy Phong Phong Tử khách khí như thế, tự nhiên là biết nó mục đích. Nếu như hắn đánh chết lạnh Kiếm Kiếm Linh, đợi đến lạnh Kiếm Kiếm Linh vừa chết, Phong Phong tử cũng có thể được lợi tiến vào tầng thứ 3 bên trong. Để cái này lạnh Kiếm Kiếm Linh trước suy yếu một chút thực lực của hắn, là ý nghĩ của đối phương. Tô Dạ mỉm cười, vẫn chưa cự tuyệt, mà là nói ra, "Tốt, không có vấn đề." Hắn vẫn chưa cự tuyệt, để thiên Văn Thánh nữ lông mày nhíu lên, "Tô Dạ, cẩn thận cái này Phong Phong tử ám toán ngươi." "Yên tâm, nếu quả thật có thể tiến vào cái này tầng thứ 3 bên trong, hắn mới liền nghĩ biện pháp, sợ không có tiến, nghĩ đến là thật rất là lằng khó." Hắn muốn lợi dụng ta, ta liền để nó lợi dụng chính là. Tô Dạ cười cười, Cái này há không phải mình ăn phải cái lô vốn. Người tại Lạnh kiếm kiếm linh bên trên tiêu hao quá nhiều, nói như thế nào đều cực kỳ bất lợi a. Thiên văn thánh nữ ở bên quên can, rất là lo lắng. Tô Dạ chậm từ tốn nói, việc này ta tất nhiên là rõ ràng, cho nên ta cũng chỉ là bên trên đi dò xét một hai, nếu quả thật phải bỏ ra to lớn đại giới mới có thể thủ thăng. cái này Lạnh kiếm kiếm linh, ta tự nhiên sẽ không thật đần độn ra cái này danh tiếng, để cái này Phong Phong tử ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiện tại đến xem, hắn nhất định phải đem Phong, phong tử phóng tới giống như Kim Vũ Dương địa vị, thậm chí phải so Kim Vũ Dương còn muốn càng hơn một bậc. Thiên Văn Thánh Nữ mắt thấy Tô Dạ tử có chừng mực, cũng chưa qua nói nhảm nhiều, hắn biết, Tô Dạ đầu não so với nàng muốn rõ ràng hơn nhiều. "Nhan Văn, tại ta cùng cái này lạnh kiếm kiếm linh lúc giao thủ, nhớ được lưu Ý vô ý mang theo đường mạc ly lui xa một chút. Hiện tại Phong Phong tử không dám nổi lên tại ta, ta cũng không tốt xuống tay với hắn." Tô Dạ trầm rãi nói. "Kia làm gì không hiện tại trực tiếp xuất thủ?" Thiên Văn Thánh Nữ lông mày nhíu lên, hai người chúng ta đối đầu cái này Phong Phong tử, làm gì cũng là có áp chế lực a. Phong Phong tử, nhất định phải nhất kích tất sát mới được." Tô Dạ lẩm nói, "Chúng ta cùng hắn không đụng, nếu như chúng ta động thủ, mà hắn lại còn sống từ trong tay chúng ta chạy đi, chúng ta liền triệt để xong. Hiện tại, liền xem như ta cũng không có đem Tất Sát nắm chắc. Thiên Văn Thánh Nữ kịp phản ứng, nghĩ đến Phong Phong Tử làm hoàng thất hoàng tử thân phận. Nếu như đem Phong Phong Tử chém giết thất bại, Phong Phong Tử quay đầu cho Tô Dạ xếp vào một cái hành thích hoàng thất hoàng tử tội danh, hơi sưu tập một chút tội danh, chớ nói Tô giả muốn mất mạng, đến lúc đó toàn bộ đế cung sợ là cũng khó khăn từ tội lỗi. Thiên Văn Thánh Nữ thở dài, Tô Dạ suy nghĩ sự tình vẫn là phải so với mình toàn diện nhiều. Bây giờ cục đối mặt bọn hắn mà nói nhìn như có lợi, thực thì không phải vậy a. Ngươi ghi nhớ, nếu như ta tiến vào tầng thứ 3 bên trong, ngay lập tức mang theo đường mạc ly trốn. Trốn có bao xa là bao xa. Nếu như các ngươi không trốn, Phong Phong tử nhất định bắt các ngươi làm uy hiếp, nhưng nếu như các ngươi trốn đi được, Phong Phong tử sẽ tìm cách tiến vào tầng thứ 3, không có cơ hội quán các ngươi. Tô giả lạnh giọng nói, đến lúc đó, ta sẽ tại tầng thứ 3 cùng Phong Phong tử tiến hành sau cùng đỏ sức. Ân. Thiên Văn Thánh nữ nghe Tô Dạ, môi đỏ khẽ mở, đáp ứng xuống. Nàng muốn giúp Tô Dạ, lại biết, có như nàng cảnh giới võ đạo có ưu thế, thế nhưng là tại Tô Dạ cùng Phong, Phong tử đo sức bên trên, nàng đưa đến tác dụng nhưng cũng là rất xa vời. Nàng mắt lạnh nhìn Phong Phong Tử, khẽ tán môi, nếu như nàng có thể giúp Tô Dạ triệt để cho Phong Phong Tử một kích chí mạng chém giết liên tốt, đáng tiếc, nàng vẫn là yếu một chút, giống như Tô Dạ, không, có năm chắc. Tô Dạ hiện tại đi tới lạnh Kiếm Kiếm Linh trước người, dự định nếm thử một hai. Khi thật tại tầng thứ nhất thời điểm, hắn liền đã cùng lạnh Kiếm Kiếm Linh giao thủ qua, cho nên hiện tại cũng coi như quen tay, tại chỗ cùng lạnh Kiếm Kiếm Linh giao thủ, đánh chính là khó khăn chia lược, không rơi vào thế hạ phong. Giang hoàn này, Phong Phong Tử nhìn thấy Tô Dạ cùng Lãnh kiếm, kiếm Linh đánh cân sức ngang tài, biểu lộ chỉ gọi một cái âm trầm. Hắn cùng Lệnh Kiếm Kiếm Linh giao thủ ngay lập tức liền đã lớn rơi xuống hạ phòng, nhưng làm không được dường như Tô Dạ như vậy ung dung không đội, có thể cùng Lệnh Kiếm Kiếm Linh giao thủ đến cân sức ngang tài. Dạ Hỏa này cẩn thận vô cùng, nếu như nó thật hướng ta chủ động xuất kích, ta có mấy loại biện pháp có thể đùa chơi chết hắn. Bất quá kẻ này cẩn thận nhỳ vi, biết không tất sát nhất kích nắm chắc chẳng ta, liền sẽ hậu hoạn vô cùng, liền xuất thủ đều không xuất thủ. Như thế tâm tư cẩn thận, lại thủ đoạn phong phú, lưu nó tại, là ta được đến truyền thừa lớn nhất trở ngại. Phong phong tử nói nhỏ, cái này Phong Châu thật đúng là long, bất quá đáng tiếc, hắn phải chết. Phong phong tự con mắt băng lánh, như có lẽ đã ấp ủ lên nhất định kế hoạch. Tô giả hiện tại cùng cái này lạnh Kiếm Kiếm Linh cũng là đánh tiến vào gay cấn giai đoạn. Cái này kiếm linh, Tô giả biểu lộ nặng nghề. Hắn không thể không thừa nhận, cái này lạnh kiếm Kiếm Linh kiếm đạo cảnh giới so hắn mạnh hơn một chút, khi còn sống nghĩ đến đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3. Bây giờ hóa thành kiếm linh cố nhiên yếu một ít, nhưng cũng không phải mình có thể tan tác. Nếu như bình thường giao thủ, hắn sớm đã bị Lãnh Kiếm Kiếm Linh đánh tan, chỉ là bởi vì hắn có được Ly Thiên Quyết, hàn khí vòng thân, làm cho cái này Lãnh Kiếm Kiếm Linh kiếm linh lạnh khí căn bản không làm gì được mình. Phương mới có thể làm được cùng chi đánh bất phân cao thấp. Bất quá một khi tiếp tục kéo dài, hắn vẫn là chống lại không được, kiếm đạo cảnh giới nhỏ bé trên lệch đều có thể quyết định trưởng kỳ giao thủ kết quả. Lui. Tô Dạ cấp tốc triệt thoái phía sau, tạm thời trước bỏ qua xuống tới. Cái này tên hỗn đản. Phong Phong Tử nhìn thấy Tô Dạ lui ra phía sau, không khỏi giận mang lên, Tô Dạ mới thoạt nhìn là cùng lệnh kiếm kiếm linh giao thủ, thực lại chỉ là đơn thuần so đấu kiếm đạo cảnh giới, căn bản không có thi triển cái gì mạnh hữu lực thủ đoạn ra ngoài. Cái này khiến hắn tiêu hao Tô Dạ bản ý liền ngâm nước nóng, Quy 1 656, tiến tầng thứ 3. Chương 652, tiến tầng thứ 3. Tô Dạ. Thiên Văn Thánh Nữ nhìn thấy Tô Dạ lui về đến, lo lắng hỏi: "Giúp ta hộ pháp một chút thời gian." Tô Dạ giả giảng đạo, lập tức quanh chân ngồi xuống. Thiên Văn Thánh Nữ tự nhiên biết tầm quan trọng, canh giữ ở Tô Dạ trước người, trợ giúp nó nhìn chòng trọc vào Phong Phong Tử, vì đó hộ pháp. Chỉ cần Phong Phong Tử xuất thủ, nàng thế tất sẽ bảo hộ Tô Dạ, cùng Phong Phong Tử đánh nhau chết sống. Phong Phong Tử tự nhiên sẽ không lô mãng xuất thủ, hắn đang nghi ngờ, nghi hoặc Tô Dạ đến cùng đang làm những gì, rất không thể tưởng tượng. Tô Dạ chuyện làm bây giờ, Cái này Phong Phong Tử tự nhiên lý giải không được, bởi vì hắn đang suy nghĩ, suy nghĩ mình cùng lạnh Kiếm Kiếm Linh giao thủ quá trình bên trong, hắn có thể làm ra cải biến, cùng, phải chăng có thể có đột phá. Hắn há lại không biết Phong Phong Tử mục đích, đối phương muốn để hắn tại lạnh Kiếm Kiếm Linh bên trên tiến hành quá nhiều tiêu hao, thế nhưng là hắn cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này, chỉ là đơn thuần lợi dụng kiếm đạo cảnh giới cùng lạnh Kiếm Kiếm Linh so đấu, coi như không đấu lại, hắn cũng sẽ không có quá tiêu hao nhiều hơn. Của ta kiếm đạo cảnh giới, cùng Lãnh Kiếm Kiếm Linh, kém ở đâu? Tô Dạ tự lẩm bẩm. Trong lòng của hắn tại cẩn thận suy nghĩ. Thời gian đang phong thả trôi qua. Một canh giờ, năm canh giờ. Đảo mắt một ngày trôi qua. Phong Phong Tử chờ hơi không kiên nhẫn, Tô giả đến cùng muốn làm cái gì? Tô giả bất động, hắn cũng không tốt hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng chờ đợi, nhìn xem Tô giả rốt cuộc muốn ra chiêu gì. Mãi cho đến sau một ngày, Tô giả rốt cuộc đứng dậy. Nhìn thấy Tô giả đứng dậy, Phong Phong Tử rốt cuộc con ngươi vậy một cái, tự mảnh quan sát, muốn nhìn một chút Tô giả đến cùng nghĩ có ý đồ gì. Tô giả tại đứng dậy về sau, lại một lần nữa cùng lạnh kiếm kiếm linh va chạm, không có chút gì do dự, giao thủ chỉ lại một nháy mắt triển khai. Thấy cảnh này, Phong Phong Tử cười nhạt mà ra, cái này Tô giả không phải là đánh một đoạn thời gian, nghỉ ngơi một chút, lại làm động thủ. Thật đúng là giảo hoạt như hồ, bất quá, ta liền không tin ngươi lộ không ra sơ hở. Hắn chỉ coi Tô Dạ khoanh chân ngồi xuống một ngày, mục đích là vì nghỉ ngơi, nhưng không có quan sát được, lần này Tô Dạ cùng lạnh Kiếm Kiếm Linh giao thủ, đã là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nếu như quan sát đầy đủ cẩn thận, liền có thể phát hiện, Tô Dạ rõ ràng không có mới trở tay không kịp, giao thủ, hoàn toàn có thể cùng lạnh Kiếm Kiếm Linh thông dong chiến đấu, thậm chí mấy chục cái hiệp xuống tới, cũng là không thể rơi cái gì hạ phong. Bất quá, còn chưa đủ. Tô Dạ rõ ràng phát giác được không đủ Hắn hiện tại đích sắc cùng lạnh Kiếm Kiếm Linh đánh cân sức ngang tài, cho dù lâu dần, hắn cũng có thể đối đầu. Nhưng là hắn đi cũng không đủ tiêu chuẩn cùng thủ đoạn đi lấy thắng lạnh Kiếm Kiếm Linh, đem đối phương triệt để áp chế, đánh tan, chém giết. Cái này khiến liên tục đấu nửa canh giờ xuống tới, Tô Dạ cũng không thể không từ bỏ, lại một lần nữa trở lại nguyên bản vị trí, lại một lần tiến vào khoanh chân nghỉ ngơi trạng thái. Phong Phong Tử nhìn ánh mắt lạnh lùng, tâm trong lặng lẽ tính toán, vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Đang nghỉ ngơi sau một ngày, Tô Dạ lại một lần nữa khởi hành, hướng phía cái này Lãnh Kiếm Kiếm Linh lại một lần nữa giết tới. Va chạm lần thứ 3 triển Đợi đến đến lần thứ ba lúc tô d lại cùng lạnh kiếm kiếm Linh giao thủ thành quả cũng không tính rõ ràng trở về nghỉ ngơi một ngày lần thứ tư giao phong bắt đầu đến lần thứ tư lúc bắt đầu tô D cùng cái này lạnh kiếm kiếm Linh giao thủ rõ ràng đã có thể lấy được mấy phần nho nhỏ như thế thậm chí là áp chế một chút lạnh kiếm kiếm linh, nhưng mà còn chưa đủ lần thứ năm lần thứ sáu lần thứ bảy trọn vẹn 7 lần xuống tới tô giả nghỉ ngơi 7 ngày cũng cùng phong phong tử rằng cô 7 ngày hai người ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ hoàn toàn chơi lên một trận kiên nhẫn đọ sức chính là ngày thứ bảy thời điểm Tôi dạ lại cùng lạnh Kiếm Kiếm Linh giao thủ, đã là làm được có thể đại chiếm Thư Phong, hoàn toàn ngăn chặn lạnh Kiếm Kiếm Linh, thậm chí đánh lạnh Kiếm Kiếm Linh không hề có lực hoàn thủ. Phong Phong Tử cũng không tính nốc, kỳ thật đến lần thứ 6 thời điểm, hắn liền đã phát hiện không giống bình thường chỗ. Tôi dạ vậy mà từ trước đó cùng lạnh Kiếm Kiếm Linh và chạm lớn rơi xuống hạ phong, trở nên có thể cân sức ngang tài, đến mức có chút ngăn chặn lạnh Kiếm Kiếm Linh, lại đến bây giờ lạnh Kiếm Kiếm Linh đã không hề có lực hoàn thủ. Gia hoàn này, cũng không phải là đánh một đoạn thời gian nghỉ ngơi một chút cùng ta kéo dài thời gian, đánh một trận thời gian cùng kiên nhẫn đo sức, mà là tại lợi dụng Lãnh Kiếm Kiếm Linh tôi luyện của mình kiếm đạo cảnh giới. Phong Phong tự động tự co rụt lại. Không trách hắn không có nghĩ tới những thứ này, mà là hắn căn bản nghĩ không ra những thứ này. Phải biết, cần có sẵn đối thủ tôi luận mình, trợ giúp mình tăng lên kiếm đạo cảnh giới, nói dễ, thật là làm không thể nghi ngờ là khó như lên trời sự tình. Nếu quả thật dễ dàng như vậy làm được, hắn có sẵn đối thủ sợ là một cái tiếp theo một cái, có lẽ có không ít trợ giúp, nhưng trong ngắn hạn, tuyệt đối sẽ không có cái gì chất biến một dạng tăng lên. Nhưng mà Tô dạng, xem ra lâm trận mài đao, lại có khổng lột như vậy cách xa biến hóa. Gia hoàn này, Phong Phong tự biết Hắn nhất định phải xuất thủ, bằng không mà nói, lại để cho Tô dạng như thế tiếp tục kéo dài, sớm tối phải bị Tô Dạ nắm mũi dẫn đi. Trận này đọ sức, hắn rơi hạ phong. Đáng ghét. Phong Phong tử đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nhưng mà lúc này đây Tô dạng, lại là nhếch miệng lên. Không sai, cái này Lạnh Kiếm Kiếm Linh ngược lại là một một đối thủ không tệ, ta dùng lúc nào tới luyện tập. Kiếm đạo cảnh giới rõ ràng cảm thấy tăng lên, bây giờ của ta kiếm đạo cảnh giới đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2 đỉnh phong, kém một bước tức có thể vào giai đoạn thứ 3, chỉ bất quá đáng tiếc, lại hướng lên tăng lên hiển nhiên là có chút khó khăn hắn cũng muốn lại để cho Lạnh kiếm kiếm linh trợ giúp tự mình làm một chút tăng lên, đây quả thực là một cái hoàn mỹ luyện tay đối tay a chỉ tiếp, cái này kiếm đạo cảnh giới muốn tăng lên rất khó khăn, Lạnh kiếm kiếm linh cho trợ giúp của hắn hiển nhiên là làm không được những này. Mà lại, dưới mắt Phong Phong tử hẳn là nhìn ra một chút mánh khỏe. Là thời điểm kết thúc. Tô giả thần sắc lạnh lùng. Kiếm đạo của hắn cảnh giới đã có thể ngăn chặn Lạnh kiếm kiếm linh, phối hợp Ly Thiên quyết phía dưới, đem đánh tan cũng không tính khó. Chết. Tô Dạ kiếm chớp mắt mà đi, trực tiếp một kiếm tìm được Lạnh kiếm kiếm linh đầu, một kiếm xuyên qua, Lạnh kiếm kiếm linh trong chốc lát vẫn lạc, biến mất tại trong không khí. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ bỗng dưng xông vào tầng thứ 3 bên trong. Ma Thiên Văn Thánh Nữ cũng là đã sớm lui xa xa, tại Tô Dạ lần thứ 6 khiêu chiến qua đi, liền đã cùng nàng nói qua, lần thứ 7 nó đã có đầy đủ tự tin thủ thắng lạnh kiếm kiếm linh, để nàng trước kia chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại Tô Dạ tiến vào tầng thứ 3 sát na, nàng chính là nắm lấy đường mà lì, không nói hai lời, lách mình thoát đi tại đây. Phong Phong Tử hiện tại đã là ngồi không yên. Nhìn thấy lạnh kiếm kiếm linh vẫn lạc, hắn nhếch miệng lên, "Tô giả, nói xong lời cuối cùng, không phải là vì ta làm áo cưới, có thể đi vào tầng thứ 3, ta cũng có thể." Thân hình hắn lên một cái, Tại chỗ hướng phía tầng thứ 3 lối vào mà đi. Nhưng đúng là hắn đột tiến quá khứ lúc, tầng thứ 3 nguyên vốn đã vẫn lạc lạnh kiếm kiếm linh, lại là quỷ dị lại một lần nữa hiện thân mà ra, trực tiếp ngăn ở phong phong tử mà trước mặt, để phong phong tử toàn thân dừng lại. Làm sao có thể? Quy 1 chương 657, Cửu Tiêu Vẫn Thạch. Chương 653, Cửu Tiêu Vẫn Thạch. Hắn nguyên lai tưởng rằng lạnh kiếm kiếm linh vẫn lạc hắn liền có thể tiến vào tầng thứ 3 bên trong, ai có thể nghĩ tới, hắn còn không có tiến vào, lại một cái lạnh kiếm kiếm linh sinh ra. Chẳng lẽ một lần chỉ có thể tiến một người? Đáng ghét. Phong phong tử gào thét mà ra, thanh âm linh thai Tại sao có thể như vậy? Hắn biết, tại cùng Tô giả đỏ sức bên trong, hắn ăn phải cái lô vốn, bị thiệt lớn. Liền xem Như Đồ Đần cũng có thể suy đoán ra, cái này tầng thứ ba chỉ sợ sẽ là Lăng Tiêu kiếm đế lưu lại chuyển thừa chi địa. Bất quá, Phong Phong Tử ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thoáng qua đường mạc Ly cùng Tiên Văn Thánh Nữ bỏ chạy phương hướng, "Tô Dạ, ngươi nhưng tuyệt đối không được coi là cái này tầng thứ 3 chuyển thừa chính là của ngươi. Ta rất nhanh liền sẽ tìm đến ngươi." Nói xong lúc, Phong Phong Tử liếm môi một cái. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là tiến vào tầng thứ 3 bên trong. Vậy mà lại sinh ra một cái mới lạnh kiếm kiếm linh. Tiến vào tầng thứ ba trước đó, hắn mới cũng nhìn thấy Phong Phong tử kinh ngạc một màn. Hắn nguyên bản đều làm tốt tại tầng thứ 3 cùng Phong Phong tử quyết nhất tự chiến chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, cái này tiến vào tầng thứ ba cơ chế như thế nghiêm ngặt, hắn chém giết lạnh kiếm Tiêm Linh, tiến vào tầng thứ ba. Lại không có nghĩa là những người khác cũng có thể một dạng tiến vào tầng thứ ba bên trong. Đôi này hắn mà nói tự nhiên là một cái cự đại tin tức tốt, Tô Dạ rất tình nguyện nhìn thấy. Hiện tại ngắm nhìn một phía, Tô Dạ cũng là bắt đầu nghiên cứu, cẩn thận nhìn thoáng qua tầng thứ 3 tình huống. Cái này nhìn một cái, tầng thứ 3 là một cái không gian không lớn mà thật Mặt đất ước chừng có hơn 10 trượng rộng dài, đối với hắn dạng này huyền cung cảnh cao thủ mà nói, như thế khoảng cách chỉ là miễn cưỡng đủ hắn hoạt động mà thôi. Toàn bộ trong mặt thất, có một cái băng tinh qua tải, cái này quan tài trung quanh thì tất cả đều là vách đá, trên vách đá điêu khắc đủ loại bức họa, không biết đều là thứ gì. "Hả? Có ăn, có ăn, cái này mỹ vị, nhất định rất mỹ vị a." Vốn đang chính ngủ ngon phún phún chưa phi khoái, bỗng nhiên là ngẩng đầu, hướng phía bốn phía nhìn lại, cái mũi ngồi đến ngồi đi, tựa hồ phát hiện cái gì. Tô dạ một trận hiếu kỳ, Chư Phi Khoé tựa hồ chỉ có trước đó không lâu phát hiện kia tử tinh khoáng thạch lúc, mới lộ ra như thế nét mặt hưng phấn. Hơn nữa nhìn hiện tại cái biểu tình này, tựa hồ so trước đó còn muốn hưng phấn ra không ít bộ dáng. "Chuyện gì xảy ra?" Tô Dạ hỏi. "Ở bên kia." Chư Phi Khoé móng nuốt chỉ chỉ. Tô giả con mắt hướng phía Chư Phi Khoé phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Chư Phi khói chỉ, chính là kia băng tinh quan tài. Cái này khiến Tô Dạ một mặt mờ mịt, cái này băng tinh quan tài mặc dù cũng là một kiện bảo vật, bất quá hiển nhiên là từ băng tinh chế tác mà thành, cũng không phải là khoáng thạch, làm sao lại để Chư Phi Khoé lộ ra như thế tham lam biểu lộ? Ngay tại hắn dự định tuân hỏi một chút Trư Phi khoé là chuyện gì xảy ra thời điểm, Tô Dạ con mắt bỗng nhiên nhìn thấy cái gì? Hả? Cái này băng tinh quan tài quan tài trên vách, thình lình có mấy khối vụn và tầng đá, khảm nạm tại quan tài phía trên, xem ra đồng thời vô chỗ kỳ lạ. Nhưng nếu như tự mảnh quan sát, liền có thể phát hiện, những này đá màu đen ở trong đúng là ẩn chứa năng lượng kinh người, cố năng lượng này, cho dù là hắn, nghiêm túc quan sát, cũng là một cô cảm giác không rét mà run sông lên đầu, để trong lòng hắn run lên. Tốt lực lượng cường hãn. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn từng bước một hướng phía băng tinh quan tài mà đi, không gọi tự mạnh quan sát Ngươi nói hẳn là chính là những đá này." Tô giả hỏi. Chư Phi khoái đầu điểm cùng ngăn mặt đường như vui vẻ, phấn nộn đầu lưỡi đều phun ra, "Chính là cái này, chính là cái này, Tô Dạ, để ta ăn mấy khối đi, tảng đá kia ăn vào đi, nhất định mỹ vị chi cực." Tô Dạ trợn trắng mắt, nói ra, "Tảng đá kia ngươi cũng không thể ăn." "Vì cái gì?" Chư Phi khoái trong lúc nhất thời không vui lòng. Tô giả cũng không rảnh rỗi để ý tới chư Phi khoái ý nghĩ, mà là nói ra, "Bởi vì tảng đá kia chính là kiểu Tiêu Vân Thạch." Truyền thưa của hắn trong trí nhớ, đối loại này thần vật vẫn còn có chút ấn tượng, nhìn thấy cái này hòn đá màu đen lỳ lập tức liền phán định tảng đá kia chính là trong truyền thuyết Cựu Tiêu Vẫn Thạch, cũng là Lăng Tiêu kiếm đế lần này di tích bên trong, sức hấp dẫn độ cùng truyền thừa chi địa sóng vai đỉnh thiên bảo vật. Cho ta một viên thôi." Trư Phi khoái không vui nói, "Liên viên, Tô Dạ, ngươi để ta ăn một viên, ta về sau làm gì tất cả nghe theo ngươi." "Hử, ta không để ngươi ăn, ngươi làm gì cũng được nghe ta. Nếu như không nghe, liền mau từ bả vai ta đi đâu đi xa đi đâu." Tô Dạ thản nhiên nói, "Khắc khoáng thạch có thể cho ngươi, cái này Cựu Tiêu Vẫn Thạch không giống. Cựu Tiêu Vẫn loại này đỉnh cấp vật, nếu như dùng để rèn đúc bản mệnh linh kiếm, Có thể nói là có thể trợ giúp hắn chuyển sinh chi kiếm tăng lên một cái cự đại đẳng cấp. Cho chư phi khoái ăn, thực tế quá lãng phí. Chư phi khoái khí nhếch răng trợn mắt, nhìn thấy Tô Dạ không cho mình ăn cái này vẫn thạch, trong lòng gọi là một cái phiền muộn, nhưng cũng là không có cách, chỉ có thể nằm tại Tô Dạ trên bờ vai lăn lộn, nhưng cũng không gặp Tô Dạ mềm lòng thương tiết tại nó. Tô Dạ ánh mắt tiếp tục đánh giá Cửu Tiêu vẫn thạch, lầm bẩm nói, trước tiên cần phải đem cái này Cửu Tiêu vẫn thạch từ băng tinh trên quan tài lấy xuống mới được. Cái này Cửu Tiêu vẫn thạch lấy xuống cũng không khó. Hắn có ly thiên quét nơi tay, đối với cái này băng tinh quan tài vẫn là có đặc biệt xử lý pháp môn bất quá chính là lúc động thủ, Tô giả đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cái này Cửu Tiêu vẫn thạch dù sao chính là băng tinh trên quan tài đồ vật, mà băng tinh trong quan tài nằm người, rất có thể chính là vẫn Lạc Lăng Tiêu kiếm đế. Liền không nói Lăng Tiêu kiếm đế thân phận tôn quý, chính là người bình thường, mà mạo động nó trên quan tài đồ vật cũng là cực kỳ bất kính sự tình. Suy nghĩ một lát, Tô giả đứng dậy, hướng phía cái này băng tinh quan tài nhẹ nhàng khẽ con thân. Vãn Bối Tô giả, không biết băng tinh trong quan tài đến cùng là vị tiền bối nào cao nhân, cái này Cửu Tiêu vẫn thạch tại Vãn trợ giúp quá lớn, Vãn Bối liền cả gan đem lấy xuống. Nếu như phạm tiền bối kiêng kị, Ban bố ổn thỏa về sau thực lực thành tựu lúc, lấy được giống nhau bảo vật, trở lại cho tiền bối ơn lên. Nói xong, Tô Dạ hướng phía cái này băng tinh quan tài liên tục 3 lần không người. Dù sao muốn lấy cái này cựu tiêu vẫn thạch, làm gì cũng là hắn kiếm tiện nghi sự tình, đối nó thái độ cung kính một chút cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngay tại lúc hắn nói xong lúc, nguyên bản còn yên tĩnh bất động, một chút tình huống đều không có băng tinh quan tài, đương nhiên phát sinh rung động dữ dội. Cái này chấn động lúc bắt đầu, băng tinh quan tài rõ ràng là tự động mở ra, nương theo lấy chính là một đạo lộng lẫy hào quang chói mắt, vắn ra bốn phía ra, đem nguyên bản hoàn cảnh đen nhẫm mất hết. Đều chiếu dọi chỉ một thoáng chánh sáng lên. Tô Dạ thân thể khẽ giật mình, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một cô vô cùng khí tức kinh khủng từ cái này băng tinh trong quan tài truyền ra. Sau đó, một người từ trong quan tài tự động dâng lên, lơ lửng tại băng tinh quan tài phía trên. Người này khuôn mặt dàn mua, nhưng lại mặt trắng như ngọc, quanh thân tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, nhưng là nhìn thật kỹ, lại phát hiện nó thân thể vô cùng băng lánh, con mắt cũng là khép lại. Tiền bối, Tô Dạ nếm thử hỏi một chút. Không có nửa điểm đáp lại. Quy 1 chương 658, không nỡ bỏ ngươi tử. Chương 654, không nỡ bỏ ngươi tiểu nữ tử. Cái này khiến Tô Dạ có mấy phần hiểu rõ, xem ra, người này là một cỗ thi thể, chỉ là không biết thiết trí cái gì cấm chế, đột nhiên từ cái này bằng tình trong quan tài rời đi, lơ lửng tại trước mặt hắn. Cũng chính là Tô Dạ suy nghĩ lúc, đột nhiên, một thanh âm rơi vào Tô Dạ trong tai. "Lão phu, Lăng Tiêu kiếm đế." Tô Dạ nghe được thanh âm này, toàn thân dừng lại, không khỏi hướng phía thi thể này nhìn lại, phát hiện thi thể vẫn như cũ bờ môi không hề động một chút, kém chút coi là thi thể này là khởi tử hoàn sinh. Nghĩ đến là Lăng Tiêu kiếm đế dư lưu lại một chút cấm chế gây nên, có thể đi tới truyền thừa chi điệu tầng thứ 3, có thể đặt chân nơi đây liền đại biểu ngươi có nhất định năng lực. Bất quá, có năng lực, không nhất định đại biểu liền có thể thu hoạch được Lao phu truyền thừa. Lăng Tiêu Kiếm Đế chậm rãi mà nói, Lao phu đem truyền thừa mở ra cấm chế cơ quan đặt ở Cửu Tiêu Vân Thạch bên trên, thường nhân nếu như tiến lên liền trực tiếp đi lấy Cửu Tiêu Vân Thạch, hắn chỉ có thể thu được Cửu Tiêu Vân Thạch, như hướng Lao phu đi ba trừ chi lễ, để bày tỏ tôn kính người, thì phương mới có thể xúc động cơ quan, thu hoạch được Lao phu truyền thừa. Tô giả nghe đến nơi này, động dung mình, không nghĩ tới truyền thừa đánh đưa điều kiện đúng là những thứ này. Hắn trong lúc nhất thời giờ khóc trợn cười, ám đạo mình phương mới tâm tư rất nhiều, cuối cùng hướng Lăng Tiêu kiếm đế biểu kinh ý, lại còn thật đưa đến hiệu quả. Nếu không phải như thế, hắn cũng chỉ có thể lấy được Cửu Tiêu vật thạch. Lão phu truyền thừa toàn đặt ở cái này băng tinh trong quan tài, như muốn lấy được Lao phu truyền thừa, liền liền tiến vào cái này băng tinh trong quan tài đi. Lăng Tiêu kiếm đế vẫn chưa có quá nhiều giải thích gì tứ, một câu rơi xuống, ngay tại chỗ rơi vào quan tài cách đó không xa, yên lặng chờ Tô Dạ tiến vào băng tinh trong quan tài. Tô trong lòng hiếu kỳ, cái này tinh trong quan tài đến cùng ẩn chứa bí mật như thế nào, để Lăng Tiêu kiếm đế đem truyền thừa đặt ở trong quan tài? Muốn để hắn nằm yên trong quan tài, trong lòng của hắn thật là có điểm hại phải hoàng. Chính là lúc này, bỗng nhiên một tiếng ầm vang. Tô Dạ không khỏi hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh mang theo một cái nữ tử, từ tầng thứ hai, tiến vào tầng thứ ba bên trong. Người này cũng không phải là người khác, chính là Phong Phong tử. Phong Phong tử nheo mắt lại, nhìn xem Tô Dạ trước mặt quan tài mở ra, nheo mắt lại âm thanh lạnh lùng nói, "Tô Dạ, ngươi thu hoạch được Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa?" Ai biết được. Tô Dạ cười ha hả nói, cho Phong Phong tử một cái rất mơ hồ đáp án. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, ánh mắt bên trong lại là nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một tia phong mang. Bởi vì phong phong tử trong tay dẫn theo, thì lình chính là Đường Mạc Ly. Bây giờ Đường Mạc Ly bị phong phong tử một mực trói buộc chặt, hô hấp khó khăn, rất là chật vật. Tô Dạ trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao Thiên Văn Thánh Nữ rõ ràng mang theo Đường Mạc Ly rời đi, nhưng vẫn là bị phong phong tử bắt tới một cái. Cái này khiến Tô Dạ trong lòng chìm tư tưởng không thôi, nhưng cũng rất nhanh liền thoải mái. Không nói trước Đường Mạc Ly đối cái này chuyển thừa tất nhiên không có ý tốt, muốn hành nhúng một tay, tất nhiên sẽ cố ý bị phong phong tử cư ép, liền nói Thiên Văn Thánh Nữ cũng là ướp gì nghĩ phải lập tức diệt trừ Ly, lấy vững chắc tại nội tâm của hắn bên trong địa vị. Cho nên cái này một tới hai đi, nếu như Phong Phong tử thật đổi kịp Thiên Văn Thánh Nữ cùng Đường Mạc Ly, Thiên Văn Thánh Nữ thật đúng là không đến mức, vì Đường Mạc Ly cùng Phong Phong tử liều mạng, tất nhiên sẽ chủ động buông tay Đường Mạc Ly. Tô Dạ sắc mặt tâm trầm, đối với mấy cái này cục diện, hắn cũng là có mấy phần trong dự liệu. Hắn duy nhất ngoài ý muốn chính là Phong Phong tử đến tụt cùng như thế nào tiến vào chuyển thừa chi điệu tầng thứ 3. Lẽ ra lấy Phong Phong tử kiếm thuật thủ đoạn, tiến vào tầng thứ 3 nên sẽ cố hết sức mới đúng, chí ít trong ngắn hạn nó cũng tuyệt đối không thể có thể có gì tiến triển, bởi vì dù là tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2, muốn đi vào tầng thứ 3 cũng là người si nói nhọ nhưng lại đối phương bây giờ lại làm được. Cái này Phong Phong tử, quả nhiên giấu giếm không ít át chủ bài a." Tô Dạ lẩm bẩm nói. Phong Phong tử hiện tại lạnh lùng âm hiểm nhìn Tô Dạ, giống như cười mà không phải cười mà nói, "Tô Dạ, ta nghe nói người này là thê tử của người đi, Người nói, nếu như ta đem thê tử của người cho giết chết, sẽ như thế nào đâu?" Tô Dạ nghe Phong Phong tử uy hiếp, suy cười một tiếng, "Phong Phong tử, ngươi thật giống như đối ta sự tình có chút không hiểu rõ, nữ nhân này đích thật là thê tử của ta." "Bất quá, nếu như ngươi thật có hảo hảo nghe ngóng liền nhưng có biết, ta cưới nàng bất quá là vì lẫn nhau lợi ích mà thôi." Ta cùng nàng ở giữa căn bản không có tình cảm gì, mà lại hận không thể tự mình chính tay đâm đối phương. Phong Phong tử nghe đây, sắc mặt trầm xuống, nhìn kỹ Tô giả biểu lộ, lại phát hiện Tô giả thần sắc biểu đạt rõ ràng là thật sự rõ ràng, nhìn không ra là nơi nào giống như là nói hoang. Cái này khiến Phong Phong tử cắn răng một cái quan, hung tẩn nói, "Tốt tốt tốt, Tô Dạ, đã như vậy, kia nàng này tựa hồ cũng liền không có cái gì giá trị lợi dụng, liền liền đem nó chém giết tốt." Nói xong lúc, Phong Phong tử liền chính là vào đầu một trượng, muốn triệt để đem Đường Mạc Ly cho giết. Đường Mạc Ly trên mặt sợ, thần sắc bối rối, dần xuất hiện mấy phần sợ hãi. Nàng liền muốn như thế chết ở chỗ này sao? Trên khỏe môi của nàng tràn ra mấy phần nụ cười tự giễu. Kết quả là, nàng vẫn là không được đến Tô Dạ yêu, cái gì cũng không có được, thậm chí chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạ cũng chỉ là đem cùng hôn nhân của nàng xem như một trận lợi ích, lại vẫn như cũ đối nàng để phòng ngàn vạn. Cũng được, cuộc sống như thế còn sống lại có ý nghĩa gì, chẳng bằng chết cũng tốt. Nhưng chính là lúc này, Tô Dạ bỗng nhiên nói ra, "Phong Phong Tử chầm đã." Phong Phong Tử tay dừng lại, hắc hắc cười lạnh đến, xem ra Tô Dạ huynh đối cô gái nhỏ này, vẫn là có không ít tình cảm ở bên trong a, làm sao, không nỡ nhà mình tiểu nữ tử. Tô Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng đối với mình ngăn cản cũng là thở dài trong lòng. Tô Dạ a Tô Dạ, ngươi tại sao lại tâm luôn ra? Rõ ràng Đường Mạc Ly đối ngươi như thế tâm ngoan thủ lạn, làm sao đến thời khắc nấu chốt, ngươi lại vẫn cứ không xuống tay được đâu. Tô Dạ thở dài, hắn xác thực nhìn không được Phong Phong Tử giết Đường Mạc Ly, coi như muốn giết, cũng phải là hắn tự tay giết Đường Mạc Ly mới được. Phong Phong Tử nghĩ nhiều, một ngày vợ chồng bác Newton, ta tạm thời còn không nghĩ nàng hiện tại chết. Nàng lúc nào chết, phải là ta nói tính. Tô Dạ trầm giọng nói. Đường Mạc Ly nhìn thấy Tô Dạ ngăn lại Phong Phong Tử, nguyên bản như cho tản trong nội tâm, lên một tia hi vọng. Tô Dạ đối nàng nhìn lại vẫn là có tình cảm, thế nhưng là rất nhanh Tô Dạ liền để trong nội tâm nàng triệt để mất lạnh, Tô giả đối nàng, xem ra chỉ là ý tưởng như vậy a. Phong Phong tử lười biếng nói, đã Tô Dạ huynh tạm thời không nơ hắn chết, ta nghĩ, rốt cuộc muốn nói cái gì, Tô Dạ huynh hẳn là rất rõ ràng mới là. Tô giả tự nhiên biết Phong Phong tử muốn hỏi cái gì. Trên thực tế nói cho đối phương biết cũng không sao. Ta hiện tại cảnh giới võ đạo không có biến hóa chút nào, đến cùng có hay không lấy được chuẩn thừa, Phong Phong tử, ngươi hẳn là có mấy phần suy mới là. Tô cười cười, hờ nói, buổi tối hôm nay có chút việc, khả năng chỉ có 3 canh. Không có canh thứ tử, ngày mai 1 trường 659, đường mạc ly tự sát. Chương 655, đường mạc ly tự sát. Phong Phong Tử nhìn thật sâu Tô Dạ một chút, âm len cười một tiếng, hắn mới đầu đích xác có mấy phần suy đoán, Tô Dạ nghĩ đến cũng còn chưa lấy được chuyện thừa. Đây cũng là hắn nghĩ muốn nhìn thấy sự tình, chỉ cần Tô Dạ không có lấy được chuyện thừa, như vậy liền hết thảy đầy đủ. Chỉ bất quá hắn phải Tô Dạ chính miệng nói ra, như thế hắn phương mới có thể hoàn toàn yên tâm. Ha ha ha, xem ra, ngươi thật sự chính là rất để ý ngươi cái này tiểu nương tử a. Phong Phong Tử cười nạm mà ra, thiếu dung trở nên hữu ý vô ý. Tô Dạ nghe lời này, thần sắc căng cứng, không biết cái này Phong Phong Tử đến cùng muốn làm cái gì. Phong Phong Tử tham lam liếm môi một cái, sau đó thủ đoạn một phen, tại chỗ hướng phía Đường Mạc Ly một trường hung hăng vô xuống đi. Đã Tô Dạ như thế quan tâm Đường Mạc Ly, như vậy thế tất liền phải cứu Đường Mạc Ly, chỉ cần cứu, liền sẽ lộ ra sơ hở. Lộ ra sơ hở, hắn thủ thắng nắm chắc liền lớn. Dù sao, Đường Mạc Ly mệnh với hắn mà nói, vốn là không có ý nghĩa. Mắt thấy Phong Phong Tử vậy mà xuống tay với Đường Mạc Ly, Tô Dạ cũng là cắn răng một cái quan, thầm mắng cái này Phong Phong Tử thực tế là âm hiểm xảo trá, hết lần này tới lần khác bắt cái Đường Mạc Ly. Để hắn không, có cách nào trợ ư? Cho ta đi. Tô Dạ chỉ một thoáng triển khai trăm dặm hư không kiếm, tại chỗ một kiếm hư không cắt ra, ngắt ở Phong Phong tử một trường ngày trước đó. Phong Phong tử đồng tử co giật lại, từ đầu đến cuối không có hiểu rõ Tô Dạ loại này từ hư giữa không trung xuất hiện kiếm pháp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Huyền thuật. Phong Phong tử trong lòng kinh ngạc, bất quá nhưng cũng đối Tô giả kiếm pháp có chút hiểu rõ, vì vậy Tô Dạ cái này trăm dặm hư không kiếm xuất hiện ngay lập tức, hắn liền liền lên, vèo một tiếng hướng phía Tô Dạ càn quét mà đi. Đường Mạc Ly thân mềm mại run lên, nàng nguyên bản đều đã làm tốt chết đi chuẩn bị, thế nhưng là lại không nghĩ rằng Tô Dạ vậy mà thật cứu nàng. Đối phương vẫn là, hoặc nhiều hoặc ít sẽ để ý một chút nàng sao? Như thế, liền đủ. Đường Mạc Ly cắn môi đỏ, trong lòng suy nghĩ nan vạn. Dù là Tô Dạ chỉ đối nàng một chút xíu tốt, nàng cũng tuyệt không thể trở thành Tô Dạ vương nữ, tuyệt không thể. Hiện tại Tô Dạ, vì cứu Đường Mạc Ly, sắp thực lâm vào bị động bên trong. Trong dặm hư không kiếm cô nhiên lợi hại, nhưng kiếm tử hư không trở về trùng quy cũng là cần một chút thời gian, mà Phong Phong tự kinh nghiệm lao đạo, bắt lấy cái này khe hở thời gian tấn ban hướng phía hắn lao nhanh mà tới. Hắn lợi kiếm chưa từng trở về, ứng đối, tự nhiên là tương đương phi phách. Phong Phong tử cũng sẽ không cho hắn cơ hội gì, kiếm pháp liên hoàn, mỗi một kiếm đều có tương đương cường hãn áp chế lực, Triệt triệt để để đệm Tô giả áp chế xuống dưới, khiến cho Tô Dạ chỉ có thể miễn cưỡng tránh tránh. Rốt cục, tại bị áp chế thời điểm, Tô giả chuyển sinh chi kiếm rốt cục trở về. Đợi đến trở về lúc, Tô giả kiếm đạo khí tức bỗng nhiên triển khai. Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2 đỉnh phong, đến gần vô hạn giai đoạn thứ 3. Chính là cái này vô thượng kiếm cảnh kiếm đạo khí tức triển khai lúc, Phong Phong tử bỗng dưng run lên, cố nhiên cảnh giới võ đạo mạnh hơn Tô Dạ bên trên một bậc, thế nhưng là kiếm đạo cảnh giới lại là cùng Tô Dạ trên lệch quá mức cách xa. Rong giá kém một cái giai đoạn kiếm đạo cảnh giới, khiến cho cảnh giới võ đạo căn bản là không có cách đề bù, tại Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới hạ, để hắn lộ vẻ vô cùng phi sức. Tô Dạ chỉ một thoáng phản kích mà ra, nếu là tại kiếm đế di tích bên ngoài, kiếm đạo của hắn cảnh giới vẫn chỉ là có thể hơi áp chế Phong Phong Tử mà thôi, nhưng là hiện tại, không, giống. Liên tục ba kiếm, mỗi một kiếm rơi xuống đều có thể xưng chí mạng, trực tiếp lật về trước đây bất lợi thế cục, để Phong Phong Tử toàn thân run lên, đành phải bị động phòng ngự, tại Tô Dạ kiếm pháp phía dưới vậy mà lộ vẻ không có chút nào chống đỡ chi lực. Giờ hoàn này, kiếm đạo cảnh giới so lần thứ nhất nhìn thấy lúc còn mạnh hơn. Phong Phong Tử toàn thân run một cái. Tô Dạ nhưng không có bất kỳ cái gì lưu tình, một kiếm lại một kiếm rơi xuống, đã là rất có tùy thời đem Phong Phong Tử chém giết ý tứ. Cái này truyền thừa chi địa tầng thứ 3 hoàn cảnh không sai, chỉ có lớn như vậy không gian, Phong Phong Tử hoạt động phương vị có hạn, chỉ cần hắn đem trở lại tầng thứ 2 đường cản chết, như vậy Phong Phong Tử liền không có bất kỳ cái gì thoát đi nơi đây khả năng. Ở đây độc thủ, không có gì thích hợp bằng. Bất quá, Phong Phong Tử hiển nhiên cũng không phải ăn chay, kiếm pháp của hắn cố nhiên có thể áp chế Phong Phong Tử, nhưng mà mấy hiệp xuống tới, Phong Phong Tử trong lòng biết của mình kiếm đạo cảnh giới căn bản không phải Tô Dạ đối thủ đứng là chỉ một thoáng giới chân giẫm mạnh, thân pháp quỷ dị triển khai, trực tiếp thoát ly Tô giả kiếm đạo áp chế. Cái này khiến Tô giả sắc mặt cứng lại, thân pháp thật là quỷ dị. Kiếm của hắn phát một mực áp chế phong phong tử, lẽ ra phong phong tử căn bản không thể nào thoát thân, nhưng là đối phương nhưng vẫn là làm được, đối phương thủ đoạn phong phú, thật đúng là phải không thể có một chút xíu khinh thường. "Phong phong tử, kiếm đạo của người cảnh giới cùng ta, xem ra kém ra rất nhiều a." Tô giả không nóng không đội đạo. Phong phong tử ít nhiều có chút tức giận, kiếm đạo của hắn cảnh giới từ trước đều chỉ có áp chế người khác phần, khi nào có người có thể tại kiếm đạo cảnh giới bên trên áp chế quá hắn? Không cần thận mảnh tượng tượng, Tô Dạ đây rõ ràng là cầm này đến chọc giận với hắn a. Phong Phong tử nhếch miệng lên, cười nhạo mà ra, "Tô Dạ, ngươi dám động thủ với ta, tiểu bất sợ hoàng thất giễu ngươi." Phong Phong tử muốn giết ta ái thê, ta vì sao không thể hướng ngươi độc thủ? Tô Dạ nheo mắt lại. "Hử, ta Phong Mỗ làm hoàng thất hoàng tử, muốn giết ngươi thê tử lại như thế nào, ta muốn giết ngươi, hắn liền chỉ có chết phần. Mà không tới phiên ngươi đến động thủ, ngươi động thủ trước, chính là hoàng bất kính, chỉ cần ta một câu, hoàng triều san bằng phong châu, trong mắt mà ngươi cũng chỉ là một cái hèn mọn đến không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi." Phong Phong tử cười lên ha ha. Tô Dạ ánh mắt trầm thấp, "Cái này Phong Phong Tử thật đúng là tự phụ chi kì a. Bất quá hắn cũng sẽ không bị Phong Phong Tử bị dọa cho phát sợ, mà là chậm rãi mà nói, đã như vậy, Phong Phong Tử cảm thấy, ngươi còn hẳn có thể sống từ nơi này đi được ra ngoài sao?" "Ha ha ha, Tô Dạ, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Ngươi cho rằng ngươi thật thắng được ta sao? Ta hôm nay giết ngươi, đạt được truyền thừa về sau, không chỉ có ngươi muốn chết, ngươi kia cái gì đế cùng cũng muốn bởi vậy hủy diệt, thân nhân của ngươi, người nhà của ngươi, phải chết hết." Phong Phong Tử hàn khí bước người quát, "Phản phất giết Tô Dạ người nhà, chẳng qua là tại nghiền nát một con kiến mà thôi." Tô Dạ biết, Phong Phong Tử là đang chọc giận hắn. Hai cái thế lực ngang nhau người quyết đấu, một cái hơi chi tiết đều có thể dẫn đến cả bàn đều thua. Tô Dạ cười cười, đã như vậy, vậy hôm nay, liền càng không thể thả ngươi rời đi a. Hừ, Tô Dạ, chỉ bằng ngươi, ngươi vẫn là trước quản tốt chính mình tiểu nương tử đi. Phong Phong Tử lạnh căm căm cười một tiếng, quay người thời điểm, đúng là tại một lần hướng phía Đường Mạc Ly giết tới. Đường Mạc Ly mắt thấy Phong Phong Tử mà đến, đôi bàn tay trắng như phấn chăm chú một nắm, chỉ cần nàng còn sống, nhân thể tất sẽ trở thành Phong Phong Tử uy hiếp Tô Dạ lão cụ, chỉ cần nàng còn sống, liền sẽ một lần lại một lần trở thành Tô Dạ vương hiểu. Phong Phong Tử chính là nhắm ngay điểm này, lập lại chưa cũ, nhưng lại lần nào cũng đúng. Mắt thấy ở đây, Đường Mạc Ly thủ đoạn một phen, chỉ một thoáng một thanh lợi kiếm từ trong tay lấy ra, đúng là hướng phía mình trắng loáng, cái cổ hùng hăng một kiếm đâm xuống dưới, Quy 1 chương 660, Tạo hóa kim long quyết. Chương 656, Tạo hóa kim long quyết. Phong Phong Tử, đã ngươi nghĩ như vậy với ta, không bằng ta liền tự mình kết liễu mình như thế nào? Đường Mạc Ly thê lương cười một tiếng, một kiếm này lại là không có bất kỳ cái gì lưu tình. Nàng sống trên cõi đời này lại có ý nghĩa gì? Thế sự một dớp chi bao, nàng lòng lang lang thú đã sớm không còn lúc trước. Bây giờ vốn muốn theo đuổi một loại khác sinh hoạt, lại phát hiện, mình trước kia sai lầm, cũng sớm đã tổn thương người kia tâm. Có thể nhìn thấy Tô giả nguyện ý bảo hộ nàng, mặc kệ đối phương chỗ tại cái gì dạng ý nghĩ, đối nàng mà nói đều đã đầy đủ. Nàng, không cầu gì khác. Nàng muốn để Tô giả biết, nàng có lẽ thật có không chịu đổi, nàng có lẽ thật hám hại qua nó, nhưng nàng cũng có được nàng tôn nghiêm. Cái gì, ta cấm chế đúng là bị nữ nhân này hóa giải, đến cùng chuyện gì xảy ra. Phong phong tử đồng tử co rụt lại. khá lắm không hổ là có thể trở thành Tô Dạ thế tử nữ nhân, không nói trước phá giải hắn cấm chế thủ đoạn 10 phần khó được, vậy mà như thế chính liệt, tình nguyện thân tử đạo tiêu, cũng không nguyện ý liên lụy nhà mình phu con sao? Nếu là Đường Mạc Ly chết, trên người hắn có lợi nhất ác chủ bài liền triệt để xong. Tô Dạ bây giờ nhìn xem Đường Mạc Ly, cũng là thần sắc giận mình. Đường Mạc Ly đến cùng đang làm cái gì? Nữ nhân này không phải vô cùng muốn để hắn kinh ngạc sao? Nữ nhân này không phải vạn phần căm hận mình à? Hiện tại lại làm cái gì? Lấy tự sát vì một trận âm ưu, đạt được tín niệm của hắn sao? Thế nhưng là lấy tự vong thu hoạch được tín niệm của hắn. Cái này đại giới không khỏi quá mức một ít, dù sao, chính hắn đều không tin mình sẽ cứu Đường Mặc Ly. Hắn bắt đầu nhìn không thấu, cũng bắt đầu không nghĩ ra. Nhưng hắn vô ý thức bàn tay như vậy một nắm, Đường Mạc Ly vốn đang dứt khoát quyết nhiên quyết tâm, mũi kiếm kia thậm chí đều đã cùng kia trắng loán cái cổ gần trong căng tấp, thế nhưng lại là toàn thân thân thể mềm mại run lên, không biết vì nguyên nhân gì, ngừng lại. Đường Mặc Ly cũng là một mặt mờ mịt, nàng rõ ràng đã lợi dụng thể nội Cửu Thiên Phượng thần thể đem cái này phong phong tự trói buộc mình tâm trí giải khai mới đúng, làm sao lại đột nhiên thân thể cứng đờ, không cách nào khống chế mình. Tô Dạ trên bàn tay bốc lên ngọn lửa màu xanh lam chi lực, chỉ có hắn tự mình biết, cấm chế này là hắn chôn ở đường mạc ly thể nội. Lúc trước cùng phòng thời điểm, hắn liền đã vì phòng ngừa đường mạc ly làm phản, cho nên sớm lại đường mạc ly thể nội thiết hạ hỏa diễm cấm chế, để phòng ngừa thời điểm fen chốt đường mạch ly phía sau đâm hắn một đao. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, dạng này một cái hỏa diễm cấm chế, bây giờ lại là dùng tại loại trạng diện này bên trên. Hừ, tự nhiên không thể thành công, ngươi cũng giống vậy phải chết. Bất quá dù sao cũng phải để ngươi chết hơi có chút giá trị. Phong Phong Tử cười nhạo mà ra, cấp tốc tiến lên. Nhưng mà ngay vào lúc này, đột nhiên một đạo bóng đen xuất hiện, lập tức đúng là quỷ dị hóa thành Tô Dạ bộ dáng, một kiếm mà đi, đông dưng ngăn ở phòng phong tử trước mặt. Cái gì? Phong Phong Tử con mắt có chút dừng lại. Hắn có thể vô cùng xác định Tô Dạ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy chạy đến trước mặt mình, phải biết tốc độ của hắn cũng là một đỉnh một, cái này nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vẹn vẹn sắt tiếng hít thở kia ở giữa công phu Tô Dạ đến tọt cùng là làm sao làm được. Mê mang thời điểm, Phong Phong Tử thần hồn triền khai, mới phát hiện, đúng là hai cái Tô Dạ, xuất hiện tại cái này truyền thừa chi điệu tầng thứ 3. Cái này khiến hắn toàn thân dừng lại, ngưng trọng nói, "Hoàn thân. Nhưng Tô Dạ mới cung cảnh mới đúng." là như thế nào có cái này hóa thân. Hắn nhưng lại không biết, đây chính là Tô giả nắm giữ ám dạ quân vương thể chi thần thông. Cái này xuất hiện tại Phong Phong tử trước mặt chính là ám dạ quân vương thể cái bóng hóa thân. Bây giờ cái này phân thân xuất hiện lúc, trong chốc lát đem Phong Phong tử ngăn cản bên ngoài. Tốt tốt tốt, Tô Dạ, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Phong Phong tử liếm môi một cái, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần điên cuồng, cùng gai bên trong, trừ hoàng triều bên trong trời mới có thể để hắn kiếm khí, hoàng triều bên ngoài có thể để hắn kiếm khí tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng liền mấy cái như vậy, Tô xem như nó bên trong một cái. Tô Dạ nhìn thấy phân thân của mình đem Phong Phong Tử ngăn chặn, trầm giọng nói, "Đường Mạc Ly, tới." Hắn một phát bắt được Đường Mạc Ly, sau đó nhẹ nhàng đẩy, trực tiếp đem Đường Mạc Ly đẩy hướng tầng thứ ba lối ra. "Đi." Tô Dạ quát. Đường Mạc Ly vạn vạn không nghĩ tới, nàng lại còn là sống tiếp được, mà lại là bị Tô Dạ lấy lôi đỉnh thủ đoạn trưởng cứu lại. Nàng biết, mình lưu tại nơi này cũng là vương ngữ, nhẹ nhẹ cắn môi, "Ân." Nàng nhanh chóng thoát đi, thoát thân rời đi cái này chuyển thừa chi điệu tầng thứ 3. Mắt thấy ở đây, Phong Phong Tử không khỏi lựa giận phung trào, tay áo một kiếm, vô đạo kiếm ngữ. Một kiếm này hùng mạnh rơi xuống, Đệ Tô Dạ phân thân cũng là không thể không tế ra một kiếm sơn hà phá, cùng cái này vô đạo kiếm tức đụng vào nhau, đánh linh lực va chạm, phong bạo hội tụ. Bất quá một phen va chạm xuống tới, lại là ai cũng không thể làm gì được ai. Đợi đến cơn báo táp này hội tụ kết thúc về sau, Tô Dạ cùng phân thân sóng vai đứng chung một chỗ, mà Phong Phong Tử thì là đứng tại cách đó không xa, ánh mắt băng lánh, cùng Tô Dạ hình thành cây kim so với con dâu dàn co. Tô Dạ, người đang đối chiến Kim Vũ Dương lúc quả nhiên lưu lại một tay. Phong Phong Tử hàn khí bức người đạo. Tô Dạ đứng chắp tay, vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, ha ha. Phong Phong Tử tại cùng Kim Vũ Dương lúc đối chiến, nên cũng không có chân chính trên ý nghĩa toàn lực ứng phó đi. Hừ, ta nguyên lai tưởng rằng Kim Vũ Dương là khó giải quyết nhất phiền phức, hiện tại ta là có chút hối hận, biết sớm như vậy, chẳng bằng phối hợp Kim Vũ Dương cùng một chỗ đưa ngươi cho giết. Giết Kim Vũ Dương, ta có tám thành nắm chắc, giết ngươi. Phong Phong Tử liếc mắt. Chính hắn đều không thể phủ nhận, giết Tô Dạ nắm chắc, tựa hồ so giết Kim Vũ Dương năm chắc còn phải thấp hơn không ít. Hắn lạnh hừ một tiếng, không còn nói nhảm nhiều cái gì, nắm đấm vỡ nát một nắm, đứng là một đạo quỷ dị chân khí hội tụ mà ra, hóa thành một đầu kim long. Tại thân thể của hắn quanh thân xuất hiện, đem hắn bao lấy cực kỳ chắc chẽ, bảo hộ kín không kẽ hở. Ngươi nói không sai, ta xác thực có không ít ác chủ bài mang theo, Tô Dạ, ngươi thắng không được ta. Muốn trách thì trách ngươi xuất thân thấp hèn, mà ta lại xuất thân hoàng triều, tu luyện tạo hóa kim long quyết, lấy long huyết tẩy luyện tạo nên thân thể cùng công pháp. Nói xong lúc, phong phong tử mãnh liệt rít lên một tiếng, mà nó thân thể kim long cũng là cùng nó đồng dạng, cứng cấp hữu lực gào thét mà ra, sinh sinh hướng phía Tô mà hạ. Tô sắc lạnh lẽo, cái này kim long lên một tiếng có thể nói rung động, để hắn tâm thần chuyển, nữa muốn bị nó thanh vỡ ra đến dấu hiệu. Nếu như cái này Kim Long khoảng cách gần rít lên một tiếng, sợ La Huyền cùng cảnh căn bản không chịu nổi, tại chỗ liền phải bảo thể bỏ mình. Chết đi cho ta. Phong Phong Tử mang theo Kim Long gào thét mà đến, đang đằng sắc khí, một kiếm rơi xuống, Kim Long thì như nó tùy thân mang theo hộ vệ đồng dạng, hình thành to lớn uy hiếp. Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới tuyệt đối áp chế Phong Phong Tử, bây giờ nó còn dám khoảng cách gần cùng hắn giao chiến, hiện nhiên là lực lượng mười phần. Cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, hắn cùng Phong Phong Tử kiếm pháp va chạm một phong phong Tử kiếm đạo cảnh giới có lẽ không bằng hắn, có thể ra kiếm Kim Long cũng là một móng đuôi rách xuống tới. Quy 1 chương 661 là rồng cũng được của lại. Chương 657 là rồng cũng được của lại. Cái này Kim Long một móng lướt xuống tới lại là vô cùng kinh người, phản phất có thể đem không khí đều cho vỡ ra đến đồng dạng, một móng lướt xuống tới, có thể so với một cái cao giai pháp sư vo ký tại chỗ dáng lâm, để người căn bản không dám khinh thường. Thật là lợi hại công pháp. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, cho dù là kiếm đạo cảnh giới toàn thắng tại Phong Phong tử, giờ phút này cũng là không dám cùng Phong Phong tử cứng đối cứng. Cái này Kim Long một móng lướt thực tế cường hãn. Phong Phong tử lại là hùng hổ giò người, nhìn thấy Tô Dạ triệt thoái phía sau, Tia quanh thân của Long Lập tức phối hợp với hắn, tại chỗ hướng phía Tô Dạ gào thét mà tới. Tô Dạ mắt thấy ở đây, kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ là đem Tu La pháp thân triệu hoán mà ra. Tu La pháp thân xuất hiện một sát, Tô Dạ chính là chỉ một thoáng một kích gào thét mà đi. Một kiếm sơn hà phá. Cái này Tu La pháp thân phối hợp phía dưới một kiếm sơn hà phá, trực tiếp chạm kích mà ra, uy lực cứng mạnh, Tô Dạ trong lòng suy nghĩ, làm gì cũng được bức bách ra Phong Phong Tử xuất ra một chút ra dáng thủ đoạn để chống đỡ mới đúng. Thế nhưng là hắn như vậy, Phong Phong Tử lại cũng chỉ là lợi dụng kia Kim Long hung hăng một cái gào thét. Cái này Kim Long miệng há Chỉ một thoáng trong mật thất phong vân quyền tích, một tia chớp thình lình từ cái này kim long trong miệng phun ra, chỉ một thoáng đem Tô Dạ một kiếm này sơn hà phá, tại chỗ vỡ ra đến, chôn vùi sạch sẽ. Cái này khiến Tô Dạ đồng tử co rụt lại, không khỏi thầm than cái này hoàng thất công pháp quả nhiên lợi gớm, này kim long chỉ là như thế tùy ý một kích, vậy mà để hắn lợi dụng tu la pháp thân thi triển mà ra một kiếm sơn hà phá đều không thể tại chi chống lại. Thực tế quá mạnh. Bất quá cũng may hắn cũng không phải là không có lưu có hậu thủ, kia một mực tại bên cạnh chờ lệnh cái bóng hóa thân, trực tiếp triển khai du long bộ, quỷ dị đi tới phong, phong tử phía sau. Một kiếm hung hăng đâm vào cái này phong phong tử trên thân. Thế nhưng là một đâm này, lại là bị kia Kim Long cản rắn rắn chắc chắc. Một đâm xuống tới, giống như đánh vào sắt thép phía trên, chẳng những không có thẩm thấu được phần, ngược lại là chấn động hắn, cái này bóng đen hóa thân không thể không lùi ra phía sau hai bước. Hừ. Phong Phong Tử kêu lên một tiếng đau đớn, liên đối lây chính là kia Kim Long cũng là một tiếng biết hai nhức có gào thét. Tô Dạ, ta phải nói qua, muốn trách thì trách người xuất thân không tốt. Cố nhiên người thiên tư chắc tuyệt, thế nhưng là, muốn thủ thằng ta, si tầm vọng tưởng. Phong, phong Tử cười nhạo mà ra. Hắn nói chuyện, Kim Long cũng mở miệng nói chuyện thanh âm cuồn cuộn như sấm. Phong Phong tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi công pháp này chính là đánh đầu thằng đó sao? Tô Dạ đứng chắp tay, ánh mắt trực câu câu quan sát đến cái này Kim Long, bỗng nhiên khỏe miệng giơ lên mỉm cười. Phong Phong tử nhìn thấy Tô Dạ lại còn là như thế mặt miệng, hàng khí bước người mà nói, "Tô Dạ, ngươi quả thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ à, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, ngươi cùng ta chiến lệ." Phong Phong tử cất bước hung mãnh tiến lên, đánh đâu thắng đó, căn bản không nhìn Tô Dạ bóng đen hóa thân tiền hậu giáp kích. "Dũng!" Kim Long thân ra, đại lượng lôi điện giao thoa, ngay tại tầm tầm tiếp cận Tô giả chính là khoảng cách không sai biệt lắm lúc, Kim Long bỗng nhiên mở cái miệng rộng, một đạo hội tụ lôi điện, liền muốn nương theo lấy nó lôi đỉnh long ngâm hạ xuống. Tô giả mới thế, nhưng là được chứng kiến cái này Kim Long hô phong hắn vũ, điều khiển lôi điện bản lĩnh, nếu quả thật để cái này một xét đánh xuống tới, hắn cho dù bất tử, cũng được thiệt thòi lớn. Bất quá, hắn cũng sẽ không cho con rồng này cơ hội như vậy. Cho ta thành thật một chút. Liền ngay tại cái này Kim Long một đạo long ngâm tức sắp giáng lâm thời điểm, Tô Dạ thanh âm trộn lẫn lấy linh lực, đồng dạng như là lôi âm một dạng rơi xuống, chỉ một thoáng càn quét tứ phương, làm Phong Phong tự đỉnh Phong Phong Tử một tiếng nghe răng cười, Tô Dạ sẽ không phải là đầu xảy ra vấn đề đi, như mình cái này Kim Long giống một cuồng học liền có thể làm được cùng mình Kim Long một dạng sự tình sao? Kim Long chính là thần thú, một âm thanh gạt ghét, một cái tùy ý cử động, đều có thể tạo thành không tầm thường ảnh hưởng. Nhưng mà, đúng là hắn như vậy kiên định suy nghĩ rơi xuống lúc, hắn bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Sao lại thế? Phong Phong Tử đồng tử co rút lại, con mắt hướng phía Kim Long chuyển đi lúc, chỉ thấy cái này Kim Long đúng là run lên bẩy, ở trên người hắn, nguyên bản áp thủ mà ra một đạo sét đánh, lại là sinh sinh bị Tô Dạ một tiếng trấn nhúng, dọa cho nuốt trở vào. Không có khả năng. Phong Phong tử nhìn xem Tô dạng, quát lớn, "Tô Dạ, ngươi làm cái gì?" Tô Dạ nhưng không có cùng Phong Phong tử giải thích gì tứ. Hắn cất bước tiến lên, chỉ là nhẹ nhàng một bước, kia kim long rõ ràng là thân thể run dậy, bị hù hoàn toàn không dám nhúc nhích. Cái này khiến Tô Dạ miết miệng lên. Xem ra cùng hắn phỏng đoán giống nhau như lúc, vạn tuyệt thú thú hồn thể. Hắn chính là vạn thú chi vương. Chỉ là hắn ngay từ đầu không dám xác định, bởi vì rồng chính là trong thần thoại chân chính trên ý nghĩa vạn thú chi vương, chính hắn cũng không có tự tin có thể lấy vạn thú chi vương thân thể đè con rồng này cho làm kinh sợ tới. Thế nhưng là tinh tế tưởng tượng, đường mạch Ly Cửu Thiên Phượng thần thể, kia Cửu Thiên Phượng chính là phượng hoàng chí cao chi thân, cùng Ngũ trào Kim Long nội danh, hắn đều có thể trấn được. Càng đừng đề cập cái này Kim Long kém xa thân phận của Ngũ Trảo Kim Long, mà lại Phong Phong Tử vẫn là lấy một viên Kim Long chi huyết tu luyện, càng là chênh lệnh rất xa. Đã như vậy, cái này Kim Long, lại lấy cái gì tại hắn thần thể trước mặt giả vờ giả vịn? Phong Phong Tử, liền xem như rồng, cũng được ở trước mặt ta thành thành thật thật của lại, ta muốn nó sinh nó thì, ta muốn nó chết nó thì chết. Tô Dạ lạnh giọng rơi xuống, như thần minh giáng lâm. Kia Kim Long kiêng kỵ sợ hãi nhìn xem Tô Dạ, Đúng là đầu một đâm, trực tiếp chui vào Phong Phong Tử Thể Nội, hóa thành linh lực, tiêu tán vô ảnh. Nghĩa chướng, đi ra cho ta. Phong Phong Tử quá sợ hãi, nhưng cũng là không có cách nào. Cái này Kim Long chính là hắn lợi dụng một viên Long chi tinh huyết, phối hợp những yếu thú khác linh phách, lại cùng công pháp hỗ trợ lẫn nhau chế tạo ra giống loài, thực tế căn bản không phải chân Long chi thần. Mấu chốt nhất chính là, kia một viên Kim Long chi huyết tại Tô Dạ trước mặt, lại là run rẩy run rẩy, phản phất là gặp một cái so nó còn muốn càng khủng bố hơn thú loại giống loài. Phong Phong Tử, hiện tại, ngươi không có tạo hóa Kim Long quyết. Tô Dạ rút ra một kiếm. Phong Phong Tử muội lui. Nhưng Tô Dạ lại là lập tức lao nhanh một kiếm, một kiếm sơn hà phá, Phong Phong Tử cắn răng một cái quan, Thiên Thu Vạn Thái Kiếm, giống đâm. Giống. Tiệp Kim Long Chi thân lại một lần nữa hiện hiện, thế nhưng là xuất hiện lúc, lại là con mắt nhìn về phía Tô Dạ, toàn thân run lên về sau, lại một lần nữa hóa thành linh lực, biến mất vô ảnh vô tung. Cái này nhìn Phong Phong Tử tức hỗn hện, hắn cái này Kim Long không dám xuất hiện, hắn Thiên Thu Vạn tái Kiếm, giống đâm, tự nhiên cũng là không có cách nào thuận lợi thi triển đi ra Mắt thấy ở đây, Phong Phong Tử chỉ có thể giận dữ hét, đại diệt tôn chi kiếm. To lớn kiếm chi hư ảnh chớp mắt xuất hiện. Hắn không có lựa chọn nào khác. Đại diện Tôn Chi kiếm cùng Tô Dạ một kiếm này va chạm, chỉ sợ tối đa cũng chỉ là đấu cái thế lực ngang nhau mà thôi. Nhưng mà, hắn thì có biện pháp gì? Đầu kia chân long ra không được, hắn bây giờ chỉ có thể dùng phương pháp này. "Phá cho ta a." Phong Phong Tử khàn giọng kiệt lực hô lên. Quy 1 chương 662, hai thanh trung giai địa linh khí. Chương 658, hai thanh trung giai địa linh khí. Nhưng mà, hắn một kiếm này cuối cùng không phải thiên thu vạn tái kiếm long gai. Đại diện Tôn Chi kiếm cùng Tô Dạ một chiêu này, một kiếm sơn hà mặt mày hốc xo, so, vẫn là kém một chút. Bây giờ Tô Dạ Phối hợp tu La phát thân, lại thêm chuyển sinh chi kiếm cùng vạn năm kiếm hồn triệt để hòa làm một thể, chỗ thi triển mà ra một kiếm sơn hà phá đã sớm xưa đâu bằng nay. Ầm ầm, kịch liệt vang động âm thanh truyền ra. Phong Phong Tử vừa buột vô cùng từ quần quần lang nghiên bên trong thoát thân mà ra, liên tục ho khan mấy tiếng, trên mặt còn trộn lẫn lấy mấy phần vết máu, hiện nhiên là mới một chiêu kia đại diện tôn chi kiếm căn bản không có vì hắn mang đến ưu thế, càng nhiều hơn chính là lớn rơi xuống hạ phong, ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Tô Dạ Thế Công nhưng xa xa không chỉ là nghị chế một chút món lợi nhỏ mà tôi, đã hiện đang áp chế ở Phong Phong Tử, vậy sẽ phải đem nó triệt triệt để, để áp chế đến chết. Liên đại Phong Phong tử vừa thoát thân mà ra, hậu phương, bóng đen hóa thân một kiếm sơn hà phá cũng là cấp tốc xuống tới. Bóng đen hóa thân thi triển một kiếm sơn hà phá tự nhiên là không có cách nào cùng Tô giả bản thân đánh đồng, bất quá lúc này Phong Phong tử nơi nào có thời gian lại đi phản kích này một kiếm. Chỉ một thoáng, nó hoàn toàn đem một kiếm này đó lấy, hoàn toàn bị đánh cái đầy bụi đất. Vô cực thánh hòa đồng. Tô giả thân hình biến mất tại nguyên chỗ, lập tức triển khai vô cực thánh hỏa đồng quan sát đến Phong Phong tử bị hoàn toàn đánh trúng pháp vi, định cho cho Phong Phong tử một kích chí mạng. Phong Phong tử bị một chiêu này đánh thật sự, ra một ngụm máu tươi phun tới. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tô dạ một kiếm, bóng dương từ nó phía sau mà đến. Chết. Tô giả một kiếm này, tại chỗ chúng đích chuẩn xác, trực tiếp đâm vào phong phong tử trên thân thể. Một kiếm hoàn toàn đánh ra tô dạ kiếm đạo uy lực. Quyền tích quần phong gào thét triển khai, đem kia quần quần lang yên triệt để đánh lui tán đi. Mà tô dạ thì là lạnh lùng trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn một kiếm này, không thể chui vào phong phong tử trong thân thể nội phận. Có nội giáp mang theo. Tô giả lập tức làm ra phán đoán. Phong phong tử dưới chân giẫm mạnh, bên ngoài quần áo chỉ một thoáng bị chấn nát ra, sau đó một tầng tử sắc nội giáp liền cứ như vậy phụ thể tại thân. Chính là trong lúc này giáp hiện hiện ra lúc Một đầu màu lam anh linh phụ thể vờn quanh mà ra, bảo hộ tại Phong Phong tử quân thân, sau đó, trong lúc này giáp phun trào xuất lực lượng, đem Phong Phong tử lướt bước, đầu, toàn bộ bao lấy cực kỳ chặt chẽ, tiến không kẽ hở, hình thành tuyệt đối hoàn mỹ phòng ngự, không, có kẽ hở. "Hừ." Phong Phong tử trầm giọng nói ra, "Tô Dạ, ngươi thật sự cho rằng muốn giết ta dễ dàng như vậy sao? Bất quá ta ngược lại là phải thừa nhận, nếu như không có cái này Mai huyền xanh áo giáp, ngươi thật đúng là đã thủ, bất quá đáng tiếc, cái này huyền xanh áo giáp từ nhỏ đã cùng ta làm một thể, chính là một kiện trung giai địa linh khí." Mà lại Cái này trung giai địa linh khí lực phòng ngự độ thậm chí càng hơn cao giai địa linh khí, ngươi thấy không, cái này màu lam anh linh chính là từ ta hoàng thất đã từng tọa hóa đỉnh cấp cường giả tế luyện mà thành. Vẹn vẹn cái khôi giáp này tại, cho dù là linh dịch cảnh cường giả cũng đừng hóng giết ta, ngươi lấy cái gì giết ta? Nói xong lúc, Phong Phong Tử nguyên bản trên mặt mấy phần bối rối đã biến mất, tựa hồ cái này áo giáp xuất hiện lúc, nó đã thêm ra tự tin. Tô giả cũng là không nghĩ tới Phong Phong Tử lại còn có như thế thân phận. Trung giai địa linh khí. Phải biết, một kiện đệ giai địa linh khí ở Trung Châu đều đã là tuyệt đối chí bảo, thế lực nào cũng không nghĩ tới trung giai địa linh khí sự tình hắn không khỏi cảm giác được khó giải quyết, cái này phong phong tử tuyệt không phải không có lựa thì sao có khói, cũng không phải nói quát chi luôn, cái khôi giáp này mang theo, linh dịch cảnh cường giả cũng rất khó chém giết tại nó. Bất quá hắn cuối cùng không có mất đi tỉnh táo, một đạo lấp loé quang mang hiện ra, bóng đen hóa thân đi tới bên cạnh hắn. Tô Dạ từ linh giới bên trong lấy ra một viên lợi kiếm. Cái này lợi kiếm ở không trung xoay tròn, rơi xuống bóng đen hóa thân trong tay. Kiếm này lóe ra kinh diễm quang mang, cùng khí tức kinh người, chính là địa linh khí, đế vương Cái này đế vương thanh cầm kiếm mặc dù là địa linh khí Vốn là làm lá bài tẩy của hắn sử dụng, nhưng là vạn năm kiếm hồn cùng chuyển sinh chi kiếm hòa làm một thể, đế vương thanh cầm kiếm đối với hắn hiệu quả, trên thực tế cùng chuyển sinh chi kiếm đồng thời vô khác biệt quá lớn, cho nên, cái này đế vương thanh cầm kiếm cho bóng đen hóa thân là lựa chọn chính xác nhất. Đề Dây địa linh khí. Phong Phong Tử híp mắt, có hơi dao động, bất quá rất nhanh liền liền tự tin tại mặt mà nói, "Tô Dạ, chỉ là một cái đề dây địa linh khí, ngươi cho rằng có thể phá được ta cái này áo giáp sao?" Tô không có trả lời. "Tô Dạ, ta sẽ đem lực lượng của ta từng bước giải khai cho ngươi, bất quá dạng này sẽ hao phí đại lượng linh lực, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt." Vạn năm kiếm hồn đột nhiên mở miệng nói, "Tô giả nhẹ gật đầu, có thể giết đến cái này phong phong từ sau. "Khó." Vạn năm kiếm hồn nói nhỏ. Tô dạ thần sắc cứng lại. Ngay cả Vạn năm kiếm hồn đều nói khó, muốn thương tổn nó không khó, cái này huyền xanh áo giáp thoạt nhìn là kín không kẽ hở, nhưng cuối cùng không cách nào bảo hộ toàn thân. Dường như một kiếm sơn hà phá loại vũ khí này, cuối cùng vẫn có một ít hiệu quả có thể bày ra, chỉ là nhưng cũng nhiều nhất tạo thành một chút vết thương nhẹ đối nó. Cho dù ta đem toàn bộ lực lượng cho ngươi, cũng nhiều nhất có thể đối nó tạo thành ám hại, muốn giết nó, thực tế quá khó." Vạn năm kiếm hồn nói ra chứ thể còn phải xem chính ngươi ứng đối ra sao, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy." Tô giả nắm chặt chuyển sinh chi kiếm, biểu lộ nặng nghề đến cực hạn. Hắn một khi cùng Phong Phong Tử triển khai giao thủ, cũng chỉ có một đầu đường có thể đi. Hắn giết Phong Phong Tử. Cho dù hắn thắng Phong Phong Tử, để Phong Phong Tử trốn, hắn chính là đại bại đặc biệt bại, vĩnh viên không thể đứng dậy, cho nên Phong Phong Tử phải chết. Phong Phong Tử mã chết, không có bất kỳ chứng cứ nào cùng dấu hiệu, coi như hoàng thất đoán được trên đầu của hắn, không có thực chất chứng cứ, cũng tuyệt không dám tùy tiện như thế nào. Tất lại còn có Kim Vũ Dương, còn có truyền thừa chi địa bên trong đặc thù hoàn cảnh. Phong Phong Tử chết rất khó trách cứ trên đầu của hắn. Đối phương, phải chết. Tô giả nắm chặt kiếm trong tay, chỉ một thoáng lại một lần nữa triển khai hành động. Nhìn thấy Tô giả vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, Phong Phong Tử mặt không biểu tình mà nói, thử, còn không hết hi vọng." Một kiếm sơn hà phá. Tô giả kiếm lại một lần nữa càn quét mà đi. Lập lại chiêu cũ, ngươi cho rằng có thể một mực hữu dụng không? Phong Phong Tử từ trong ngực cũng là bỗng nhiên lấy ra một thanh lợi kiếm, thanh kiếm này lóe ra kinh người quang mang cùng khí tức, xuất hiện lúc, ngạnh sinh sinh đem đế vương thanh kiếm cũng đè xuống một bậc, thình lình cũng là một thanh trung giai địa linh khí. Cái này nhìn Tô giả đồng tử co rụt lại, cái gì? Cái này Phong Phong tử còn có thanh thứ hai địa linh khí. Hắn coi như thực lực mạnh mẽ đến đâu, một hơi đối mặt hai thanh trung giai địa linh khí. Phải biết, một thanh đê giai địa linh khí đều có thể làm chấn tông chi bảo, để nắm giữ người có thể làm được tại đồng bậc bên trong đánh đâu thắng đó, hào vô đi thủ, thậm chí có thể chân chính trên ý nghĩa vượt cấp giết địch. Vậy trung giai địa linh khí, nó trình độ kinh khủng sẽ chỉ ở đ giai địa linh khí phía trên. Phong, phong tử cười tàn nhẫn ra, Tô Dạ, tuyệt vọng đi, ngươi hẳn là không sai biệt làm ý thức được chúng ta chân chính chinh cách xa địa phương chỗ. Quy 1 chương 663 Ta ăn, ta cắn. Chương 659, ta ăn, ta cắn. Tô Dạ cho tới bây giờ đều không phải dễ dàng như vậy từ bỏ hy vọng người, mà lại, hắn còn tạm thời không tới trình độ Sơn cùng Thủy tận. Phong Phong tử, ngươi thật sự cho rằng chính ngươi thắng định sao?" Tô Dạ lạnh giọng nói. Phong Phong tử cười nhạo nói, "Tô Dạ, đối với ngươi mà nói, chỉ cần giết không được ta, liền tất nhiên là thua định, đúng không?" Tô Dạ thần sắc trầm xuống. Phong Phong tử cùng nó thiên tài của hắn không giống địa phương chính là ở chỗ, hắn rất tình táo, tại sống chết trước mắt tại Tỉnh táo phương diện cũng là hoàn toàn áp đảo bản thân thắng bại tâm. Nếu là đổi lại những tiên tài khác Hơi xúc động một chút, nhất định phải lấy thủ thắng làm chủ, nhưng là Phong Phong Tử khác biệt, hắn là lấy sống sót làm chủ, chủ yếu đối phương có thể còn sống sót, hắn Tô Dạ liền hắn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, hôm nay cũng chỉ có thể để ngươi chết tại đây. Tô Dạ cùng bóng đen hóa thân sóng vai cùng một chỗ. Nói xong lúc, bóng đen hóa thân đầu tiên một kích mà đi, hướng thẳng đến Phong Phong Tử bổ xuống. Phong Phong Tử tay cầm lại kiếm, keng một tiếng, liền đem bóng đen hóa thân một kiếm đo lấy. Tô Dạ biểu lộ băng lãnh, nhìn xem bóng đen hóa thân cùng Phong Phong Tử giao thủ, biết cứ tiếp như thế, bóng đen hóa thân thua không nghi ngờ, căn bản không có cách nào cùng Phong Phong Tử chống lại. Đệ Vương Thanh cầm kiếm hoàn toàn bị nó kiếm trong tay hung hăng ép một bậc, không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Tô Dạ trong óc, chuyển qua ngàn vạn suy nghĩ. "Hử, Tô Dạ, chỉ bằng một cái hóa thân, ngươi cho rằng có thể thắng được ta sao?" Phong Phong Tử cười lạnh, dưới kiếm như vậy nhất truyện, bóng đen hóa thân đột nhiên một kích trốn tránh không ra, thân hình lui nhanh, ngạnh sinh sinh bị đánh trở về. "Liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thanh phong đường nguyệt kiếm lợi hại đi." Phong Phong Tử một kiếm huy động mà ra, Tô Dạ chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh lực lượng tại chỗ hướng phía hắn gào thét mà đến, hoàn toàn là từ trên thân kiếm trạm kích mà ra. Nhìn xem thanh kiếm này, liền phảng phất nhìn xem một vầng minh nguyệt, cái này lợi kiếm tựa hồ có thể vận dụng minh nguyệt chi lực, cực hạn âm lãnh lực lượng hoàn toàn nghiền ép mà xuống, hóa thành một đạo tử sắc qu quang, hoàn toàn phô thiên, cái địa đè ép xuống. Một kiếm sơn hà phá. Tô giả đột nhiên một kiếm huy động mà ra, mà ở va chạm cái này minh nguyệt chi lực sát na, vậy mà liền đã bị nuốt hết không còn một mảnh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc lực lượng. Nhìn xem cái này đã nghiền ép mà hạ minh nguyệt lực, Tô biểu lộ vô cùng nghệ. Tô Dạ, ta cũng chuẩn bị kỹ càng." Vạn năm kiếm nói. Tô Dạ tự nhiên biết những này, nhìn xem cái này minh nguyệt lực, cắn răng một cái quang. Vạn pháp chốt bụi, thương lâm phá, ba phần sức mạnh. Vạn năm kiếm hồn một tiếng nói nhỏ, chỉ một thoáng, Tô Dạ trong kiếm một đạo kiếm khí hóa thành vô hình tương long, vạch phá không khí, khiến cho không khí cũng bắt đầu rung động dữ dội, hoàn toàn cùng cái này mình vật chi lực đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, thanh âm điếc tai nhất có quanh quần ra, già, Tô Dạ một kích, cùng cái này phong phong tử một kích hoàn toàn triệt tiêu, ai cũng không thể làm gì được ai. Cái gì? Phong phong tử đồng tử co giật lại, tràn đầy kinh hãi, tiểu tử này đến cùng nơi nào đến lực lượng? Hắn Nguyên bạn cảm thấy Tô Dạ chuyện cho tới bây giờ đã cùng đồ mặt lộ, lại không muốn kẻ này lại còn ẩn dấu đi cao như thế tiêu chuẩn lực lượng, có thể đem hắn trung giai linh bảo minh nguyệt chi lực hóa giải. Đây chính là trải qua mặt trăng tiên thạch đạn sinh trung giai linh bảo, cho nên nội bộ ẩn chứa lực lượng kết hợp linh lực hỗn hợp, biến thành lực lượng có thể làm trận đem phổ thông linh lực triệt để nguyên nát. Nhưng mà Tô Dạ lại là có thể làm được đem triệt tiêu. Tốt tốt tốt, Tô Dạ, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng, đã như vậy, liền lại nếm thử chiêu này đi." Phong, phong Tử tức giận nói. Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại là thân thể run lên, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng dị xông lên đầu dần dần thôn phệ hắn thị giác, thính giác, hết thể có thể cảm ứng được ngoại giới đồ vật. Hắn hoàn toàn bị ngăn cách bởi một cái màu đen không gian bên trong, tại sao cùng một tia trong tầm mắt, có thể nhìn thấy Tô Dạ thân thể phía sau, một cái đen nhánh như ma thần tồn tại, cùng Tô Dạ phản phất hoàn toàn hòa làm một thể. Cũng chính là cái này ma thần hoàn toàn độc thân thời điểm, Phong Phong tử tại chỗ bị chấn áp tại đen trong bóng tối. Không ổn. Phong Phong tử chấn động trong lòng. Hắn một mực tại để phòng Tô Dạ chiêu này, chỉ bất quá không biết lúc nào bên trong chiêu, lúc ấy cố nhiên Tô Dạ đối Kim Vũ Dương dùng ra này thủ đoạn, hắn cũng là trợng hai hòa thượng không nghĩ ra. Không biết Tô Dạ đến cùng lại như thế nào làm được, khó lòng phòng bị, ta vẫn luôn là đang chờ giờ khắc này. Tô Dạ nhìn xem Phong Phong Tử, lầm bẩm nói: Ám Dạ Quân Vương thể đem địch nhân chấn áp tại đen trong bóng tối điều kiện tất yếu là lấy phải trên người đối phương một viên huyết dịch, từ đó hiến tế cho trong cơ thể hắn đem tối lực lượng. Hắn chính là Ám Dạ Quân Vương, Ám Dạ Quân Vương liền chính là hắn, hắn có thể điều khiển đem tối lực lượng nháy mắt chấn áp huyết dịch bản thể, chỉ là chấn áp thời gian, liền phải nhìn địch người thủ đoạn mà đi. Hiện tại hoàn toàn đem Phong Phong Tử trấn áp thời điểm, Tô Dạ Kiếm hồn tiền bối, ta muốn ngươi toàn bộ lực lượng. Sáu thành, chỉ có thể cho ngươi 6 thành. Chuyển sinh chi kiếm vẫn là không có cách nào tiếp nhận ta toàn bộ lực lượng. Vạn năm kiếm hồn băng lạnh nói, "Ta dạ không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, năm đó hư không kiếm tông tông chủ, đến cùng là cường hãn cỡ nào tồn tại, hắn đã đặt tới liền cùng cảnh đệ thất trọng, chuyển sinh chi kiếm hấp thu nhiều đồ như vậy, còn chỉ có thể phát huy 6 thành lực lượng. Đương nhiên hiện tại, hắn là không có thời gian đi suy nghĩ nghĩ nhiều như vậy. 6 thành lực lượng. Hắn biết, 10 thành lực lượng nàng dùng không được, mới 3 phần sức mạnh phối hợp vạn đã để trong cơ thể hắn lực tiêu hao không biết. 6 thành, chỉ có thể tuyệt mệnh đánh cược một lần. Vạn thứ nhất, thương phá Một kiếm này Tô Dạ tại chỗ rơi xuống, hướng phía Phong Phong tử sẽ rách mà đi. Bóng đen hóa thân cũng là không có do dự, đồng nhiên thời gian cũng là vận dụng ra Thương Long phá một kích, cả hai hợp lại là một, hoàn toàn đánh vào Phong Phong tử trên thân thể. Chết đi cho ta. Tô Dạ sắc mặt căng cứng, đây là hắn bây giờ có thể thi triển mà ra thủ đoạn mạnh nhất, và 5 kiếm hồn 6 thành lực lượng phối hợp Thương Long phá, còn có bóng đen hóa thân tay đế vương thanh cầm kiếm Thương Long phá. Cho dù là nửa bước linh dịch cảnh đến, hắn cũng bảo đảm nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại bây giờ lại là nội tâm lo lắng, không biết một kích này đến cùng có thể hay không lấy Phong Phong tử tính mạng. Tô Dạ nháy mắt một cái không nháy mắt, muốn nhìn một chút Phong Phong Tử kết quả như thế nào. Quy lực kinh người tứ ngược ra, khiến cho Tô Dạ đều không thể không lui ra phía sau mấy phần, thế nhưng là rất nhanh, Tô Dạ biểu lộ liền chính là đột nhiên trầm xuống, bởi vì trong bóng đêm trấn áp xuống Phong Phong Tử, Thình Lĩnh còn duy trì cực kỳ cường thịnh khí tức. Sao lại thế? Tô giả nội tâm rung động. Hắn đều đã làm được trình độ như vậy, đúng là vẫn không có thể làm gì được Phong Phong Tử nửa phần. Ta đến. Lúc này, một thân ảnh bóng rưng nhảy ra ngoài, để Tô Dạ kinh ngạc chính là, nó đúng là một mực lười nhác thành hình trừ phi khoái. Trừ phi khoái chính là lại ngu xuân cũng nhìn ra được Tô Dạ hiện tại nguy cơ, nó cùng Tô Dạ là một sợi dây thường bên trên châu chấu, bây giờ là một thanh nhẹ ra ngoài, như như tiệm điện ghé vào phong phong tử trên thân thể. Ta ăn, ta cắn. Quy một chương 664, phong phong tử vất lạc. Chương 660, phong phong tử vất lạc. Tô Dạ hơi sững sở, vốn đang buồn bực chư phi khoé đây là muốn đi lên làm gì, thế nhưng là thật chờ chư phi khoái xuất thủ về sau, hắn mới phát hiện, hắn tự hồ vẫn luôn có chút đánh giá thấp con lợn này. Con lợn này có thể đem khoáng thạch tán vào bụng bên trong, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh tiêu hóa. Cái này lực cắn đến cùng khủng bố đến mức nào ngấm lại đều có thể đoán được. Mà lại mấu chốt nhất chính là, con lợn này hiện tại căn xe phía dưới, vậy mà, thật đúng là đem cái này phong phong tự huyền xanh áo giáp, khai ra một chút vết rách. Cái này khiến Tô Dạ con mắt khe giật mình, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Con lợn này, rõ ràng răng đều không phải nhọn, thậm chí ngay cả răng ở nơi nào cũng không tìm tới, vậy mà có thể đem hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể làm gì huyền xanh áo giáp, cho khai ra vết rách. Cứ tiếp như thế, mở ra một chút khe nghĩ đến cũng sẽ không quá khó, chỉ cần có khe, như vậy hắn liền có thủ thắng chắc. Ta ăn, ta ăn. V, thật là khó ăn. Trư Phi Khoái trong lòng không ngừng tê khổ, cái này huyền xanh áo giáp cùng khoáng thạch xoa so ra, hương vị kém nhiều, lại cứng rắn lại không có hương vị. Rốt cục, tại cái này vết rách phía dưới, huyền xanh áo giáp rõ ràng có muốn tổn hại ra vết tích. Nhưng cũng chính là lúc này, Phong Phong Tử đột nhiên đem ám dạ quân vương thể trấn áp phá giải ra đến, sau đó nhìn về phía Trư Phi Khoái, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ hoảng sợ. Đây là vật gì? Phong Phong Tử quá sợ hãi. Hắn vừa nghĩ tới, đây là tô dạ trên bờ vai đầu kia heo. Không đúng, con lợn này rõ ràng hẳn là đầu vật. Không kịp suy nghĩ, phong phong tử bị hủ toàn thân run một cái áo rác mắt thấy là phải phá vỡ hắn Hà có thể rung nhẫn một bàn tay hướng phía chư Phi khoái vô xuống đi chư phi khoái ăn chính tận hứng, mẹ tránh không kịp bị một trường này đập gắt cao tại chỗ là bay ngược mà ra bị tôạ kịp thời nào lấy đau quá đau quá ta chết không ta chết không chư Phi khoái nhìn chung quanh đầu lá cùng trống lúc lá như không có việc gì sống thật tốt đây này tô dạ nhìn thoáng qua chư Phi khoái ra dày thì béo một chút việc đều không có bất quá lại để cho chư Phi khoái đi lên Hi nhiên là không làm được phong phong tử thành tình tình vùng dưới Trú phi khoái không có khả năng tiếp cận được đối phương, mà ám dạ quân vương thể trấn áp cũng chỉ có thể sử dụng một lần, kế tiếp là không có khả năng lại tiếp tục sử dụng. Phong Phong Tử hiện đang nhìn Tô dạng, cũng là ánh mắt ngưng trọng vô cùng, trong lòng của hắn thật là có chút nghĩ mà sợ, may hắn thức tỉnh kịp thời, bằng không mà nói, áo giáp thật là có khả năng bị con lợn này cho căn xé sạch sẽ, xé. đến lúc đó hắn sợ là liền muốn một mệnh o hô. Tô dạng, thật đúng là kém chút liền ngươi đạo, bất quá đáng tiếc, vẫn là không muốn tính mạng của ta. Phong, phong Tử liếm môi một cái. Tô Dạ sắc mặt khó xử, hắn hiện tại linh lực đã còn thừa không có mấy cơ bản cùng sử dụng không ra bao nhiêu sức chiến đấu, muốn ở đây đánh chết Phong Phong Tử khả năng cũng là càng thêm xa vời. Phong Phong Tử từ trong tay háo lấy ra một viên thuốc, đan dược này tản ra quang trạch, hình hình chính là lục phẩm đan dược, chín đêm huyền hoàng đan. Cái này chín đêm huyền hoàng đan chính là đại bổ đan dược, chỉ cần phục dụng đan dược này, liền có thể trong thời gian ngắn đem hao tổn rơi linh lực đều khôi phục, chính là huyền cung cảnh nội trí cao vô thượng đan dược, đây cũng là nó giơ cao lục phẩm nguyên nhân, phải biết, rất nhiều lục phẩm đan dược đều là đủ để trợ giúp huyền cung cảnh dược đột phá đến Nhìn xem đan dược này lấy ra lúc, Tô càng là toàn thân dừng lại, Đan dược này nhập thể, Phong Phong Tử linh lực trong cơ thể đang lấy có thể thấy rõ tốc độ cấp tốc khôi phục, tốc độ như thế khôi phục, để Tô Dạ tình cảnh càng ngày càng khó xử lý, mà Phong Phong Tử thì là lại chậm rãi hướng phía thời kỳ toàn thịnh mà đi. Tô Dạ, ngươi thua. Phong Phong Tử liếm môi một cái, bây giờ linh lực đã rất là khôi phục hắn, hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ đạo. Tay hắn nắm trong tay địa linh kiếm, nhếch miệng lên thời điểm tấn mãnh một kiếm đâm đi qua, một kiếm này rơi xuống, minh nguyệt chi lực cấp tốc chiêu hai, hướng phía Tô Dạ phô cái điệu ép xuống. Tô Dạ mắt thấy ở đây, biểu lộ trầm xuống. Hắn muốn thi triển thủ đoạn phản kích, thế nhưng là thể nội linh lực đã còn thừa không có mấy, cố nhiên có thể có năm chắc đem cái này mình Nguyệt chi lực hóa giải đi đến, thế nhưng là hóa giải đi đến lại như thế nào? Hắn vẫn là phải thua, hắn căn bản giết không được Phong Phong tử, làm như vậy căn bản chính là không làm nên chuyện gì sự tình. Vì vậy, chỉ là ngắn ngủi suy nghĩ, Tô Dạ đột nhiên một cái bước ra, tránh đi cái này mình Nguyệt chi lực. "Hử, Tô Dạ, người hướng nơi nào tránh?" Phong Phong tử kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện, vèo một kiếm chạm xuống dưới. Cái này khiến Tô Dạ đồng tử co rụt lại, nói thầm một tiếng thật nhanh kiếm. Nói đến, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Phong Phong Tử hiện tại trở lại đỉnh phong thời kỳ, mà hắn không, giống, hắn tình trạng ngay tại cấp tốc trưởng, giống như là loại này thời kỳ toàn thịnh có thể tránh công kích, lúc này ngược lại là không có cách nào tránh đi. Công. Phong Phong Tử một kiếm bổ xuống, lại là như chém vào sắt thép phía trên. Hả? Phong Phong Tử nheo mắt lại, tiểu tử này cũng có áo giáp loại hình linh bảo không thành. Không đúng, loại này áo giáp loại hình linh bảo mười phần hiếm thấy, tiểu tử này vì sao lại có? Hắn suy nghĩ rơi xuống, Tô giả toàn thân, bỗng nhiên trải rộng ra từng đạo huyền băng áo giáp, cái này áo giáp trực tiếp bao lấy Tô toàn thân, để Tô toàn thân cao thấp đều thành một cái băng nhân. Đây chính là Ly Thiên quyết thủ đoạn, giờ phút này bảo trụ hắn một mạng. Đợi đến cái này Huyền băng áo giáp bảo vệ được toàn thân lúc, Tô Dạ bỗng dưng đứng dậy, ngón tay ác như vậy hung ác một điểm, Phong phong tử quanh thân, rõ ràng là hình thành đại lượng băng lao, tại chỗ đem Phong phong tử khóa chặt tại chính giữa. Phong phong tử bây giờ lại có mấy phần chim sợ cảnh công ý tứ, hắn mới bị Tô Dạ trấn áp qua một lần, hiện tại thế nhưng là vạn vạn không nghĩ lại bị Tô Dạ trấn áp lần thứ hai. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới là cuống quýt không thôi, loạn đã đi loạn, nguyên bản tại nó trong tay nên không khó bị phá giải băng lao, lúc này lại là đến bây giờ còn không có đem hóa giải đi tới. Mà Tô giả cũng là nhắm ngay cơ hội, không có bất kỳ cái gì ngồi chờ chết, tại chỗ một kiếm mà ra. Phi Không Ngự Kiếm. Tô giả kiếm vào hư không chi bên trong du tẩu, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện, hướng phía băng lao triệt triệt để để ép ép xuống. Phong Phong Tử nhìn thấy cái này đại lượng phi không ngự kiếm, lạnh hư một tiếng, cũng là đem lợi kiếm trong tay chuyển hai, tranh tranh tranh, đem Tô giả kiếm hoàn toàn hóa giải đi tới. Thế nhưng là, không đợi đón lấy về sau kiếm, Phong Phong Tử lại là đột nhiên đồng tử co rút lại, sau đó, cứ như vậy té quỵ trên đất, ánh mắt ngốc trợn, hoàn toàn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà Tô Dạ thì là sắc mặt thống khổ, nắm chặt xong quyền, tựa hồ là tại cùng cái gì cố gắng đọ sức, tranh đấu lấy. Chết cho ta à. Tô Dạ thanh em gần như gào thét mà ra. Rốt cục, phong phong tử toàn thân cứng đở, phanh, ngã trên mặt đất, triệt để không có bất kỳ khí tức gì. Trong không khí triệt để trở nên yên tĩnh trở lại. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Cũng không người nào biết, phong phong tử đến cùng là thế nào chết, uy một chương 665, nửa bước linh dịch cảnh Tô Dạ. Trường 661, nửa bước linh dịch cảnh Tô Dạ nhìn xem Phong Phong Tử triệt để không có khí tức, mới phịch một tiếng, kết lực không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất. Không thể không nói, thật đúng là phải cảm tạ Chư Phi Khoái, nếu như không phải Chư Phi Khoái, hắn còn thật không có thời gian đi suy nghĩ ứng đối ra sao Phong Phong Tử sự tình. Chư Phi Khoái giúp hắn kéo dài không đến số cái hô hấp thời gian, lại là vì hắn nên đón nhất định cơ hội. Nếu không chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, hắn thật đúng là không có thời gian cân nhắc đến những thứ này. Phong Phong Tử đến cùng là như thế nào chết? Diệt thân quyết. Tô Dạ trong lòng cũng là âm thầm may mắn. Hắn vẫn chưa có từ bỏ Diệt Thần Quyết, cho nên tại đi tới Lăng Tiêu kiếm đế di tích trước đó, hắn còn đặc biệt đem Diệt Thần Quyết tinh tu luyện một chút qua, đạt được không ít tăng lên. Mới hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đều không làm gì được, được Phong Phong tử, cuối cùng mới nghĩ đến thần hồn nhất pháp. Chỉ bất quá cho dù là thần hồn phương pháp, Tô Dạ cũng không có tự tin có thể đem Phong Phong tử đánh chết, cho nên một mực chờ đợi, chờ Phong Phong tử tự cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ, sau đó cấp tốc phản kích, triệt để hấp dẫn nó tất cả lực chú ý. Cuối cùng, lại lợi dụng Diệt Thần Quyết đem thần hồn lặng yên không một tiếng động xâm nhập, cho Phong Phong tử lôi đỉnh một kích. Phong Phong Tử chỉ lo ứng đối Ly Thiên Quyết cùng hắn phi không lựa kiếm, nơi nào sẽ nghĩ đến hắn tại thần hồn một mạch bên trên còn có thành tích, bị hắn đánh một cái xuất kỳ bất ý, tự nhiên là khó mà chống đỡ. Phải biết, Diệt Thần Quyết sở dĩ lấy ba chữ này đặt tên, liền liền đại biểu nó chính là một cái sát thương tiến công lực cực mạnh thần hồn công pháp. Sự thật chứng minh Diệt Thần Quyết cũng chưa để hắn thất vọng, Phong Phong Tử thần hồn chi đạo cũng là thành tích không thấp, trước đây thậm chí đã ẩn ẩn gánh vác Diệt Thần Quyết công, bất cuối cùng tổ chức cự quá mức vội vàng, hay là bị hắn triệt để đánh tan phong tuyến, cuối cùng vẫn lạc. Nếu như hơi tại thần hồn phương diện có nhất định thận, cũng sẽ không rơi kết quả như vậy đi. Tô Dạ lẩm bẩm nói, "Chỉ tiếc, ngươi quá tự tin ngươi phòng ngự của mình, mà lại ngươi một mực không thấy ta thi triển thần hồn thủ đoạn, đã thư dần đi." Cũng may hắn đem diệt thần quyết lưu đến cuối cùng. Tô giả hiện tại ánh mắt bên trong hiện lên vẻ vui sướng. Phong Phong tử vẫn lạc đối với hắn mà nói vẫn là có không ít chỗ tốt, dù sao cái này Phong Phong tử nắm giữ trung giai địa linh kiếm, còn có kia chân quý nhất huyền xanh áo giáp. Tô giả đối cái này huyền xanh áo giáp vẫn là mười phần để ý, Phong Phong tử có được cái này xanh áo giáp, nhưng để bảo vệ bản thân, ngay cả linh dịch cảnh cường giả đều khó mà đem nó đánh giết. Nếu như hắn có được vật này, không hề nghi ngờ là nhiều một lá bài tẩy. Tô Dạ cấp tốc tiến lên, dự định đem này bảo lấy xuống, nạp cho mình dùng. Bất quá liền đúng lúc này, phong phong tử thân thể, đột nhiên một đám lửa thiếu đốt, từ bước chân đến toàn thân, đúng là đốt cháy hầu như không còn. Mà kia Huyền xanh áo giáp cùng vậy trung giai địa linh kiếm, cũng là hộ tống một lên, biến mất vô ảnh vô tung. Đây là có chuyện gì? Tô Dạ hơi kinh hãi. Và năm kiếm hồn nhìn thấy Tô Dạ không biết, chính là nói ra, một chút đại tông đại phái, sẽ tại mình cửa trong, cơ thể con người thiết hạ một đạo vĩnh cửu cấm chế, này chế sẽ tại nó sau khi ngã xuống, lập tức đốt cháy tự thân. Đây là vì cái gì? Tô Dạ không hiểu. Ngươi phải biết, dường như Phong Phong tử, nó trong thân thể đánh vào quá nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí không thiếu có dường như long huyết loại này thần vật. Nếu như nó chết rồi, đối với địch nhân mà nói nó khắp người đều là bảo vật, nếu như không bản thân đốt cháy, như vậy bảo vật này liền sẽ rơi vào trong tay địch nhân, cái này tại một cái thế lực mà nói sẽ là tổn thất thật lớn, cho nên bọn hắn mới dùng này hại người không lợi mình phương pháp, ta như vẫn lạc, trên người ta bảo vật, ngươi cũng mơ tưởng được. Và năm kiếm hồn thản nhiên nói, về phần cái này huyền xanh áo cùng vậy trung giai địa linh kiếm, bản thân liền cùng Phong Phong tử cùng làm một thể. Phong Phong Tử như vẫn lạc, cái này hai kiện địa linh khí cũng là tùy theo mà đi, liền cũng không phải gì đó tươi kỳ sự tình. Tô giả thấy thế, cũng là có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu giết Phong Phong Tử, không hề nghi ngờ là được một cái bảo tàng, thế nhưng là chỉ trước mắt, con vịt đã đun sôi, cứ như vậy ở trước mặt hắn bay. Tôi được, nếu như ta thật lấy Phong Phong Tử bảo vật, tại ta mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Tô giả tinh tế suy nghĩ, liền liền vẫn chưa quá mức tức hận. Hắn nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng mình không bị Hoàng Thất cầm tới hắn giết Phong Phong Tử chứng cứ mà thôi, lại không có cách nào hướng Hoàng Thất tẩy thoát hắn có hướng Phong Phong Tử hạ thủ nghi nghi, tới lúc đó Hoàng thất nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối tiến hành chất vấn, nếu như hắn linh giới bị ép bị lật ra, như vậy thật bị phát hiện Phong Phong tử bảo vật, đến lúc đó sợ là nhảy vào hoàng hạ, đều tẩy không sạch. Vạn năm kiếm hồn nói ra, "Tô Dạ, ta còn phải nhắc nhở ngươi một việc." Phong Phong tử một khi vẫn lạc, hoàng thất bên kia sẽ lập tức biết được. Đây cũng là này cấm chế huyền diệu chỗ, một khi bọn hắn biết được Phong Phong tử vẫn lạc thời gian, đoán ra thời gian, đến lúc đó tiến hành chênh lệch thời gian bên trên điều tra rõ ràng, ngươi phải tất yếu boss tính toán rõ ràng, không thể lộ tẩy. "Ta minh bạch." Tô Dạ nghe tới Vạn năm kiếm hồn nhắc nhở, nhẹ gật đầu biết được loại chuyện này nhất định phải xử lý tốt. Nếu như một cái xử lý không tốt, bị hoàng thất bộ phong chóc ảnh điều tra đến cái gì, vậy hắn coi như triệt để xong đời, triều đình cũng sẽ không đối với hắn ở phương diện này có bất kỳ lưu tình. Tô giả hiện tại con mắt nhìn về phía cách đó không xa băng tinh quan tài. Đã phong phong tử đã vẫn lạc, liền mau mau lấy được dưới mắt truyền thừa lại nói. Tô giả chỉ một thoáng, tiến vào băng tinh trong quan tài, nằm thẳng trong đó, chờ đợi lấy truyền thừa bắt đầu. Đúng là hắn tiến vào quan tài sát na, cái này băng tinh quan tài chỉ một thoáng hợp đi lên, sau đó Tô Dạ phảng phất tiến vào một không gian riêng biệt bên trong, một cỗ vô cùng băng lãnh cảm giác âm chầm nhất thời sông về phía trước. "A." Tô Dạ đau đớn gầm nhẹ mà ra, chỉ cảm thấy đầu tựa hồ muốn vỡ ra đến đồng dạng, một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm đạo lực lượng ngay tại càn quét tiến vào trong đầu của hắn, để hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận, mà không cách nào đi phản kháng. Nhưng là như thế này, một cố lực lượng tiến vào trong đầu của hắn, hắn căn bản không thể nhất thời bán hội tiêu hóa, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Dạ tại cái này đau lớn càn quét phía dưới, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc da thịt đều tại đau đớn, thân thể của hắn đối một cố đau đớn đã chết lặng, nhưng mà so trước đó người muốn càng thêm đau đớn thống khổ liền liền lập tức đến đây. Tô giả thậm chí đều có chút hoài nghi cái này, chỉ sợ không phải một cái truyền thừa, mà là Lăng Tiêu kiếm đế cố ý trêu cực hắn, hoặc là nói là thiết kế tiếp cục, muốn hại chết hậu nhân một cái cục. Bất quá ngay tại hắn ý niệm này vừa dứt hạ, đau đớn đột nhiên biến mất. Tô giả chỉ cảm giác phải võ đạo của mình cảnh giới đang lấy nhanh tốc khủng khiếp đi lên tăng lên. Huyền cung cảnh đệ bắt trọng, cung cảnh đệ tự trọng, huyền cung cảnh đỉnh phong. Nửa bước linh dịch cảnh Tô Dạ cảnh giới, đúng là một hơi đi tới nửa bước linh dịch cảnh, phương mới xem như chậm rãi dừng lại, không tiếp tục tiếp tục đi lên tăng lên. Quy 1 chương 666, trí cao kiếm ý. Chương 662, trí cao kiếm ý. Cái này khiến Tô Dạ cuồng hỉ bộc lộ, tâm tình sảng khoái vô cùng, không nghi tới, vậy mà một hơi tiến vào nửa bước linh dịch cảnh, xem ra, cái này đích xác là Lăng Tiêu kiếm đế chuyển thừa không thể nghi ngờ. Bất quá để Tô Dạ nghi ngờ là, đây chỉ là cảnh giới võ đạo tăng lên mà thôi. Hắn tựa hồ vẫn chưa thu hoạch được cái gì trên bản chất đồ vật, ngay cả truyền thừa ký ức cũng không có lấy được cái gì càng đừng đề cập nói là võ kỹ cùng công pháp loại hình đồ vật. Tiểu Giang Hỏa, ngươi nhất định đang nghi ngờ, vì sao lão phu cái này chuyển thừa, cái gì cũng không có cho ngươi, đúng không? Một thanh âm tại cái này trong mật thất chuyển ra. Tô giả biết là Lăng Tiêu kiếm đế lưu lại cấm chế thanh âm, vẫn chưa đáp lại. Lăng Tiêu kiếm đế thanh âm lại một lần nữa vang lên. Nếu như ngươi cho rằng ta cái gì cũng không có cho ngươi, vậy ngươi coi như mười phần sai. Lão phu cho ngươi đồng dạng, thứ trọng yếu nhất, cũng là lão phu trên thân nhất quý giá nhất đồ vật. Đó chính là bản tọa tu luyện ngàn năm chí cao kiêu Đạo này kiếm ý hộ thống bản tọa vào nam gia bắc, chém giết qua vô số cường địch, tiêu diệt qua vô số cao thủ. Lão phu, liền đem hết thảy chất chứa tại cái này mai trong kiếm ý, tặng cho ngươi. Kiếm ý? Tô Dạ Đồng Tử co rụt lại, đối với kiếm ý đến cùng là cái gì, hắn nhưng là rất rõ ràng. Lăng Tiêu Kiếm Đế lại đem kiếm ý của hắn đưa cho hắn. Kiếm ý là cái gì? Một cái kiếm tu đem kiếm đạo cảnh giới tu luyện tới vô thượng kiếm cảnh lúc, liền sẽ sinh ra kiếm đạo khí thế, mà theo vô thượng kiếm cảnh lại hướng xuống giai đoạn đi xuống, giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, mai cho đến giai đoạn thứ ba. Kiếm đạo khí thế sẽ dần dần càng ngày càng mạnh, đến mức thậm chí sẽ hóa thành nửa thực thể nửa hư thể, từ đó lấy kiếm đạo khí thế làm bị thương địch nhân. Nhưng mà đây vẫn chỉ là vô thượng kiếm cảnh mà thôi. Tại vô thượng kiếm cảnh phía trên còn có mạnh hơn kiếm đạo cảnh giới. Cái này kiếm đạo cảnh giới liền tên vì thiên nhân hợp nhất, phong hào làm kiếm tôn. Kiếm đạo thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới, có thể đem kiếm đạo khí thế triệt để hóa thành kiếm đạo ý cảnh, cái này kiếm đạo ý cảnh liền chính là Lăng Tiêu kiếm đế nói tới kiếm ý. Mỗi người kiếm ý đều là hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất chi kiếm đạo cảnh giới lúc, cũng sẽ sinh ra kiếm ý. Chỉ là kiếm ý của hắn cùng Lăng Tiêu kiếm đế tu luyện ngàn năm kiếm ý so sánh, khẳng định không cùng đẳng cấp. Món bảo vật này hiện tại hắn tự nhiên không dùng được, đợi ngày khác đạt tới Thiên Nhân hợp nhất chi kiếm đạo cảnh giới lúc, vậy liền không giống. Cái này kiếm ý rất có thể mang đến cho hắn cực kỳ khủng bố trợ giúp. Chỉ là Tô Dạ trong lòng ngàn vạn nghi hoặc, đối phương là như thế nào đem đạo này kiếm ý bảo tồn đến bây giờ, đây chính là phi thường nghe giận cả người sự tình. Ta môn này kiếm ý tên là Cổ Phong kiếm ý, chính là lão phu cả đời sở ngộ, tất cả đều ở bên trong. Đây cũng là lão phu đưa cho ngươi một môn khảo nghiệm, nếu như ngươi đợi một thời gian có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất chi kiếm đạo cảnh giới, tự nhiên có thể làm dùng Lao phu môn này kiếm ý, đợi đến ngươi đạt được kiếm ý này lúc, Lao phu truyền thừa ngươi cũng sẽ triệt triệt để để được. Hết thể toàn bộ phong ấn tại đạo kiếm ý này bên trong. Bằng không mà nói, lão phu truyền thừa cho các ngươi những này thực lực còn còn không có đạt tiêu chuẩn người trẻ tuổi vẫn chưa có chỗ tốt gì. Nếu như ngươi tương lai không đạt được thiên nhân hợp nhất, đây cũng là không có tư cách phải đến lão phu truyền thừa, cái này cuồng phong kiếm ý sẽ tại ngươi sau khi nga xuống, tự hành tiêu tán. Lão phu cũng không có truyền nhân, cũng được cũng được. Khi còn sống tìm không thấy chủ nhân, sau khi chết, cần gì phải cưỡng cầu đâu. Lăng Tiêu kiếm đế thanh âm càng ngày càng yếu, đến mức cuối cùng chậm rãi tiêu tán, không còn có động tính. Cái này băng tinh vách quan tài lại một lần nữa mở ra, khiến cho Tô giả cũng là từ trong quan tài đứng dậy. Lại một lần nữa đi ra lúc, Tô Dạ bùi ngùi mai thôi, hướng phía kia đã vẫn lạc lăng Tiêu kiếm đế, liên tục không người ba lần, lấy cảm tạ chuyển thừa tri ân tình. Vạn năm kiếm hồn, ngươi có thể cảm ứng được của ta kiếm ý tồn ở đây sao? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. Có thể, liền tại trong đầu của ngươi, chỉ bất quá bây giờ ngươi không cảm giác được mà thôi. Cái này Lăng Tiêu Kiếm Đế vẫn chưa lừa ngươi, mới ngươi sở dĩ cảm thấy như thế đau đớn, liền chính là kiếm ý này cưỡng ép đánh vào trong đầu của ngươi nguyên nhân." Vạn năm kiếm hồn nói. Tô Dạ lúc này mới yên lòng lại, có cái này mai kiếm ý, hắn cũng coi là không hưởng công chuyến này, nếu không phí hết tâm tư lớn như vậy công phu đi tới cái này trong truyền thựa, lại bốc lên đắc tội hoàng thất phong hiểm, chỉ là như vậy điểm chỗ tốt, liền thực tế quá được không bù mất. Hiện tại liền phải nhìn thấy thế nào đem cái này Cửu Tiêu vẫn thạch lấy ra." Tô Dạ trong lòng tinh tế nghĩ đến. Cái này Cửu Tiêu nếu là lấy ra, không thể phóng tới linh giới bên trong." Và năm kiếm nói thật sẽ đi đến bị kiểm tra linh giới một bước kia. Tô Dạ không khỏi nói, vạn năm kiếm hồn lắc đầu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu quả thật bị kiểm tra linh giới, cái này đại lượng cửu tiêu vẫn thạch bị phát hiện, coi như ngươi có thể nói cửu tiêu vẫn thạch không phải tại truyền thừa chi địa lấy được, dạng này thân vật, cũng tất nhiên sẽ làm cho người tham nghiệm. Tô giả nhíu nhíu mày, đối với vạn năm kiếm hồn không thể phủ nhận. Không sai, cái này nhưng muốn như thế nào cho phải? Tô giả rơi vào trầm tư. Không bằng để cho ta tới đi, chư phi khoái chạy nước bọn, để ta đem những này sát vụn toàn ăn, dạng này liền sẽ không để ngươi đặt mình vào hiểm địa. Tô Dạ tức giận, sát vũ. Ngươi thật đúng là nói ra được, để ngươi toàn ăn, ta thật vất vả đạt được cái này Cửu Tiêu vẫn thạch ý nghĩa ở đâu? Chư Phi khoé nhếch miệng, thôi đi, bên ta mới còn giúp ngươi đây, ngươi liền đối ngươi ân nhân nói như vậy. Tô giả nhìn thấy Chư Phi khoé nói như vậy, chậc chậc hai lần, ngược lại là không cách nào phủ nhận Chư Phi khoé giúp hắn. "Ta, thượng ngươi một cái." Tô giả vừa nói chuyện vừa mở đủ, phía trên này Cửu Tiêu vẫn thạch rất nhanh liền chọc ra đến rơi xuống mấy cái. Tô giả ngón tay búng một cái, trực tiếp bay ra ngoài. Chư Phi khoé không kịp chờ đợi, theo thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp đem cái này Cửu Tiêu vẫn thạch cắn đi vào bẹ An thương nào ngạt tôiạ thấy cảnh này giờ khóc giờ cười ở vào cảm ơn cho cái này chư Phi khoái cựu tiêu vẫn Thạch đó cũng không phải là hắn cùng con lợn này quan hệ thật đúng là không tồn tại ai cảm ơn tại ai sở dĩ cho chư Phi khoái cái này cựu tiêu vẫn thạch là bởi vì hắn tại mới kiến thức đến con lợn này tác dụng đây chính là trung Giai Linh bảo A muốn đem tổn hại chỉ sợ linh dịch cảnh cường giả đều phải đứng ở nơi đó xinh xinh đánh lên mấy canh giờ phương mới có thể đem phát đi trưphi khoái vậy mà lên đi tức mấy ngụm liền suýt nữa đem cái nàyiền xanh áo giáp cho cá ná như thế là cắn thậm chí còn không gặp chư Phi khoái tu luyện thế nào Giang Hỏa này đến cùng lại như thế nào làm được, cho dù là hắn cái này tại trong mắt người khác yêu nghiệt, cũng bắt đầu có chút nhìn không ra. Nhưng hắn biết, có lần này, thật đúng là không thể quá bạc đãi, ngộ nhiên cho một chút chỗ tốt, cũng là hợp tình hợp lý. Hiện đang nhìn Trư Phi khoái ăn như thế thương ngạng, Tô Dạ trong nội tâm cũng có đầu mối. Xem ra chỉ có thể trước tiên đem cái này cựu tiêu vẫn thạch tạm thời giao cho người khác. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Quy 1 chương 667, nhỏ tình lang. Chương 663, nhỏ tình lang. Đây là hạ hạ kế sách, chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ xác thực không có còn lại tốt hơn biện pháp xử lý là thời điểm về đi. Đã đạt được chuyện thừa, tự nhiên cũng không cần thiết nơi này lưu lại cái gì, Tô Dạ hơi kế hoạch một chút, vừa đi vừa về do dự một hồi lâu, mắt thấy xác thực không có cái gì chỗ sơ xuất, cái này mới đứng dậy, nhanh chóng nhanh rời đi. Đợi đến trở lại tầng thứ 2 bên trong, toàn bộ tầng thứ 2 hoàn cảnh đã dốc tuyết, trừ dải rác mấy cái không có xử lý kiếm linh, liền liền không có những vật khác. Không chỉ là tầng thứ 2, từ tầng thứ 2 đổi đến tầng thứ nhất thời điểm, nhưng cũng là không sai biệt nhiều, một đi ngang qua đi người nào cũng không thấy được, không khó phán đoán, cái này người cũng đã đều trở về. Tô Dạ tự nhiên cũng là tăng tốc bước chân, chỉ là không đến nửa cái canh giờ, liền đã một đường thuận lợi, rời đi chuyển thừa chi địa, trở lại kiếm đế di tích bên trong. Đợi đến Tô Dạ khi trở về, không ít người đều nhìn về Tô Dạ. Là Tô Dạ? Ta nghe nói chỉ có mấy cái Kim Vũ Dương, Phong Phong Tử còn có Tô Dạ ba đại thiên tài tiến vào trong tầng thứ hai. Mà bây giờ, trừ Tô giả mang theo Đường Mạc Ly cùng thiên Văn Thánh Nữ trở về, Kim Vũ Dương cùng Phong Phong Tử, vậy mà đều còn chưa hề đi ra. Một đám người nghị luận ầm ý. Bọn hắn đã ở chỗ này chờ một thời gian thật dài, bởi vì đại đa số thiên tài thật sớm tiến không được tầng thứ 2, đều đã bất đắc trở về thậm chí đường mạc ly, còn có Thiên Văn Thánh Nữ cũng trở về, nhưng duy chỉ có Tô Dạ, Phong Phong Tử, Kim Vũ Dương ba người, chậm chậm ở bên trong vẫn chưa trở về. Tô Dạ cũng không để ý tới, mà là đi tới đế cung trong phạm vi thế lực. "Cung chủ, cung chủ, ngài trở về." Nhìn thấy Tô Dạ trở về, một đám đế cung người nỗi lòng lo lắng rốt cục đè xuống. Tô Dạ tại truyền thừa chi địa bên trong, trong lòng bọn họ lại làm sao không có lo lắng, sợ Tô Dạ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, là bọn hắn dự không ngờ được. Tô Dạ đối khắp cả đế tác dụng quá lớn. Đối phương miễn là còn sống, bọn hắn liền có quật khởi lòng tin, bây giờ thấy đối phương còn sống, trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Tô Dạ cung chủ. Lúc này, vĩnh dạ cung người cấp tốc đến, đứng tại Tô Dạ bên cạnh. Chỉ là như thế, liền đã có thể diễn tả thái độ của bọn hắn, bọn hắn sẽ vẫn như cũ cùng đế cung đứng tại một đầu trên chiến tuyến. La Tiên Duối. Tô giả nhìn thấy La Cổ Niên dẫn người đến, hiền lành đáp lại. La Cổ Niên có chút chắc tay, tại truyền thừa chi địa sự tình, ta đều đã nghe hiểu châm nói, thật là nhiều tạ Tô Dạ cung chủ tại truyền thừa chi bên trong trợ giúp. Nếu không phải như thế, hiểu châm bọn hắn tại truyền thừa chi địa bên trong Sợ là không biết muốn ăn bao nhiêu thua thiệt đâu. Tiết Hiểu Sai cũng đứng sau lưng La Cổ Niên, hướng phía Tô Dạ không người một cái, lần này nàng ngược lại là thành tâm thành ý, Tô giả thực lực nàng nhìn ở trong mắt, không có cách nào cãi lại, thực lực của đối phương mạnh, nàng chỉ có thể ngưỡng vọng. Nghĩ thầm ở đây, nàng cũng là khe khẽ thở dài, biết sớm như vậy, liền nên hảo hảo cùng Tô Dạ tạo mối quan hệ mới là. Không có gì, trên thực tế cũng không có giúp đỡ cái gì quá lớn một tay, Vĩnh Dạ cung người tại chuyển thừa chi địa cũng chưa lấy được chỗ tốt gì. Tô Dạ đầu, ngược lại là vẫn chưa quá mức bận vì trợ giúp Tiết Hiểu Sai sự tình, mà quá cảm thấy Vĩnh Dạ cung thiếu mình nhiều đại nhân tình. La Cổ Niên thở dài, truyền thừa chi điệu bên trong sự tình ta đều nghe nói, muốn trách cũng chỉ quái thực lực chúng ta không tốt, lại là chẳng trách Tô Dạ công chủ. Nói xong lúc, La Cổ Niên lại là vài câu hàn huyên, cho thấy thái độ, liền vẫn chưa lại nhiều làm khách bộ. Mà Tô Dạ lúc này, thì là đôi mắt nhất truyền, nhìn về phía cách đó không xa Thiên Văn Thánh nữ, ánh mắt hơi động đậy, cho một chút thám chỉ. Thiên Văn Thánh nữ há lại không biết Tô giả ám chỉ là có ý gì, hơi động não, liền lập tức giả vợ như kích động bộ dáng, "Tô Dạ công tử, người rốt cục ra, lo lắng cho ta." Nói xong lúc, Văn Thánh nữ liền một bộ nhỏ tỉnh phụ hội kiến tình lang bộ dáng, chạy Tô Dạ đi. Cái này nhìn một đám tà tu giở khóc giở cười, đối với thiên văn thánh nữ bộ dáng như thế cũng là không tính kỳ quái. Thất Tinh Điện chủ, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Còn lại tà tu trưởng lão không khỏi hỏi, nhà ngươi đồ đệ, tựa hồ cùng Tô Dạ quan hệ không ít bộ dạng a. Thất Tinh Điện chủ ho nhẹ một tiếng, chuyển thừa chi điệu bên trong sự tỉnh ta đã nghe nói, ngàn văn cô gái nhỏ này cùng Tô Dạ quan hệ xem ra còn không tệ, nếu không cô gái nhỏ này cũng quả quyết tiến không được chuyển thừa chi điệu tầng thứ hai, lấy được một dạng truyền thừa. Bây giờ đến xem, cô gái nhỏ này ngược lại là thật sự dụng thủ đoạn đem Tô Dạ hồn câu đi qua. Hắc, hắc. Cái này đối ta ra đổ đệ lại không hợp chỗ, ta tại sao phải cư tuyệt? Nhắc tới cũng là, Tô Dạ thiên phú vô cùng hơn người, tại Thiên Văn Thánh nữ mà nói cũng không phải là trò sâu à. Còn lại tà tu cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Về phần tà tu cùng chính phái võ giả sự tình, bọn hắn xưa nay không lo lắng, Tô Dạ đều không để ý, bọn hắn quan tâm cái gì? Tô Dạ bây giờ lại là một trận tê cả ra đầu, hắn cho Thiên Văn Thánh nữ ám chỉ, là để Thiên Văn Thánh nữ thể hiện ra một bức bằng hữu bộ dáng đi tới bên cạnh hắn quan tâm, mà không phải, mà không phải hiện tại một bộ tiểu tình nhân bộ dáng. Cái này Thiên Thánh nữ mỹ như tớ tới, Tất cả mọi người chỉ coi hắn cùng Thiên Văn Thánh nữ quan hệ không tầm thường, lần này sợ là rơi vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Tô giả công tử, người lúc đó vì để cho ta được đến tầng thứ 2 truyền thừa, cùng những cái kia kiếm linh hấp chiến, lại làm cho ta đi đầu bỏ chạy, bây giờ đã hoàn hảo, không có sao chứ? Thu Thương không, ta xem một chút, có chỗ nào làm bị thương không có. Thiên Văn Thánh nữ môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan, tràn đầy quan tâm. Tô giả khỏe miệng co quắp động, nhưng cũng là không cách nào cãi lại. Hắn biết Văn Thánh nữ nói như vậy là đang cố giúp hắn giải vây, bởi vì hắn tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ 3 sự tình không thể bại lộ. Hiện tại Thiên Văn Thánh Nữ như thế dạ vừa dạ vịt Têu đi ra, đối phương liền chính là đem truyền thừa một chuyện ôm sùm dưới. Nó lấy được chỉ là ba đại tiên tôn truyền thừa mà thôi, lại là không sao. Tô Dạ nhìn thấy Thiên Văn Thánh Nữ như thế, mặt ngoài ôn hòa cười nói, không có việc gì, để ngươi lo lắng. Mã âm thầm, Tô Dạ thì là chuyện ông nói, ngươi hẳn là suy đoán ra kết quả. Phong Phong tử chết rồi. Thiên Văn Thánh Nữ lông mày nhíu lên. Ân. Thiên Văn Thánh Nữ hít một hơi thật sâu, nàng biết Tô cùng Phong Phong tử sợ là chỉ có thể sống được một người, cũng biết Tô Dạ từ truyền thừa chi điệu bên trong đi ra, Phong Phong tử liền nhất định giữ nhiều lạnh ý. Chỉ là nghĩ đến Tô Dạ vậy mà thật là có can đảm lượng giết phong phong thử, vẫn còn có chút giật mình một cái. "Đi nhớ, đừng bảo là Lộ Tẩy, mới biểu hiện không tệ. Bất quá phiền phức cũng còn chưa giải trừ, đây là ta từ chuyển thừa chi điệu tầng thứ 3 lấy được Cửu Tiêu Vô Thạch, ngươi phải tất yếu dấu kỹ, nếu như có thể mà nói, tận lực không muốn thả trên người mình. Nhưng nhớ lấy nhất định phải phóng tới ngực, nhưng lấy tuyệt đối tín niệm thuộc hạ trên thân, biết sao?" Tô giả nói. "Giống như là Thiên Văn Thánh nữ loại này tà tu, chế mấy cái đối nó 100% nghe lệnh hạ, vẫn là không khó." Thiên Văn ngược lại hốt miệng khí lệnh, quy 1 chương 668, rỗi nước bẩn. Chương 664, rỗi nước bẩn. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là đem cựu Tiêu vẫn Thạch phóng tới Thiên Văn Thánh Nữ trên thân, cũng là không dám nói 10 phần 10 an toàn, vẫn là không nhỏ phong hiểm ở bên trong. Thiên Văn Thánh Nữ manh hít vào một hơi, ánh mắt dao động kinh hãi rung động, nàng thế nhưng là biết được cựu Tiêu vẫn Thạch chân quý, đây chính là không biết bao nhiêu cường giả tiến đến Lăng Tiêu kiếm đế di tích mục tiêu thứ nhất, chỉ tiếc, sự tình đến bây giờ, cũng không có người nào tìm tới Cửu Tiêu vẫn Thạch hạ lạ. Nàng không cảm thấy to lớn di tích không có người lấy được Cửu Tiêu vẫn Thạch, chỉ là nàng không biết mà thôi, lại không nghĩ rằng Vậy mà là Tô Dạ lấy được. Nàng càng phát không cách nào cân nhắc Tô Dạ trên thân năng lượng, người này mỗi lần làm được sự tình, đều để nàng như thế dần mình. Trong lòng nàng tự nhiên là có độc chiếm Cửu Tiêu vẫn Thạch ý nghĩ, chỉ là tinh tế suy nghĩ, vẫn là từ bỏ xuống tới, không nói trước nàng không thể có phản Tô Dạ, coi như nàng có thể phản bội Tô Dạ, nàng lần này cũng quả quyết sẽ không lựa chọn độc chiếm Cửu Tiêu vẫn Thạch. Một cái có thể lấy được Cửu Tiêu vẫn Thạch người, cùng Cửu Tiêu vẫn Thạch bản thân ai càng có giá trị lợi ích một chút, nắm lại đều có thể biết được một chút. Việc này giao cho ta xử lý. Thánh nữ biết Cửu Tiêu vẫn Thạch tại Tô Dạ mà nói là cái đại phản dịu dàng nói Lơi này còn có một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng độ vật, đều cùng nhau tại cái này linh giới bên trong, người lại cất thật ý, không tốt bị người phát giác. Tô Dạ lặng yên không một tiếng động đem linh giới đưa cho Thiên Văn Thánh Nữ. Đám người chỉ thấy Tô giả cùng Thiên Văn Thánh Nữ anh anh em em, ai cũng không có chú ý tới như thế một viên linh giới đã lặng lẽ đến Thiên Văn Thánh Nữ trong túi eo. Còn có, Tô Dạ thần sắc trầm xuống, "Thiên Văn Thánh Nữ, ta thích nữ nhân thông minh, nhưng ta không thích tự tác nữ nhân thông minh." Thiên Văn Thánh Nữ thân thể mềm mại lên, không biết Tô có ý tứ gì. "Ngươi mang theo đường mạc ly đào tẩu, nếu như không bán ra một hai số hở?" vi phong, phong tử quả quyết đổi không kịp đến, là ngươi nguyên nhân đi." Tô Dạ trầm giọng nói. Thiên Văn Thánh nữ không nghĩ tới Tô Dạ như thế nhạy bén, chỉ một cái liền nhìn ra ý nghĩ của nàng. Nàng tự nhiên là có tư tâm của mình, tuy nói Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly quan hệ xem ra 10 phần đặc liệt, nhưng nếu như Tô Dạ thật nghĩ giết Đường Mạc Ly, chuyện sẽ không lưu đến bây giờ. Bởi vậy có thể thấy được, một ngày này vợ chồng bác Newton, Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly ở giữa vẫn là ngẫu đứt tờ có liền, có một chút quan hệ ở bên trong. Nàng như nghĩ lên vị, Đường Mạc Ly tự nhiên sống không thể. Nàng cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, chỉ là không tốt tự mình động thủ liền nghĩ đến mượn đao giết người cái này một cái sách, đợi đến Tô giả tiến vào tầng thứ ba lúc, nàng mang theo Đường Mạc Ly rời đi căn bản không có thi triển mình toàn thịnh tốc độ, vì vậy liền bị Phong Phong tử đuổi theo. Mà nàng giả ý thả đi Đường Mạc Ly, tạo nên một bộ nàng không phải Phong Phong tử đối thủ, bị ép thoát đi giả tượng. Chỉ là không nghĩ tới cái này, Đường Mạc Ly như này đại nạn không chết, lại còn sống tiết được. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Tô giả lạnh giọng nói, ta không hi vọng loại chuyện này lại phát sinh lần thứ hai, đợi ta ghét nhất ta người bên cạnh tính cái ta. Ta biết, lần sau tuyệt không. Thiên Văn nữ khuất phục ngược lại là rất nhanh, tại Tô Dạ bên thai thổ khí Như Lan. Thanh âm trịnh trọng. Tô giả nói ra, "Tốt dễ xử lý chuyện kế tiếp đi, Phong Châu sắp biến thiên." Hắn không tiếp tục làm nhiều nói nhảm, cùng Thiên Văn Thánh Nữ giả ý nồng tình mà hỏi, liền liền vương mời tách ra. "Cung chủ, ta mới đầu nghe đế cung môn nhân nói qua ngươi cùng cái này Thiên Văn Thánh Nữ quan hệ, còn cho là bọn họ đang gạt ta, ngươi, ngươi bây giờ làm sao thật sự cùng cái này Thiên Văn Thánh Nữ làm đến cùng nhau đi, a đây chính là tà tu a, chúng ta đế cung cùng bọn hắn không đội trời chung." Linh Việt Thánh Nữ nhìn thấy Tô cùng Thánh Nữ đi gần như thế, không khỏi ngưng lông mày lên. Tô liền biết làm như vậy sẽ khiến đế cung thành viên bất mãn, lắc đầu. Hắn cùng Tiên Văn Thánh nữ sự tình còn không có cách nào cùng những người này giải thích, chỉ có thể nói nói, ta biết Đế cung lịch sử, Đế cung cùng Tà tu xác thực không đội trời chung, nhưng thì tính sao, chúng ta đấu qua Tà tu sao? Cái này, một đám Đế cung cường giả không cách nào phủ nhận. Đích xác, bọn hắn căn bản không phải Tà tu đối thủ, đừng nói bọn hắn một cái Đế cung, ba cái Đế cung đều cùng khổng lồ Tà tu thế lực qua không được chiêu. Chúng ta tuy không phải bọn hắn đối thủ, nhưng cũng tuyệt không thể túi đầu trước bọn họ." Linh Việt Thánh nữ tức giận nói, "Ghi nhớ, ta chưa hề hướng tu thấp quá mức." Cả người theo ta đi tranh đoạn huyết sắt thần điện lúc nên cũng biết, ta cũng không có nghĩ qua hướng Tà tu tối đầu. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc nhìn quanh một vòng, biết cái này còn lại đế cung cường giả mặc dù không nói, nhưng nội tâm nghi hoặc hiển nhiên cùng linh viện thánh nữ không sai biệt lắm, đều nghĩ đến đem vấn đề này hỏi ra. Tô giả vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta chỉ có thể nói cho các người biết, nếu như kiểu thị Tà tu có thể để đế cung mạch lên, ta cùng Tà tu tùy thời đều có thể đoạn tuyệt lui tới. Nhưng đồng lý, nếu như cùng Tà tu hợp tác có thể để đế cung khởi, ta cũng sẽ không chút do dự làm như thế. Đương nhiên, loại chuyện này ta sẽ không làm ta chỉ là cùng Tiên Văn Thánh nữ có lui tới mà thôi, cái này đối ta có chỗ tốt, cũng đối đế cung thế lực có chỗ tốt. Thế nhưng là, "Tốt, tin tưởng cung chủ." Nhạc Kiến Nam nói ra, cung chủ đã làm như thế, liền nhất định có nó nguyên nhân chỗ, mà lại cung chủ xác thực chỉ là cùng Tiên Văn Thánh nữ đi gần mà thôi, một cái tà tu tuổi trẻ hạt giống mà thôi, tương lai không phải là không thể được cải tà quy chính. Tô giả khỏe miệng cô cất động, cái này Nhạc Kiến Nam sợ là đem hắn cưới Tiên Văn Thánh nữ sự tình đều nghĩ kỹ. Thầm nghĩ lấy lúc, Tô Dạ nhìn thấy một nhóm nhân mã đã chạy tới, là Thiên Bắc học viện, kia xẻo mũ lão giả dẫn đầu. "Tô Dạ, ngươi thật đúng là ta" cùng Thập Điện Thâm Sơn Thiên Văn Thánh Nữ làm đến cùng nhau đi, làm sao? Là muốn cưới Thiên Văn Thánh Nữ rồi." Tiệu Mộ lão giả thấp giọng kiệt trách. Tô giả há lại không biết Tiệu Mộ lao giả là muốn đào khổ vì hắn, sau đó rời đi kiếm Đế di tích, tốt cho hắn đóng một đầu cùng ta tu hợp tác, cùng ta tu cấu kết vũ. Đến thời điểm có lý do này, Thiên bác học viện lại muốn động thủ liền dễ dàng nhiều. Tô giả niết miệng lên, một chút cũng bất vi sở động, ngược lại nói nói, "Cái gì? Ngươi nói Thập Điện Thâm Sơn đều là một đám nên thiên náo loạn quả tà tu. Ngươi khinh thường cùng bọn hắn làm bạn, còn chỉ trích ta cùng bọn hắn làm bạn." Ta nói gia cùng Thập Điện Thâm Sơn người chỉ là đơn thuần lợi ích hợp tác một chút, nhưng lại chưa tiền bối nói thân cận như vậy đi, bất quá ta cũng không có phía sau nói người nói xấu. Tiền bối người đây là ý gì? Trực tiếp ngay trước mặt liền mắng lên. Tiêu Mộ lão giả nghe Tô Dạ, toàn thân khí khẽ run dậy, cái này Tô giả thật đúng là không theo lẽ thường ra bài, bây giờ dứt giọng hét lớn ra, Thập Điện Thâm Sơn còn thật sự cho rằng hắn mắng đám này tà tu đâu? Trên thực tế, hắn là định cho Tô Dạ rọi vũng nước đục. Ngươi, ngươi ngôn loạn ngữ cái gì đâu? Tiêu Mộ giả hung tợn nói. Tô Dạ cười nhẹ mà ra, cái này Thiên Bắc học viện người thật đúng là Luôn một miệng bên trong có ý tứ là chỉ trích hắn cùng Tà Tu Hoác, thầm mắng hắn hạ lưu, không phải chính đạo. Trên thực tế vừa nghe đến Thập Điện Thâm Sơn có khả năng nổi giận, lập tức liền bị hù lời nói đều nói không gáng. Quy 1 chương 669, Kim Vũ Dương đi đâu rồi? Chương 665, Kim Vũ Dương đi đâu rồi? Thiên Bắc Học viện, các người có ý tứ gì? Thất Tinh Điện chủ biểu lộ chấm thấp, cất bước tiến lên, lưa khí bước người. Bọn hắn cũng không sợ Thiên bác Học viện, thậm chí chuẩn xác mà nói, bọn hắn căn bản không sợ Trung Châu bất kỳ một thế lực nào. Ở Trung Châu bên trong, còn không có một cái đơn độc thế lực dám trêu bọn hắn Thập Điện Thâm Sơn. Thất Tinh Điện chủ nói xong lúc, để sẹo mụn lao giả toàn thân run lên, lập tức quay người cười ngây ngô nói: "Thất Tinh Điện chủ, ngài hiểu lầm, ngài cũng là biết, nhà chúng ta Đường Mạc Ly vừa gả cho Tô Dạ, Tô Dạ hiện tại liền cùng Thiên Văn Thánh nữ quan hệ thân thiết, ta đây không phải nhất thời kích động, mới tiến lên chất vấn vài câu." "Hử, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, nhà ta Thiên Văn Thánh nữ đều không quan tâm Tô giả cưới các người Thiên bác Học viện Đường Mạc Ly, ngươi còn có ý kiến?" "Làm sao? Đường Mạc Ly cứ như vậy quý giá?" Ta nhìn Đường Mạc Ly tựa hồ cũng không nói gì, các ngươi Thiên Bắc Học viện làm sao liền đưa ra, vẫn là nói các ngươi Thiên Bắc Học viện quý giá? không thể gặp người khác cưới nhiều kết quả là dâu." Thất Tinh Điện chủ quát bằng nói. Xem mụn lao giả đối Thất Tinh Điện chủ vẫn là có mấy phần kiêng kỵ, thứ nhất là kiêng kỵ thất tinh điện chủ thực lực, hai tới vẫn là kiêng kỵ thất tinh điện chủ phía sau bối cảnh. Bây giờ bị thất tinh điện chủ như thế gian dạy, hắn mặt mũi tự nhiên không nhịn được, thế nhưng là thất tinh điện chủ hắn nhưng lại không phản bắt được, chỉ có thể nhắm mắt nói, "Mới là ta quá mức kích động, đã ngàn văn cô nương đều không thèm để ý, vậy lão phu cũng không có ý kiến đến gì." Hắn lúc đầu chỉ là tìm gốc rạ gây sự với Tô mà thôi, lại không muốn Tô Dạ một chiêu liền đem thất tinh điện chủ dẫn ra. Thất Tinh Điện chủ nhếch miệng cười hắc Tô Dạ cung chủ không cần để ý, ngươi cùng chúng ta nhà ngàn văn cô nương thật như có kết quả, chúng ta Thập Điện Thâm Sơn là toàn lực ủng hộ, chúng ta bên này đối hai người các ngươi là quả quyết không có ý kiến. Tô giả khỏe miệng cô quát động, Thập Điện Thâm Sơn tự nhiên không có ý kiến, hắn dù sao cũng là đế cung chi chủ, luận thiên tư luận thực lực, đều không có điểm kia không xứng với Thiên Văn Thánh nữ. Mấu chốt nhất chính là Thất Tinh Điện chủ rước gì vì Thập Điện Thâm Sơn ở trùng châu tìm một cái có thể hợp tác đối tượng. Cái này Thất Tinh Điện chủ cáo giả, hắn tính kế đối phương một đạo, đối phương cũng lập tức tính kế mình một chiêu. Bây giờ lời nói này ra, ngưỡng ẩn đều cảm giác đến bọn hắn đế cung cùng Tà Tu thế lực có quan hệ, đến lúc đó nghĩ bôi thành cũng khó khăn. Ta cùng Ngạn Văn cô nương sự tình, chỉ là đơn thuần cùng Ngạn Văn cô nương, cùng Thập Điện Thâm Sơn không quan hệ, Thất Tinh Điện chủ không nên nghĩ nhiều. Tô Dạ lạnh hừ một tiếng. Thất Tinh Điện chủ cũng không tức giận, cười ha ha nói, "Tốt tốt tốt, không có quan hệ gì với ta, các ngươi người trẻ tuổi sự tình lao phu tiểu vũ bất nhập lòng." Nói xong lúc, Thất Tinh Điện chủ phất tay áo rời đi, rất vui vẻ. Thất Tinh Điện chủ, cái này Tô Dạ quá không thể mặt đi, vậy mà như thế nói chuyện, hắn tính là thứ gì? Chúng ta đối nó cùng ngàn văn sự tình không có ý kiến hắn ngược lại là còn được đã tới một bên tả tu trưởng lão không vui nói thất tinh điện chủ cười nhạo nói các người hiểu cái gì ta mới vừa nói lời kia thật là cho tô giảă mũi chỉ là nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết cái này tô giả cùng chúng ta thập điện thâm sơn có ngượng ngượngữ quan hệ Mặc dù chúng ta bây giờ hai bên thế lực bên trên không có quan hệ gì tô giả có lẽ cũng không nguyện ý cùng chúng ta thập điện thâm sơn hợp tác nhưng chỉ cần hắn cùng ngàn văn đứa nhỏ này đi càng ngày càng gần đến lúc đó còn sợ bọn hắn đế cũng thành không chúng ta thập điện th sơn quan dối nghe lời này một đang tả tu trưởng lao âm thầmm hiểu được Thì ra là thế, một chiêu này thực tế là cao à, hiện tại tất cả mọi người coi là đế cung cùng chúng ta thập điện thâm sơn đi gần như thế, cái này Tô Dạ căn bản thoát khỏi không xong, cái này hiềm nghi, đến lúc đó nói không chừng thật là có khả năng đùa Dạ làm thật, bị tức nước vỡ bờ đâu. Chỉ bất quá, Ngàn văn cửa vẫn là ngàn văn cửa này à. Ngàn văn đứa nhỏ này là ta từ nhỏ một tay dạy bảo lớn, ta đối nó có rất tự tin, Ngàn văn, ngươi đem cái này xô thần hồn của Dạ mê điên đạo, công lao đáng khen. Tiểu Dạ Hỏa này tương lai tiền đồ nhất định bất khả lượng. Bất quá ngươi không thể lười biếng sơ sẩy, nghĩ muốn lấy cái này Tô Dạ cũng không dễ dàng. Cái này Tô Dạ chưa mất lý trí, mới lạnh nói tương hướng, đơn giản chính là nghĩ cùng chúng ta thập điện thâm sơn thoát khỏi liên quan, ngươi được nhiều tăng lớn thêm chút sức độ mới được. Thất tinh điện chủ giảng đạo. Thiên văn thánh nữ nhàn nhã cười, không có vấn đề. Nàng trên miệng mỉm cười cười ra, trong lòng lại là âm thầm đắng chát. Nàng câm xuống Tô Dạ. Tất cả mọi người không biết, nàng sớm đã bị Tô Dạ cầm xuống đi. Nàng cũng là anh minh một thế, cuối cùng lại ngã quỷ Tô Dạ trong tay. Bất quá nhưng cũng không có gì, coi như vậy sẽ không có ngã quỹ, lại cùng Tô Dạ chung đụng một chút thời gian sau nàng cũng phát hiện, liền chính là thật cùng Tô Dạ đấu, nàng cũng là vạn vạn đấu không lại Tô Dạ. Người này, thật đáng sợ. Cái này tô giả mới kiệt lực cùng chúng ta thoát khỏi quan hệ, kêu các thế lực lớn có thể hay không. Yên tâm. Thất tinh điện chủ chật chật nói, hiện tại hắn nói cái gì, cũng không ai sẽ tin tưởng. Tô giả nhìn xem thất tinh điện chủ rời đi, thầm mắng ra hỏa này tạo ra. Bất quá cũng không có gì. Hắn cũng không quan tâm thế lực khác cách nhìn, trên thực tế đế cung cùng thập điện thâm sơn có mơ hồ quan hệ, đơn giản chính là danh khí thối điểm mà thôi, chỗ tốt chính là những thế lực đó lại cùng bọn hắn đế cung đấu thời điểm, liền phải hảo hào suy nghĩ, suy nghĩ. Trên thực tế cái này thế lực lớn từng cái làm sự tình so Tà Tu cũng không khá hơn chỗ nào, cái nhìn của bọn hắn lại có gì phương. Mấu chốt là đế cung những người này cái nhìn, hắn mới đã tỏ thái độ qua, trong lòng bọn họ có phổ liền đầy đủ. Hả? Tô Dạ trong lòng suy nghĩ, lại phát hiện Cổ Kiếm Tông một đám người cũng là ùn ùn kéo đến, đi tới bên cạnh hắn. "Cổ Kiếm Tông." Tô Dạ hoặc nhiều hoặc ít có thể suy đoán ra một chút Cổ Kiếm Tông lai lịch. "Tô Dạ." Cổ Kiếm Tông người cầm đầu, chính là một cái linh dịch cảnh cao thủ, Tô Dạ nó có mấy phần ấn tượng, kỳ thật Kim Vũ Dương cận vệ, tiên tầm lão nhân. Tô Dạ nhìn lên trời tằm lao nhân, mặt không biểu tình mà nói: "Thiên tằm trưởng lao có chuyện gì sao? Bây giờ truyền thừa chi điệu đã qua như vậy thời gian, nhà chúng ta Kim Vũ Dương hạ lạc, người nhưng có biết." Thiên tằm lao nhân ngữ khí trầm thấp nói: "Tô Dạ nhìn thấy Kim Vũ Dương hỏi, trong lòng Từ là có chút chột dạ, chỉ là hắn biết, càng là đến lúc này, càng không thể chột dạ, phải xuất ra một chút lực lượng mới được, ngày này tầm lao nhân còn có thể cầm như thế nào không thành. Các người cổ kiếm tông Kim Vũ Dương như thế nào, có quan hệ gì với ta? Ta chẳng lẽ lại còn là nó bụng giun nữa, đối nó hành tung rõ như lòng bàn tay không thành." Tô Dạ nhún vai, Một chút cũng không có trả lời ý tứ, Thiên Tầm lao nhân sắc mặt giận dữ dâng lên, Kim Vũ Dương chậm chạp chưa về, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có loại dự cảm xấu. Bây giờ bị Tô Dạ hỏi như vậy lên, hắn cũng là lạnh lùng quát, "Tô Dạ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem sự tình thành thành thật thật nói ra. Thế nào, ngươi uy hiếp ta?" Tô giả lạnh giọng nói, "Ta coi như không nói, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào?" Mục lúc tiếp thì một chương 670, bị chất vấn Tô Dạ. Chương 666, bị chất vấn Tô Dạ. Thiên Tầm lão nhân nhìn thấy Tô Dạ như thế cường, lông mày co ngang, trong lòng là vạn phần phẫn nộ, nhưng cũng là không có biện pháp. Ngay tại nội tâm của Hàn Soán Suất thời điểm, lại có mấy thân ảnh đặt chân mà tới. Đoàn người này cũng không phải là người khác, chính là Hoàng Thất đi theo Phong Phong Tử một đường đi tới truyền thừa chi địa mấy cái người hầu. Nhìn thấy những này Hoàng Thất người hầu lúc, Tô Dạ trong lòng càng là siết chặt, trong vô hình có mấy phần áp lực. Hắn giết Phong Phong Tử sự tình chỉ có hắn biết, trong lòng không khỏi chột dạ, bất quá hắn biết, lúc này, nhất định phải không thể bại lộ một tơ một hào sơ hở. Vì vậy, dù là Hoàng Thất đám người đi tới lúc, hắn cũng chỉ là toát ra mấy phần nghi hoặc, mà không có quá nhiều cảm xúc tri lộ. Tô Dạ, Hoàng Thất chúng ta cũng muốn hỏi ngươi, có quan hệ nhà ta Phong Phong Tử sự tình. Thỉnh cầu Tô Dạ cung chủ, nói một chút đi." Một cái lao buộc đứng dậy, bình tĩnh nói, "Tô Dạ nhìn lên thái độ coi như không tệ, tự nhiên không có đạo lý không trả lời, mà lại mấy người kia hoàn toàn có thể dùng hoàng thất ép mình, hắn không có khả năng không trở về." Dứt khoát Tô Dạ cũng không có lại thật lãng phí cái gì thời gian chắp tay nói, "Ta đối Kim Vũ Dương cùng Phong Phong Tử hai người hạ lạc, tất cả đều không thế nào hiểu rõ. Nhưng Tô giả công chủ là trừ hai người bọn họ bên ngoài, duy nhất một được chuẩn tiến vào chuyển thừa chi điệu tầng thứ hai người, việc này hẳn là không sai đi." Lão bộc giảng đạo, đã như vậy có thể hay không nói cho chúng ta một chút chuyển thừa chi điệu tầng thứ hai bên trong đều xảy ra chuyện gì. Tô giả Ám đạo cái này, lão bộ tin tức tìm hiểu thật đúng là rõ ràng, bất quá hắn đã sớm nghị kỹ lý do thoái thác, ta tiến vào tầng thứ hai bên trong, xác thực không thấy Phong Phong tử cùng Kim Vũ Dương, chỉ là một đường dẫn ta cái này hay thế, còn có Ngàn Văn Cô Nương một đường tại chuyển thừa chi điệu tầng thứ hai bên trong chém giết kiếm linh, cuối cùng tìm được Lăng Tiêu kiếm đế tọa hạ ba đại thiên tôn một chỗ chuyển thừa chi địa, liền Lăng Ngàn Văn Cô Nương được một cái truyền thừa. Chẳng qua là lúc đó Vây Công kiếm linh đông đảo, cho nên, tại Ngàn Văn Cô Nương đạt được truyền thừa về sau, ta liền để nó rời đi một mình đoạn hầu, một đám người nghe đến nơi này, âm thầm khỏe miệng co giật, tình cảm Tô Dạ tiến vào cái này chuyển thừa chi địa, hoàn toàn là trình diễn một chỗ phong hoa tuyết người ta, tay trái nắm Ái Thê Đường Mạc Ly, tay phải nắm Thập Điện Thâm Sơn Hồng Nhan chi kỷ. Có thể nói là hai thế lực lớn đỉnh cấp nữ thiên tài, toàn bộ đều bị nó cầm xuống. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là ước ao kinh thị. Cũng trách không được Thiên Văn Thánh Nữ quan tâm như vậy tại nó, Lam Tiêu Kiếm Đế tọa hạ ba đại thiên tôn truyền thừa đều cho nó nhường ra đi, có thể thấy được Tô Dạ đối Văn Thánh Nữ như thế hái mộ. Lão bộ nhíu mày, về sau đâu? Ta bởi vì giải quyết những cái kia kiếm linh Tôi một chút tô đường, vốn là không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái, cho nên liền vẫn chưa tại chuyển thừa chi địa tầng thứ 2 lưu lại quá lâu. Tô Dạ chậm rãi đói bụng đến. Nghe lời này, lão bộ nhìn thật sâu Tô giả một chút, người liền không có tiếp tục đi tìm Lăng Tiêu kiếm đế chuyển thừa. Tô giả biết được hắn nếu nói không, đoán chừng không ai tin tưởng, chính là chỉ dừng lại thời gian một hơi thở liền nói, ta lúc ấy xác thực không cam tâm, lại tại chuyển thừa chi địa tầng thứ 2 bên trong tìm tới một hồi lâu, cuối cùng tìm được một cái tiến vào tầng thứ 3 lối vào. Tầng thứ 3 lối vào? Lão thần sắc cứng lại. Không có người biết truyền thừa chi địa còn có tầng thứ 3, bởi vì không ai tiến vào tầng thứ 2. Tô giả nói ra, đúng vậy, nếu như ta không có bóp tính sai, cái này tầng thứ 3 bên trong, nên chính là lăng tiêu kiếm đế chuyển thừa vị trí, đương nhiên, cũng không phủ nhận khả năng còn có tầng thứ 4. Chỉ bất quá đáng tiếc, cái này tầng thứ 3 lối vào tại ta mà nói tiến vào đều vô cùng gian nan, thủ vệ kiêu kiếm linh thực tế là lợi hại, ta là đấu chi bất quá, vẫn chưa tiến vào tầng thứ 3 bên trong. Bất quá? Bất quá cái gì? Lão người hầu nói. Tô giả nói ra, bất quá, ta khi tiến vào tầng thứ 3 lối vào chỗ, nhìn thấy có chiến đấu kịch liệt qua vết tích, Những này chiến đấu vết tích rất thảm trọng Những này chiến đấu vết tích là cùng kiếm linh lúc đối địch tạo thành vẫn là hai võ giả rằng có lúc tạo thành laoộ hỏi tô giả nói ra đều có cho nên ngươi từ đầu đến cuối đều chưa thấy qua Kim Vũ Dương cùng nhà ta phong phong tử lao bộc con mắt nháy đều không nháy mắt một chút nhìn trong chọc vào tô tôạ muốn tử tô dạ trong mắt nhìn thấy một thứ gì nếu như tô giả ánh mắt hơi có một chút ba động hắn liền có thể nhận định tô Dạ là nói láo bất quá đáng tiếc tô dạ con mắt hảo không dao động thật sự rõ ràng để hắnả may đồ vật cũng không có quan sát ra tôạ nhàn nhặt đáp lại nói ta từ đầu tới rồi đều chưa thấy qua hai người một mặt Nói như vậy, kia chiến đấu vết Tích là nhà ta Phong Phong tử cùng Kim Vũ Dương đánh nhau với Tích." Lão Bộc nói, tô giả nếu là một mực chắc chắn, nghĩ đến cái này lão Bộc nhất định tâm đem lòng suy nghĩ, hắn cũng không có vững tin ý tứ, chỉ là đạo, ta đây liền không rõ lắm, lúc ấy ta đấu không lại kia tầng thứ 3 kiếm linh, lại mắt thấy tầng thứ 2 không có gì chất béo, lại lại có thương tích trong người, liền trực tiếp lui ra ngoài. Nơi nào còn dám lại làm lưu lại." "Hừ, nếu là như vậy, lúc ấy tầng thứ 2 cũng chỉ có mấy cái như vậy người, cổ kiếm tông, nhà các ngươi Kim Vũ Dương dám đối nhà ta hoàng tử hạ thủ." Lão Bộc quát lớn, Ngày đó tâm lão nhân bị hù khẽ run rẩy, chuyện này nếu là ngồi vững, bọn hắn cổ kiếm tông nghị xoay người cũng khó khăn. Hắn đành phải lập tức không người hô, "Cổ hình, Hoa đồng à, chúng ta cổ kiếm tông đối hoàng thất trung thành cánh cảnh. Nhà ta Kim Vũ Dương như thế nào đối Phong Phong tử hạ thủ đâu? Mà lại chuyện cho tới bây giờ, Phong Phong tử hắn cùng nhà ta Kim Vũ Dương đều không có ra, chỉ có Tô giả một người chưa về, bản này liền mở ám trùng điệp, ngài cũng không thể tin chuyện hoang đường của hắn a." Lão bộ cũng xác thực không dễ dàng như vậy tin được Tô Dạ, dù sao Phong Phong tử cùng Kim Vũ Dương cũng chưa trở lại, chỉ có Tô Dạ một người trở về. Tô Dạ, ngươi cũng không có cái gì muốn nói. Lao Bộc Quát. Tô Dạ thở dài, cổ lao tiền bối cần gì phải gấp gáp cái gì, hai người bọn họ có thể tiến vào tầng thứ ba bên trong đang tìm kiếm đế truyền thừa hạ lạc, phải biết tầng thứ hai này đều như thế hung hiểm, tầng thứ ba phiền phức cũng quả quyết sẽ không thiếu đi nơi nào, thật lãng phí một chút thời gian, chưa từng trở về cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao cái này lăng tiêu kiếm đế truyền thừa, tổng không phải dễ dàng đạt được như vậy a. Ân, nói đến xác thực cũng có mấy phần đạo lý, vậy liền trước ở chỗ này chờ bên trên một hồi đi. Lão Bộc không nóng không đợi đạo. Tô Dạ nhìn thấy lão Bộc tin tưởng, liền cũng liền thở dài một hơi. Kim Vũ Dương cùng Phong Phong Tử nơi nào còn có thể còn sống trở về, đã sớm chết rồi. Bất quá hắn nhất định phải cho những người này tạo nên biểu hiện giả dối, tạo nên một cái Phong Phong Tử cùng Kim Vũ Dương còn sống đi tranh đoạt truyền thừa giả tượng. Kể từ đó, hai người này cũng không trở về, đó chính là bọn họ hai người chính mình nguyên nhân, hắn hiểm nghi cũng là sẽ thiếu ra không ít. Đây cũng là hắn bây giờ nghĩ đến có thể lợi dụng hai cái người chết, tạo nên hai người là bị hoàn cảnh giết chết, hai người là đánh nhau mất mạng giả tượng, lại cơ hồ không có sơ hở gì tốt nhất lý do thoát xác. Quy chương 671, lởn lớp lo sợ. Chương 667, lởn lớp lo sợ. Cứ như vậy, bầu không khí liền như thế cứng đờ xung dưới, bây giờ Kim Vũ Dương cùng Phong Phong Tử tất cả đều chưa từng xuất hiện cái này trong lúc nỗ chốt, mọi người là ai cũng không tốt khí quẩn thở một tiếng, thậm chí rời đi đều không có can đảm kia, sợ là sơ ý một chút, liên lụy vào nhập Phong Phong Tử sự tình bên trong, dùng cái này rước họa vào thân. Phải biết, cái này Phong Phong Tử cùng Kim Vũ Dương thật nếu là xảy ra bất trắc, tùy ý mỗi một cái, kia Phong Châu ngày này, sợ là đều phải biến bên trên biến đổi phải. Một đám người quanh chân ngồi xuống chờ đợi, chọn vẹn là chờ 3 ngày. Cái này 3 ngày trôi qua, thừa chi địa vẫn là không có động tĩnh gì. Mắt thấy ở đây, ngày đó Tầm lão người nhất thời có chút ngồi không yên, lệ trầm giọng quát, "Tô dạ, cái này đều đã ba ngày trôi qua, nhà ta Kim Vũ Dương cùng Phong Phong tử còn chưa có đi ra, ngươi còn có cái gì thuyết pháp?" Tô dạ nhìn lên trời Tầm lão nhân như thế bức bách, ánh mắt băng lãnh, "Thiên Tầm lão nhân, ta biết nhà ngươi Kim Vũ Dương cùng ta có cừu hận, nhưng là hiện tại Kim Vũ Dương không có già, cùng ta có liên quan gì? Ngươi tổng không đến mức đi lên liền hướng trên đầu ta rọi nước bẩn đi." Đúng đấy, "Thiên Tầm lão nhân, nhà các ngươi Kim Vũ Dương hiện tại xảy ra sai sót cùng chúng ta nhà cùng chủ có quan hệ gì?" Nhà các ngươi Kim Vũ Dương rủ sao cũng là nửa bức linh dịch cảnh, nó như thế nào đi nữa, nhà chúng ta cùng chủ tựa hồ cũng không thể ra hai bên đi. Linh viện thánh nữ quá lớn. Thiên Tầm lão nhân nghe đê cô người bất mãn, nhưng cũng là một ngụm ác khí ra không được, chỉ có thể nén về trong bụng. Tô giảm nhưng không có bỏ qua ý tứ, hắn phải giả bộ ra cây ngay không sợ chết đứng bộ dáng, Thiên tẩm lão nhân, ta chỉ có thể bằng ta tại tầng thứ hai một chút manh mối, suy đoán ra đến Kim Vũ Dương cùng Phong Phong tử cực kỳ có khả năng tiến vào tầng thứ 3 bên trong, về phần cái này tầng thứ 3 bên trong xảy ra chuyện gì, ngươi tựa hồ không có lý do tìm ta hưng sư vẫn tội đi. Nhưng là bây giờ Kim Vũ Dương cùng nhà ta hoàng tử đều không thể từ đó ra. Phong Phong tử dưới trướng lão bộc ngữ khí trầm thấp nói: Tô giả lúc đầu, lời này tuy nói không giả, bất quá tầng thứ ba bên trong đến cùng có cái gì, ta cũng không rõ lắm. Nhưng tầng thứ hai đều như thế hung hiểm, tầng thứ ba nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nếu như các ngươi thật không cảm tâm, đều có thể tiến đến nhìn chộm một phen." Hắn nói như vậy nhưng cũng là có chút niềm tin, Phong Phong tử cũng là dùng một chút thủ đoạn đặc thù mới tiến vào tầng thứ ba, đơn thuần bằng vào kiếm đạo thủ đoạn, 30 tuổi trở xuống trời mới có thể đi vào sợ là toàn bộ phong châu đều tìm không ra đến cái thứ 2. Hiện tại muốn đi tìm tiến vào tầng thứ ba người, đi đâu mà tìm đây? Bất quá thật như đi vào, tầng thứ hai hoàn cảnh tri ác liệt, bọn hắn nhìn một trong mắt, cũng sẽ tin hơn phân nửa. Lão bộ ánh mắt nghiêm túc, nghe Tô Dạ chi ngôn, nhưng cũng là không tốt phủ nhận cái lại, chỉ đành phải nói, lại đợi thêm hai ngày, nếu như hai ngày kỳ hạn, Phong Phong tử còn chưa xuất hiện, chúng ta liền đánh trước đạo hồi phủ, rời đi kiếm này đế di tích lại nói. Cái này nhưng sao đi, hoàng tử như chưa trở về, vậy đại nhân trách tội xuống chẳng phải là? Dưới đáy người hầu không khỏi nói. Bây giờ hầu ở đây lại có ý nghĩa gì, tóm lại không phải cái sự tình. Lão bộ thở dài, Còn lại người hầu cũng chỉ có thể như vậy quyết đoán. Nhưng mà, hai ngày trước mắt là qua, kia chuyển thừa chi điệu bên trong vẫn là không có động tính, Phong Phong tử cùng Kim Vũ Dương cũng là không có bất kỳ người nào từ cái này chuyển thừa chi điệu bên trong hiện thân. Nhìn thấy một màn như thế, lão bộc nhíu nhíu mày, "Chúng ta đi." Nói xong lúc, người của hoàng thất cũng là không do dự nữa, đi theo láo bộc rời đi. Hừ. Ngày đó Tầm lão người mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, kêu lên một tiếng đau đớn, phất tay áo rời đi. Tô Dạ không quan tâm Tiên Tầm lão nhân ánh mắt, nhìn thấy hoàng thất chờ người cũng đã rời đi, đế cung cường giả tự nhiên cũng không cần thiết dây dưa dòng, tốc khởi hành đi. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn cường giả trùng trùng điệp điệp từ kiếm này đế di tích bên trong trở về, hơi tốn hao hai ngày lộ trình, chính là một vừa đến nguyên bản tiến vào trong miệng, từ đó trở lại cựu trọng kim môn trước. Ra. Bên ngoài trông coi thế lực nhìn thấy một đám người trở về, trong lòng bao hàm mong ngợi, không biết từ nhà thế lực đến cùng đều tại kiếm này đế di tích bên trong lấy được cái dạng gì bảo vật. Tô giả tự nhiên cũng tại trong đội nhóm, cùng thế lực khác cường giả đồng dạng, các về các liệt. Tô Dạ, tại kiếm đế tích bên trong, thành quả như thế nào? Nhìn thấy Tô Dạ trở về, Huyền Thanh Thái thượng mừng rỡ không thôi nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, Thu Mạch coi như không thể Bất quá cụ thể thu hoạch còn phải chờ trở về phương mới có thể cùng Huyền Thanh Thái thượng nói, hiện ở đây, tạm thời không nóng nảy, đợi chút nữa, ta có thể sẽ có một chút phiền toái." Huyền Thanh Thái thượng nhíu nhíu mày, không biết Tô giả nói tới phiền phức đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá không đợi hỏi, liền nghe tới cách đó không xa Hoàng Thất chú ý thiên nam thần sắc cứng lại. Người nói cái gì?" Chú ý thiên nam biểu lộ trầm xuống, thanh âm quát trói thai phía dưới, linh lực thậm chí đều bộc phát tướng ra. "Chí Nhi cũng chưa từng từ truyền thừa chi địa bên trong rời đi, các ngươi trở về làm gì?" Chú ý tiên nam tức giận nói. Người lão bộ kia người nhìn thấy chú ý tiên nam nổi trận lôi đình, bị hồ toàn thân run một cái, lập tức không người quy sát, nam đại nhân mở giận, chúng ta thực tế là không có biện pháp, chuyển thừa chi địa chỉ là qua hai ngày, đại đa số thiên tài đều đã từ đó rời đi, lại qua ba ngày, Tô Dạ chờ cuối cùng một nhóm nhân mã cũng từ chuyển thừa chi địa rời đi. Thế nhưng là chúng ta bên ngoài chờ trọn vẹn 5 ngày, Phong Phong Tử cùng Kim Vũ Dương tận đều không thể từ chuyển thừa chi địa trở về. Việc này vốn là kỳ quặc vô cùng, nghĩ đến chờ đợi thêm nữa cũng không có kết quả gì, chúng ta không thể không từ kiễm đế tích bên trong trở về, đem sự tình mau chóng hồi báo cho nam đại nhân. Chú ý tiên nam thần sắc chấm xuống, hàn khí bức người mà nói. Vậy ý của ngươi là nói, chỉ nhi là tại cái này chuyển thừa chi địa ngộ hại. Cái này, thuộc hạ không dám chắc chắn. Lão Bộc khẩn trương đạo, một đám rất r으i. Chú ý Thiên Nam vẻ giận dữ trì trệ, đem sự tình cụ thể chân tướng cùng ta nói một chút. Là, là. Lão Bộc khí quyển không dám thở một chút, vội vàng đem sự tình cụ thể trải qua, cùng phân tích, đạo cho chú ý Thiên Nam. Nghe lão Bộc, chú ý Thiên Nam dần dần hiểu rõ một chút, đem con mắt bỏ vào đế cung phương hướng, cuối cùng dừng lại đến Tô Dạ trên thân. Cùng lúc đó, các thế lực lớn cũng là nhao nhao đem sự tình đạo cho nhà mình trưởng giáo. Tông chủ Không bằng chúng ta bây giờ liền rời đi như thế nào? Miễn cho nơi này lội cái này tranh vào vũ nước đục. Tất tinh điện chủ đem sự tình đạo cho Thánh thượng Tông Tông chủ. Tiêu vẫn nghe vậy, khi mắt, không thể, Kim Vũ Dương nếu là chết thì thôi, Phong Phong tử thân phận cũng không bình thường, hắn nếu là chết rồi, chuyện kia coi như nghiêm trọng, hiện tại không có thực chất chứng cứ chứng minh Phong Phong tử là chết vẫn là sống trước đó, hoặc là không tìm được hung thủ trước đó. Đều là một cái mẫn cảm giai đoạn, tại cái này mẫn cảm giai đoạn rời đi, vậy chúng ta Thánh thượng Tông coi như phiền phức lớn. Tiêu vẫn vẫn là rất rõ ràng. Tại Phong Châu bên trong, bọn hắn có thể một phương là vua, làm cái chỗ đất, nhưng là tại Phong Châu bên ngoài, cái này rộng lớn vực trong đất, đỉnh cấp cường giả nhiều vô số kể. Hoàng Thất nghĩ diệt bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Quy một chương 672, phải chết hết. Chương 668, phải chết hết. Tô giả hiện đang nhìn chú ý Thiên Nam nhìn mình chằm chằm, cơ bản đã đoán được chú ý Thiên Nam là muốn tìm mình hương sư vấn tội. Hắn vẫn chưa sốt ruột, yên lặng chờ chú ý Thiên Nam mình tra hỏi. Chú ý Thiên Nam nghe tới bên người lão buộc đem đầu đuôi sự tình nói ra đến, tự nhiên không có khả năng không nổi lên tại Tô Dạ, lúc này hắn cất bước tiến lên đã đi tới đế cùng trong phạm vi thế lực. Xin hỏi Cố đại nhân đây là? Huyền Thành Thái thượng nhìn thấy chú Ý Tiên Nam đi tới, lập tức tiến ra đón. Chú Ý thiên Nam cũng không cho Huyền Thành Thái thượng cái gì mà mũi, lạnh hư một tiếng, chính là trực tiếp quát, nơi này ngươi không có chuyện, ta là tìm Tô Dạ. Huyền thanh Thái thượng hơi sững sở, hồi tưởng lại Tô Dạ khi trở về cùng hắn lời nói, chẳng lẽ Tô Dạ dự liệu được cái gì không thành. Tô Dạ nhìn thấy chú Ý thiên Nam, chậm rãi nói ra, Cố đại nhân là vì phong phong tử sự tình mà đến đây đi. Ngươi ngược lại là thông minh, không sai. Ta đã nghe hoàng thất chúng ta người nói qua, ngươi là trừ Kim Vũ Dương cùng Phong Phong tử bên ngoài, một cái duy nhất tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ hai người. Hiện tại Kim Vũ Dương cùng Phong Phong tử đều đã tung tích không rõ. Chú ý Thiên Nam trầm giọng nói: Tô giả thở dài, ta có thể nói, đều đã cùng Hoàng thất toàn bộ nói rõ, Cố Tiền bối nghĩ đến hẳn là rõ ràng. Ta không có có thể tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ ba, mà truyền thừa chi địa tầng thứ hai bên trong, ta cũng chưa nhìn thấy Kim Vũ Dương cùng Phong Phong tử bọn hắn. Vậy ta lại làm sao biết, đây không phải ngươi lời nói của một bên đâu. Vạn nhất Phong Phong tử cùng Kim Vũ Dương đều là ngươi giết đâu." Chú ý Thiên Nam ngữ khí trầm thấp nói: "Cố đại nhân, Nhà ta Tô Dạ, nơi nào có như vậy bản lĩnh Á Kim Vũ Dương kiên là đạt tới nửa bước linh dịch cảnh tiêu chuẩn, mà phong phong tử thực lực cũng tại Tô Dạ phía trên. Tô Dạ như thế nào, đấu qua hai người bọn họ a?" Huyền Thanh Thái thượng vội vàng đứng ra nói chuyện. "Chú ý tiên nam lạnh giọng nói, Lịch xác, Tô Dạ có lẽ đấu không lại họ, nhưng nếu như ám toán đâu? Nếu như là phong phong tử cùng Kim Vũ Dương đấu cái lưỡng bại câu thường, cái này Tô Dạ ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu? Khả năng có rất nhiều, ai biết trong lúc đó xảy ra chuyện gì. Ta chỉ biết, cái này Tô Dạ còn sống trở về, mà Chỉ Nhi lại còn chậm chạp chưa về." Mắt thấy ở đây, Tô Dạ biểu lộ ngưng lại, cái này chú ý Thiên Nam quả nhiên khó chơi, chỉ là như vậy ngắn ngủi thời gian liền làm ra nhiều như vậy phân tích. Mặc dù cùng cụ thể khác biệt rất lớn, nhưng lại là thật để nó đoán được mấy phần. Cố đại nhân, ngài nói không sai a, cái này Tô Dạ đều có thể tìm cách đem Phong Phong tử cùng nhà ta Kim Vũ Dương cho giết ta, chỉ bất quá đại nhân định muốn tin tưởng chúng ta Cổ Kiếm Tông, nhà ta Kim Vũ Dương đối hoàng thất trung thành cảnh cảnh, Kim Vũ Dương đứa nhỏ này, coi như lớn mật đến đâu, cũng tuyệt không dám đối Phong Phong tử hạ thủ." Cổ Kiếm Tông giả đứng dậy, lập tức tỏ thái độ đạo. Tô Dạ nhìn thấy chú ý Tiên Nam nói như thế, lắc đầu, Lời nên nói ta đều đã cùng đại nhân nói, nếu như đại nhân không tin được tại hạ, tại hạ cũng không có cách nào, nếu như đại nhân thật muốn định đoạt tội danh của ta, còn xin lấy ra chứng cứ ra. Hừ, kiếm đế di tích chuyển thừa chi địa chỉ có 30 tuổi trở xuống thiên tài phương mới có thể tiến vào bên trong. Lại thêm ngươi như làm việc, sợ là chứng cứ đều bị nó thiêu hủy không còn một mảnh, sao có thể cho dù tốt tìm tới? Chú ý Thiên Nam cười nhạo nói. Tô giả nheo mắt lại, vậy đại nhân liền một mực chắc chắn là ta làm. Đó cũng không phải, ngươi chỉ cần hướng ta chứng minh không phải ngươi làm là đủ.Chú ý Thiên Nam lạnh giọng nói. Chứng minh như thế nào? Tô Dạ nói. Chú ý thiên Nam âm thanh lạnh lùng nói sư hồn sư hồn tô giả quá sợ hãi siêu hồn là một cái phi thường lợi hại bí thuật có thể trực tiếp đào lên đối phương thần hồn tiến vào đối phương trong trí nhớ sưêu hồn đối phương ký ức chỉ bất quá loại bí thuật này vô cùng như thấy, mà lại khống chế trong tay cực kỳ không dễ nhất định phải có đủ mạnh mẽ thần hồn thủ đoạn phương mới có thể đem điều khiển mà lại cảnh giới võ đạo nhất định phải đạt tới linh dịch cảnh trở lên phương mới có thể dù vậy sưêu hồn cũng có không gì sánh nổi lớn phong hiểm kẻ nặng bị siêu hồn người tại chỗ tử vong xử lý không tốt người kẻ nhẹ cũng rơi cái ký ức rối loạn chỉ để biến gốc hạ chràng Cố đại nhân, cái này, điều này tốt. Cái này siêu hồn phong hiểm thực tế quá lớn." Huyền Thanh Thái thượng lập tức nói. Còn lại Đế cung thành viên cũng là nhau nhau đứng ra, bây giờ chú ý Thiên Nam muốn bắt Tô giả khai đao, bọn hắn sao chịu nguyện ý?" Chú ý Thiên Nam âm thanh lệnh lùng nói, "Thế nào, các ngươi còn cảm thấy lao phu xuất thủ sẽ xuất hiện cái gì sai lầm không thành? Muốn không chứng minh ngươi không có giết phong phong tử cùng Kim Vũ Dương, liền chỉ có cái này một cái biện pháp." Tô Dạ, ngươi làm vẫn là không làm?" Tô Dạ sao sẽ đồng ý?" Trầm giọng nói, "Cố đại nhân là lại cùng ta đùa giỡn hay sao? Không nói trước hắn sát thực giết phong phong tử cùng Kim Vũ Dương, không có khả năng để chú ý Thiên Nam siêu hồn, coi như hắn không có giết phong phong tử cùng Kim Vũ Dương, cũng tuyệt không có khả năng để nó siêu hồn, nếu không trên người hắn bí mật kinh thiên nhiều như thế, đến lúc đó, thật làm cho chú ý Thiên Nam biết được, hắn còn có thể có ngày sống dễ chịu. Hắn đã không có đường lui, bị siêu hồn là chết, không bị siêu hồn còn có một đầu sinh lộ, hắn lúc này không thể có nửa điểm chột dạng, nhất định phải kiên trì tới cùng, để chú ý Thiên Nam không có chơi xuống tay. Nói đùa. Chú ý Thiên Nam ngứ khí bước người, thần sắc như sương. Tô Dạ mặt không biểu tình mà nói, không nói trước đại nhân siêu hồn sát thành công, nếu như thất bại Ta thấp nhất cũng được rơi cái ký ức rối loạn hạ trạng, đến lúc đó để đại nhân phụ trách, đại nhân dám phụ trách sao? Tô Dạ, ta nhìn ngươi chính là có tật giân mình, lấy cố đại nhân năng lực, làm sao lại siêu hồn thất bại? Trong lòng ngươi rõ ràng là có quỷ. Thiên Tầm lao nhân tại cổ kiếm tông bên trong quát mắng. Tô Dạ cười nhạo nói, "Tốt, đã như vậy, vậy ta cũng nói cho rõ ràng. Sư hồn, có thể." Nghe nói lời ấy, không ít người kinh ngạc một chút, Tô Dạ thật đúng là dám siêu hồn. "Tô Dạ, cái này tuyệt đối không thể a." Huyền Thanh Thái thượng sở. Tô Dạ làm sao còn đáp ứng? Hắn không biết Tô Dạ giết phong phong tử không có Nhưng vô luận giết không có, bị siêu hồn loại chuyện này cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt ta." Ồ, nhìn thấy Tô giả đột nhiên đổi giọng, chú ý Thiên Nam đột nhiên cảm thấy hứng thú. Tô giả nói ra, "Cố đại nhân muốn siêu hồn ta, có thể, chỉ bất quá ta cũng có một cái điều kiện." Nói, chú ý Thiên Nam bình tĩnh nói, "Ta muốn Cố đại nhân ở đây phát thệ, nếu như ngươi tại ta siêu hồn bên trên xuất hiện sai lầm, ngươi hôm nay lập tức tự đoạn hai tay ở đây, đồng thời trước khi chết muốn đem cổ kiếm tông người toàn bộ giết một lần, nếu không liền đem gặp công pháp mà chết. Như thế nào?" Tô Dạ cười lạnh nói, "Không phải muốn siêu hồn sao?" Hắn ngược lại là nhìn xem ai điên cuồng hơn một chút. Hắn dám nói như thế, tự nhiên là Liệu Định chú ý Tiên Nam không có khả năng kia cam đoan 10 phần 10 xác định siêu hồn nhất định có thể thành công, lấy thủ đoạn của đối phương, nhiều nhất có thể bảo chứng ba thành mình không xảy ra vấn đề cũng không tệ. Đến ngày sẽ, nên hoảng, tự nhiên là đến phiên Cổ Kiếm tông. Kia xẻo một lão giả biến sắc, vạn bạn không nghĩ tới Tô giả đảo mắt liền đem vũng nước đục này ngay cả cùng bọn hắn một khối dội vào. Quy một chương 673, mệnh của ta cũng không phải là mệnh sao? Chương 669, mệnh của ta cũng không phải là mệnh sao? Hắn nơi nào còn có thể ngồi được vững, mới hắn lời thể son sắc nói chú ý Thiên Nam có 90% chắc chắn đó chính là lừa gạt Tô Dạ, Tô Dạ thật chết rồi, đế cung còn dám tìm bọn hắn cổ kiếm tông tính sổ sách không thành, mà lại siêu hồn chính là chú ý Thiên Nam, đế cung có thể dạy vò lên sóng gió gì ra? Thế nhưng là ai có thể nghĩ, Tô Dạ bây giờ lại chuyển khẩu nói ra điều kiện như vậy, nếu như chú ý Thiên Nam thật đáp ứng, đến lúc đó siêu hồn thất bại, bọn hắn cổ kiếm tông chẳng phải là toàn phải cho Tô Dạ đền mạng. Cố đại nhân, ngay ngàn không thể đáp ứng A. Cái này Tô Dạ liền là nghĩ mượn cơ hội này đem sự tình hồ làm qua. Thiên tầm lão nhân vội vàng nói, Tô Dạ châm chọc nói ra: "Thế nào, mới vừa rồi không phải các ngươi nói đem nắm giữ hơn 9 thành sao? Các người như thế không dám nếm thử, lẽ ra đã các ngươi đều nói hơn 9 thành, kia phỏng đoán cẩn thận nên là 10 thành đi. Nếu là 10 thành năm chắc cam đoan ta sẽ không xuất hiện vấn đề, các ngươi cổ kiếm tông vì cái gì không dám đánh cược?" Tô Dạ chữ chữ châu ngọc, từng câu dứt lời hạ, để sẹo mụn lão giả cùng cổ kiếm tông đến đây bức bách người là một câu đều nói không nên lời. Bọn hắn nguyên bản còn cảm thấy Kim Vũ Dương mặc kệ sống hay chết, nhưng cơ hội này trước ép Tô Dạ không đường có thể đi lại nói, ai nghĩ đến Tô Dạ trở tay liền đem bọn hắn cổ kiếm tông kéo vào, để bọn hắn trở nên tiến tối lưng nan. Tô Dạ: "Siêu hồn ai cũng không dám cam đoan 10 phần 10 thành công, sẽ có một chút phạm sai lầm là chuyện rất bình thường. Bây giờ hoàng thật sự tình nặng tại lập tức, người làm hoàng chiều che chở con dân, hơi kính dân một chút, lại như thế nào? Chú Ý Thiên Nam lạnh giọng nói. Tô giả cười nhẹ nói: "Hoàng triều che chở chúng ta có con dân, ta Tô Dạ tự nhiên càng kích, nhưng ta lại phương thức của ta trở về báo hoàng triều, Cố đại nhân bây giờ lại muốn làm chính là để ta có khả năng hưởng mạng trong đó. Đến lúc đó, ta sẽ dành cho các ngươi đế cùng một chút bồi thường."Chú Ý Thiên Nam mà không biểu tình đạo. Tô Dạ đen mù, Cố đại nhân muốn tự đoạn hai tay, giết cổ kiếm tông toàn tông cùng đi ta lên đường. Nếu là như vậy, ta tất nhiên là có thể cân nhắc một phen." Tô Dạ nhếch miệng lên. "Chú ý Tiên Nam lạnh giọng nói, hoang đường, Tô Dạ, ngươi không nên quá phận, để bản tôn tự đoạn hai tay, ngươi cho rằng ngươi là mặt thằng gì?" "Hừ." Tô Dạ nhưng cũng không có ý lùi bước, "Thế nào, chú ý đại nhân ý tứ là, hai cánh tay của ngươi là hai tay, ta Tô Dạ mệnh cũng không phải là mệnh rồi. Dựa vào cái gì cố đại nhân đã cảm thấy muốn mệnh của ta, ngươi cố đại nhân ngay cả cái hai tay đều không bỏ được tính dân ra. Chú ý Tiên Nam trầm giọng nói, "Tô Dạ, ngươi là chống lại hoàng mệnh lệnh, đã biết chống lại hoàng thất mệnh lệnh là kết cục gì." Tô Dạ chấp tay nói ra, nếu như là hoàng thất ra lệnh cho ta, Tô Dạ tự nhiên không dám chống lại, bất quá là có ít người đánh lấy hoàng thất chiêu bài cáo mượn oai hùng, là một chút hoàng thất pháp quy bên ngoài sự tình, vậy ta Tô Dạ tự nhiên không có đạo lý ngay lệnh. Tô giả chi như vậy có lực lượng, nhưng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đích sắc không có đường lui, chỉ có thể phấn khởi chống lại. Bất quá hắn cũng liệu định chú ý Thiên Nam không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy ý xuất thủ, bởi vì không có chứng cứ xác thực, hoàng thất nếu như liền dám như thế tùy ý giết người, kia không thể nghi ngờ ảnh hưởng nghiêm trọng. Có lẽ hoàng thất thật có loại này hoàn khố người tồn tại, nhưng nghĩ đến chú ý thiên nam còn không có tư cách này, đối phương thật nếu có, cũng không cần cùng mình nói nhảm nhiều như vậy. Chú ý thiên nam cắn hàm răng, tiểu tử, người cái này là muốn chết. Tô dạ không có trả lời, nhưng ánh mắt bên trong nhưng không có mảy may lùi bước. Trong lúc nhất thời, chàng diện lâm vào trong ràng co. Rất hiển nhiên, chú ý thiên nam cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại hai phe lâm vào trong ràng co, lại là không ai dám đứng ra nói chuyện. Bất quá chính là lúc này, lại là một đạo sướng Ở đây cương lấy, nhưng cũng là không có biện pháp nào, bằng vào tao ý kiến, ngươi chẳng bằng về trước hoàng thất, báo cáo hoàng thất, để hoàng thất phái người tiến về chuyển thừa chi địa điều tra việc này, nếu quả thật điều tra ra một chút mật mai, đến lúc đó định tội cũng được. Hiện tại ngươi một mực chắc chắn Tô Dạ tiểu Hữu, nhưng vẫn chưa có thực chất chứng cứ, Tô Dạ tiểu Hữu chính là đế cung một cung chi chủ, mà đế cung lại tốt xấu là phong châu nhất lưu thế lực. Vũ Thiên, ngươi dám nhúng tay ta sự tình? Chú ý thiên nam hàn khí bức người đạo. Tô Dạ nhìn thấy Vũ Thiên đứng ra, trong lòng không khỏi kích. Tuy nói chú ý tiên nam không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là khó tránh khỏi xảy ra bất trắc, nó thật nếu là độc thủ, đế cung bên trong thật đúng là không ai ngăn được nó. Mà Vu Thiên thì là đại biểu Vĩnh Gia cung, lúc này đứng ra không hề nghi ngờ là vì chính mình gây thù hẳn, nhưng đối phương vẫn là đứng dậy. Vu Thiên nhìn thấy chú Ý Thiên Nam cường hành khí thế bất người, lại là một chút cũng không sợ, chỉ là hơi hật vây tay một cái, một cú không kém hơn nó khí thế mạnh mẽ chính là hiện ra. Ta tự nhiên không dám nhúng tay cố huynh sự tình, chỉ là việc này liên lụy đến Phong Châu, đã liên lụy đến Phong Châu, ta Vu Thiên tự nhiên làm muốn đứng ra, nói lên hai câu nói. Vô Thiên nuốt cảm nói, "Cố huynh phải biết, nếu như Tô giả thật hôm nay xảy ra vấn đề, mà Cố huynh lại không cho tại mấy phần lời nhắn nhủ lời nói, việc này thật nếu là báo lên tới Hoàng thất, tựa hồ cũng là nói không thông." Thật đến lúc đó điều tra đến, Phong Phong tử chết cũng không phải là Tô Dạ gây nền, vậy chẳng những toàn bộ Phong Châu đều muốn vì thế thất vọng đau khổ, sợ là Cố huynh cũng khó từ tội lôi đi. Chú ý thiên Nam khuôn mặt suy nghĩ thật lâu, hiển nhiên Vô Thiên cũng là đưa đến tác dụng nhất định, để nó đúng là không tốt lắm hạ quyết đoán. "Chúng ta đi, nửa ngày qua đi."Chú ý Tiên Nam đành phải nói như thế. "Cố đại nhân, chúng ta như trở về, kia Phong Phong tử sự tình" Dưới đáy người hầu không khỏi lo lắng. Thế nào, ta làm quyết định lúc nào chuyển động lấy người đến sân bảo. Về hoàng thất, an bài nhân thủ, đi tới kiếm đế di tích điều tra, phải tất yếu điều tra ra cái cha ra manh mối, đến lúc đó, ta ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chú ý thiên nam mà không biểu tình đạo. Nói xong lúc, chú ý tiên nam chính là dẫn một đại ba người, phất tay áo rời đi. Cổ kiếm tông một đám người âm thầm mắng lên, cái này Tô Dạ thật đúng là mạng lớn, cái này đều có thể bình nhiên vô sự, đồng thời cũng là trong lòng giận chú Vu Thiên xen vào việc của người khác, nếu không phải là nó, Tô Dạ có thể nào một chút sự tình đều không có. Mắt thấy Chu Ý Thiên Nam rời đi, Tô Dạ cũng là biểu lộ trở nên nặng nghề. "Vũ Thiên tiền bối, đa tạ ngươi." Tô Dạ thở dài, cảm kích nói, "Vũ Thiên lần này đối ân tình của hắn, thật sự là lớn à, nếu không phải Vũ Thiên, kết quả như thế nào, ai cũng khó có thể liệu định." Vũ Thiên phất phất tay, "Cảm ơn ta tựu bất tất, cái này chú Ý Thiên Nam trong hoàng thất địa vị cũng không cao, loại này tùy ý làm bậy sự tình hắn còn không dám làm, ngày bình thường nàng cũng nhiều nhất là cầm hoàng thất gia hò đùa giỡn một chút uy phong thôi, thật nếu là xảy ra chuyện lớn, chính hắn còn thật không dám đạm đường xuống tới, ngươi mới biểu hiện không tệ. Nếu như ngươi thật sợ hãi, vậy coi như ta Vũ mỗ người" cũng là quả quyết không gánh nổi ngươi. Hôm nay có chút việc, cho nên chỉ có thể đổi mới 3 trường, ngày mai năm trường quy 1 chương 674 cho Vũ Thiên Cam đoan. Chương 670 cho Vũ Thiên Cam đoan. Tô giả nghe đây, trùng điệp nhẹ gật đầu. Mắt thấy Tô Dạ như thế, Vũ Thiên bật cười lớn, bất quá ngươi cũng đừng rất cảm tạ tại ta, ngươi phải biết, ta như thế giúp ngươi, cũng không phải là hào không nhu đồ. Ngươi cũng đã biết, ta lần này giúp ngươi, căn bản là đem cái này chú ý Thiên Nam đắc tội tấu chuyện. Tô giả tự nhiên là biết những này, không khỏi không người nói ra, Vũ Thiên tiền bối ngày sau nếu có cái gì giận dọ, tùy thời có thể mở miệng. Vô Thiên nhìn thấy Tô Dạ mở miệng như thế, vui mừng nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn sợ dĩ nguyện ý từ mới đầu mặt ngoài liên minh, biến thành lần này bộ dáng, liền cũng là dần dần nhìn thấy Tô Dạ trên thân mật lực. Trước đó đế cung là bộ dáng gì? Căn bản là không có dáng sói, người người có thể lấn. Trước kia những cái kia tại đế cung trước mặt khí quyển không dám thở một chút thế lực, đều ẩn ẩn có một chút có thể cưỡi đến đế cung trên đầu đi đi lại lại ý tứ, có thể thấy được đế cung hiện tại đã cô đơn thành cái gì bộ dáng. Nhưng là từ khi Tô Dạ thượng nhiệm đế cung cung chủ vị trí về sau, lại là bộ dáng gì? Hiện tại đế cung không nói vui vẻ phồn thịnh, Chí Ít để cổ kiếm tông cùng Thiên bác học viện liên tiếp kinh ngạc, đúng là không biết đế cung sâu cạn, cũng không dám đối đế cung dễ như chờ bàn tay khi nhục. Đây hết thảy, tự nhiên tất cả đều tô dạ công lao. Lại thêm tô dạ làm người sát thực trọng tình trọng nghĩa, trợ giúp đối phương, Chỉ ít không đến mức là giúp một cái Bạch Nhã Lang. Vũ Thiên thở dài, ta hiện tại gây thù hằn lại nhiều, kỳ thật lại lại có làm sao? Ta cho dù không gây thù hẳn, tương lai ta như tọa hóa mà đi, Vĩnh Dạ cung vẫn như cũng là một cái bộ dáng. Chẳng bằng giúp đỡ Tô Dạ tiểu hữu ngươi, nói không chừng tương lai, Tô Dạ tiểu hữu còn có thể cho thêm ta Vĩnh mấy phần chăm sóc. Tô Dạ nhìn thấy Vu Thiên nói như thế, vẫn chưa có ngoài ý muốn, hắn có thể cho Vu Thiên, chỉ có ngày sau cam đoan. Tiền bối cứ yên tâm đi, chỉ cần vãn bối đế cũng không có việc gì, liền bảo đảm vĩnh Dạ cùng cũng tuyệt không sự tình. Tô Dạ cho Vu Thiên tuyệt đối bảo hộ. Trước kia hắn không có cái này tự tin, nhưng là theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, phần tự tin này cũng là càng ngày càng mạnh. Tốt tốt tốt. Vu Thiên nghe tới Tô Dạ lời nói, trong lòng yên tâm lại, hắn muốn, chính là Tô Dạ một câu nói như vậy. Tô Dạ, ngày sau ngươi có tính toán gì? Cái này chú ý Thiên Nam, thế nhưng là sẽ không như vậy bỏ qua. Vu Thiên không khỏi nhìn về phía Tô giả. Tô Dạ biết Vũ Thiên là cố ý bộ hắn, dù sao đến cùng phải hay không hắn giết Phong Phong tử, lúc này còn hoàn toàn là một cái bí ẩn. Đi một bước nhìn một bước đi, chú ý Thiên Nam đã muốn điều tra, Vạn Giới luôn luôn cũng ngăn không được không phải. Tô Dạ vẫn chưa cùng Vũ Thiên nói, không phải không tin được Vũ Thiên, mà là lời này, xác thực không có cách nào cùng Vũ Thiên nói. Nhìn thấy Tô Dạ như thế, Vũ Thiên nhẹ gật đầu, biết như vậy, Tô Dạ cũng sẽ không cùng hắn thổ lộ lời nói thật. Hiện tại, ta từ trên người ngươi nhìn thấy tương lai. Vũ Thiên nhìn thật sâu một chút Tô mỉm cười nói, "Tô Dạ, ngày sau nếu như ta Vĩnh Dạ nếu có khó, liền giao cho ngươi." Nói xong lúc Vũ Thiên chính là cô đơn quay người. Nhìn xem Vũ Thiên bóng lưng, Tô Dạ rõ ràng cảm giác được nó khí tức đã có suy yếu chi thế, tựa hồ mới chỉ là cùng chú ý Thiên Nam hơi một cái giằng co, liền đã để nó có khí tức giảm lớn dấu hiệu. Xem ra Vũ Thiên tiền bối cũng sắp thực trèo trống không được quá lâu. Tô Dạ lầm bẩm nói, "Vũ trời đã bắt đầu các loại vì vĩnh dạ cung xử lý hậu sự. Chúng ta đi." Tô Dạ phất tay nào nói. Nhìn xem Tô Dạ rời đi, Thiên Bác học viện cùng cổ kiếm tông cường giả không khỏi là thầm mắng mà ra. Vũ Thiên lão bất tử này lộ vận. "Lão tổ, cái này Vũ Thiên là đầu hư mất không thành, hắn mắt thấy là phải tọa hóa rời đi." tìm hiể hợp tác không thành, hết lần này tới lần khác muốn tìm đế cùng hợp tác. Hắn thật sự cho rằng tìm đế cùng hợp tác, hắn sau khi nga xuống, đế cung còn có thể cấp cho hắn cái gì trợ giúp không thành. Sợ là vu thiên một vấn lạc, cái này họ Tô tiểu tử chính mình cũng tự thân khó đảm. bảo. Cổ kiếm tông bên trong, mấy cường giả khinh thường nói. Kia áo gai lão giả vướt vướt trong dâu, nhìn xem vu thiên rời đi phương hướng, cũng là cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Đối với đối phương cách làm, hắn rất là kinh ngạc. Cái này vu thiên, vì sao muốn lựa chọn tại Tô gia trên thân đánh cược một lần, nhưng cũng là ta nhìn chỗ nào không hiểu. Bất quá cũng như lời nói đồng dạng, chỉ cần vu thiên vừa chết, "Hừ, đế cung, lại đáng là gì?" Áo Gai lão giả khinh thường nói. Hiện tại đế cung cùng Vĩnh Dạ cung cột vào một sợi dây thường bên trên, Thiên Bác học viện cùng cổ Kiếm Tông sát thực không tiện hạ thủ. Nhưng nếu như một khi Vu Thiên vẫn lạc, đế cung liền tương đương với không có vũ khí tiểu hải tử, mặc cho bọn hắn trà đạp xâm lược. Lúc này, Tô Dạ cùng đế cung một đám cường giả tiến vào trở về đường xá bên trong. Trời cao gạo thét, Tô Dạ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trên đường đi lại là vẫn chưa nhiều lời, mặc cho đế cung những cường giả này cao hứng mừng chia sẻ lần này tại Kiếm Đế di tích bên trong thu hoạch. Người khác không biết, Tô trong lòng mình vẫn là cực kỳ rõ ràng. Hắn Diệt Phong Phong tử việc này là không tranh đoạt sự thật, lúc đầu cho là hắn làm Thiên y vô phùng, thế nhưng là hồi tưởng lại chú ý thiên nam lần này kiệt lực muốn lục soát hắn hồn, liền có thể nhìn ra được, hắn cho rằng làm Thiên y vô phùng, trên thực tế hoàng thất thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều. Lấy hoàn thất thủ đoạn, chẳng lẽ liền thật làm không được tại hắn cái này cái gọi là Thiên y vô phùng bên trong tìm tới một kia manh mối cùng hạ lạc. Đến lúc đó, đi theo cái này dấu vết để lại, đem hắn triệt triệt để để mà tới. Hắn giết Phong Phong tử sự tỉnh, liền nhất định vạn bại lộ không ra. Tô Dạ một hơi thật sâu, hắn nhất định phải làm ra một đỉnh lưu đồ, nếu như không làm gì Như vậy thua thiệt sớm tối đều là hắn. Tâm tư ở đây, Tô Dạ cùng một đám cường giả trở lại đế cung bên trong. Đợi đến trở về đế cung về sau, Tô Dạ vẫn chưa làm ra qua giải thích thêm, mà là trước tuyên bố bế quan 3 ngày. Cái này 3 ngày Tô Dạ cũng không phải là bế quan, mà là tại trầm tư suy nghĩ một chút kế sách. Hắn muốn suy nghĩ, muốn suy nghĩ, suy nghĩ hắn sau đó phải làm thế nào, đi như thế nào. Chọn vẹn 3 ngày, một nháy mắt chuyển qua, Tô Dạ từ bế quan bên trong đi ra, sau đó tuyên bố đế cung trưởng lão hội cường giả đều đến. Rất nhanh, trưởng lão hội những cao tầng này tường giả nhau nhau đi tới. Toàn bộ đều đã đạt tới linh dịch cảnh cảnh giới võ đạo. Cung chủ, bái kiến cung chủ. Những này đế cung cường giả thái độ đối với Tô Dạ vô không tôn kính, lần này kiếm đế di tích chuyến đi, bọn hắn cũng là kiến thức đến Tô giả năng lực, nhất là lấy được không ít chỗ tốt người, đối Tô Dạ càng là phục sắt đất. Tô Dạ trầm dãi nói ra, lần này triệu tập các ngươi đến đây, liền là nói rõ một chút, có quan hệ lần này ta tại kiếm đế di tích thu hoạch sự tỉnh. Lần này thu hoạch lớn nhất, không ai qua được ta tiến vào tiêu kiếm đế tầm cùng, đi tới nó no trong phòng luyện đan, lấy được một chút bảo vật, bí tịch vân vân. Những vật này tất cả cái này mai linh giới bên trong, Nhạc Kiến Nam Ngươi lại cầm, đến lúc đó phân chia như thế nào, liền giao tất cả cho ngươi cùng Thần Ngưng tới làm. Vâng, đệ hạ cung chủ. Nhạc Kiến Nam đón lấy linh giới, cẩn thận mở ra xem, không khỏi là hít một hơi thật sâu, rất là rung động. Bởi vì Tô Dạ tại cái này Mai linh giới bên trong đặt vào bảo vật, rõ ràng là nhiều vô số kể, mỗi một dạng đều vô cùng chân quý. Quy 1 chương 675, Diệp Ưu liên biến. Chương 671, Diệp Ưu liên biến. Cộng lại, đủ để cưỡng ép cải biến đế cung hiện tại quân bách hiện trạng. Tô Dạ đối với Nhạc Kiến Nam biểu lộ cũng không ngoài ý muốn, phải biết Hắn lấy được bảo vật không chỉ có riêng chỉ là từ kiếm đế trong tầm cung thu hồi phải, còn có rất những cường giả kia, từ trên người bọn họ vơ vét bảo vật, những bảo vật này cũng là một bút có giá trị không nhỏ phẩm vật. Trừ cái đó ra, ta còn lấy được một chút còn lại đối ta cá nhân mà nói rất trọng yếu bảo vật, thì như nói một chút đáng ngưỡng, những vật này ta liền mình lưu ở trên người, các vị không có ý kiến gì đi." Tô giả nói. Nhạc Kiến Nam nhìn thấy cái này linh giới bên trong bảo vật lúc, đã vừa lòng thỏa ý, liền cười nói, "Không có vấn đề." Những người khác tự nhiên cũng không có gì nghĩ, Tô Dạ vốn là tuổi trẻ thiên tài, là cần nhất dùng tài nguyên thời điểm, coi như không nói Bọn hắn cũng sẽ đem tài nguyên có khuynh hướng Tô giả, hiện tại Tô giả muốn tác thủ một chút thiên tài địa bảo, bọn hắn còn có thể có lời gì nói, tự nhiên là 100 cái không có vấn đề. Trong lúc nhất thời, những trưởng lão này nhao nhao đáp ứng. Lần này lăng tiêu kiếm đế di tích chuyến đi, Tô giả vốn là chủ lực. Tô giả mới hỏi, "Tốt, lần này lăng tiêu kiếm đế chi hành kết quả, cơ bản đều ở nơi này đặt vào, các vị nhưng còn có ý kiến gì muốn phát biểu không?" "Không có, cung chủ làm ra, trong lòng chúng ta chỉ có khâm phục, cũng đã tạ cung chủ cho chúng ta đế cung mang tới hết thảy." Nhạc Kiến nam thân thể không xuống, còn lại đế cung cường giả cũng là nhao nhao không người. Lần này Lăng Tiêu kiếm đế di tích chuyến đi, Tô giả trả giá bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, kia thật là lực gấp quân hùng, vì bọn họ đế cung tranh đoạt quá nhiều lợi ích. Cái này lúc trước bọn hắn nghĩ đều không cảm tưởng. Đúng, cung chủ. Linh Việt Thánh nữ giờ phút này môi đỏ khẽ mở. Tô giả hiếu kỳ hỏi, làm sao rồi? Là như vậy, ta lần này trở về ngay lập tức, liền gặp ngài trước đó mang về Lao Đạo sĩ kia. Linh Việt Thánh nữ nói. Lao Đạo Citya, hắn còn chưa đi. Tô giả ngưng lông mày nói, người này là ngài tự mình mang tới, cho nên đợi bao lâu, cũng không người nào dám khu trục nó rời đi. Chẳng lẽ cung chủ muốn để nó cách đi không được? Linh Việt Thánh Nữ nói, "Nếu là như vậy, chúng ta cái này liền xua đổi nó rời đi nơi đây." Tô giả lúc đầu, "Không cần, ta chẳng qua là cảm thấy người này thần thần bí bí, từ đầu đến cuối có một loại rất cảm giác bất an." Nói đến, "Ngươi gặp người này, người này nhưng nói cái gì?" Linh Việt Thánh Nữ lông mày nhẹ nhàng nhữ lên, "Cái lao đạo sĩ này nói, hắn muốn tìm ngài có một ý chuyện, bất quá cụ thể là chuyện gì, hắn vẫn chưa cùng ta nhắc lên, nói là nhất định phải cùng ngài tự mình nói." "Ồ." Tô giả nghe đến nơi này, trong lòng tò mò, "Vậy thì tốt, đã như vậy, ta liền tự mình đi xem hắn một chút." "Đúng, thần nương." Nghe tới Tô Dạ Tần Ngưng lập tức cất bước tiến lên, "Cung chủ, hai ngày về sau, ngươi mang theo Huyền Thanh Thái thượng tới gặp ta, ta có một số bí mật chuyện quan trọng muốn phân phó hai người các ngươi." Tô giả nói. Tần Ngưng dừng lại kinh ngạc, không biết Tô giả muốn hô nàng cùng Huyền Thanh Thái thượng làm cái gì. Nhưng nàng hiện tại tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, liền nói, "Không có vấn đề." Tô giả phất phắt tay, ra hiệu những người này lui ra. Một đám đế cung cường giả cứ thế mà đi. Tô Dạ trong lòng tò mò, cái lao đạo sĩ này là hắn từ Tiên Văn Thánh nữ nơi đó mang tới, đối phương một mực biểu hiện thập phần thần bí, hắn cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai. Hiện tại đã đối phương muốn thấy mình Vậy liền dứt khoát gặp mặt một lần tốt. Tô giả vẫn chưa làm nhiều lưu lại, lập tức đứng dậy rời đi, thần hồn quét qua, đế cung cứ như vậy lớn, rất nhanh hắn liền tìm được lao đạo sĩ này vị trí. Tại Diệp Yêu Liên nơi đó, Tô giả hướng phía lao đạo sĩ mà đi, rất nhanh liền đi tới Diệp Yêu Liên chỗ trong trang viên, khi thấy lao đạo sĩ kia cùng Diệp Yêu Liên thành thoi thành thơi hạ cái này cờ. "Diệp cô nương, ngươi lại thua?" Lao đạo sĩ cười ha hả nói. Diệp Yêu Liên nhẹ nhàng nhíu mày, bộ dáng lộ vẻ nghiêm túc mà trang trọng, trang trọng lại không mất trang nhã cùng đáng yêu. "Đúng vậy a, ta lại thua, ta luôn luôn thua." Diệp Yêu Liên nhẹ nhàng thở ra. Diệp Cô nương trong lòng bất an, tự nhiên sẽ thua, trên thực tế, ngươi không có gì bất an, ngươi trong lòng mình cũng đang nghĩ, ngươi từ đầu đến cuối không đổi theo kịp bước tiến của hắn, đã như vậy, cần gì phải không làm ra lựa chọn. Lại thêm ngươi vốn là thân thế nhảo sợ mê cách, mà ta lại có thể giải khai ngươi kia nhảo chỗ mê ly thân thế, thậm chí có thể nói cho ngươi ngậm, đến cùng là đến nguồn gốc từ nơi nào." Lao đạo sĩ cười híp mắt nói. Diệp Ưu Liên nghe lời này, thân thể mềm mại run lên, không biết trả lời như thế nào. Nàng gần nhất trở nên càng ngày càng bất an, càng ngày càng thấp thỏng, bởi vì nàng phát hiện, nàng đã kinh biến đến mức càng thêm không giống như là nàng cho dù là ở sâu trong nội tâm đối Tô Dạ kia phần cường liệt nhất nhất cực nóng tình cảm, thậm chí đều tại bị giấc mộng kia không ngừng xung kích. Chỉ là nàng từ đầu đến cuối không có cải biến, tại thủ vững nội tâm. "Hả?" Rất nhanh, Diệp Vũ Liên chính là đôi mắt nhất chuyện, nhìn thấy cách đó không xa Tô Dạ. "Thiếu chủ, ngươi, ngươi chừng nào thì đến?" Diệp Vũ Liên nhìn xem Tô Dạ lúc, khó tránh khỏi có chút khẩn trương cùng mừng rỡ. Nếu là đổi lại trước kia, tự nhiên là mừng rỡ càng nhiều một phần, bởi vì trong nội tâm nàng, nghĩ muốn nhìn thấy Tô Dạ, muốn gặp được Tô giả, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn cùng với Tô Dạ. Chỉ là nàng rõ ràng nàng cùng tô giả có khoảng cách nàng nhất định phải khổ tâm tu luyện muốn đội kịp tô giả bộ pháp dù vậy chỉ cần cùng với tô giả nàng vẫn là sẽ rất cảm thấy ấm áp cảm thấy trong lòng vô hạn hạnh phúc chỉ là hiện tại khẩn trương lại là trở nên càng nhiều một chút lao đạo sĩ tựa hồ cũng không ngoài ý muốn tô giả đến mà là yên lặng đứng dậy tô giả tiểu hữu chúng ta gần một bước nói chuyện đi lao đạo sĩ mỉm cười, thái độ ôn hòa tô giả nhìn đến lao đạo sĩ như thế nhẹ nhàng gật đầu đá ứng lao tiền bối mời đi bây giờ nhìn đến lao đạo sĩ tô giả biểu lộ trở nên càng thêm ngân trọng Nếu như nói trước kia hắn nhìn không thấu lao đạo sĩ thực lực cảnh giới, có thể phân loại làm hắn cảnh giới võ đạo tiêu chuẩn không cao, nhưng là bây giờ hắn đã tiến vào nửa bước linh dịch cảnh, tại toàn bộ phòng châu bên trong đã có thể miễn cưỡng xưng là nhất lưu cao thủ, lại vẫn là không cách nào nhìn thấu lao đạo sĩ này mảy may, liền không khó phán đoán cái lao đạo sĩ này tuyệt không phải người bình thường. Thiếu chủ, Diệp Vũ Liên nghĩ muốn nói chuyện, thế nhưng là lời đến khỏe miệng, lại lại không biết nói thứ gì. Tô giả nhìn xem Diệp Vũ Liên, chỉ cảm thấy Diệp Vũ Liên tựa hồ cùng trước kia không giống một chút. Nó quanh thân khí tức trở nên càng thêm băng lãnh. Diệp Vũ Liên trước kia liền rất lạnh, nhưng hắn biết, Diệp Vũ Liên trí ý tâm là nóng, hoặc là nói đúng nàng tâm là nóng. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn lại phát hiện, Diệp Vũ Liên đối hắn tâm, đối vạn vật tâm, tựa hồ cũng dị thường băng lánh, chỉ là đối phương ở sâu trong nội tâm linh hồn, kia phần thanh tỉnh vẫn còn, đến mức vô ý thức nhìn thấy hắn lúc, vẫn là sẽ kinh hỉ, vui vẻ. Cái này khiến Tô Dạ vô cùng kinh ngạc, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Diệp Vũ Liên trở nên, như có lẽ đã không tại giống như là Diệp Vũ Liên. Quy 1 chương 676, thần nữ chuyển thế, Diệp Vũ Liên. Chương 672, thần nữ chuyển thế, Diệp Vũ Liên. Người trước ở chỗ này trở bên trên một hồi ta lập tức liền trở lại tô giả mỉm cười diệp ưu Liên cắn ân. tô giả tiểu Hữu đi thôi lao đạo sĩ vẫn như cũ tiểu dung tại mặt tô giả cùng lao đạo sĩ cùng một chỗ rất nhanh liền đi tới trang viên một cái không ai đặt chân trong góc hai người thân ở chỗ này trước mặt có một hồi tô giả mới nói lao đạo sĩ ngươi đến cùng đối diệp ưu Liên làm cái gì vì cái gì ta luôn cảm thấy diệp ưu Liên hiện tại cùng trước kia có chút không giống nhau lắm tô giả tiểu Hưu quan sát thật đúng là tỉ mị bất quá người vấn đề này không nên hỏi ta mà là hỏi chính người mới đúng Diệp ưu liên bản thân liền tồn tại rất nhiều bí ẩn có rất nhiều cùng chúng địa phương khác nhau không phải sao lao đạo sĩ cười ha Hà nói trên người nàng sẽ có đặc thù mộng cái này mơ tới ngọn nguồn là nguyên nhân gì ngươi có lẽ không biết nguyên nhân nhưng chỉ ít hiểu rõ tô giả nghe đến lao đạo sĩ thực tế không cách nào phủ nhận nói ra ngươi biết một thứ gì ta nói qua nàng là thần nữ chuyển thế lao đạo sĩ không nóng không vội đạo Ngươi đây là đang nói hiệu nói vợ tô giả lạnhnh giọng nói thần nữ nói đùa cái gì tô giả tiểu Hưu không muốn lửa mình dối người trên thế giới này có rất nhiều chuyện là người cũng căn bản hiểu rõ không đến không phải sao Ngươi đem Diệp Ưu Liên giao cho ta, ta lại trợ giúp nàng giải khai trên thân thân thế. Lao đạo sĩ ngữ khí đột nhiên trở nên trầm xuống, nàng đi theo bên cạnh ngươi, hoàn toàn là lãng phí tài hoa của nàng. Ngươi căn bản không biết Diệp Ưu Liên kiếp trước đến cùng là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại, mà ngươi cũng căn bản không xứng với thân phận của nàng. Nghe đến Lao đạo sĩ, Tô Dạ sắc mặt tâm trầm chậm, vậy ngươi lại đối ta hiểu bao nhiêu? Lao đạo sĩ lại khôi phục nguyên bản tiểu dung, một bên sở lấy sợi dâu một bên phát ra nhàn nhạt mà kéo dài tiếng cười, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi tại tương lai không lâu sẽ có một trận kiếp số, to lớn kiếp số. Kiếp số này đối ngươi mà nói sẽ là một chàng tai nạn, ta hy vọng ngươi có thể không cần đem Diệp Ưu Liên liên lùi vào. Hoang đường, làm sao ngươi biết ta có kiếp số? Tô Dạ trong lòng một cái lượ bộ, hỏi. Lao đạo sĩ cười cười, cười. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi có hay không kiếp số, ngươi trong lòng mình không có số sao? Còn cần ta tận lực điểm phá sao? Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Hẳn là Lao đạo sĩ này thật hiểu được diễn toán số lượng, vẫn là nói chó ngáp phải rồi. Hắn một mực đối phong phong tử sự tình lo sợ bất an. Nếu như hoàng thất thật điều tra ra một chút chứng cứ, Như vậy với hắn mà nói sẽ là hủy diệt tính đả kích, đến lúc đó nói là một trận kiếp số, cũng tuyệt đối không phải nói đùa. Người là, làm sao biết? Tô giả thần sắc phát lạnh. Lao đạo sĩ không nóng không vội mà nói, ta trước đây đã từng trợ giúp Thiên Văn Thánh nữ Diên và qua, ta giúp nó diễn toán, tương lai nàng sẽ có một trận kiếp số, mà ngươi chính là giúp nàng giải khai kiếp số kia người. Hiện tại Tô giả tiểu hữu nhưng từng cảm giác, ta tính toán chuẩn rồi. Lao đạo sĩ mười phần tự tin, tự hồ đối với mình xem bói bản lĩnh tự tin vô cùng. Tô Dạ nghe Lao đạo sĩ, lại là ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn vốn đến vẫn là không tin. Thậm chí ngay tại vừa rồi hắn còn cảm thấy lao đạo sĩ này bất quá là giả danh lừa bịp, chó ngáp phải rồi mà thôi. Nhưng là bây giờ nghe lão đạo sĩ nói hắn cùng thiên Văn Thánh nữ sự tình, lại là thân thể run lên, đúng là trở nên sắc mặt cực kỳ khó nhìn lên. Bởi vì đối phương nói, vậy mà Hoàn Mỹ vô huyết, đúng không thể lại đúng rồi. Tại kiếm đế di tích bên trong, là hắn cứu Tiên Văn Thánh nữ. Mà cái này diện toán, đối phương tại tà Tu Hoàn cảnh lúc, liền đã nói qua. Tô giả thật sâu nhìn về phía lao đạo sĩ, cắn răng một cái quan, ngươi rốt cuộc là ai? Lão đạo sĩ trầm rãi mà nói, ta rốt là ai? cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi không thể đem Diệp Ưu Liên liên lụy tiền đến, nếu như ngươi thật vì tốt cho nàng. Tô giả thở dài, ngươi thật có thể giúp Diệp Ưu Liên giải khai trên người nàng kia nhảo chỗ mê ly thân thế. Không sai. Lão đạo sĩ si nói ra, ta có thể nếm thử một hai, bất quá ta phải nói cho ngươi, nếu như nó thân thế thật giải khai, như vậy nàng liền lại biến thành kiếp trước nàng, đến lúc đó thực lực của nàng sẽ đột bay tăng mạnh, đến một loại phi thường trình độ khủng bố. Nếu thật là lúc kia, nàng liền không còn là Diệp Ưu Liên, nàng cũng sẽ không lại nhận biết ngươi. Tô Dạ đắng chát mà cười, nhận biết ta không biết ta thì thế nào chỉ cần nó có thể bình yên vô sự còn sống liên tốt. Hắn đã không có cách nào phủ nhận lao đạo sĩ diễn toán bản lĩnh. Hắn cùng Thiên Văn Thánh nữ sự tình, bị lao đạo sĩ tình cái chính giữa. Nếu thật là như thế, như vậy hắn tiếp xuống tiếp số, rất có thể chính là hắn giết Phong Phong tử sự tình, hắn nhất định phải làm ra chuẩn bị, mà lấy Diệp Ưu Liên tính nét, trận này tiếp số đối phương sợ là đánh bạc mệnh cũng lại trợ giúp mình. Mình quả quyết không thể hại đối phương. Nghĩ thầm ở đây, Tô giả chính là hạ quyết tâm, trầm giọng nói, những lời này đừng nói cho Diệp Ưu Liên, nếu như ngươi thật cùng nàng nói, nàng tuyệt đối sẽ không lại đi theo ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ giấu giếm nàng. Lão đạo sĩ nhìn qua Thương Khung, nói cho nàng, trong vòng 10 năm, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Tô giả nói ra, ta liền, không tại đi gặp nàng. Mang nàng đi, đi càng xa càng tốt, rời xa nơi thị phi này đi. Nói xong lúc, Tô Dạ bỗng nhiên quay người, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, hắn híp mắt, đến bây giờ còn là nghi hoặc ngàn vạn. 10 năm a, cho Diệp Yêu Liên một cái hy vọng, cũng tốt. Cái này Tô Dạ, cũng không phải người bình thường. Chỉ bất quá ta biết rõ hắn không phải người bình thường, vì sao vẫn là nhìn không thấu độ trên người hắn. Lão đạo sĩ trong lòng mười phần kinh ngạc, liền xem như kia Diệp Yêu Liên chính là thần nữ chuyển thế. Ta vẫn như cũ có thể thấy được một hai, nhưng lại duy trì có hắn, trên người ta cái gì cũng nhìn không ra. Cũng được, loại người này trước kia đồng thời không phải chưa bao giờ gặp, chẳng qua là thân thế hơi ly kỳ một chút, cùng thần linh chuyển thế so sánh vẫn là kém không biết bao nhiêu. Dù sao, hai cái thần linh chuyển thế người tại một hối, xác suất cơ hội là số không đi. Nghĩ đến nơi này, lao đạo sĩ cười lắc đầu, liền liền tiêu sái rời đi. Tô Dạ hồi tưởng lại Diệp ưu liên sự tình, cũng là vạn phần đau lòng. Bất quá, hắn như hồ đã không có lựa chọn. Cho dù lão đạo sĩ không nói Hắn cũng quả quyết sẽ tại phong phong tử sự tỉnh bên trên làm ra nhất định chuẩn bị, chỉ bất quá bây giờ lão đạo sĩ càng làm cho hắn thêm ra mấy phần bội vàng, hắn nhất định phải làm ra chuẩn bị. Diệp yêu liên. đối phương đến cùng là thân phận gì, cái gì thân thế? Chẳng lẽ giữa bọn hắn thật không có cái này duyên phận sao? Nghĩ thầm ở đây, Tô Dạ trở lại chỗ ở của mình bên trong. Hai ngày, đối với võ giả mà nói chỉ là chỉ chớp mắt công phu mà thôi. Hai ngày qua đi, Huyền Thanh Thái thượng cùng Tần Ứng đúng hạn đối tới. Hai người tới lúc, không khỏi là bài kiến. Cho dù là Huyền Thanh Thái thượng Nghe tới Tô Dạ tại kiếm đế bên trong gì tích thu hoạch, đối với Tô Dạ người cùng chủ này, cũng là hoàn toàn tán thành. Tô Dạ, ngươi để chúng ta tới đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng thương nghị. Huyền Thanh Thái thượng khoanh chân ngồi xuống, trong lòng Hiếu Kỳ hỏi thăm về đến, Tô Dạ đơn độc hô hai người bọn họ đến đây, cơ bản có thể phán định là có một chút chuyện trọng yếu phi thường. Quy 1 chương 677, xử lý hậu sự. Chương 673, xử lý hậu sự. Tô Dạ nhìn xem hai người, trầm mặt nửa ngày, lập tức đắng chát mà cười, nói ra, ta tiếp xuống có thể muốn rời đi đế cung một đoạn thời gian, có khả năng trở về, cũng có khả năng về không được. Cái gì? Tần Ngưng nghe đây, mần người, không biết xảy ra chuyện gì, cung chủ, đây là có chuyện gì? Huyền Thanh Thái thượng cũng là vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là hắn cùng Tần Ngưng không giống, mà là lặng lặng nhìn Tô Dạ, yên lặng chờ Tô Dạ nói lời kế tiếp, có một số việc, hắn đã suy đoán ra mấy phần. Tô Dạ nói ra, nếu như nói, hoàng thất có một ngày thật tìm tới cửa, hỏi thăm vị trí của ta, các người liền nói ta Tô Dạ đã không phải là đế cung cung chủ, bị các người đế cung xóa tên. Cái này, này sao lại thế này? Tần Ngưng thân thể mềm mại run lên, nàng cũng tịnh không phải ngớ ngẩn, rất nhanh liền suy đoán xảy ra điều gì, nhìn xem Tô Dạ trong lúc nhất thời lời nói đã nói không nên lời. Huyền Thanh Thái thượng vẫn là càng đam mưu toóc trí một chút. Kỳ thật chú ý Thiên Nam muốn siêu hồn Tô Dạ lúc, hắn liền đã suy đoán ra một chút. Tô Dạ giết không có giết Phong Phong Tử cùng Kim Vũ Dương, cái này xác suất căn bản là là 5 năm số lượng. Nếu như Phong Phong Tử cùng Kim Vũ Dương chết, không là người khác làm, như vậy nhất định chính là Tô giả làm. Ngươi giết Phong Phong Tử cùng Kim Vũ Dương? Huyền Thanh Thái thượng lông mày quắc ngang. Tô Dạ nhẹ gật đầu, Phong Phong Tử cùng Kim Vũ Dương, tất cả đều là ta giết. Đây, đây là vì sao a? Kim Vũ Dương giết thì thôi, ngươi vì sao? Ngay cả Phong Phong tử cũng muốn giết. Huyền Thanh Thái thượng thở dài, biểu lộ nặng nề. Tô giả ngữ khí trầm giọng nói, "Huyền Thanh Thái thượng, người nên biết, ta không có lựa chọn nào khác. Nếu như ta không giết hắn, hắn nhân thể chắc chắn sẽ giết ta. Tại Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa trước mặt, chúng ta chỉ có thể sống lấy một cái. Nếu như hắn không chết, ta liền không có cách nào sống sót." Huyền Thanh Thái thượng nghe đây, lắc đầu, hắn cũng biết, Tô giả giết Phong Phong tử cùng Kim Vũ Dương, nhất định có nó không cách nào tránh khỏi lý do. Chỉ là, nghĩ đến Tô Dạ lấy cung cảnh đệ tất trọng thực lực, lấy như thế tuổi tác Vậy mà có thể làm được đem Kim Vũ Dương cùng Phong Phong tử chém giết sạch xanh xanh, kia phải là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Hắn vậy, nhìn không thấu Tô Dạ. Tô Dạ nhìn xem Tần Ngưng cùng Huyền Thanh Thái thượng, hít một hơi thật sâu, "Ta Tô Dạ, cô phụ đế cung tài bồi, cung, cô phụ đế cung kỳ vọng." "Tô Dạ, ngươi tuyệt đối không được nói như vậy." Huyền Thanh Thái thượng phất phắt tay, "Ngươi không có cô phụ đế cung, là chúng ta đế cung cô phụ ngươi, để ngươi tiến vào kiếm đế di tích, gánh chịu bên trên trách nhiệm như vậy." Hắn cũng là đau thấu tim gan. Vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn bày ra chuyện như vậy? "Cung chủ, ngươi định làm gì?" Tân Ngân một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, ánh mắt lom lộm nhìn. Tô Dạ nói ra, "Ta dự định rời đi đây cùng, trở lại Long Hỏa quận một chuyến, gặp một lần ta cố nhân, đợi đến ta đem ta sự tình giải quyết không sai bị lắm, nghĩ đến Hoàng thất hẳn là cũng sẽ đem kiếm đế di tích sự tình điều tra kết thúc, ta được đến kiếm đế di tích truyền thừa, mặc dù ta đem manh mối đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhưng là khó đảm bảo Hoàng thất sẽ phát giác được một thứ gì, thật tới lúc đó, ta bại lộ là chuyện tất nhiên. Cho nên, đế cung khi đó, nhất định phải cùng ta phủ sạch quan hệ. Nhưng đế cung là người duy nhất bảo hộ" Nếu như chúng ta đế cùng đều muốn cùng ngươi phủi sạch quan hệ, vậy ngươi chẳng phải là? Tân Ngưng nghĩ đến Tô Dạ bị hoàng thất truy sát lúc chẳng cảnh, không được, cung chủ, ta tuyệt không buông tha ngươi. Hồ đồ. Tô Dạ mặt ủ mày cho, "Tân Ngưng, ta biết ngươi làm là như vậy vì tốt cho ta, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, không phải tình ý quyết đoán thời điểm, Huyền Thanh Thái thượng, ngươi nên biết được, hiện tại làm thế nào mới là lựa chọn tốt nhất đi." Huyền Thanh Thái thượng than khổ mà ra, "Hắn lại làm sao không biết được? Tô Dạ làm như thế là hoàn toàn vì đế cùng tốt. Tân Ngưng, tiếp nhận cung chủ hảo ý đi, nếu như Tô Dạ không thoát cùng Hoàng thất trách cứ xuống tới, đế cung cũng muốn cùng một chỗ gặp nạn. Tại hoàng thất trước mặt, vô luận là Tô Dạ vẫn là chúng ta đế cung, đều quá nhỏ bé, cung chủ không muốn nhìn thấy đế cung cùng một chỗ gặp nạn, cho nên mới nghĩ ra dạng này một cái biện pháp. Huyền Thanh Thái thượng bất đắc dĩ thở dài, Thần ngưng cắn ngôi, rất là không cam tâm. "Cung chủ, ta đi cùng ngươi." Tần Ngưng lông mày nhíu lên, nếu như ngươi lựa chọn thoát ly đế cung, như vậy ta cũng thoát ly đế cung. Tô Dạ ngẩn người, thần Ngưng, ngươi sao phải khổ vậy chứ?" ánh mắt định, "Ta tuyệt sẽ không bỏ cung chủ một người." Tô lại làm sao có thể để Tần Ngưng cùng mình cùng một chỗ? Hắn trầm giọng nói, "Ngươi hảo hảo ở tại đế cung đợi, ngươi còn có đế cung mỗi người, từ nay về sau cũng không cần nói cùng ta Tô Dạ nhận biết, biết sao? Nếu như hoàng thất đi tới, hỏi thăm về tung tích của ta, các ngươi tựa như thực cùng nó nói rõ chính là, ghi nhớ, không muốn cùng hoàng thất sinh ra bất luận cái gì va chạm, bởi vì làm như vậy không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá." "Cái này sao có thể được?" Thần Ngưng thân thể mềm mại run lên. "Nếu như các ngươi không làm như vậy, đế cung khả năng cũng sẽ cùng theo gặp nạn, ghi nhớ, nghe ta, Tô Dạ nói ra, các ngươi đi xuống đi." Tân Ngưng lộ vẻ mười phần không bỏ, Tô Dạ làm như thế Hoàn toàn là vì đế cùng mà nàng Trần Ngưng đem Tô Dạ đưa đến nơi này, lại vì Tô Dạ làm cái gì? "Thần Ngưng, đi thôi." Huyền Thanh Thái Thượng lắc đầu. Hắn không phải là không muốn giúp Tô Dạ, mà là chuyện cho tới bây giờ, sự tình phát triển trình độ đã xa xa thoát ly sự thao khống của hắn phạm Vi. "Thần Ngưng không lúc ních, đi thôi." Tô Dạ trầm rãi nói ra, "Ta sẽ không mang ngươi rời đi đế cùng, đi." Trần Ngưng nhìn xem Tô Dạ ánh mắt kiên định, môi đỏ run run suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể như vậy cùng Huyền Thanh Thái Thượng cùng rời đi. Tô Dạ nhìn xem hai người rời đi phương hướng, cũng là trùng điểm cái thở dài. Làm được loại trình độ này ăn tô dạ ngựa không hổ trời, nằm không hổ điện. Chỉ hy vọng mình những chuyện này, không muốn liên lụy đến đế cung là đủ. Tần Ngưng, người đang suy nghĩ gì? Giờ đi tô dạ nơi ở về sau, Huyền Thanh quá thượng khán tần ngưng suy nghĩ ngàn vạn bộ dáng, hiếu kỳ hỏi thăm. Tần Ngưng là hắn một tay tài bội lớn, đối với tần ngưng, hắn vẫn hơi hiểu biết, bình thường tần ngưng bộc lộ như thế cảm xúc, thường thường đều là đang suy nghĩ một số bí mật chuyện quan trọng. Tần Ngưng ánh mắt đích xác lưu truyền ba động, bất quá nghe tới huyền quá lên, nàng lại là cười một tiếng, không có gì. Nàng trên miệng nói không có gì, nhưng trong lòng liền thật không có gì sao? Chỉ có chính nàng rõ ràng. Nội tâm của nàng bên trong đang nổi lên lấy một cái phi thường điên cùng kế hoạch. Người trong lòng mình có phổ là được, Tô Dạ sự tỉnh, chúng ta đã không có cách nào nhúng tay thăm dự, bây giờ không làm gì mới là với hắn mà nói tốt nhất trợ giúp, mà hắn cũng hy vọng chúng ta làm như thế. Huyền Thành Thái thượng nói ra, "Tần Ngưng, ta hy vọng ngươi có thể tốt tốt tỉnh táo một chút, không muốn làm một chút việc ngốc." Hắn đối Tần Ngưng hiểu rất rõ, cũng nhìn ra được, Tần Ngưng đối Tô Dạ tình cảm sợ là không tầm thường. Quy 1 chương 678, Huyền thuật, Thi môn đồ giáp. Chương 674, Huyền thuật, Thiên môn đồ giáp. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Sau một này, để cung trấn thủ đại môn chỗ, Tô Dạ chỗ biết rõ lao đạo sĩ, chính mang theo một trẻ tuổi mỹ mạo chi nữ tử, hướng phía đế ngoài cung mà đi, nữ tử này cũng không phải là người khác, chính là Diệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên lông mày nhíu lên, lão tiền bối, thiếu chủ nhà ta thật cùng ngươi nói như vậy. Ngươi có thể yên tâm, nhà ngươi thiếu chủ tự nhiên là nói như vậy, hắn nói hắn gần nhất công vụ bệ buộn, sắp thực không có thời gian nhìn ngươi. Để ta đợi trước cực khổ chiếu cấu ngươi một hai. Đồng thời ta đã cùng nó lẫn nhau lưu lại tín vật, chỉ cần có thời gian, hắn tất nhiên sẽ đi xem ngươi. Nhà ngươi thiếu chủ ngươi còn không tin được sao? Lão đạo sĩ tận tình khuyên bảo đạo. Tô giả mới đầu cùng hắn nói, 10 năm gặp lại, hắn căn bản không dám nói. Nếu để cho Diệp Vũ Liên biết thời gian 10 năm phương mới có thể nhìn thấy Tô Dạ, thậm chí 10 năm đều là lừa gạt, Tô Dạ rất có thể đều không có cách nào còn sống rời đi phong châu, Diệp Vũ Liên nơi nào sẽ tin tưởng? Nàng này tính tình chi quả tượng, hắn hiện tại vẫn là biết được một chút, nếu quả thật để Diệp Vũ Liên biết nói ra chân tướng, sợ là đánh bạc tính mệnh cũng được cùng Tô Dạ lưu cùng một chỗ. Hắn chỉ có thể các loại hoang luôn bảo, này mới khiến Diệp Vũ tin mấy phần, tưởng rằng Tô mệnh lệnh, lúc này mới cùng đi mình rời đi. Ngươi thật chứ? Diệp Vũ Liên nhiều thông minh, vẫn là phát giác được mấy phần mở ám. Nàng một đường đến càng nghĩ, luôn cảm thấy cái này không hề giống là Tô Dạ phong cách hành sự, lao đạo sĩ, là bởi vì lời của ngươi nói xác thực chuẩn xác ta mới tin được ngươi, ngươi cũng không nên lừa gạt ta. Nói xong lúc, Diệp Vũ Liên biểu lộ lạnh lẽo, kia nếu như xương lạnh khí tức, thậm chí ngay cả không khí nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phần. Lão đạo sĩ ngay vậy, một mặt khẩn trương, cái này Diệp Vũ Liên khí tức quả thực so trước đó còn lạnh hơn ra không ít, để hắn đều cảm giác ra mấy phần tận xương hàn ý. Càng là như thế, hắn càng phát ra mừng rỡ, điều này đại biểu Diệp Vũ Liên đúng là thần nữ truyền thế. Dù chỉ là huyền cung cảnh cảnh giới võ đạo, vậy mà đều để hắn có e sợ như thế nội tâm trong lòng. Hắn vội vàng chứa trung thực cười ngây ngô nói, "Diệp cô đường, ta nói câu câu đều là lời nói thật a, đây đều là nhà ngươi cung chủ chính miệng nói, ta có thể thề với trời, nếu như ta có nửa câu nói ngoa, nhất định phải ta công pháp phản phệ mà chết." Nghe lời ấy, Diệp Vũ Liên không khỏi tin mấy phần. Công pháp này phản vệ chi độc, hắn vẫn là biết được, lao đạo sĩ không dám cầm lời này nói đùa, có thể tô dạ thật có cái gì nan ngôn chí ẩn, đồng thời không có thời gian đến xem chính mình. Diệp Vũ Liên bản tâm sinh đáp ứng ý nghĩa, thế nhưng là tinh tế tưởng tượng Lão đạo sĩ này thần thông quảng đại, lập tức sửa lời nói, "Không được, ta muốn đích thân thấy qua thiếu chủ mới tin ngươi." Lão đạo sĩ lúc đầu đều nở nụ cười, đợi đến rời đi mấy ngày sau, lại đi đâu? Liền không phải do Diệp Ưu Liên. Hắn nhưng là một lòng vì đối phương, thần nữ chuyển thế a, nếu như có thể bồi dưỡng được đến, quản chi là hắn cả đời thành tựu. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, Diệp Ưu Liên vậy mà đổi ý? Hắn ám đạo cái này Diệp Ưu Liên thực tế khôn khéo, đích sát, công pháp này phản phệ đối với hắn không có tác dụng gì a, hắn linh hội chính là thiên cơ chi đạo, điểm này lời thể đáng là gì? Diệp sư muội, ngài đây là Mấy cái thủ môn đệ tử nhìn thấy Diệp Yư Liên đi tới, ngay cả Vội cung kính nói, biết thân phận của Diệp Yư Liên tôn quý. Lão đạo sĩ Vội vàng tiến ra đón, "Là như vậy, lão phu muốn dẫn lấy Diệp cô nương rời đi mấy ngày, thỉnh cầu các vị giàn xếp giàn xếp một hai." "Cái này không được, thân phận của ngươi không minh bạch, chúng ta cũng không thể thả ngài cùng Diệp sư muội cùng rời đi được." Mấy cái chấn thủ đế cung đệ tử nghiêm túc nói. Lao đạo sĩ lông mày quăn ngang, "Các ngươi đây là ý gì?" "Lão tiền bối, cung có cung cử, xin hãy tha lỗi, ngươi không phải ta đế người, mà Diệp sư muội lại không phải ta đế trưởng lão." "Hai người các ngươi đi." nhất định phải trải qua đế cung trưởng lão cho phép mới được. Cái này trấn thủ đệ tử tuần tự đạo. Đây chính là các ngươi đế cung cung chủ đưa cho ta." Lão đạo sĩ tức giận. "Vậy ngươi liền để cung chủ tự mình đến đây. Mấy cái trấn thủ đệ tử khác tận tùy trách." Thả bọn họ đi đi. Liền đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện, cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Thiếu chủ." Nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, Diệp Vũ Liên mừng rỡ bộc lộ, phản Phất nhìn thấy Tô Dạ, liền thấy hết thảy. Tô Dạ nhìn xem Diệp Vũ Liên, cũng làm mạnh gật ra mấy phần tiểu dung, để hắn chơ mắt nhìn xem Diệp Vũ Liên rời đi đế cung, với hắn mà nói, sao lại không phải một loại thưởng khổ. Tô Dạ cung chủ, ngươi cùng bọn hắn nói một chút, ta thế nhưng là lừa gạt bọn hắn." Lao đạo sĩ si khí dựng râu trừng mắt. Diệp Yuliên đồng dạng nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ mỉm cười, "Không sai, là ta để hắn làm như vậy, yêu Liên, ngươi liền theo Lao đạo sĩ này rời đi học nghệ, hắn sẽ giải khai trên người ngươi câu đố, yên tâm, qua không được bao lâu, chúng ta sẽ còn gặp nhau." Diệp yêu Liên cắn môi đỏ, nguyên lai thật là Tô Dạ an bài, đã như vậy, nàng tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Dù sao, nàng cũng muốn giải khai trên người mình câu đố, nàng cũng muốn mạnh lên, sau đó tại một lần cùng đi tại Tô Dạ bên cạnh." Ấn. Diệp yêu liên vẫn chưa nhiều lời. Nàng một mực bất thiện luôn tử. Nhưng trong nội tâm lại là âm thầm thể. Nàng tương lai nhất định sẽ mạnh lên, đồng thời vì tô dạ hiệu lực. Lại đến lúc đó, nàng sẽ không giống là hiện tại như vậy nhỏ yếu. Thả người đi. Tô giả nói. Vâng, cung chủ. Những này trấn thủ đệ tử đối với tô Dạ mệnh lệnh tự nhiên là nghe theo vô cùng, không nói hai lời, lập tức thả người. Nhìn thấy tô giả như thế, lao đạo sĩ rơi vào trong trầm tư. Hắn đã cùng tô giả nói qua Diệp yêu liên thân thế. thần nữ chuyển thế. Nếu như tô dạ hơi có một chút lòng tham đem Diệp Yêu Liên lưu ở bên cạnh, như vậy đối với Tô Dạ mà nói, rất có thể chỗ tốt vô cùng. Nhưng là Tô Dạ lại là lựa chọn từ bỏ, vì muốn tốt cho Diệp Yêu Liên, cái này cần là cỡ nào to lớn quyết đoán, cường đại cỡ nào nội tâm. Hắn đối Tô Dạ, Kim Long không được leo mắt mà nhìn mấy phần. Người trẻ tuổi này, khả năng thật không phải là người bình thường, chỉ bất quá đáng tiếc, so sánh Diệp Yêu Liên thần nữ chuyển thế thân phận, thực tế là ám đạm phai mở rất nhiều. Tô Dạ, người đi theo ta." Lão đạo sĩ nhìn xem Tô Dạ, biểu lộ biến đến vô cùng nghiêm trọng. Cái này khiến Tô Dạ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, không biết lão đạo sĩ lại khởi sướng cái gì thần kinh nhưng vẫn là hộ tống lão đạo sĩ, đi tới cách đó không xa một mảnh trốn không người. Lao đạo sĩ đứng tại Tô Dạ phía trước, nhìn qua thứ cùng, "Lúc trước ngươi cứu ta một mạng, lại thu lưu ta tại đế cung bên trong, nói đến, ta thiếu ngươi ân tỉnh, cũng thiếu ngươi một thân. Hôm nay ngươi lại để cho Diệp Ưu Liên cùng đi ta rời đi, ta vẫn là thiếu ngươi, đã ngươi lập tức có một kiếp, vật này liền đưa cho ngươi, xem như lễ vật." Nói xong lúc, lão đạo sĩ đem một bản công pháp tặng đến Tô Dạ trong tay. "Đây là?" Tô Dạ nhìn xem công pháp này. "Huyền thuật, môn đột giác. Ngươi cũng đã biết cái gì là huyền thuật?" Lão đạo sĩ nhàn nhạt mà hỏi không hiểu nhiều. Tô giả như những mày, hắn từng điều khiển qua một môn học thuật, đó chính là hư không kiếm thuật, mà hư không kiếm thuật Cường hãn, hắn vẫn là biết một chút. Quy 1 chương 679, Tô giả cùng Tân Ngưng. Chương 675, Tô giả cùng Tân Ngưng. Trừ cái đó ra, đối với huyền thuật hiểu rõ liền lắc đắc không có mấy, liền xem như lục không bền lòng chuyển thừa trong trí nhớ, đối huyền thuật hiểu rõ cũng là rất ít. Bởi vì cho dù là lục không bền lòng tuyệt đại thiên tư, cũng là rất khó điều khiển huyền thuật loại vật này. Lão đạo sĩ bút bút trong dâu vui bướt A Vậy nguyên nên đối tà tu pháp môn có không ít hiểu rõ đi, dù sao lúc ấy tiến về Thập Điện Tam Sơn, ngươi đều gặp. Như thế tự nhiên, tà tu pháp môn cùng huyền thuật có quan hệ gì? Tô Dạ không khỏi hỏi. Lão đạo sĩ ý vị thâm trường cười một tiếng, bởi vì tà tu những cái kia võ kỹ pháp môn, kỳ thật chính là căn cứ huyền thuật diễn biến mà đến, những này tà tu thích nhất bảng môn tà đạo, đối huyền thuật có rất nhiều nghiên cứu, bất quá đáng tiếc, bọn hắn học không được huyền thuật chín châu mất sợi lông, chỉ có thể căn cứ huyền thuật bên trên một vài thứ lại làm cải biến, lúc này mới đổi thành tu pháp môn. Vì vậy ngươi cũng có thể nhìn thấy, vũ của bọn hắn pháp môn đều là khá quỷ dị khó lường. Chỉ bất quá, không phải lao đạo ta nói khoác, những này tà tu võ kỹ pháp môn chi quỷ dị, lại kém xa huyền thuật một phần vạn. Tô giả nao nao, tuy nói lao đạo sĩ này lời nói có chút khoa trường, nhưng hồi tưởng lại hư không kiếm thuật môn này huyền thuật, lao đạo sĩ lại là cũng không phải là hoàn toàn nói khoác chi ngôn. Liền không nói khác. Mình tuy nói đối huyền thuật thủ đoạn không hiểu nhiều, thế nhưng là hư không kiếm pháp kia là thực sự nằm trong tay. Cái này tà tu võ kỹ công pháp là rất quỷ dị, thế nhưng là so sánh hắn cái này hư không kiếm thuật, sát thực vẫn là kém không ít đẳng cấp. Cái này thiên môn hỗn chính là trước kia dễ hầu trời sáng tạo độn giáp kỳ thư, là đương thời độc nhất vô nhị độn giáp thiên môn, như có thể lĩnh hội thiên môn hai chữ, ngươi liền cũng coi là có học được cái này thiên môn độn giáp tư cách." Lao đạo sĩ cười híp mắt nói. "Cho nên, ngươi kia diễn toán bản lĩnh cũng là cái này thiên môn độn giáp bên trong." Tô Dạ hỏi. Lao đạo sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, "Kia là một loại khác bản lĩnh, bất quá bản lĩnh kia cùng thiên môn độn giáp so sánh, vẫn chỉ là tiểu đạo thôi. Cái này thiên môn độ giáp, Lao phu cũng chỉ là học một chút gia lông mà thôi. Vậy vì sao muốn đem này tặng cho ta?" Tô Dạ hỏi. "Bởi vì trên người ngươi có mặc khắc một môn huyền thuật bản lĩnh." Tuy nói thử huyền thuật cùng thiên môn độn giáp kém chi rất xa, nhưng ít ra đại biểu ngươi có trưởng không huyền thuật tiên phú. Lại thêm bản đạo ta sắc thực thiếu ngươi một cái đại nhân tình, cái này thiên môn độn giáp tặng cho ngươi làm sao phương, dù sao, ngươi học được sát suất cũng là không cao." Lao đạo sĩ lười biếng nói. Tô giả nhìn đến lao đạo sĩ đối với mình như thế không tự tin, đối cái này thiên môn độn giáp càng là càng thêm tò mò. Tuy nói lao đạo sĩ nói phong khinh vấn đạm, nhưng là hắn hay là có thể cảm giác được phần lễ vật này nghề. Lão đạo sĩ ánh mắt rất là độc ác, bởi vì làm căn bản không ai có thể nhìn ra được, hư không kiếm chính là huyền thuật, trừ phi đối với hắn hiểu rõ rất nhiều. Lại nhiều hơn Nghiên, cứu Hư Không kiếm Thuật mới có phản đoán, nhưng lão đạo sĩ một chút liền có thể kết luận ra, mà lại trực tiếp nói thẳng cái này Hư Không kiếm pháp cùng thiên môn độn giáp kém chi rất xa. Hắn ngược lại là càng thêm hiếu kỳ cái này thiên môn độn giáp đến cùng là vật gì. "Tốt, vân đạo trước hết cáo tử. Lão đạo sĩ chậm rãi nói, chính là chậm rãi xoay người rời đi. Nhìn xem lão đạo sĩ rời đi phương hướng, Tô Dạ trầm tư ngàn vạn. Hy vọng Diệp Vũ Liên đi theo lão đạo sĩ này sẽ có một cái tốt tương lai đi. Lão đạo sĩ quay người thời điểm, cũng là lâm vào ngắn ngủi do dự ở trong. "Ha, ha ta lại đáp lại cái gì hy vọng đâu." Cái này thiên môn đột ngạc, sao có thể có thể có người học được? Lao đạo sĩ nhẹ nhàng thở dài, trời muốn diệt ta thiên môn xem, ai có thể quản được nữa nha. Đảo mắt, Tô giả đứng tại đế cung trên núi, nhìn ra xa phía dưới. "Cung chủ, Diệp sư muội cùng lao đạo sĩ kia đã đi xa." Mấy cái chấn thủ đệ tử nói nhỏ nhắc nhở. Tô giả nhẹ nhàng gật đầu, "Ta tất nhiên là biết được." Hắn vẫn như cũng nhìn qua Diệp Ưu liên rời đi phương hướng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, "Đúng vậy à, đi xa, chỉ là lần này rời đi, lại một lần nữa gặp nhau, lại liền không biết là năm nào tháng nào." Cung chủ không cần phải lo lắng, Diệp sư muội không bao lâu liền sẽ trở về." Mấy cái chấn thủ đệ tử cười nói. Tô Dạ trên mặt đáp lại, nhưng trong lòng lại là thương cảm vô hạn. Ta biết, hắn ảm đạm quen người, tự lo thần thương. Hắn trở lại trong chỗ, Hiếu Kỳ đem cái này Tiên môn độn giáp đánh bắt, bắt đầu lẳng lặng bắt đầu tìm hiểu tới. Bồ đề sinh ở U Minh bờ, vãng lai lại vô độ người thuyền, không phí thời gian, nhất niệm lệ quỷ nhất niệm Phật. Đây là ý gì? Tô Dạ nhìn một cái, toàn bộ Thiên môn độn giáp cả bộ cũng không tính dài, đại khái lợi dụng thần hồn xem hết cũng liền nửa cái canh giờ mà thôi. Nhưng chính là cái này nửa canh giờ xuống tới, Tô Dạ đúng là một câu đều nhìn không hiểu, càng đừng đề cập là lĩnh hội trong đó huyền bí. Đây là hắn lần đầu gặp được loại tình huống này, cho dù là hư không kiếm thuật, hắn một lần nhìn lại, cũng là có thể lập tức điều khiển huyền thuật hư không, từ đó chậm rãi đem trăm rằm hư không kiếm tìm hiểu đầu đáo. Thế nhưng là cái này Thiên môn độ giáp, lại là lần đầu tiên để hắn tại võ kỹ công pháp lĩnh vực bên trên kinh ngạc, thật đúng là để hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tô Dạ nhưng từ trước đều không tin tà, cái này Thiên môn độn giáp chính là thú vị như vậy, vậy liền để hắn hảo hảo lĩnh hội. Chỉ tiếc, cái này lĩnh hội một ngày, Tô Dạ vẫn là không có có thể lý giải bất luận cái gì ảo diệu bên trong, đây cũng là để Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, dở khóc dở cười. Khi thật thú vị nhi rất nhà, đáng tiếc ta đã không có càng nhiều thời gian thả ở chỗ này lĩnh hội. Tô giả Yên lặng nói ra, là thời điểm rời đi a. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ lưu chuyển, cuối cùng vẫn là lựa chọn rời nhà. Đế cung, chuyến này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Tô Dạ trong giọng nói, không khỏi có mấy phần thương cảm, hắn đã sớm đem đế cung xem như nhà của hắn, đã từ lâu đem nơi này xem như hắn không thể tách ra một bộ phận. Hắn từng có lòng dạ trả thù, từng yên lặng phát thể muốn đem dẫn đầu quật khởi, trở lại đỉnh phong, thế nhưng lại không muốn, người tính cuối cùng không bằng trời tính. Chỉ chớp mắt, liền chính là 3 ngày sau. Tô Dạ lặng yên không một tiếng động rời đi đế cung, không có người biết được, hết thảy đều lộ vẻ như vậy đột nhiên, như vậy để người trở tay không kịp. Liền chính là Tô Dạ rời đi sau mấy ngày, rất nhiều người liền hỏi thăm về Tô Dạ hạ lạc, chỉ bất quá rất đáng tiếc, đế cung cao tầng đối này ngậm miệng không nói, tựa hồ xấu hổ tại nhắc lên. Toàn bộ đế cung đều lâm vào một trận rất nhỏ rung chuyển trong huấn loạn, rất nhiều đối Tô Dạ có hảo cảm, cùng tình cảm không sai đệ tử trưởng lão, trong lòng không khỏi là mờ mịt. Đế cung, quần long vô thủ. Tô Dạ tin tức cùng hạ lạc, hoàn toàn trở thành một trận mê. Lại qua 3 ngày, Đế cung tiến bố, từ tần ngưng một lần nữa đại diện đế cung cung chủ chức vị, bất quá lại gây nên rất nhiều đế cung thiên tài bất mãn, rất nhiều thiên tài không biết xảy ra chuyện gì, âm thanh nghị đế cung một lần nữa để Tô Dạ ngồi sẽ cung chủ chi vị. Vậy mà mặc dù như thế, đế cung cao tầng như cũng không nói một lời, chỉ là hết sức bình tức lên những này đế cung đệ tử cùng môn nhân nghi hoặc cùng lựa giận. Chỉ bất quá, sự tình còn chưa kết thúc, liền ngay tại mấy ngày sau, lại phát sinh một kiện trọng đại sự tình. Đế cung đại diện cung chủ, tần ngưng, đồng dạng lại một lần nữa biến mất. Quy 1 chương 680, Cửu Vương gia cùng đại hoàng tử. Chương 676 Cửu Vương ra cùng đại hoàng tử. Việc này không ai từng nghĩ tới, cho dù là đế cung những cao tầng này cũng là có chút trở tay không kịp, Tần Ngưng cùng Tô Dạ song song rời đi, tại đế cung mà nói thực tế là một cái cự lớn tin tức náo hồi. Đế cung cường giả rơi vào đường cùng, chỉ có thể bí mật phái ra chúng nhiều cường giả đi tìm, chỉ tiếc, lại là từ đầu đến cuối không có tìm kiếm được Tần Ngưng hạ lạc. Chỉ trước mắt, khoảng cách kiếm đế di tích chi hành quá khứ đã là nửa tháng lâu. Xa xôi phong trâu bên ngoài, có to lớn cương thổ, mà tại mảnh này cường trong đất, lấy khai nguyên hoàng triều cầm đầu, tiếng tam lừng lấy, thống ngự lấy một phương thổ, dưới chướng 24 châu về nó còn hạt. Chính là Khai Nguyên Hoàng trong triều, Đông Đạo cung nữ Lưu Thông, kia Tô Dạ chớ quen thuộc chú ý Thiên Nam, giờ phút này chính vội vã trở về, một đường xuyên qua Hoàng Thất Tráng Lệ tiểu đạo, đi tới một tòa cự đại cung điện hùng vĩ trước đó. Chú ý Thiên Nam, nơi này là địa phương nào, ngươi nên biết, đây là ngươi có thể tới địa phương sau. Một đạo ngữ khí thanh âm trầm thấp đột nhiên tại Chú ý Thiên Nam vang lên bên hai, lại là một người đầu trọc đại hán, từ bên trong cung điện này chậm rãi từ từ đi ra, thần sắc lạnh lùng. Chú ý Thiên Nam nhìn thấy nó là, biến sắc, giống như là chuột thấy mèo đựng dạng, lập tức cung cung kính kính mà nói, lai like là hạ huynh. Ừ. Ngươi cái này đồ hỗn trướng, không hảo hảo bồi tiếp Phong Phong tử, tới đây làm gì? Không biết Vương gia lão nhân ra ông ta một ngày trăm công ngàn việc, không có rảnh để ý đến người sao? Tôn Hạo nhìn thấy chú Ý Thiên năm lúc, khinh thường cười nhạo nói. Nghe tới Tôn Hạo như thế thẳng thắn, chú Ý Thiên năm cũng là sắc mặt khó xử chi cực, lại là một điểm phản bác chối chống đều không có. To lớn trong hoàng thất, địa vị phân giai cũng là vô cùng nghiêm trọng. Không nói khác, giống như là Phong Phong tử, là cựu vương gia chi tử. Cựu vương gia tổng cộng 32 con trai, Phong Phong tử không phải trong đó nhỏ nhất, lại là trong đó phế nhất tại mấy cái một trong nhất là không nhận Cựu Vương gia chào đón, lại bởi vì tuổi tác giới cớ, vẫn chưa thật sớm đạt tới linh dị cảnh, để Cựu Vương gia rất là phẫn nộ. Đây là hoàng thất quy củ, thân là hoàng thất dòng dõi, nếu như không có thể làm đến đầy đủ yếu tố, chính là để hoàng thất hổ thẹn, đến lúc đó hoàng thất tự sẽ hạ xuống trừng phạt. Đây cũng là phong phong tử rõ ràng làm hoàng thất, nhưng còn xa phó kiếm đế di tích nguyên nhân, bởi vì nó tại Cựu Vương gia dưới trướng địa vị đều đã phi thường có xử, càng đừng đề cập là tại chỉnh thể trong hoàng thất địa vị. Mỗi một cái hoàng tử bên người đều sẽ chuẩn bị tiến áp sát người thị vệ, cái này thị vệ phụ trách giải bảo, bảo hộ hoàng tử các loại hạng nhiệm vụ. Mà hắn chính là phong phong tự thiếp thân thị vệ, chỉ là bởi vì phong phong tử địa vị cứ thấp, cho nên địa vị của hắn cũng là khó mà nhìn thấy khởi sắc. Mà trước mặt Tôn Hạo chính là đại hoàng tử thiếp thân thị vệ, địa vị tự nhiên là cao hơn hắn gia không biết bao nhiêu. Trước kia mình cùng Tôn Hạo cảnh giới võ đạo kỳ thật không sai biệt nhiều, hai người lẫn nhau nhìn đối phương không thuận, cho nên lên một chút ma sát. Chỉ bất quá nó no theo đại hoàng tử địa vị càng ngày càng cao, lấy được tài nguyên càng ngày càng phong phú, sớm đem hắn kéo về phía sau, hai người hiện tại đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Cái này Tôn Hạo bởi vì trước kia thu hận, cùng hắn là nhiều lần không qua được, ý nghị thiết pháp chèn ép với hắn. Chú Ý Tiên Nam bây giờ cũng không thể không tức thời, lúng túng nói, "Ta có một chút chuyện quan trọng, muốn lên báo vương gia." "Vương gia ở bên trong gặp mặt nhà ta đại hoàng tử, không rảnh gặp ngươi." Tôn Hạo ngáp một cái, phất phắt tay, "Cút nhanh lên trở về đi." Chú Ý Tiên Nam mắt thấy ở đây, đành phải cắn răng một cái quăng, há miệng đem thanh âm phóng đại một chút, "Phong phong tử, chết." Tôn Hạo nghe lời này, đông dưng khẽ giật mình, "Cái gì? Người nói cái gì?" Trong cung điện, một đạo thanh âm niết thai nhức góc quần truyền đến, cho thấy cực kỳ cường khí tức, "Trí Nhi, chuyện gì xảy ra?" Tôn Hạo đứng ở một bên, không tốt lại làm ồn nữa. Hắn tất nhiên là cực kỳ rõ ràng, Cố Nhân, cái này Phong Phong Tử lại thế nào phế vật, đó cũng là kiểu Vương gia thân nhi tử, nó chết rồi, Cựu Vương gia sao lại không long nhan giận dữ? Chính là suy nghĩ rơi xuống, một đạo thân mang tự sắc tôn quý hoa phục nam tử trung niên, đã còn như quỷ mị vết ảnh, từ lại điện bên trong đi ra. Không có người biết hắn là từ chỗ nào đi ra, cũng không có người biết, hắn là như thế nào làm được xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Chính là nó xuất hiện lúc, tất cả mọi người không thể không cung kính con người, bái kiến kiểu Vương gia. Kiểu vương gia sau lưng còn đứng lấy một người, người này cũng là thân mang một thân áo tím. Cùng Phong Phong Tử khi còn sống ăn mặc cách ăn mặc không kém đi đâu, chỉ là tuổi tác rõ ràng muốn so Phong Phong Tử đại xuất không ít, một thân cảnh giới võ đạo cực kỳ khủng bố, toàn thân tản ra băng xương linh ý. Bái kiến đại hoàng tử. Chú Ý Thiên Nam cùng Tôn Hạo lại vội vàng hướng lấy người trẻ tuổi kia bái thấy đạo. Đại hoàng tử thái độ kiêu căng, chỉ là hướng phía nhà mình thị vệ Tôn Hạo nhẹ nhàng điểm một cái đầu, về phần Chú Ý Thiên Nam thì là hoàn toàn gạt tại một bên. Chú Ý Thiên Nam, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, chuyện gì xảy ra? Kiểu vương ra mày kiếm nội chương, lạnh căm căm đạo. Chú Ý Thiên Nam đành phải kiên trì, đem sự tình chân tướng đạo ra. Nghe nguyên do chuyện, Cửu Vương gia nheo mắt lại, người nói là Phong Phong tử chết tại Kiếm Đế di tích bên trong, mà người đến bây giờ còn không biết hung thủ là ai, mình lại đệ tử một người trở về." Thuộc hạ không dám, "Hung thủ, ta phi thường hoài nghi là kia Tô Dạ gây nên. Chỉ là đi không có thực chất chứng cứ, mà lại ta cũng không thấy phải Tô Dạ có thể giết đến Phong Phong tử." Chú ý thiên nam bên trong a thân thể không xuống. Cửu Vương gia áp lực con mắt mãnh liệt rơi xuống, căn bản không phải hắn có thể chống lại, hắn hiện tại thân thể không xuống quy sát, đều cảm giác áp lực rất nặng, không cách nào chống lại. Cửu Vương gia mặt không biểu tình mà nói, "Tiên phối vườn này, tiến vào Kiếm Đế di tích." chỉ là một cái phong châu tuổi trẻ thiên tài còn có thể có người đem nó cho giết. "Phu thân, ta cảm thấy việc này quá dị nhất địa phương, nên là thập lục đệ, tại sao lại bị giết? Trước kia ngài từng ban cho nó huyền xanh áo giáp, đây chính là một kiện trí bảo, có này áo giáp mang theo, thập lục đệ làm gì cũng không đến nỗi bị người giết mới đúng." Một bên đại hoàng tử hiếu kỳ hỏi. "Bất kể như thế nào, việc này liền giao cho người xử lý." Cửu vương ra mặt không biểu tình mà nói, "Cái này đồ hôn trướng chết liền chết rồi, huyền xanh trên khải giáp phụ thuộc có ta hoàng thất cường giả linh hồn, không thể để nó cứ như vậy di thất, còn có, nhất thiết phải đem hung thủ tìm ra." "Vâng." Phụ thân, đại hoàng tử lập tức cam đoan xuống tới, ta nhất định sẽ làm hoàn mỹ thỏa đáng, vì thập lục đệ báo thủ. Hắn đáp ứng phi thường cấp tốc, tự nhiên không phải là muốn vì hắn kia thập lục đệ báo thủ, mà là nghĩ tại hắn trước mặt phụ thân chứng minh mình thôi. Cựu vương ra đối đại hoàng tử làm việc vẫn là hết sức yên tâm, bất quá rất nhanh, hắn chính là trước mắt, nhìn chăm chăm chú ý Thiên Nam, linh ý ngàn vạn. Chú ý Thiên Nam, ngươi lại hảo hảo phụ tá tại tôn hạ bọn hắn. Nếu như không có tìm tới hung thủ, ngươi cũng có thể đưa đầu tới gặp ta. Cựu vương gia lạnh hừ một tiếng, tay áo đi. Quy 1 chương 681, trở lại Long Hỏa Quận. Chương 677: Trở lại Long Hoạ quận. Cùng lúc đó, Phong Châu, Long Hoạ quận, một đạo mạnh mẽ thân ảnh cấp tốc trong rừng rậm xuyên qua, nó bộ pháp nhanh chóng, người nhẹ như yến, ẩn thận có đằng không vọt lên, đặt tới linh dịch cảnh ngự không phi hành ý tứ. Người này nhìn qua bộ dáng, cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Tô Dạ bây giờ xuyên qua rừng cây, nhìn thấy mảnh này cố thổ, trong lòng vô hạn hoài niệm. Nơi này, chính là Long Hòa quận. Trở lại Long Hoạ quận, Tô Dạ suy nghĩ ngàn vạn, nơi này dù sao cũng là quê hương của hắn à. Đây đã là hắn rời đi đế cung ngày thứ 17, nếu là đổi lại Dĩ Vãng, Tự nhiên không có khả năng tốc độ nhanh như vậy đến, chỉ là hắn hiện tại thủ đoạn so trước kia phong phú rất nhiều, trở về tự nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là bây giờ trở lại Long Hoạ Quận, hoài niệm về hoài niệm, Tô Dạ lại là nhiều nhất trọng ngưng trọng. Nơi này yêu khí rất nặng. Một thanh âm tại Tô Dạ trong óc vang lên. Tô Dạ tự nhiên cũng là phát giác được mấy phần, ta cũng ngửi được cổ yêu tộc khí tức, lẽ ra nơi này cách thiên khai dừng rầm còn rất xa, khả năng không lớn có cổ yêu tộc cần hiện ở đây, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đối thoại người chính là Ma Trầm. Ma Trầm vẫn chưa hiện thân tại bên cạnh hắn, mà là âm thầm phụ trách bảo hộ với hắn. Ân, có âm thanh. Tô giả nheo mắt lại, phát giác được mấy phần dị dạng, lập tức thần hồn nhìn lại, phát giác được cách đó không xa một chút đánh nhau động tĩnh. Phía trước có người giao thủ. Tô giả tự nhiên là lên mấy phần hiếu kỳ, lập tức cất bước tiến đến, chỉ thấy một nhóm sáu người đang cùng một nhóm yêu thú đánh khó khăn chia lịa. Nhìn thật kỹ, không khó phát hiện nhóm người này thân mang chính là hư không kiếm tông phục sức, cùng một đám cổ yêu tộc yêu thú gần như liều mạng giao thủ, rất có không chết không thôi xu thế. Nhóm người này chỉ có mờ linh cảnh cảnh giới võ đạo, mà những ngày yêu thú cũng là thực lực không mạnh, chỉ có một cái đạt tới cấu nguyên cảnh. Còn lại tất cả đều chỉ là mở linh cảnh thực lực tiêu chuẩn. Nhưng dù vậy, có một cái cấu nguyên cảnh ngồi trấn áp chế những này hư không kiếm tông mở linh cảnh đệ tử, cũng là dư sải. Nhìn thấy một màn như thế, Tô giả cũng là hết mắt. Chuyện gì xảy ra? Tô giả rất cảm thấy kinh ngạc, nghi chi không thông. Phải biết, năm đó hắn rời đi Long Hỏa quận thời điểm, Long Hỏa quận đã nguyên nhân bởi vì hắn, trải để lớn tẩy bài một lần. Yêu thú cơ hồ không còn dám đặt chân tại Long Hỏa quận, bởi vì có thiên rừng rậm bảo hộ, che chở lấy Long Hỏa quận, ngoại giới yêu thú coi như không nhìn mặt tăng, cũng được nhìn Phật diện mới lạ. Cho dù có yêu thú hiện cũng không đến nỗi như vậy nên ngang cùng nhân loại đối nghịch, nhưng là bây giờ, lại là phát sinh như thế sự tỉnh, để Tô Dạ sinh ra mấy phần kinh ngạc. "La sư muội, các ngươi đi mau, ta đi liền." Một cái khuôn mặt thanh niên tuấn tú nam tử trực tiếp tiến ra đón, một thân cảnh giới võ đạo đã đạt tới mở linh cảnh đỉnh phong, trực tiếp một tiếng quát trói thai, điên cuồng hướng phía mấy cái này yêu thú sông lên phía trước. Kia La sư muội đám người đã là hoàng hồn, bọn hắn căn bản đấu không lại những này yêu thú, một phen đánh nhau phía dưới, án rất lớn thua thiệt, mắt thấy đánh không lại, tự nhiên là muốn để chiếm đa số. Thế nhưng là cái này sinh lòng rút lui suy nghĩ lúc, những này cổ yêu tộc sao lại để bọn hắn đi? Căn bản là bị bắt gắt ao, nghĩ phải thoát đi không thể nghi ngờ là khói như lên trời. Phương Sư Minh La Sư Mội dài thủy linh thanh tú, trẻ tuổi tú Mỹ, nhìn xem nhà mình Sư Minh sông lên phía trước, kích động khàn rộng hô lên. Cái này Phương Sư Minh nhìn xem La Sư muội như thế, con người đảo một vòng, đúng là không có thấy chết không sờn cái chủng loại kêu nghiêm túc, ngược lại là nguyết miệng lên, lộ ra mấy phần nụ cười quỷ dị. Thừ, muốn đi. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn đi được. Mấy cái cổ yêu cười nhạo mà ra, chỉ một thoáng một trường hướng phía phương sư vô xuống đi Cái này Phương Sư huynh căn bản không địch lại, thực lực không đủ phía dưới, một chiêu đều không thể chịu đựng được, liền liền là tại chỗ máu tươi thổi phù một tiếng phương ra, ngã trên mặt đất. Phương Sư Minh. Mấy cái sư đệ sư muội nhìn thấy cái này tuấn tú nam tử như thế, khàn giọng kiệt lực hô lớn lên, ánh mắt bên trong tràn đầy thông khổ. Châu chấu đá xe. Tiêu cầm đầu cổ yêu chính là một con châu yêu. Cái này lưu yêu cất bước tiến lên, nheo mắt lại, liếm môi một cái, ngược lại là rất tuấn tiếu tiểu nữ, xưa không kiếm tông nhiều năm như vậy đến thu một chút không sai đệ tử nha. Ha, ha, ha cùng ta trở về, khi ta lộ định như thế nào? Ngươi mơ tưởng Cái này La sư Mộ nghe Nưu Ưu, tất nhiên là cũng biết lô đỉnh ý tứ, hốt hoảng khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nưu Ưu há sẽ quan tâm cái này La sư Mộ ý nghĩ, lạnh hư một tiếng, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngoan ngoãn cho ta thành thật một chút." Nói xong lúc, cái này Nưu Ưu lập tức cho thấy cố nguyên cảnh tiêu chuẩn, tại chỗ một trường lật qua lần lại, hướng phía La sư Mộ mấy người chấn đè ép xuống. La sư Mộ sắc mặt dây lát biến, đối mặt một trường này, lập tức đi theo mấy người đệ tử thi triển thủ đoạn, thế nhưng là bọn hắn làm mờ linh cảnh thủ đoạn cùng cái này Nưu so sánh, căn bản không phải một cái cấp bậc, hoàn toàn bất lực chống lại. Chỉ là trong chốc lát, Một chiêu kia chiêu võ kỹ liền như là pha lê, bị đập phá thành mảnh nhỏ. Trừ cái này tiểu mỹ nhân, đều đi chết đi. Nưu Ưu sủi cười một tiếng, cái này là mỹ nhân nhìn tới vẫn là cái chim non, dùng để làm làm lô đỉnh nhất là khi nào cực kỳ. Nhưng mà liền đúng lúc này, nó trấn áp xuống một trường, lại là trong chốc lát sụp đổ ra, sau đó, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, Nưu Ưu chính là đồng tử co rút lại, đột nhiên rút lui mà đi, bị hù toàn thân khẽ run dậy, liên tục lui ra phía sau. Hắn thủ đoạn vậy mà toàn bộ bị hóa giải đi đến. Ai? Nưu kinh hãi ra, quay người nhìn chung quanh mà đi, kinh hãi hồn phi phách tán. La sư mọi mấy người cũng là giật mình kêu lên, không biết đến cùng là ai trước đến giúp đỡ. Chẳng lẽ là trong tông tiền Bối? Không, không nên à, trong tông tiền Bối hiện tại hơn phân nửa ốc còn không mang nổi mình ốc, vì sao lại có thời gian tới giúp chúng ta? Những đệ tử này nghị luận ở Mỹ, không biết đến cùng là ai đến đây, đừng nói là bọn hắn hư không kiếm tông trường bối, chính là toàn bộ long hỏa quận nhân loại đều là tự vệ độ khó phi thường, nơi nào có thời gian đi chăm sóc trợ giúp người khác? Các ngươi, là nơi nào cổ yêu? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một đạo băng lãnh như nhược hàn sương thanh âm Đống nhiên giáng lâm, sau đó nương theo lấy là một thân ảnh bóng dương từ rừng cây phía trên, ngảy dựng mà hạ. Người này cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Người là ai? Nưu yêu nhìn xem Tô Dạ lúc, khẩn trưng lên. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ta đang hỏi người đâu." Tô Dạ lạnh lùng nói. "Ta chính là." Nưu yêu vô ý thức nghĩ cần hồi đáp, nhưng nhìn kỹ, Tô Dạ lại cũng bất quá là người trẻ tuổi, mình lại bị nó hù dọa, nhất thời khí nghiến răng nghiến lợi, chỉ là một cái tuổi trẻ tuổi bối, cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Người cho rằng ngươi tính là gì cậu vật, chết đi cho ta." Nói xong lúc, Nưu Ưu tại chỗ một trường chụp lại, dự định đem Tô Dạ đánh chết ở đây. Thế nhưng là Tô Dạ lại là vung tay háo một trường, hướng phía Nưu Yêu tại chỗ nhân xuống tới. Nưu Yêu cả người đều phản phất giấy mỏng, bị chớp mắt chấn áp trên mặt đất. Hôm nay ba canh, ngày mai canh năm. Quy 1 chương 682, người điên chiến bại. Chương 678, người điên chiến bại. Có mấy lời, ta không muốn nhiều lời lần thứ hai. Tô Dạ biểu lộ băng lãnh. Cái này Nưu Yêu bị Tô Dạ tại chỗ trấn áp, cũng là bị hộ toàn thân khẽ run dậy, quả thực là không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn nhìn chòng chọc vào Tô Dạ, vị hộ toàn thân phát run, "Ngươi, ngươi là thần thánh nào?" Tô nghe lời này, lòng bàn tay như vậy nhấn một cái, Chỉ là trong chốc lát câu phù, Nưu Ưu liền lập tức thống khổ la to, tinh tế xem xét, rõ ràng là một cánh tay, sửng suốt bị Tô Dạ tại chỗ vỡ ra tới, mà lại nhìn Tô Dạ như cũ đứng tại chỗ, phản phất cái gì cũng không làm động đậy, để người gần như không thể tin được cặp mắt của mình, đến cùng xảy ra chuyện gì? La sư mọi mấy người cũng là trận mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm Tô Dạ, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là một tồn tại ra sao. Nưu Yêu bây giờ bị tại chỗ xé rách một cánh tay, lại bị Tô Dạ như thế chấn áp trà tấn, đau đớn khó nhịn, sợ hãi lưu thoan phía dưới, nơi nào còn dám lại làm ra dự, lập tức là hô lên, ta Ta chính là Giang Đô Dừng Dậm, diện phong đại nhân dưới trướng. Ngươi, ngươi dám giết ta, diện phong đại nhân tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Diệt Phong, Tô dạ hồi tưởng lại, năm đó công chiếm Long Hỏa quận cổ yêu, chẳng phải là lấy kia Diệt phong cầm đầu sao? Chỉ bất quá đến cuối cùng, bị Ngụy Tiên cùng mình tại chỗ quát lớn trở về. Hắn vốn cho là có Ngụy Tiên tại, cái này Diệt phong cũng không dám lại đánh Long Hòa quận chủ ý, ai nghĩ đến, bây giờ lại vẫn là nháo đến tình trạng như thế. Không nên, có Ngụy Tiên tại, cái này Giang Đô Rừng cổ yêu không dám làm như thế lố mãng sự tình. Chuyện gì xảy ra? Đúng, chính là diện phong đại nhân Nưu Ưu ngẩng đầu, Trương Dương nợ nụ cười, nhìn thấy Tô Dạ trầm tư, hắn cũng là cười ha ha, nhân loại, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là diệt phong đại nhân công chiếm long hỏa quận tình thế bắt buộc, nếu như ngươi xuất phục tại chúng ta Giang Đô rừng rậm, khi chúng ta diệt phong đại nhân dưới chúng chó, lấy ngươi năng lực, chúng ta cổ yêu tộc chơn lên không phải là không thể được lưu ngươi một cái mạng. Nói như vậy, bị các ngươi cổ yêu tộc thu phục nhân loại còn không ý rồi. Tô Dạ nhìn thấy Nưu Ưu tự tin như vậy bộ dáng, nở nụ cười. La sư mọi mấy người toàn thân khẽ run rẩy, có chút kinh hoàng sợ lên. Cổ yêu thế lớn Bọn hắn tự nhiên đều biết, nếu như Tô giả thật sợ hãi, bị cổ yêu tộc cho thu làm thủ hạ, vậy bọn hắn vừa mới giấy lên một chút hy vọng, chẳng phải là lại toàn bộ phá diện. Nưu yêu coi là Tô giả thật động tâm tư, nhếch miệng lên, lạnh hư một tiếng, kia là tự nhiên, diện phong đại nhân cầm đầu, công hám long hỏa quận là chuyện sớm hay muộn, cũng liền hư không kiếm tông, còn có quan phủ người tạm thời có thể kéo dài hơi tàn một hai. Các ngươi coi là còn có thể chi chống bao lâu, không ít thức thời người đã sớm đầu nhập chúng ta, cho nên ta hy vọng các hạ cũng có thể sáng suốt một chút, miễn cho đưa tới họa sát thân. Lấy thực lực của ngươi, tại chúng ta cổ yêu tộc trước mặt, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. "Thật sao?" Tô giả cười nhạo mà ra, "Vậy ta còn thật muốn nhìn một chút, ngươi cái kia cái gọi là Diệt Phong đại nhân, là thế nào dùng tảng đá lệnh ta khối lại trứng?" "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nưu Ưu nghe nói như thế, toàn thân khẽ run rẩy, coi là Tô Dạ liền muốn động thủ. Tô giả nhếch miệng lên, "Không có gì, giết ngươi mà thôi." Nói xong, Tô giả quanh thân khí tức bỗng nhiên hiện ra ra, chỉ là trong chốc lát công phu, nguyên bản mấy cái cổ yêu, bao khoảng Nưu Ưu ở bên trong, tại chỗ nhau nhau vấn lạc, chỉ lưu lại một cái thực lực nhỏ yếu vô cùng mờ linh cảnh hồ yêu, đứng tại cách đó không xa run lẩy bẩy. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta!" Hồ Yêu này sợ hãi toàn thân cần trương, đại hãn chảy ròng, nhìn xem Tô giả mới thủ đoạn, nó không có bất kỳ cái gì muốn cùng Tô Dạ tranh phong suy nghĩ sinh ra. Quá mạnh, Tô giả là nó tuyệt đối không thể có thể chiến thắng tồn tại. Hôm nay ta liền thả các ngươi rời đi, sau khi trở về nói cho nhà ngươi diện phong đại nhân, ta liền chờ lấy hắn, mặc khác, tốt nhớ ký tên của ta. Ta gọi. Tô Dạ bờ môi khẽ nhúc đích, không biết truyền âm cho Hồ Yêu là gì. Hồ Yêu nghe lời này, thân thể khẽ run rẩy, hiển nhiên đối hai chữ này có nghe thấy, ngươi, ngươi là năm đó long hỏa quận tử nhất. Lời nói chưa dứt hạ, Tô Dạ trong mắt hơi híp, phát ra linh ý. Tô Dạ vốn là thông minh, há lại không biết Tô Dạ ý tứ, vội vàng thân hình lướt lên, vội vàng thoát đi nơi này. Mắt thấy nơi đây, La sư muội bọn người không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, liền vội vàng tiến lên, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu, chúng ta vô cùng cảm kích. Tô Dạ chắp tay nói ra, tiền bối hữu bất tất, ta và các ngươi tuổi tác cũng không sai biệt nhiều. Mà lại nói, ta cùng hư không kiếm tông ngược lại cũng coi là nguồn gốc rất sâu. Xuất thủ cứu giúp là chuyện đương nhiên. Vậy, vậy không biết huynh đài tự danh? La sư nhìn xem Tô Dạ xoay người, mới phát hiện Tô Dạ sắc thực trẻ tuổi vô cùng. Cùng mấy người bọn họ lại cũng là tuổi tác tương tự, trên lệch không hai, Đồng dạng đều là trẻ tuổi như vậy, Tô Dạ lại đúng là ủng có thực lực mạnh mẽ như thế, hồi tưởng lại mới Tô giả đem những bọn họ đó tất cả đều thúc thủ vô sách cổ yêu, tại chỗ đánh chết, La sư mọi khuôn mặt đỏ lên, dịu dàng nói, tiểu nữ tử họ La tiên cát. Tại hạ họ Tô. Tô Dạ bình tĩnh nói. Xô. La Cát Nhi nhớ lại, lại là không biết cái này Long Hỏa quận có cái kia họ Tô Thiên Phú hơn người người, không khỏi nói, "Tô công tử hẳn là không phải chúng ta Long Hỏa quận người." Nói như vậy liền cũng không sai, cũng chính bởi vì vậy, ta đối Long Hỏa quận tình hướng hiện tại phương nơi rất hiếu kỳ. Tô Dạ giả Trầm Dãi nói ra, "Chư vị huynh đệ có thể cùng ta một một đường tới Long Hỏa quận đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như ta nhớ không lầm, cổ yêu tộc nên không có can đảm kia cùng lý do xâm chiếm Long Hỏa quận đi." Là Cát Nhi nhẹ thở hắt ra, "Chúng ta là năm gần đây mới gia nhập hư không kiếm tông, chỉ biết hiểu Long Hỏa quận có một vị đại nhân vật che chở, cho nên những cái kia cổ yêu tộc không dám đối với chúng ta Long Hỏa quận hạ thủ, thế nhưng là cũng không biết xảy ra chuyện gì." Trong vòng một đêm thiên khai rừng rậm phát sinh một trận ác chiến, ta nghe trong tông nói, vị kia che chúng ta Long Hỏa đại nhân tựa hồ bại, không vệ. Lúc này mới phát sinh Long Hỏa quận bị toàn diện xâm chiếm sự tình. Tô Dạ nghe đây, lông mày nhướng lên. Còn có chuyện này, nếu là La cắt Nhi nói không sai, Thiên Khải Dừng Dậm phát sinh một trận ác chiến chỉ sợ sẽ là Nguyệt Yên cùng những cường giả khác giao thủ. Nguyệt Yên chẳng lẽ bại rồi? Cái này khiến hắn trong lòng căng thẳng, không khỏi lo lắng lên Thiên Khải Dừng Dậm hiện trạng. Mình là trời Khải Dừng Dậm thiếu chủ, nơi đó tình huống hắn là vô cùng quan niệm. Chỉ bất quá bây giờ vẫn là trước tiên đem sự tình làm rõ ràng lại nói, Tô giả nói ra, hiện tại Long Hỏa quận tình huống như thế nào? Cổ Yêu tộc thế lực thực tế quá mạnh, chúng ta Long Hỏa quận căn bản bất lực chống lại, vẹn, vẹn Quy phòng, liền đã tới cảnh. Mạnh. Chúng ta Long Hòa quận không người có thể ra hai bên, hiện tại chỉ có quan phủ cùng chúng ta hư không kiếm tông phương mới có thể miễn cưỡng tự vệ. Nhưng cũng chỉ là dựa vào đại trận đau khổ chèo chống, trên thực tế căn bản chèo chống không được quá lâu. Là cắt nhìn nói đến đây, môi đỏ run dậy, rất là thương cảm. Quy 1 chương 683, Lai lịch không rõ. Chương 679, Lai lịch không rõ. Cái này khiến tô dạ hồi tưởng lại lúc trước diện phong dẫn đông đảo cổ yêu một đường công chiếm Long Hòa quận tình hình, lúc ấy cũng là quan phủ cùng hư không kiếm tông cầm đầu Trống đó lấy một tòa đại trận, cái này mới xem như miễn cưỡng trèo chống mấy ngày, cuối cùng chống Thiên Khải dừng rầm Đông Đảo cổ yêu đến, mới miễn cho một trận sinh linh đồ thán. Hiện đang nghe tới, những đệ tử trẻ tuổi này sợ là chỉ biết một chút ngoại bộ tin tức, càng thêm chính xác tin tức bọn hắn còn phải biết không đến. Bởi vì kia Diệt Phong cầm đầu, muốn đem Long Hỏa quận toàn diện trấn áp hủy diệt quả thực lại dễ dàng bất quá, có thể nói chỉ cần Thiên Khải dừng rầm không nhúng tay vào, Long Hỏa quận căn bản không chịu nổi một kích. Hiện tại hư không kiếm cùng phủ còn có thể chống đỡ, liền có thể thấy đám này cổ yêu tộc tự hồ vẫn chưa sử dụng toàn lực, mà là có giữ lại. Cụ thể sự tình Còn phải chậm rãi điều tra mới được." Tô Dạ trong lòng tự nói. Thầm nghĩ, Tô Dạ nhàn nhạt lời nói, "Không biết ta có thể đi theo các vị tiến về Hư Không Kiếm Tông bên trong." Ngồi một lần. Kia là không thể tốt hơn, Tô công tử thực lực mạnh như thế, hiện khi tiến vào chúng ta Hư Không Kiếm Tông, tại chúng ta Hư Không Kiếm Tông mà nói trợ giúp rất nhiều, ai chỉ tiếc, Phương Sư huynh, lại là Vĩnh Viễn cũng không thể cùng chúng ta trở về." La Cát Nhi trùng điệp thở dài. Tô giả mắt thấy ở đây, ánh mắt bỏ vào cách đó không xa Phương Sư huynh trên thi thể, nợ nụ cười. "Tô công tử cười cái gì?" La Cát Nhi cảm thấy nghi hoặc. Tô Dạ cho dù thực lực mạnh hơn, hiện đang ngó Trường Phương sư huynh thi thể cởi lên, nàng tự nhiên cũng là rất khó vui vẻ. Phương sư huynh nhưng là vì bọn hắn mới rơi thảm chạm như vậy. Bây giờ đối phương vẫn lạc, người chết vì lớn, Tô Dạ có thể nào như thế. Tô giả cất bước tiền đến, đi tới Phương sư huynh trước mặt, để một đám người không biết Tô giả muốn làm gì, sau đó, Tô giả hướng phía Phương sư huynh thân thể nhẹ nhàng như vậy một đạp. "Tô công tử, ngài đây là muốn làm gì? Ta biết ngài đã cứu chúng ta, thế nhưng là ngài cũng không thể vũ nhục nhà ta Phương sư huynh." La Cát Nhi dưới tình thế cấp bách, lúc này là đứng dậy, quát lớn. Tô nhìn xem La Cát Nhi như thế, Giở khóc giờ cười, cái này La cắt Nhi mấy người thật đúng là vừa tiến vào hư không tiệm tông, nhập thế chưa sâu, đơn thuần rất a. Hắn vẫn chưa sốt ruột, người biếng nói, "Phương huynh đệ, giả chết lâu như vậy, cũng là thời điểm tỉnh lại đi." "Trang, giả chết?" Một đám người mắt trợn tròn, không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn hướng phía phía dưới nhìn lại, chỉ thấy kia nguyên bản lẽ ra một mệnh ô hô Phương sư huynh, bây giờ lại lung la lung lay, lảo đảo đứng lên, giả bộ vui mừng nói, "Ta, ta không chết. Ta còn sống, quá tốt, sư muội, sư đệ, ta còn sống." "Sư huynh, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt." Ta là các nhi vui vẻ ra mặt, chỉ coi Phương sư huynh là đại nạn không chết. Còn lại sư đệ cũng là vô cùng mẹ cẳng, kinh hỉ vô cùng. Tô giả ở bên lại là cười nhạo liên tục. Cái này Phương sư huynh ra mặt thật đúng là đủ dày. Lúc ấy nó nhìn như là đứng ra vì sau lưng những sư huynh này buổi đi kéo dài, trên thực tế lại là có một môn có thể nếm tờ hớ tờ, giả chết linh khí bảo vật. Trên đó đi chỉ là trèo chống một cái hô hấp không đến liền đã ngã xuống đất, nơi nào là chết rồi, rõ ràng là nó mình cố ý chế tạo ra giả tượng. Như vậy thủ đoạn không tính ta minh, nhưng Tiêm Nưu chỉ là khu khu cấu nguyên cảnh mà thôi. Sao có thể có thể nhìn ra được, nhưng là hắn liền không, giống, hắn thực lực đến gần vô hạn tại linh dịch cảnh, những này nhỏ tiểu thủ đoạn muốn giấu giếm được hắn, làm sao có thể? Mà cái này Phương sư huynh hắn giả chết trước lại để cho La sư muội bọn hắn trốn, đến lúc đó La sư muội bọn người không thể nghi ngờ liền thành dẫn ra bọn này cổ yêu tộc lợi khí, thật cho những này cổ yêu tộc rời đi, cái này Phương sư huynh không thể nghi ngờ liền chính là thoát thân thành công. Đến lúc đó còn có thể rơi một cái quên mình vì người, anh hùng động thân thanh danh tốt, có thể nói là nhất tiến sông điêu. Tô Dạ trong lòng tất nhiên là khinh thường vô cùng, chỉ là hắn người vạch trần đối phương, mà là đứng ở một bên lặng lặng đợi. Phương Sư Minh, ngươi không chết thật quá tốt." La Cắt Nhi ở môi mở miệng. Phương Sư Minh hít vào một hơi, đem Tô gia tổ tông 18 đời đều chào hỏi một lần, nếu như không phải hắn cơ linh, sợ là giả chết sự tình liền bị nhìn thấu ra. Hiện ở đây, một đám người chỉ coi hắn là không chết, còn sống, trong lòng đối với hắn ngay lúc đó cử động vẫn là rất cảm kích. Hắn một mực truy cầu La Cắt Nhi không thành, lần này có thể nói là lại cơ hội của ta. "Phương Sư Minh, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau mau trở về đi." La Cắt Nhi lo lắng nói. "Ừm, La sư muội nói có lý, chúng ta nhất định phải mau mau trở về." Phương Đình Phong cười nói. Hắn vốn là dự định tại trên đường đi, nhiều cùng La Cắt Nhi giao lưu một phen, đến lúc đó mượn nhờ hôm nay chi chẳng ngờ, tỏ tình La Cắt Nhi xác suất thành công nghĩ đến sẽ thêm ra mấy lần, hắn cũng nhìn ra được, La sư muội đối với hắn khẳng định so với Di Vãng có hào cảm nhiều. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, cái này La sư muội trên đường đi, đa số là tại Tô Dạ bên cạnh chít chít trách chách hỏi lung tung này kia, lại là căn bản đem hắn phơi tại một bên. Cái này khiến Phương Đình phong sắc mặt khó xử, chuyện gì xảy ra, hắn nhưng là vì La Cắt Nhi đứng ra, cái này La Cắt Nhi lại, lại bị Tô hấp dẫn. Phương Đình Phong đối Tô Dạ vốn là không có gì để mắt, đối phương kém chút liền nhìn thấu kế sách của hắn, hắn tất nhiên là biểu lộ lạnh lùng, nói ra, không biết Tô Minh xuất thân nơi nào, là cái kia nhà thế lực cao độ. Ta, ta chính là một chút tán tu, không có sư phó. Tô Dạ tất nhiên là nhìn ra được phương đình phong đối địch ý của mình, vẫn như cũ tiếu dung hiền hòa, như một xuân phong. Ồ, Phương Đình Phong nghe lời này, liền đem La Cắt Nhi kéo đến một bên. La Cát Nhi không khỏi nói, Phương sư Minh, ngài cái này là thế nào? Sư muội, cách nơi này người xa một chút, ngươi không có phát hiện này, người lai lịch thân phận tất cả đều không rõ sao? Phương Đình Phong tận tình khuyên bảo đạo. Chính là bởi vì lai lịch không rõ, ta mới vừa cùng nó làm nhiều tiếp xúc, hảo hảo xác minh lai lịch a." La Cắt Nhi cười một tiếng, đối Tô Dạ tất nhiên là rất hiếu kỳ, mà lại là loại kia càng là tiếp xúc, càng cảm thấy Tô Dạ trên người có trùng điệp bí ẩn, căn bản không phải nàng có thể phỏng đoán thấu triệt. Phương Đình Phong nhìn thấy La Cắt Nhi lại còn muốn hướng phía trước dựa vào, trong lúc nhất thời lửa giận thiếu đốt, "Sư muội, người làm sao còn không hiểu đâu, hiện tại lòng người hiểm ác, người này cực kỳ có thể là cổ yêu tộc phái tới gián thế, nghị phải đánh vào chúng ta hư không kiếm tông nội bộ. Nhưng ngươi đã cứu chúng ta, mà lại đem những cái kia cổ yêu đều cho giết a." La Cát Nhi môi đỏ khẽ mở. "Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ à, ngươi không nhìn nó mới lưu lại một con cổ yêu tính mệnh sao? Cổ yêu từ bỏ rời đi, nói không chừng chính là lưu lại một cái tuyến nhân. Ngươi phải biết chúng ta Hư Không Kiếm Tông chính là Long Hỏa Quận đệ nhất đại tông, nếu như cổ yêu tộc đem chúng ta cho từng bước xâm chiếm, Long Hỏa Quận liền nhất định là bọn hắn vật trong bàn tay." Phương Đình phong một mặt trịnh trọng nói, "Ta cảm thấy Phương sư huynh nói không sai. Cái này họ Tô, vẫn là để hắn rời đi tốt, không thể để cho hắn tiến vào chúng ta Hư Không Kiếm Tông bên trong quy chương 684, trở lại Hư Không Kiếm Tông." Chương 680, trở lại hư không kiếm tông. Tô giả nghe mấy người kia, bụng trộm suy bực cười. Những người này từ cho là mình cẩn thận từng ly từng tí nghị luận, thanh âm nhỏ đến mình căn bản nghe không được, lại hết ngồi đáy giếng không biết, trên đời này còn có thần hồn loại vật này. Nói đến ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái, dù sao những này mở linh cảnh tiểu gia hỏa, đối thần hồn hiểu rõ cực kỳ bẽ nhỏ. Thần hồn của hắn chiến hai, những người này nói mỗi một câu, hắn đều nghe vào trong tai, không có bất kỳ cái gì chen chân ý tứ. Nếu như những người này thật không để cho mình tiến vào hư không kiếm tông, đó cũng là hư không kiếm tông tổn thất, cùng hắn mà nói lại có gì làm? Hắn liền ở một bên quay tay, tựa ở bên tây, điên lặng đợi. Rất hiển nhiên, vẫn là có không ít người đồng ý Phương Đình Phong cách nhìn, La sư muội thế nhưng là bọn hắn những sư huynh đệ này trong mắt bảo, sao có thể để cái này đột nhiên xuất hiện, không biết lai lịch người cho mà chạy. La sư muội lại là những mày mà lên, quát lớn, "Các vị sư huynh, ngày bình thường sư phó là thế nào dạy bảo chúng ta, hắn nói cho chúng ta biết, làm người muốn có ơn tất báo. Cái này tô công tử cứu tính mạng của chúng ta, chúng ta bây giờ lại không biết hồi báo, còn muốn đuổi nó rời đi, để nó lưu lạc cái này nguy hiểm ngoại hoang vu, các ngươi còn là người sao?" Sư muội Ngươi còn tuổi còn rất trẻ, chúng ta mới cũng đã nói, cái này họ Tô rất có thể là cái nhân vật khả nghi a." Phương Đình Phong tận tình khuyên bảo đạo. "Nói nó khả nghi, nói nó muốn mưu đồ bất chính, các ngươi có chứng cứ sao?" "Các ngươi một điểm chứng cứ đều không có, liền vô duyên vô cờ vu nhân trong sạch." La Cắt Nhi nổi giận nói, "Nếu như các vị sư huynh thật nếu là như vậy, không bằng cũng đừng đem ta mang sẽ trong tông." Cái này, nhìn xem La Cát vậy mà như thế chấp nhất, Phương Đình Phong càng là tức gần chết, nghĩ hắn đối La Cát Nhi một mực truy cầu, cũng không có thấy đối phương vị chính mình như thế ra mà qua. Cái này Tô Dạ chỉ là vừa xuất hiện một mặt, La cắt vậy mà liền vì đó làm được loại trình độ này. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, La cắt lời nói đến trình độ như vậy, bọn hắn những sư huynh đệ này tự nhiên cũng không có ý nghĩ, chỉ đành phải nói, "Tốt à, chúng ta liền dẫn cái này họ Tô cùng một chỗ trở về." La cắt lúc này mới biểu lộ hòa hoãn rất nhiều, trở lại Tô Dạ bên cạnh, dịu dàng nói ra, "Tô công tử, vừa rồi sư huynh đệ chúng ta nghị luận một ít chuyện, chỉ hoãn ngài một chút thời gian, chúng ta cùng một chỗ trở về đi." Tô Dạ nhìn thoáng qua La Cát, lộ ra một chút tiêu dung, nói ra, "Không có vấn đề." Cứ như vậy, tại La Cát đám người dẫn đầu hạ, Tô Dạ một đường tiến lên, đi tới hư không kiếm tông trước sân môn. Thật nhiều yêu thú, Tô giả thần hồn tản ra, có thể cảm ứng được hư không kiếm tông môn phái trước, chấn thủ lấy hải lượng yêu thú. Chỉ bất quá những này cổ yêu tộc vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ công nhập bên trong sân môn, đại khái xem xét là bởi vì hư không kiếm tông có một môn phi thường lợi hại trấn thủ đại trận. Hư không kiếm tông ngược lại là thật lịch sử lâu đời, cái này trấn thủ đại trận có mấy phần môn đạo. Lần trước Long Hỏa quận hư kiếm tông đều không rủ ra. Tô cười cười, lấy hắn hiện tại ánh mắt đều cảm giác hư không kiếm tông môn này đại trận có mấy phần môn đạo cũng là không khó coi đạt được vì cái gì cổ yêu tộc trầm chạm không có đem hư không kiếm tông đánh hạ đến. Tô công tử, chúng ta bây giờ hư không kiếm tông bị những này cổ yêu tộc hoàn toàn bao quanh vây tại một chỗ, đi cửa chính tất nhiên là không được. Bất quá chúng ta có chuyên môn phía sau núi thông đạo, ngài lại theo chúng ta tới. Là các nói. Tô công tử vẫn là cẩn thận một chút, không muốn đem khí thức của mình hữu ý vô ý bên ngoài tràn ra tới. Ta biết Tô công tử tuổi còn trẻ liền đạt tới cấu nguyên cảnh, bất quá như người loại thiên tài này, chúng ta hư không kiếm tông còn nhiều, đừng tưởng rằng mình có chút thủ đoạn liền có thể tứ vô kỳ đạt. Tại loại này thời đại chiến tranh, cao điệu không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Thật dẫn tới cổ yêu, chúng ta phải chết hết. Phương Đình Phong tự nhận là hảo ý, lại ngữ khí nhằm vào mười phần nói. Tô Dạ nhàn nhạt nhìn Phương Đình Phong, cười ha hà nói, những người khác thì thôi, Phương Minh đệ đến thời điểm then chốt còn có một môn giả chết bảo mệnh thủ pháp, làm gì lo lắng cho mình đâu. Phương Đình Phong nghe vậy, khí một gần chết, Tô giả lại còn dám nhắc tới việc này. Quả nhiên, một đám người đều nhìn về Phương Đình Phong, trong lòng suy nghĩ, ý vị thâm trưởng, tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên có thể suy đoán ra mấy phần, chỉ là trên mặt khó mà nói thôi. Phương Đình Phong nhìn xem những này, ngày bình thường sùng bái đệ tử của mình có mấy phần lòng nghi ngờ, thực tế không tốt lại đi khiêu khích Tô Dạ, hắn sợ lại làm khiêu khích, Tô giả sẽ đem chuyện của hắn toàn bộ run lộ ra. Chính là nơi này, La Cát mang theo Tô giả đi tới một đầu sơn động mật đạo. Chỗ. Nó phía trước dẫn đầu, đám người lặng lẽ tiến vào trong mật đạo, xuyên qua trùng điệp mê cung một dạng con đường, cuối cùng chỉ tới mặt khác một ngọn núi hạ. Ngọn núi này, chính là Hư Không Kiếm Tông Sơn môn trận pháp nội bộ. Đến, La Sa hân vui tại mặt, lại một lần nữa đi tới Hư Không Kiếm Tông, Tô Dạ chỉ cảm thấy vô hạn hoàn niệm, năm đó hắn cùng Hư Không Kiếm Tông Quả thật có không ít nguồn gốc, bây giờ trở lại nơi đây, cũng là có thể hướng Hư Không Kiếm Tông yêu cầu đến tiếp sau Hư Không nằm Kiếm bi pháp. Người đến người nào? Trấn thủ đệ tử quát. Cổ sư huynh, là chúng ta." Là các doanh doanh cười nói. "Là La sư muội." Hư Không Kiếm Tông thủ sơn mấy người đệ tử nhìn thấy một bọn người, cấp tốc xuống tới, vui mừng nói, "La sư muội, các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." Tô Dạ nhìn xem thủ sơn những này Hư Không Kiếm Tông đệ tử, sờ sờ cái cảm, trong lòng rơi vào trầm tư. Xem ra Hư Không Kiếm Tông nhiều năm như vậy đến, đệ tử căn bản là đổi mới một nhóm, thu không ít người mới nhập tông. Những này gương mặt hắn trước kia đều chưa thấy qua, mà lại những người này cũng đều đối với hắn rất xa lạ, hoàn toàn nhận không ra hắn. Nghĩ đến là trước kia những cái kia đệ tử ưu tú đều đã trở thành trưởng lão, hoặc là bởi vì cổ yêu tộc nguyên nhân, xuất hiện một chút sai lầm đi. Đối đây, Tô giả cũng là không hoàn toàn rõ ràng, thư không kiếm tông nghĩ đến phát sinh không ít biến hóa, cho hắn một loại cảm giác xa lạ. Sự tình nói rất dài dòng, sư huynh, chúng ta lên trước núi đi." La Cáp nhẹ nhàng thở hát ra, biết sự tình nói rất dài dòng, không tốt nhất thời bán hội nói rõ ràng. Nhắc tới cũng là, "Chư vị mau mau ngợi, a, vị này là mấy cái chấn thủ đệ tử không khỏi nói, "Cái này đường xá bên trong, đối thua thiệt vị bằng hữu này trợ giúp, chúng ta phương mới có thể bình yên trở về. Nó cũng là chúng ta Long Họa quận võ giả, thực lực mạnh mẽ, đợi chút nữa ta sẽ giảng xếp với hắn." Là Cát nói, chấn thủ đệ tử cũng chưa quá nhiều nghi kỵ, liền nói, "Thì ra là thế. Tô công tử, mời." Là Cát vung tay nào nói. Tô giả chắp tay cất bước, cứ như vậy tiến vào hư không kiếm tông bên trong. Là Cát rất nhanh trợ giúp Tô giả an bài, đem Tô Dạ lĩnh được một cái không tính đơn sơ, bất quá nhưng cũng không tính xa hoa tiểu viện từ trước. "Tô công tử, bây giờ chiến sự khẩn trương, Chúng ta hư không kiếm tông hoàn cảnh cũng là rất kém, chỉ có thể an bài loại này đơn sơ chỗ ở, còn hy vọng Tô công tử bỏ qua cấp 1 chương 685, kiếm tông quân cảnh. Chương 681, kiếm tông quân cảnh. Tô giả đối với chỗ ở yêu cầu tất nhiên là không có gì tốt hà khác, nói ra, không có gì, nơi này rất tốt, nói đến, ta còn có một chuyện muốn khẩn cầu La cắt cô nương. Tô công tử thị giảng. La Sa triển nhan cười nói, Tô giả nói ra, như có cơ hội, không biết ta có thể bái gặp một chút quý tông tiên vận đại sư, tại hạ có một chút sự tình muốn cùng nó trao đổi. Hắn hiện tại càng phát ra tu luyện hư không kiếm thuật, liền càng muốn lấy được hư không kiếm thuật phía sau mấy loại kiếm pháp, chỉ bất quá bởi vì cho dù là hiện tại, hắn cũng chỉ là trưởng khống hư không 5 kiếm trước hai kiếm, cho nên lúc đó Thiên vận đại sư hứa hẹn đến tiếp sau hai kiếm hắn vẫn chưa qua gốc. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hắn rất có thể bị hoảng thất để mắt tới, nếu như không nhanh chút thu hồi còn lại hai kiếm, hắn sợ là mãi mãi cũng không có cơ hội, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Thiên vận đại sư. Mấy người đệ tử nghe lời này, nổi lên nghi ngờ. Phương Đình Phong khinh thường nói, "Tôi công tử ngươi sẽ không phải thật sự coi chính mình có mấy phần năng lực, liền có thể nhìn thấy ta Tông Thiên vận đại sư, ta Tông Thiên vận đại sư chính là một vị pháp sư, mà lại nó cảnh giới võ đạo đã mệnh nguy cảnh. Lão nhân ra ông ta thân phận gì, há lại ngươi muốn gặp là gặp. Nói xong lúc, Phương Đình Phong trên mặt lộ ra mấy phần xung kính, hiện nhiên trong mắt hắn, Thiên vận đại sư chính là hư không kiếm tông đều vẫn lấy làm kiêu ngạo tổ tại. Tốt, La Cây liếu Sa Mạc lông mày nhíu lên, chúng ta cùng Tô công tử sự tình vốn là muốn hướng lên phía trên báo cáo, việc này lại nói rõ một chút lại như thế nào? Làm phiên La Cô Đường. Tô Dạ Bình thản nói. La Cắt dịu dàng gật đầu. Tôi công tử liền ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta sẽ mau chóng đem sự tình thông báo lên. Không có vấn đề. Tô giả tự nhiên không nắm này, cùng La Cắt bọn người phân biệt về sau, trước hết đi lại hư không kiếm tông bên trong nghỉ ngơi xuống dưới. Cái này nghỉ ngơi thời điểm hắn tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, một bên đùa dưỡng khôi phục gần đây đi đường lúc chỗ tiêu hao linh lực, vừa bắt đầu phỏng đoán nghiên cứu lên lao đạo sĩ này cho mình huyền thuật, Thiên môn độn giáp. Hắn người này có cái quen thuộc, càng là cảm thấy hứng thú, nhưng lại phỏng đoán không thấu đồ vật, hắn càng sẽ nghiên cứu đi vào. Cái này thiên môn độn giáp chính là như thế. Bất kể như thế nào, hắn cũng được đem thiên môn độn giáp nghiên cứu ra một ít môn đạo mới được. Trên thực tế một đường đến, hắn đều không hề từ bỏ đối thiên môn độn giáp nghiên cứu, chỉ là cụ lại kết quả, thẳng đến ngày gần đây, hắn mới nghiên cứu ra một chút gia lông. Cũng chính là chút này gia lông để Tô Dạ trong lòng kinh hãi. Trên đời này, phân có âm dương ngũ hành. Âm dương phiếm chỉ nhược nguyện, nam nữ, chờ một chút chờ. Mà ngũ hành thì là kim mộc thủy hỏa thổ. Âm dương lực lượng võ giả là rất khó vận dụng, vì vậy đại đa số đều là kim mộc thủy hỏa vận dụng ngũ hành lực lượng, tự nhiên là phải tu luyện nó thuộc tính võ kỹ công pháp, phương mới có thể liền chi tu luyện sử dụng. Thiên môn độn giáp huyền thuật tối chỉ, kỳ thật cũng là vận dụng ngũ hành lực lượng. Cái này xem ra cùng bình thường võ kỹ không có gì khác biệt, thế nhưng là đợi đến xâm nhập nghiên cứu về sau Tô giả mới phát hiện, Thiên môn độn giáp vận dụng ngũ hành lực lượng, chính là thiên địa chi ngũ hành lực lượng. Gì vì thiên địa chi ngũ hành lực lượng. Đầu này bao la hùng vĩ dòng sông, chính là nước lực lượng, một tòa hỏa diễm chi sơn, chính là lửa lực lượng, những này đều thuộc về túc ở thiên địa. Võ giả rất khó đem vận dụng, nhưng Thiên môn độn giáp không giống, Thiên môn độn vận dụng chính là thiên địa ngũ hành lực lượng. Ma động dùng thiên địa ngũ hành lực lượng, bước đầu tiên chính là xem vị. Xem vị Tô Dạ xâm nhập trong đó tìm tòi. Như thế nào xem vị? Mỗi một tấc đất, mỗi một phương giật thổ đều có thuộc tính của mình. Cái này thuộc tính sẽ theo thời gian cải biến, người cải biến, mà phát sinh biến hóa rất nhỏ. Mà nếu như có thể trưởng khống tốt cái này, mỗi một phương thổ địa đặc biệt ngũ hành, liền chính là chưởng không cái gọi là thiên thời địa lợi tại trong tay mình, lại làm chiến đấu, đem sẽ làm ít công to. Điều này cũng làm cho Tô Dạ hít vào một hơi. Xem ra tăng lên cũng không lớn, nhưng làm võ giả hắn biết rõ thiên thời địa lợi trình độ trọng yếu, mà lại mấu chốt nhất chính là, hắn hiện tại chỉ là tìm hiểu ra một chút gia lông, liền có này hiệu quả. Đợi đến tìm hiểu ra càng nhiều lúc, kia phải là kết quả như thế nào? Khi thật thú vị thủ đoạn, Tô Dạ kìm lòng không được càng khái. Chính ngay tại hắn lĩnh hội thời điểm, Tô Dạ lông mày nhướng lên, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì? Hả? Ngoài cửa có người tới. Bất quá thoáng một cảm ứng, Tô Dạ liền liền đứng dậy đứng lên. Tô công tử? Cửa kẻ ngoại lai, chính là La Cát. Thấy là La Cát, Tô Dạ đẩy cửa ra, vừa cười vừa nói, là cô nương." La Cát nhìn xem Tô Dạ, hai gỏ má hơi đỏ lên, "Tô công tử, không biết tại chúng ta hư không kiếm tông bên trong nghĩ ngợi như thế nào?" Tô bật cười lớn, "Đã La cô nương chiếu cố." Không có gì, nói đến, vừa vặn Tô công tử tại ta trong môn Nhàn Hạ vô sự, không bằng ta liền dẫn Tô công tử đi xem một chút đệ tử trong môn phái kiếm pháp tu luyện như thế nào." Là Cát nói. Nội tâm của nàng sát thực cảm kích Tô Dạ, cũng đối Tô Dạ tràn ngập vô hạn hiếu kỳ, vì vậy sớm đi không còn hạ thời gian, liền lập tức trước tới mời Tô Dạ. Tô Dạ là tính toán gấp mỗi ngày vận đại sư, đem tình huống hiện tại mau chóng hiểu rõ ràng, chỉ là bây giờ lại cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ đành phải nói, "Ân, làm phiền La là cô nương. Tô công tử đây là nơi nào, ta mạng này vẫn là ngài cứu, sao lại là làm phiền nói chuyện, Tô công tử mời." La dịu dàng nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, chắp tay đi theo tại là Cắt sau lưng, đi tới hư không kiếm tông trên diễn võ trường. Đợi đến đi tới trên diễn võ trường lúc, Tô Dạ cũng là nhìn thấy không ít hư không kiếm tông đệ tử ngay tại nơi này chăm học khổ luyện, rất là dụng tâm. Nhìn thấy một màn như thế, Tô Dạ không khỏi nói, "Quý tông đệ tử thật đúng là dụng tâm khắc khổ a." Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, kỳ thật đổi lại một năm trước, chúng ta hư không kiếm tông đồng thời không để sướng điên cuồng như vậy tu luyện, bởi vì ta môn công pháp nặng tại chăm chú tìm hiểu, mà không phải như vậy diễn luyện. Nhưng là hiện tại cổ yêu tộc sắp đến, trong môn chỉ có thể thi hành lâm trận trà sáng không nhanh của ánh sáng biện pháp. Để những đệ tử này khắc khổ tu hành, bao nhiêu có thể đưa đến một chút hiệu quả. La cắt thở dài, sau đó, ai biểu hiện nhất là hữu dị, ai liền có thể thành công chỗ hết tài năng, bị tuyển chọn trở thành rời đi kiếm tông, đi ra ngoài bên ngoài siêu tập tài nguyên nhiệm vụ. Siêu tập tài nguyên. Tô dạng một người. Chúng ta hư không kiếm tông đại trận đã mở ra cơ tầm một tháng lâu, trong môn tích xúc tài nguyên cơ bản toàn bộ đều hao phí tại đại trận này bên trên. Nếu như như vậy xuống dưới, đại trận sớm tối muốn chống đỡ không nổi, trong môn cao tầng chỉ có thể cách mỗi mấy ngày liền an bài ra ngoài đông đội ngũ, đi siêu tập tài nguyên, lấy đến giải quyết đại trận duy trì. Mặc dù đại trận sớm muộn phải đóng lại, nhưng là có thể kéo bao lâu, chính là bao lâu? Là các tuần tự đạo. Tô giả nhẹ gật đầu, như thế đến nói, La Cô Nương nên là trước tiêu biểu hiện ưu dị nhất một nhóm. Kia là tự nhiên, nếu không trong môn cũng truyện không đến ta xuất hành. Là Các nhu nhược cười nói, nếu là như vậy, La Cô Nương rất không cần phải biểu hiện như vậy ưu dị a. Tô giả hiếu kỳ hỏi. Quy 1 chương 686, ngươi hiểu cái gì? Chương 682, ngươi hiểu cái gì? Dù sao cái này bên ngoài hung hiểm vô cùng, ai không muốn chủ động chối từ một hai. La nghe Tô Dạ, một đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần ngtrọng ta đã từng nghĩ như vậy qua, cũng biết bên ngoài hung hiểm vô cùng, thế nhưng là mảnh suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hư không kiếm tông đều ngã xuống, chúng ta lại có thể sống tạm được không? Còn không bằng chủ động mình xuất hành, dạng này chí ít có thể đem vận mệnh trưởng không trong tay của mình. Tô giả nghe La Sa, mỉm cười. Hắn mới chỉ là hiếu kỳ tuân hỏi một câu, trên thực tế đây mới là lựa chọn chính xác nhất, nếu để cho hắn chọn, hắn cũng giống vậy sẽ làm như vậy. Mà lại cao tầng sẽ hứa hẹn, chỉ cần thu hồi tài nguyên, liền tất nhiên sẽ cho đệ tử phần thưởng nhất định cùng phong phú lao. La Sa có chút than thở mà nói, chỉ tiếc chúng ta lần này xuất hành không đâu liên đập cổ yêu nhất tộc, vì vậy căn bản không có lấy được bao nhiêu tài nguyên. La Sa cô nương không nên tự trách, hiện tại đến xem, hư không kiếm tông xung quanh tài nguyên đều đã bị ngắt lấy không còn, còn muốn sưu tập tài nguyên liền phải đi chỗ xa hơn, một khi đi chỗ xa hơn, liền phải đứng trước đầy đủ phong hiểm. Cái này cũng chẳng trách là cô nương. Tô giả nói. La Sa nghe Tô Dạ an ủi, trong lúc nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều. Bất kể như thế nào, lần sau ta muốn làm sao hiện tại càng tốt hơn. La Sa ánh mắt kiên định, "Tô công tử có thể ở đây tùy ý, pháp của ta còn có không ít chỗ hụt, còn cần lại làm chuyên chú nghiên cứu một hai phương mới có thể." Nói xong lúc La Sa lòng có xúc động, liền cũng tiến vào trong diễn võ trường, cùng những này diễn võ trường đệ tử đồng dạng, bắt đầu tiến hành kiếm pháp diễn luyện. Tô Dạ từ quan sát kỹ mà đi, lại là nợ nụ cười. Cái này trên diễn võ trường đệ tử chỗ diễn luyện kiếm pháp, tại trước mắt hắn liền cùng trò trẻ con đồng dạng. Tô Dạ đối La Sa vẫn là rất có hảo cảm, chí ít nàng này cũng coi như hồn nhiên mê thơ, đối với mình từng ly từng tí chân thành, hắn Tô Dạ từ trước đều là người khác kính hắn một thước, hắn kính người khác một trưởng người. Hiện tại nhìn lại, La Sa kiếm pháp sát thực vẫn để lông đạo. Bất quá hắn vẫn chưa sốt ruột mở miệng, liên liên có không ít đệ tử đã chen chúc thì lên. La Sa tại Đông Đảo đệ tử bên trong vẫn là 10 phần được hơn lên, vừa mới đi vào diễn võ trường, liền đã nên đón không ít ánh mắt, sau đó, càng là có không ít đệ tử tại nó bên cạnh hỏi Han Nhân Cận, trong đó chính là lấy Phương Đình Phong cầm đầu. Phương Đình Phong một mặt nghiêm túc nói: "Sư muội, ngươi cái này kiếm pháp thi triển còn là có chúng nhiều vấn đề, ngươi cũng biết, chúng ta nghĩ phải học được hư không kiếm pháp, đầu tiên phải trưởng không huyền thuật hư không, bất quá lấy thiên phú của chúng ta, cho dù là huyền thuật hư không khống chế trong tay cũng là khó như lên trời, cho nên trong môn mới để chúng ta học tập cái này thành phong liễu dị kiếm, cái này thành phong liễu dị kiếm, mấu chốt ngay tại ở một cái chữ nhanh." chỉ cần đủ nhanh, liền có thể cảm nộ đến hư không tồn tại, từ đó thu hoạch được lĩnh ngộ liền thuật hư không tư cách. Người Thanh Phong liếu Diệp kiếm vẫn là quá chậm một chút, phải nhanh hơn, so hiện tại còn muốn nhanh một chút nữa. Mà nhanh căn bản chính là người huy kiếm lực đạo, lực cùng nhanh là tương thông. Phương Định phong một bộ đường đường chính chính bộ giáng chỉ điểm lấy. Nó kiếm pháp hiện nhiên càng tại La Sa phía trên, cũng chính bởi vì vậy, La Sa mới vừa nghe nghiêm túc. Nhưng là muốn làm được như Phương sư huynh nhanh như vậy, thực tế vẫn là quá khó một chút. La Sa kìm lòng không được thở dài. Cái này cũng cùng ngộ tính có một bộ phận quan hệ, La sư muội không nên nóng lòng. Bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, thời gian dài, tự nhiên là có thể lịch luyện được. Phương Định Phong một bộ ngữ trọng tâm trường ngữ khí lúc, cũng không quên âm thầm khen mình một câu. Tô giả nghe lời này, không khỏi là âm thầm nợ nụ cười. Cái này Phương Định Phong thật đúng là có ý tứ. Kiếm pháp cùng cảnh giới võ đạo là hai khái niệm, nó mới kiếm pháp diễn luyện hắn nhìn ở trong mắt, thật đúng là chưa chắc mạnh hơn La Sa đi nơi nào, chỉ là cảnh giới võ đạo cao một chút, thi triển thủ đoạn uy lực tự nhiên không phải một cái cấp bậc. Thật cho là mình tại Phong Liễu Diệp kiếm bên trên lĩnh ngộ còn mạnh hơn La Sa rồi. Nhìn xem La Sa chỉnh trọng như vậy lĩnh hội bộ dáng, Tô Dạ là âm thầm lắc đầu. La Sa vẫn là quá mức ngây thơ một chút. Nếu như La Cô nương thật dựa theo ngươi biện pháp tu luyện, sợ là sẽ chỉ ở mình cảnh giới võ đạo tăng lên thời điểm, mới có thể cảm giác được mình Thanh Phong Liễu Diệp kiếm có tăng lên. Một đạo trầm rãi thanh em rơi xuống, chính là Tô Dạ. "Là ngươi?" Nhìn thấy Tô Dạ đi tới, Phương Đình Phong lông mày nhíu một cái, "Ta chính cho sư muội ta rằng giải, ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì, chỉ là hy vọng ngươi không muốn dạy hư học sinh thôi. Tô Dạ nói. "Ngươi nói ta dạy hư học sinh? Ngươi nói ta nơi nào dạy hư học sinh?" Phương Đình Phong nhất thời giận. "Đúng đấy, ngươi thì tính là cái gì?" cũng nói phương sư huynh dạy hử học sinh. Mấy cái bạn của Phương Đình phong đứng dậy, giương mắt nhìn Tô Dạ. La Sa cũng là một mặt mờ mịt, Phương Đình Phong tại cái này kiếm pháp đệ bụng phải lại là cả ngược qua người bên ngoài, Tô Dạ nói lời này có ý tứ là Tô Dạ không nóng không đợi mà nói, đầu tiên, Phong Liễu Diệp kiếm môn này kiếm pháp vốn cũng không phải là tu luyện kiếm pháp tốc độ công pháp, nếu như ngươi cưỡng ép tu luyện, không nói trước hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ, coi như tốc độ thật có tăng lên, kia cũng chỉ là ngươi xuất kiếm tốc độ nhanh, Thanh Diệp kiếm môn công pháp này, người căn bản không có bất luận cái gì tăng lên. Hoàng Đường, từ ngươi nói câu nói đầu tiên bắt đầu liền có thể nhìn ra được ngươi tại kiếm thuật bên trên không có chút nào thành tích, tốc độ kiếm pháp của ta đang tu luyện thành phong liếu diệp kiếm về sau tăng lên rất rất nhiều, há lại như lời ngươi nói cực kỳ bé nhỏ." Phương Đình Phong khinh thường nói, "Điểm này tất cả mọi người có thể nhìn ở trong mắt, ngươi nếu không hiểu, cứ ở chỗ này xem bảo." Tô giả cười nhạo nói, "Ngươi cảnh giới võ đạo tăng lên, tốc độ, thực lực tự nhiên đều sẽ tăng mạnh. Bởi vì linh lực của ngươi càng thêm co sinh động tính, nếu như ngươi thủ đoạn không có cái gì để cao, kia mới gọi chuyện lạ." Bất quá cảnh giới võ đạo tăng lên về cảnh giới võ đạo, ngươi thật sự cho rằng là ngươi thanh phong liếu diệp kiếm có cái gì tiến triển không thành? Phương đỉnh phong tinh tế nghe xong, hồi tưởng lại mình trước kia tu luyện thành phong liễu diệp kiếm lúc cảnh giới võ đạo vừa rồi chẳng qua mở linh cảnh để bắt trọng, hiện tại cũng đã mở linh cảnh đỉnh phong, tự nhiên là trên lệch rất xa, hoàn toàn khác biệt. Tô giả nói tựa hồ đồng thời vô sai lầm. Thế nhưng là hắn làm sao có thể tán đồng Tô Dạ, thật nhận đồng lưỡi nói, hả không phải mình đánh mặt mình. Bất qua dưới mắt đến xem, cái này Tô Dạ tựa hồ đối với kiếm pháp một đạo thật có chỗ nghiên cứu, hắn liền cho đối phương đảo một cái hố, nhìn một chút đối phương có năng lực gì. Hừ, vậy ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi đối phong liễu diệp kiếm thấy thế nào? Phương đỉnh phong không biểu tình nào. Tô Dạ không nóng không đội mà nói, "Thanh Phong Liễu Diệp kiếm là các người trong môn dùng để lĩnh hội huyền thuật hư không sử dụng công pháp, kiếm pháp này chủ yếu là để người tu luyện đi cảm ngộ thanh phong, thanh phong cùng hư không vốn là tiếp cận, cảm ứng được gió, tự nhiên là có thể chậm rãi chạm đến hư không, ngay cả hư không đều sở không động tới, ngươi sao là lĩnh ngộ huyền thuật hư không?" Canh năm hoàn tất. Về sau mấy ngày khả năng có chút việc, nếu như ba canh, xin hãy tha lỗi. Quy 1 chương 687, ta không có tư cách. Chương 683, ta không có tư cách. Nghe Tô Dạ, một đám người đều vui nở nụ cười. Ngươi nghe tới hắn nói cái gì không? Ha, ha, ha. Thanh Phong, rất có ý tứ, gia hỏa này thật đúng là có sẵn một cái gia vẻ hiểu biết, a ta còn chưa từng nghe nói qua Cẩm Ngộ Hư không cùng cảm Ngộ Thanh Phong có quan hệ gì đâu. Phương Đình Phong cũng là không e rẻ khịt mũi coi thường nợ nụ cười. Chỉ có La xa rơi vào trong trầm tư. Nàng cảm thấy, Tô Dạ nói rất đúng. Nàng luyện kiếm lúc, sát thực từng Cẩm Ngộ từng tới Thanh Phong, cũng chính là cảm Ngộ đến Thanh Phong thời điểm, nàng vừa rồi cảm thấy mình kiếm đúng là cùng toàn bộ thiên địa hòa thành một thể, nàng cảm giác lúc kia, mới là đem kiếm dung nhập hư không chân chính thời điểm, chỉ tiếc, nàng một mực không có tìm được chân chính nhập môn biện pháp. Đến mức Cố nhiên thường thường cảm giác được rõ, lại là từ đầu đến cuối không có có thể đem kiếm chân chính dung nhập hư giữa không trùng, lĩnh ngộ cái này huyền thuật hư không ảo diệu. Cũng chính bởi vì vậy, nàng vừa rồi cảm thấy mình tìm biện pháp là sai, mà chân chính biện pháp có phải là thật hay không như Phương Đình Phong lợi nói đồng dạng. Thế nhưng là nàng lại quên, Phương Đình Phong, đồng dạng không có trưởng khống huyền thuật hư không, làm sao đến so với nàng càng thêm tốt pháp môn. Phương Đình Phong hiện tại là chẳng thèm ngó tới mà nói, tô công tử, ta biết ngươi cảnh giới võ đạo đạt tới cảnh, bất quá ngươi không muốn vậy, liền tự giác có cảm giác ưu việt." Không nói trước chúng ta Hư Không Kiếm Tông bên trong có bao nhiêu cấu nguyên cảnh tiền tài, liền xem như ta, qua không được bao lâu cũng có niềm tin rất lớn đột phá đến cấu nguyên cảnh. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nói không chừng nếu không phải chiến loạn thời kỳ, ta cũng sớm đã đột phá. Nghe Phương Đình Phong, một đám người a du đỉnh hót. Phương sư huynh nói rất đúng à, nếu không phải chiến loạn thời kỳ, lấy ngài thiên tư, chỉ sợ sớm đã đã đột phá đến cấu nguyên cảnh, cùng còn lại mấy cái bên kia sư huynh xém bay. Phương Đình Phong cơ cởi tay áo, khiến cái này người trước ngậm miệng. Sau đó hắn liền cười lạnh nói, chúng ta Hư Không Kiếm Tông kiếm thuật bác đại tinh thần, diệu vô cùng. Hư không kiếm thuật càng là có thể xưng là đương thời khó khăn nhất học huyền thuật, huyền thuật ngươi biết là cái gì sao? Tô Dạ sờ sờ cái cảm, "Ngươi có thể nói nghe một chút?" "Hử, huyền thuật?" Liên đại biểu lấy huyền bí ảo diệu, cùng phổ thông võ kỹ hoàn toàn là hai khái niệm. Phương Đình Phong quát, "Tô Dạ cười nhạo mà ra, hắn còn tưởng rằng Phương Đình Phong có thể nói ra cái môn đạo gì ra đâu, tình cảm cũng chỉ là như thế vài câu mà thôi." Phương Đình Phong đột nhiên quát, "Chúng ta bây giờ sở học Thanh Phong Liễu Diệp kiếm, chính là có thể lĩnh thuật hư không kiếm pháp, hư không là cái gì? Chính là học tập hư không năm kiếm nhập môn thủ đoạn." Cái này huyền thuật kiếm pháp cùng phổ thông kiếm pháp hoàn toàn khác biệt, Tô công tử đừng cho là mình tại kiếm pháp một đạo bên trên coi như có chút tạo nghệ, liền có thể tại huyền thuật kiếm pháp bên trên đầu ngón tay đến đuôi, lại không biết, như lời ngươi nói những này, tại trong mắt chúng ta, căn bản chính là một chuyện cười mà thôi. Nói xong lúc, phương đình phong trên mặt lộ ra nhưng mấy phần kiêu căng, cùng những đệ tử khác đồng dạng, tất cả đều là thần thái sáng láng, nhắc lên cái này huyền thuật kiếm pháp lúc, không khỏi là mặt mũi sáng sủa. Bọn hắn hưa không kiếm tông kiếm pháp, tại toàn bộ Long Hỏa quận, đều là hàng đầu. Cái này khiến Tô nghe được về sau, thật đúng là vui vẻ lên. Những người này thật đúng là có ý tứ. Bọn hắn kiêu ngạo cũng không phải không có lý do, Hư Không Kiếm Tông Hư Không kiếm Pháp Đích Sắc tại Long Hỏa Quận là nhất tuyệt, kỳ thật không chỉ là Long Hỏa Quận, to lớn Trung Châu, Phong Châu, cái này Hư Không Kiếm Pháp đều là hàng đầu. Thậm chí đại biểu huyền thuật hai chữ, đến ngoại giới, cái này kiếm pháp cũng có thể nói là tương đương ảo diệu vô cùng. Chỉ bất quá, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Toàn bộ Hư Không Kiếm Tông cũng không có mấy người có thể điều khiển được huyền thuật hư không, càng đừng đề cập là Hư Không Kiếm Pháp. Tô công tử, chúng ta hư không diệu, người lĩnh hội không được, vẫn là không nên nhúng tay, cái mát mẹ cái kia đợi đi thôi, chúng ta còn muốn tiếp tục luyện kiếm đâu. Phương Đình Phong một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng, trên thực tế thì là nói xấu sau lưng, khiến mũi coi thường. "Tô giả chụp chụp lốt hai, ngươi nói xong rồi, ngươi còn muốn làm gì?" Phương Đình Phong cười nhạo nói, trong mắt hắn, Tô giả hiện tại cũng nhảy nhót không dậy nổi sóng gió gì, lần này để nó mất mặt xấu hổ, nhìn nó còn không biết xấu hổ tại là xa trước mặt khoe khoa không. Tô giả lạnh hư một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên bên trong nó điều khiển mà lên, sau đó nhẹ nhàng hướng phía hư không như vậy đánh. "Ngươi làm gì? Muốn chết, dám ở ta hư không kiếm tông đập thủ, ngươi sợ là sống không yên nhẫn." Nhìn thấy Tô Dạ linh lực điều khiển Phương Đình Phong đi lên trước trừ một cái mũ lại nói, "Nhưng mà lúc này, một đám người lại là rung động trận mắt hơn mồm, bởi vì, Tô giả kiếm tình lình biến mất trong không khí, sau đó, lại một lần nữa từ không gian bị ngãn xuất hiện. Sau đó thời gian một hơi thở, lại hơi hợt trở về, xuyên qua tự nhiên, có thể nói là thần hồ kỳ kỹ. Nhìn thấy một màn như thế lúc, một đám người tất cả đều mắt tròn tròn, "Huyền, huyền thuật hư không?" Những người này cứng họng, hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình. Tô giả chậm rãi mà nói, "Các ngươi nói tới huyền thuật hư không, nên chính là cái này đi." Nói xong lúc, miệng của hắn nhẹ nhàng lên, đem kiếm thu hồi. Phất tay háo rời đi, toàn bộ Hư Không Kiếm Tông bên trong, cũng liền các người, dám nói ta không có tư cách chỉ điểm huyền thuật hư không? Đã các ngươi không nguyện ý học, vậy ta liền cáo tử. Sợ là Hư Không Kiếm Tông tông chủ, cùng ngày đó vận đại sư đến đây, cũng không dám đối xử với hắn như vậy đầu ngón tay đến nuôi, bởi vì hắn là một cái duy nhất có thể học được Hư Không Kiếm Phật người. Bất quá những người này đã trước mắt, vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì. Tô Dạ vung tay rời đi, căn bản không để ý tới phía sau những cái kia trong lúc khiếp sợ, lại dẫn rất nhiều hối hận đệ tử. Sao? Làm sao có thể? Phương Đình Phong bở môi run rẩy. Phương Đình Phong, ngươi Nguyên huy chúng ta một trận tốt cơ duyên a." Nguyên bản còn cùng Phương Đình Phong quan hệ mật thiết những đệ tử này lập tức lấy nóng này, chỉ vào Phương Đình Phong cái mũi liền bắt đầu trườm lên. "Mới nếu như không phải Phương Đình Phong, bọn hắn sao lại phụ họa nhằm vào Tô Dạ, bọn hắn làm sao biết Tô Dạ đúng là lợi hại như thế, ngay cả huyền thuật hư không đều trưởng không rồi. Trường không huyền thuật hư không cao thủ, đến chỉ đạo bọn hắn. Đây là bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chuyện tốt à, kết quả lại nghẹn xinh, xinh bị bọn hắn xua đuổi đi, hơn nữa còn là tại người khác nguyện ý chủ động giáo mực của bọn họ. Cái này là bực nào trò cười. Bọn hắn hiện tại hối hận phát điên, hận không thể cho mình mấy bàn tay Phương Định phong mặt lộ vẻ đăm chắc, nhìn xem một đám người chửi ầm lên, cũng là một điểm tính tình đều không, chỉ là rung động trong lòng và phần, ra hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Trong lòng của hắn nghĩ chi không thông. La Sa cũng là đối Tô Dạ càng thêm thông hộ, Tô Dạ đến cùng là làm sao học được huyền thuật hư không? Lẽ ra cái này kiếm pháp, lẽ ra là hư không kiếm tông bí học mới đúng, mà lại nếu không phải là chiến loạn thời kỳ, hư không kiếm tông chỉ sợ cũng sẽ không đem loại này tuyệt học triển lộ ra, để bọn hắn những đệ tử này đi học, bởi vì bọn hắn căn bản liền không có tư cách. Tô Dạ đối với hắn mà nói, càng phát thân ý. Quy 1 chương 688 Tiên kia, trở về. Chương 684, tên kia, trở về. Đảm mắt, cũng đã là Tô Dạ đi tới Hư Không Kiếm Tông ngày thứ ba. Hư Không Kiếm Tông bên ngoài, vẫn như cũng là cổ yêu tộc như sơn hải chi thế vây quét, những này cổ yêu tộc đem toàn bộ Hư Không Kiếm Tông đều vây quanh các ao, rất có từ bên trong bay ra đến một con rồi, đều sẽ lập tức đem chụp chết tư thế. Những này cổ yêu tộc tự hồ cũng không nắm này, mắt thấy Hư Không Kiếm Tông trận pháp duy trì, đồng thời vô thượng chức cưỡng ép bài trừ ý tứ, mà là tại bên ngoài hảo hảo trông coi, quy củ. Hiểu rõ người sẽ biết, những này cổ yêu tộc đã nơi này trọn vẹn có thời gian mấy tháng, một cho đến hôm nay, Mới xuất hiện một chút bạo động. Diệp Phong đại nhân, Diệp Phong đại nhân đến rồi. Đông đảo Cổ Yêu tộc bên trong, thình lình xuất hiện một đầu to lớn quy yêu, nếu là Tô Dạ ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra được cái này quy yêu thân phận, không là người khác, chính là Diệp Phong. Cái này Diệp Phong uy nghiêm 10 phần, một đường đặt chân ở đây, Đông đảo Cổ Yêu không khỏi là nhao nhao bái phục, đối nó no cung kính có thừa. Diệp Phong tới chỗ này, mà không biểu tình mà nói, gần nhất hư không kiếm tông bên trong, nhưng có gì động tĩnh? Bẩm đại nhân, vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Diệp Phong đại nhân, chúng ta vì sao muốn ở nơi này như thế trông coi, một chút cũng không làm? Lấy thủ đoạn của chúng ta, có lẽ không có cách nào lập tức phá giải rơi cái này Hư Không Kiếm Tông đỉnh cấp đại trận, nhưng chỉ cần duy trì tiến công, cái này Hư Không Kiếm Tông trận pháp căn bản trèo chống không được bao lâu, liền có thể bị chúng ta cưỡng ép phá giải rơi à. Mấy cái cổ yêu hỏi, đối với giới mắt thế cục, bao nhiêu là hơi không kiên nhẫn. Diệp Phong trầm giọng quát, "Hừ, ta như nghĩ đánh hạ Long Hỏa Quận, còn không dễ dàng. Kia chỉ là quan phủ người cùng Hư Không Kiếm Tông người lại đáng là gì, trong mắt ta cái rắm cũng không bằng, nghĩ muốn tiêu diệt tùy thời đều có thể, chẳng qua nếu như thật nghĩ đánh hạ Long Hòa Quận, ta cần gì phải lãng phí thời gian dài như vậy." Đại nhân ý tứ là Mấy cái cổ yêu không khỏi hỏi. Thôi được, sự tình đến bây giờ, ta cũng không cần thiết cùng các ngươi che giấu, các ngươi nhưng biết Long Hỏa quận bên trong có một dạng chí bảo. Năm đó Bách Rồng lớn người sở dĩ để chúng ta công hãm Long Hỏa quận, ý đồ cũng đúng là như thế. Diễn Phong trầm giọng nói ra, chỉ bất quá rất đáng tiếc, bị ngày đó Khải Dừng Dậm một đám phi cầm cho ngăn lại, quả nhiên là đáng ghét chi cực. Hừ, bất quá lần này Bách Long đại nhân liên hợp Cửu Giới tiền bối, tháng này khói đã sơn tạo nổi sóng gì đến. Ngày Nơi nào còn giữ được Long Hỏa quận. Ha, ha, ha Bất quá diện phong đại nhân ngài trong miệng nói tới cái này, Long Hỏa quận chí bảo đến cùng là cái gì? Mấy cái cổ yêu không khỏi là to mò, đối với việc này bọn hắn là rất đều chưa nghe nói qua. Diện phong lười nói, các ngươi như biết, Long Hỏa quận vì sao được xưng là Long Hỏa quận? Vì cái gì? Mấy trong lòng người kinh ngạc. Bởi vì Long Hỏa hai chữ này. Diện trầm thấp nói, Long Hỏa hai chữ? Một đám người vô không kinh ngạc. Diện phong chợt chợt nói, mới đầu ta cũng cảm thấy rung động, vẫn chưa cảm thấy Long Hỏa hai chữ có gì kỳ lạ, chỉ tới bách Long đại nhân cùng ta nói lên đại khái là khai nguyên hoàng triều thành lập sơ kỳ, nơi đây chưa mệnh danh lúc, một đầu cự long nơi này chiếm cứ, từng ở đây lưu lại đông đảo long hỏa, lúc này mới có Long Hỏa quận chi danh. Năm đó hoàng triều cũng là tốn hao lớn đại giới mới đưa cái này Long Hỏa dập cát, bất quá, lại là có một dạng nhất đến quan trọng muốn bảo vật, ngay cả hoàng triều cũng cư trú ở nơi đây nhiều năm tất cả thế lực cũng không biết. Cái gì? Rất nhiều người so sánh với nghi vấn. Diện Phong nói ra, cái này cự long năm đó từng nơi này tiến đến dai, mà lại là loại kia có thể dẫn động thiên điệu dị tượng đến dai. ngay cả hoàng triều cứng, giả đều không dám cản trở nó ở đây nhất tự nhất động. Có lẽ những người khác không biết Cự Long Tiến Gai đại biểu cho cái gì, nhưng Bạch Long đại nhân làm làm giao long, đối với Long tộc sự tình hiểu rõ đông đạo, cho nên biết được Cự Long nếu là dẫn phát thiên địa dị tượng tiến đến gai, tất nhiên sẽ đem thể nổi nguyên bản lực lượng chi chủng lưu tại chiếm cư chi địa, bởi vì nó nếu thực lực tiến đến gai, có thể thu hoạch được càng thêm tiệm lực lượng mới chi trùng. Đầu kia Cự Long chính là một đầu hòa Long, nó thể nội Long Hỏa chi chủng nhất định còn lưu tại Long Hỏa quật bên trong, chỉ bất quá là năm đó không có bị bất luận kẻ nào tìm được, dựa theo Bạch Long đại nhân đoán chừng, hơn phân nửa là bị giấu ở sâu dưới lòng đất bên trong. Đây cũng là Long tộc thói quen, Long tộc cực kỳ cao ngạo tự tư. Bọn chúng coi như đồ không cần, cũng sẽ không tiện nghi người khác. Nghe nói như thế lúc, một đám cổ yêu không khỏi là hết một hơi thật sâu. Đúng là còn có loại chuyện này, bọn hắn lại không người biết được. Nghĩ tới Long Hỏa, trong lòng của bọn hắn không khỏi là lên mấy phần tham lam dục vọng. Đây chính là Long Hỏa chi chủ a, nếu như là được, liền có thể điều khiển Long Hỏa vì tự thân lực lượng. Chỉ là nghĩ đến là kia Bách Long đại nhân muốn ngài lửa, bọn hắn nhất thời liền điều xỉu xuống dưới, một điểm tưởng nghiệm đều không còn. Nói như vậy, diệt giáo lớn người sở dĩ giữ lại hư không kiếm tông cùng quan phủ người, chính là muốn lấy được Long Hỏa chi hạ là rồi. Mấy cái cổ yêu hỏi Đúng là như thế." Diễn Phong nói ra, cái này Long Hỏa quận mặc dù không tính lớn, nhưng là muốn tìm đến Long Hỏa chi chủng nhưng không dễ dàng, nếu không sớm đã bị tìm được, thật nghi tìm, còn phải từ những này thổ dân trên thân hạ thủ. Nhưng nếu là những này thổ dân biết, chẳng phải là sớm đã đem Long Hỏa chi chủng lấy xuống rồi. Mấy cái cổ yêu hỏi. Diễn Phong ha ha cười nói, bọn hắn ngược lại là muốn cầm xuống đến, Long Hỏa chi chủng mãnh liệt hóa diễm lực, lượng, trừ Huyền cung cảnh ngũ trọng trở lên cao thủ mới có nhất định tư cách tiếp cận, không tới Huyền cung cảnh liền đi, không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Cái này Long Hỏa quận người nhưng không có huyền cung cảnh cao thủ, tối đa cũng chính là mấy cái mệnh huyết cảnh phế vật mà thôi, bọn hắn cũng không có cái năng lực kia đạt được cái này Long Hỏa chi trùng, không trải qua không đến về không chiếm được, không, có nghĩa là những này thổ dân tại Long Hòa quận sinh sống lâu như thế, ngay cả một chút dấu vết manh mối cũng không tìm tới. Thì ra là thế, đại nhân lưu những người này tính mệnh, là dự định từ trong miệng những người này đạt được một chút tin tức à? Những này cổ cường giả yêu tộc bừng tỉnh đại nộ. Hừ, không phải ta lưu những người này mạng nhỏ làm cái gì, ta đã sớm thả ra tin tức, chỉ cần ai có thể cho ta cung cấp Long Hỏa chi chủng hạ lạc, ta liền liền cho nó một con đường sống đồng thời bảo đảm nó còn sống rời đi Long Hòa quận. Trung điệp ban thưởng phía dưới, trung quy có người sẽ đem manh mối phun ra." Diễn Phong cười nhạo nói. Mặc dù nói, hắn căn bản không có ý định để bất luận nhân loại nào còn sống rời đi. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, những người này còn không có hành động, không phải là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt không thành." Một đám cổ yêu không hiểu nói. Diễn Phong một chút cũng không nắm nảy, việc này gấp chi không được, những người này chưa kiên trì đến thực hạn, làm sao lại từ bỏ hy vọng? Để bọn hắn chậm rãi từ kiên trì đến sụp đổ, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ làm ra lựa chọn." Đại nhân nói đúng lắm, nói đến hôm nay lại nhân đặc địa tới đây. Có gì phân phó? Những này cổ yêu hồi tưởng lại, không khỏi là nói. Diệp Phong nghe lời này, ngữ khí trầm thấp nói, "Tiên kia, về đến, đến rồi." Quy 1 chương 689, đem Tô Dạ giao ra. Chương 685, đem Tô Dạ giao ra. "Tiên kia." Những này cổ yêu tất cả đều là rất mơ hồ, không biết Diệp Phong nói tới gia hỏa này, đến cùng là thần thánh phương nào. Diệp Phong trầm giọng nói, "Các người còn nhớ rõ lúc trước chúng ta đã kem chút muốn công hám Long hòa quận, cuối cùng lại đột nhiên bị Thiên Khải dừng rầm người ngăn lại, mà Thiên người cuối cùng thì chỉ nghe lệnh của một người. Ngài là nói, cái kia Tô Dạ Còn lại Cổ yêu hồi tưởng lại, đối với Tô Dạ vẫn là có mấy phần ấn tượng. Diễn Phong âm thanh lạnh lùng nói, chính là kẻ này. Cái này Tô Dạ nói cho cùng cũng chỉ là cái trẻ tuổi tiểu bối mà thôi, Cố Nhiên có một chút thiên tư, tại chúng ta Cổ yêu tộc trong mắt cũng chỉ là cái con tôm nhỏ đi. Hắn hiện tại duy nhất chỗ dựa Thiên Khải Dương dẫm đều đã không đáng tin cậy, tiểu tử này lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Đại nhân không cần thiết tận lực tới đây đi một chuyến đi. Còn lại Cổ yêu khịt mũi coi thường đạo. Diễn Phong trầm giọng nói, ta tự nhiên biết hắn căn bản không đáng để lo, bất quá kẻ này cái này trong lúc mấu chốt trở về, 10 phần mẫn cảm a. Đại nhân ý là Mấy cái cổ yêu suy nghĩ sâu xa. Kẻ này rời đi Long Hỏa quận hồi lâu, cũng không biết đi nơi nào, hiện tại lần này trở về, lại đặc địa giết chúng ta dưới chướng người, lưu lại một cái tiểu yêu cho ta mang hộ cái lời nhắn. Còn có thể có ý tứ gì?" Diễn Phong lạnh giọng nói, "Cái này Tô Dạ lúc trước có thể trèo lên thiên khai dừng rầm cảnh tây cao, ta vẫn luôn hoài nghi là nguyên nhân gì, hiện tại nghĩ kỹ lại, chỉ sợ cái này nên biết Long Hỏa hạt giống hạ lạc. Nếu như có thể tìm được nó, cái này Long Hỏa hạt giống tung tích nên liền có đầu mối." "Thì ra là thế, đại nhân lần này đến đây, là muốn để kia Tô Dạ hi thân." Còn lại cổ yêu vui mừng nói, Đây chẳng qua là một, những nhân loại này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng là thời điểm cho bọn hắn một chút áp lực đau khổ, để bọn hắn nếm thử." Diện Phong mặt không biểu tình nói. Nói xong lúc, nó không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, trực tiếp cất bước mà ra, đứng tại trên núi cao. Đối hư không kiếm tông sơn môn chính là bảo âm thánh quát, hư không kiếm tông người nghe, nhanh lên đem Tô Dạ mang ra, bản tọa không muốn cùng các ngươi sóng tốn thời gian, cho các ngươi nửa ngày, nếu như ta không thấy được Tô Dạ, cũng đừng trách ta để các ngươi biết sự lợi hại của ta." Hư không kiếm tông trấn thủ mấy người đệ tử một mặt mở miệng. Cái này Diện Phong đang nói cái gì? Tô Dạ Tô Dạ là chúng ta Hư Không kiếm tông người sao? Không nghe thấy qua dạng này một hào nhân vật ta. Mấy cái Hư Không kiếm tông trong trận pháp đệ tử rất là mơ hồ. Bất quá rất nhanh, liền chính là một thân ảnh hiện thân xuất hiện, nếu như Tô Dạ ở đây, tất nhiên có thể nhận được người này là ai. Vạn Phong trưởng lão. Nhìn người nọ xuất hiện thời điểm, mấy người đệ tử không khỏi là cung kính con người, biết trước mặt người trẻ tuổi là bực nào tồn tại. Người này là đời trước Hư Không kiếm tông đỉnh cấp thiên tài, tuổi còn trẻ liền đạt tới cố Nguyên cảnh, hiện tại càng là một thân thực lực đạt tới Cổ Nguyên cảnh đệ bắt trọng, trở thành Hư Không kiếm tông trẻ tuổi nhất, lại thiên tư cao nhất trưởng lão. Vạn Phong trưởng lão Chuyện này giao cho chúng ta xử lý là được, nơi nào có thể để cho ngài tự mình đi một chuyến?" Mấy người đệ tử vội vàng không người nói. Vạn Phong lông mày nhăn lại, nói ra, "Cái này quy yêu không phải phổ thông cổ yêu, mà là lần này cổ yêu tộc cầm đầu yêu thú, thực lực đã đạt tới huyền cung cảnh, chúng ta Hư Không kiếm tông không người có thể là nó đối thủ." Nó hiện tại đứng ở phía trên lên cơn kêu gọi, "Ta ha có thể coi nhẹ." Nói đến, "Mới nó no đến cùng dạng thứ gì? Người này nói để chúng ta Hư Không kiếm tông bên trong tô dạ lên tiếng, nhưng tô dạ đến cùng là người phương nào? Chúng ta căn bản không biết a." Mấy cái Hư Không kiếm tông đệ tử không hiểu nói. Tô dạ Vạn Phong lông mày khẽ giật mình, các người xác định gọi là Tô Dạ. Cái này, Thiên Chân Vạn Sắc, đích đích xác xác gọi là Tô Dạ. Mấy người đệ tử rất là mờ mịt, Vạn Phong sư huynh, cái này Tô Dạ có gì không ổn địa phương sao? Không phải là không ổn, mà là kỳ quái. Vạn Phong hồi tưởng lại năm đó chẳng cảnh. Những đệ tử này vẫn là Trượng Hai hòa thượng không nghĩ ra. Vạn Phong ngưng trọng nói, Tô Dạ là năm đó Long Hỏa quận công nhận đệ nhất thiên tài, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người là nó đối thủ, cũng không ai có thể so ra mà vượt nó tuyệt đại thiên tư. Làm sao lại, Long Hỏa quận năm đó đệ nhất thiên tài không phải Vạn Phong sư huynh ngài sao? Mấy một thiên tài rất là bờm bực, cảm thấy Vạn Phong là quá khiêm tốn. Trong mắt bọn hắn, Vạn Phong một mực là bọn hắn sủng bái, lại cao cao tại thượng tồn tại, năm đó thời kỳ, Vạn Phong đủ loại sự tích đều lưu truyền tại bọn hắn trong hai, trong con mắt của bọn họ, Vạn Phong chính là Long Hỏa quận ưu tú nhất thiên tài, cái này Tô Dạ là nơi nào xuất hiện, bọn hắn còn thật không biết. Vạn Phong chắp tay lắc đầu, các ngươi gia nhập hư không kiếm tông không lâu, chuyện năm đó các ngươi hiểu có ít, nói đến cũng thế, Tô Dạ vẫn chưa dương danh quá lâu liền đã rời đi Long Hỏa quận, các ngươi không hiểu rõ nó sự tích cũng rất bình thường. Hắn là một cái duy nhất có thể để ta tâm phục khẩu phục người, chỉ là, rất kỳ quái. Hắn không phải chúng ta Hư Không kiếm tông người, cái này Diệt Phong muốn tìm tốt dạng, đến chúng ta Hư Không kiếm tông làm cái gì? Vạn Phong nghĩ chi không thông, nhưng hắn hiện tại cũng tốt xấu là một tông trưởng lão, đủ để gánh nổi mấy phần trách nhiệm, chính là leo lên cao lâu, đi tới Diệt Phong có thể mặc qua nhìn thấy trong tầm mắt. Là ngươi, Vạn Phong. Diệt Phong nhìn xem Vạn Phong lúc, khép mắt lại, đối tại Hư Không kiếm tông cái này cái tuổi trẻ thiên tài vẫn là cực kỳ có ấn tượng, ngươi cái miệng còn hôi sữa tiểu và hoa, không để nhà ngươi trưởng bối già, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cùng ta nói chuyện. đứng chắp tay, nhiều năm như vậy không gặp, cũng là có nhất định khí phách, thông giọng nói. Diễn Phong, ngươi muốn tìm Tô Dạ? Không sai. To lớn quy yêu quần quật mở miệng như sấm, cho dù là cách trận pháp, Vạn Phong cũng là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ngươi nên biết được, Tô Dạ chính là quan phủ người, đi theo Văn đại nhân. Ngươi muốn tìm chúng ta hư không kiếm tông phiền phức, chúng ta hư không kiếm tông cũng không sợ các ngươi, làm gì tìm một cái căn bản không coi là gì lấy cớ?" Vạn Phong tức giận nói. Diễn Phong liếm môi một cái, "Tiểu hoa Hoa, ngươi thật sự cho rằng cách trận pháp ta liền không làm gì được ngươi?" Nói xong lúc, nó vận dụng linh lực, thanh âm trong chốc lát như là kinh thiên cự lôi đồng dạng, ầm ầm rơi xuống, trực tiếp trấn toàn thân run lên không khỏi là một thanh ngã vào cao lầu, trong chốc lát rơi xuống mặt đất, miệng phun máu tươi. Cái này kinh hãi Vạn Phong dũng nhiên thất sắc, mình cách trận pháp, lẽ ra nên không có việc gì, nhưng vẫn là bị diệt rõ làm bị thương, đây chính là thực lực trên kia. Vạn Phong trưởng lão, mấy người đệ tử cấp tốc tiến lên ngưng. Vạn Phong xoa xoa máu tươi, muốn lại gian nan đứng dậy, tốt tại lúc này, cả đám ngựa cấp tốc đuổi tới, lại chính là thiên vận đại sư cầm đầu, dẫn không ít hư không kiếm tông cao thủ ở đây. Ha, ha cuối cùng là ra mấy cái ra dáng nhân vật. Diệp Phong nhìn lên trời vận đại sư thân, tiểu dung lãnh ý phần quy 1 chương 690, Tô Dạ ở đâu? Chương 686, Tô Dạ ở đâu? Bất quá, Diệt Phong vẫn chưa có từ bỏ ý đồ ý tứ, nghiêm nghị a nói, Tô Dạ vẫn là không có hiện thân, xem ra các ngươi hư không điểm tông, là thật nghĩ bị lập tức xóa đi. Thiên vận đại sư nghe Diệt Phong kia trộn lẫn huyền cung cảnh tiêu chuẩn linh lực khí thế, trong lòng căng thẳng, dù hắn cảnh giới bây giờ, đối mặt Diệt Phong thời điểm, cũng là một trận bất lực. Cho dù cách xa nhau đại trận, nhưng cũng là tim đập nhanh phía dưới, có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị diệt diệt sát khủng bố trong lòng. Thiên vận đại sư sợ hãi phía dưới, trên mặt vẫn như thường, cắn răng nói, Diệt phong. Ngươi cái này là ý gì? Nhà chúng ta vạn trưởng Lao đã nói đủ minh bạch, Tô giả chính là người quan phủ, cũng không phải là ta hư không kiếm tông người, ngươi vì sao muốn tới tìm chúng ta hư không kiếm tông phiền phức? Mà lại, Tô giả đã sớm rời đi Long Hỏa quận không biết bao lâu, việc này ngươi nên biết được, hiện tại tới tìm chúng ta muốn người, ngươi không phải đùa giỡn hay sao? Diễn Phong sớm đã được đến tin tức, hiện tại sao lại đem thiên vận đại sư lời nói để ở trong lòng đi tin tưởng? Hắn cười lạnh, nói như vậy, các ngươi hư không kiếm tông vẫn là không có ý định giao người rồi. Tốt, rất tốt, đây cũng là đường trách ta không khí. Xem ra các ngươi hư không kiếm tông thật an nhàn quá lâu, cho là mình thân ở trong chật pháp, ta liền không làm gì được các ngươi đúng không?" Thiên vận đại sư nhìn xem nhà mình vững như thành đồng chật pháp, sắc mặt kiên định, Diệt Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta hư không kiếm tông trận pháp chính là tổ tiên truyền lại, có trận pháp này, chúng ta chưa chắc sẽ sợ ngươi. "Ha ha ha, quả nhiên là buồn cười, vậy ta liền để ngươi biết biết sự lợi hại của ta." Diệt Phong khịt mũi coi thường, tại chỗ một trường hướng phía Thiên vận đại sư hung hăng vỗ xuống một trường này, tại chỗ bày biện ra một đạo cự đại rùa văn, cái này to lớn văn rất chấn động, tại chỗ đụng vào trận pháp phía trên. Nguyên bản còn cứng rắn vô cùng trận pháp, trong chốc lát bị đánh đất dùng núi chuyển, rung lầy bẩy. Nhìn thấy một màn như thế, Thiên vận đại sư vô cùng sợ hãi, hắn có thể nào tùy ý cái này diệt phong như thế dung chuyển trận pháp, chính là cách trận pháp, khỏe miệng nh động, tại chỗ là một kiếm hướng phía trận pháp đánh ra ngoài. Mặc dù cách xa nhau trận pháp, nhưng là Thiên vận đại sư một kích, trận pháp bên ngoài thỉnh lình xuất hiện một thanh ước chừng 3 trượng lớn nhỏ cự kiếm, này cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến diệt phong chém xuống. Cái này cũng là bọn hắn hư không kiếm tông thủ đoạn, cách trận pháp, hắn vẫn như cũ có thể làm bị thương địch nhân. Hắn cho rằng Cố U tộc một mực không dám chậm trạm tiếp cận trận pháp, không dám vào công trận pháp nguyên nhân chính là những thứ này. Diệp Phong hiện đang bước tránh, hắn liền cho đối phương một chút màu sắc nhìn xem, làm cho đối phương biết, hư không kiếm tông thủ đoạn không phải dễ chế được. Thế nhưng là hắn cái này khí thế như hồng một kiếm rơi xuống, nên đón lại là Diệt Phong khịt mũi coi thường cười một tiếng, thời hợt một bàn tay vô xuống đi, chỉ là thời gian nháy mắt, cái này tự kiếm liền như giấy mỏng bị xé nứt. Sau đó, Diệp Phong một thanh cự xoa chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay, hung hăng đâm xuống dưới, cái này tự xoa lại là tại chỗ xuyên qua pháp, sát na thẩm thấu xuống dưới, đánh vào Thiên vận đại sư trên thân thể. Thiên vận đại sư đồng tử co rúm lại, hoàn toàn không thể tin được cái này diệt phong thủ đoạn có thể mặc qua trận pháp đánh vào trên thân thể của mình, tại chỗ một ngụm máu tươi phun tới, rõ ràng là bị đánh lui ra mấy bước xa, suýt nữa một cái hôn mê, thế xỉu quá khứ. Thiên vận trưởng lão, nhìn thấy thiên vận đại sư như thế quẫn cảnh, một đám hư không kiếm tông đệ tử không khỏi là hoàng hồn. Thiên vận đại sư thế nhưng là hư không kiếm tông bây giờ số ít chủ tâm cốt một trong, nó cũng là hư không kiếm tông mạnh nhất một trong mấy người. Nhưng bây giờ nó lại bị đánh thành thảm trạng như vậy, hư không kiếm tông bọn người sao lại không nắm này? Thiên vận đại sư cũng là kinh hãi toàn thân run một cái. Hắn nguyên bản cho là mình Cố Nhân cùng Diệt Phong trên lệch rất xa, nhưng cách trận pháp chí ít có một trận chiến, để Diệt Phong biết khó mà lui. Nhưng mà ai biết, cho dù là cách xa nhau lấy trận pháp, hắn cùng Diệt Phong vẫn kém chi rất xa, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Diệt Phong Kinh thường nói: "Thiên vận đại sư, cái này hư không kiếm tông trận pháp là rất không tệ, bất quá còn phải nhìn dùng người là ai, nếu như dùng người là một cái hoàn toàn không coi là gì tiểu nhân vật, một cái nhỏ yếu người, cái kia trận pháp tự nhiên cũng không phát huy ra cái gì quá lớn uy lực." Thiên vận đại sư nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn thẹn với Lao Tổ a, cái này tổ tiên truyền thừa đỉnh cấp trận pháp đến trong tay bọn họ đúng là luân lạc tới bộ dáng như thế. Lại cho các ngươi một chút lựa chọn thời gian, hoặc là các ngươi trong vòng 3 ngày trở lấy bị xóa tên, hoặc là liền ngoan ngoãn đem Tô Dạ giao ra đầy cho ta." Diễn Phong lạnh giọng nói. "Tốt, ngươi liền cho chúng ta ba ngày, chúng ta đi tìm hạ Tô Dạ." Thiên vận đại sư lau khô vết máu. "Thính ngươi thôi thời." Diễn Phong cũng chưa từng bước ép sát, biết Thiên vận đại sư muốn cùng Tô Dạ nói điều kiện. Nói xong lúc, Diễn Phong liền chính là quay người đi, không tại hùng hổ dọa người. "Thiên vận đại sư, ngài không có sao chứ?" Vạn tiến lên, đỡ lấy Thiên vận đại sư. Đáng chắc nói ra, Thiên vận đại sư, ngày mới tại sao phải đáp ứng a? Chúng ta trong tông môn căn bản không có tô dạng, tô dạ ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Cái này 3 ngày sau chúng ta nhưng nên làm cái gì a? Ta lại có thể có cái gì xử lý phát môn, hư không kiếm tông bây giờ có thể đứng ra mệnh huyết cảnh cao thủ ít càng thêm ít, coi như xuất hiện một cái, cùng cái này diệt phong giao thủ càng không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Ta nếu không như thế lựa chọn, sau 3 ngày chúng ta hư không kiếm tông liền tất nhiên sẽ bị xóa tên, hiện ở đây, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể chống đỡ hơn mấy ngày. Thiên vận đại sư hít một hơi thật sâu, mà lại Cái này Diệp Phong muốn từ trên người chúng ta mưu đổ đến một thứ gì, mặc dù cụ thể không biết là nguyên nhân nào, nhưng là hắn không dễ giết chúng ta, bằng không mà nói nó có thực lực này, đã sớm động thủ. Vậy hắn vì sao chậm chạm không có động thủ? Vạn Phong nghi hoặc. Việc này ta cũng không rõ lắm, ta hiện tại duy nhất nghi ngờ chính là, Tô Dạ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này Diệp Phong liền phảng phất như bị điên, không phải muốn tìm tới Tô Dạ. Thiên vận đại sư thở dài. Hắn tự nhiên là biết được là Tô Dạ là người phương nào, thế nhưng là Tô Dạ sớm liền rời đi long hỏa của mấy năm, hắn đi đâu tìm Tô Dạ đi? Vì kế hoạch hôm nay, lại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thiên vận đại sư ngưng trọng nói ra, về trước đi lại làm thương nghị, trận pháp trung quanh vẫn là nguy hiểm trùng điểm. Trải qua vừa rồi diệt phong lộ cái kia một tay, hắn là triệt để kiến thức đến, tự nhiên là không dám ở trận pháp bên cạnh ngồi hồi. Trận pháp này đối với cường giả chân chính mà nói, thực tế là một tầng vô lực phòng ngự a. Cứ như vậy, một đám người trở lại kiếm tông trong phủ đệ, bắt đầu gần một bước thương nghị việc này. Thiên vận trưởng lão. Trong phủ đệ, mỹ mạo cô gái trẻ tuổi chính nơi này đứng, nếu là Tô Dạ ở đây, nhất định có thể nhận được kỳ thật hay, người này chính là Long Mị Nhi. Vạn Phong nhìn xem Long Mị Nhi, kế thở dài, nếu là đổi lại trước kia mấy năm, hắn đối Long Mị Nhi vẫn là mối tình thắm thiết, muốn đem theo đổi được tay, dùng cái này xong túc xong phi. Nhưng là theo thời gian cải biến, hắn tự bỏ cái này ngu xuẩn suy nghĩ. Quy 1 chương 691, người nói hắn thiếu cái gì? Chương 687, người nói hắn kêu cái gì? Đích thật là ngu xuẩn suy nghĩ. Hắn mới đầu có thể nói là Long Mị Nhi mạnh mẽ nhất người theo đuổi, Long Mị Nhi đối với hắn xem ra cũng là tình thâm nghĩa trọng, thế nhưng là theo thời gian cải biến hắn mới phát hiện, hắn bất quá là Long Mị Nhi một cái không đáng giá được nhắc tới lợi dụng người mà thôi. Đợi đến Long Mị Nhi gặp so hắn càng thêm ưu tú người, hắn vật phòng, liền liền lập tức lộ vẻ không đáng giá được nhắc tới. Dù vậy, Long Mị Nhi vẫn là muốn đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, nói đến, cái này còn phải cảm tạ Tô Dạ, nếu như không phải Tô Dạ, hắn đến bây giờ cũng không nhìn rõ sợ Long Mị Nhi chân thực là người. Cũng may hắn rời khỏi đầy đủ sớm, mới vừa rồi không có thụ thương càng nhiều, cũng coi là một chuyện may mắn. Long Mị Nhi nhìn thấy Thiên vận đại sư thời điểm, khẽ tiêu nói, "Thiên vận trưởng lão, ta muốn biết các ngươi đến tụt cùng làm sao làm, bên ta mới đã nghe tới tin tức, Diễn Phong làm sao lại vô duyên vô cớ tìm Tô dạng. Cái này Tô Dạ cùng chúng ta Hư Không Kiếm Tông có cái gì liên quan? Thiên vận đại sư nhìn thấy Long Mỹ Nhi lúc nếu như, như mày, quả thực có mấy phần không vui. Cái này liên lụy đến tiền tuyến sự tình, Long Mị Nhi là không có chút nào dám đứng ra, chỉ có thể co đầu rút cổ đến đằng sau, hiện tại đợi ngày khác nhóm đem sự tình xử lý xong, nàng này ngược lại là lập tức tiến lên đón đến hương sư Vân tội. Thiên vận đại sư tất nhiên là mười phần không kiên nhẫn, cái này Long Mị Nhi thường thường ỷ vào mình là tông chủ chi nữ, treo này ra hổ gây sóng gió, làm mưa làm gió, nhưng cũng không ai dám tại ngăn cản nhiều lời cái gì. Trong lòng của hắn phần lớn là bất đắc dĩ chỉ đành phải nói, lão phu cũng không biết cái này diện Phong đến cùng rút ngọn gió nào, hiện tại chính định lúc này sự tình tương nghị. Đây chính là liên quan đến Lấy Kiếm Tông đại sự, Thiên vận đại sư, nếu như ngươi xử lý không tốt, phải làm cái gì trách nhiệm, ngươi nên mới đi. Diện Phong tại sao lại vô duyên vô cớ làm khó dễ chúng ta Hư Không kiếm tông, đến cùng là nguyên nhân gì, ngươi chẳng lẽ không có chút nào biết sao? Long Mỹ Nhi quá lớn, Thiên vận đại sư thần sắc cứng lại, Long sư điệt chẳng lẽ cảm thấy, coi như không cầm tô dạ đột nhiên khi lấy cớ, chúng ta Hư Không kiếm tông liền liền có thể cùng những này cổ yêu tộc hòa giải rồi. Cái này Diệt Phong liền sẽ không làm khó dễ chúng ta Hư Không kiếm tông rồi." Long Mị Nhi lông mày nhíu lên, nhất thời á khẩu không trả lời được, lạnh hư một tiếng, "Ta chỉ là nghĩ làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chúng ta đều nghĩ làm rõ ràng chuyện gì xảy ra." Thiên vận đại sư không vui nói. Mấy người cấp tốc đi tới trong phủ đệ ngồi xuống, định lúc này sự tình nghiêm túc thương nghị một hai, nhưng vẫn chưa bắt đầu thương nghị, mấy người chính là cẩn thận từng ly từng tí đứng tại trước phủ, thò đầu ra nhìn. "Người nào?" Đang ngồi đều là Hư Không kiếm tông cao tầng, nhiên là rất nhanh liền phát hiện tình huống nơi này. "Nhìn kỹ, nhưng chẳng phải là La Sa Cùng Phương Đình Phong bọn người. Các người tới nơi này làm gì? Vạn Phong nhíu nhíu mày. Vạn Phong trưởng lão. Phương Đình Phong xem xét là Vạn Phong, trong lòng căng thẳng, liền nói, Vạn Phong sư minh, còn xin ngài bất giận chỗ tội, La sư mội mang về một cái họ Tô nam tử, ta cảm thấy cũng không phải là cái đại sự gì, nhưng La sư mội nhất định phải hướng ngài báo cáo mới hay, ta cái này liền mang nàng đi. La xa nhìn xem Phương Đình Phong bộ dáng, nhíu nhíu mày, không biết Phương Đình Phong ngăn cản mình làm gì, Tô Dạ không nói trước cảnh giới võ đạo cực cao, liền chính là huyền thuật hư không chiêu này, cũng đáng được hướng lên phía trên báo cáo A. Long Mị Nhi mặt không biểu tình quát, còn không cút nhanh lên, nơi này là địa phương nào, cũng là mấy người các ngươi bực này thân phận có thể tới. Bây giờ chiến sự tới lúc gấp rút, chúng ta những người này bận bịu sức đầu mẹ chán, các ngươi còn muốn tới đây lãng phí chúng ta thời gian. La Sa mắt thấy Long Mị Nhi nói như thế, cắn môi, vừa muốn đem lời nói ra, lại cũng không thể không nuốt trở về, dự định ngoan ngoãn rời đi. Nhưng mà ngay vào lúc này, Thiên vận đại sư lại là thần sắc khẽ giận mình, cả kinh nói, "Trầm đã." La Sa không khỏi quay người, không biết Thiên vận đại sư gọi lên bọn hắn là ý gì. Phương Định toàn thân phấn chường, chẳng lẽ muốn trừng phạt bọn hắn? Nếu thật sự là như thế, coi như hắn cùng La Sa quan hệ cho dù tốt, cũng được lựa chọn kỹ càng thời cơ cùng La Sa rũ sạch liên quan. Bất quá Thiên vận đại sư lại là vẫn chưa có cái gì ý chắc cứ, phản mà chỉ nói, "Ta nhớ được ngươi gọi La Sa đúng không? Ngươi mới vừa nói, có một cái họ Tô nam tử." "Đúng, liền, chính là họ Tô." La Sa nhìn thấy Thiên vận đại sư không khỏi có chút khẩn trương, nó thế nhưng là hư không kiếm tông một trong mấy người mạnh nhất. Nghe họ Tô hai chữ, Thiên vận đại sư kích động không thôi, vội vàng hỏi lại, "Kia ngươi cũng đã biết người này tên kêu cái gì?" "Cái này, Vệ trưởng lão lời nói, chúng ta cũng không biết người này tên gọi là gì." chỉ biết người này không biết từ chỗ nào xuất hiện, đã cứu chúng ta một mạng, mà lại, La Sa nói, mà lại cái gì? Thiên vận đại sư tiếp tục truy vấn. La Sa hiếu kỳ thiên vận đại sư tại sao lại đối Tô Dạ như thế cảm thấy hứng thú, nói, mà lại người này, tựa hồ sẽ chúng ta hư không kiếm tông huyền thuật hư không pháp môn. Cái gì? Thiên vận đại sư cũng không ngồi yên được nữa, lập tức kinh hài đứng dậy, "Tô Dạ, là Tô Dạ?" La bệnh mắt hột chớp chớp, "Cái này Tô công tử, gọi Tô Dạ?" Thiên vận đại sư là làm thế nào biết? Thiên vận đại sư vui mừng nói, nhất định là Tô Dạ trở về, ngươi Các ngươi làm sao không đem việc này sớm đi cùng ta nói lên a?" La Sa có chút lúng túng nói, "Chúng ta mấy lần đem tin tức bên trên báo lên, chỉ là lại một mực bị ngăn lại, nói là Thiên vận đại sư ngài một ngày trăm công ngàn việc, không có rảnh để ý tới chúng ta những người này vặt." "Hoang đường, ai cả lại." Thiên vận đại sư giận tí mặt. Diễn Phong đều biết Tô Dạ trở về, có thể thấy được Tô Dạ đi tới hư không kiếm tông tuyệt không chỉ một ngày, hắn vậy mà bây giờ mới biết, cỡ nào trò cười. Long Mị Nhi lông mày nhíu lên, "Ta cả lại, mấy người kia thân phận gì, ta làm sao biết bọn hắn báo cáo Tô Dạ đi tới tin tức?" Nhìn thấy Long Mị Nhi như thế lẽ thẳng khí hùng, Thiên vận đại sư thật muốn hung hăng ra nhạy một phen, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Bây giờ chiến sự khẩn cấp, kiếm trong tông tất cả mọi người là bình đẳng thân phận, đều là vì kiếm tông tương lai suy nghĩ, không có người nào thân phận cao hơn thấp hơn. Mị nhi, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Tốt, La Sa, ngươi dẫn chúng ta trước đi gặp Tô Dạ tiểu hữu đi. Nghĩ đến Tô Dạ, Thiên vận đại sư cũng là bồi hồi mãi thôi, dù sao cùng Tô Dạ, hắn đã là khoảng chừng mấy năm không có từng gặp nhau. Tô Dạ năm đó ký quan quận tài, thiên tư chắc tuyệt phong thái, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ, cũng không biết Tô Dạ nhiều năm không gặp, lại biến thành cái gì bộ dáng. Vạn Phong cùng Long Mỹ Nhi đồng dạng một đạo, cấp tốc đi theo sau lưng, rất nhanh, ngay tại La Sa dẫn đầu hạ, đi tới Tô Dạ trong sân. Tô Dạ công tử. La Sa cất bước tiến lên, ô nu kêu gọi, tựa hồ sợ Tô Dạ không ra thấy đồng dạng, còn tận lực thêm một câu, Tô Dạ công tử, ta đem thiên vận đại sư gọi qua. ngày hôm trước, nàng còn từng mang theo mấy người đệ tử đến đây bái kiến Tô Dạng, những đệ tử này mục đích tất nhiên là lại không qua rõ ràng, muốn hướng Tô Dạ nghiên cứu thảo luận huyền thuật hư không.